t r ư ơ n g tám mươi chín nghỉ ở nhà t r ư ơ n g tám mươi chín nghỉ ở nhà hai ngày trước vừa phóng giả nhị ca hiện tại thì nghỉ ở nhà đúng rồi đại ca đại điện nữ tại đông sương phòng đâu ta mang khá tốt trương hạo lệ vẻ mặt nhanh khen nét mặt của ta t ố t người tốt nhất kia buổi tối tới dùng cơm buổi chiều ta đi mua một ít thái lâu như vậy không ở nhà h ả o h ả o tụ họp một chút trương hạo nhiên cùng mội mội nói xong vừa nói vừa đi đông sương phòng vào nhà về sau đã nhìn thấy khuê nữ nằm ở một tấm trên giường nhỏ cũng không biết cha mẹ từ chỗ nào lục xoát ra tới giường nhỏ nhìn khuê nữ lúc này ngủ được có thể thơm trương hạo nhiên cũng không có quấy g i à y yên lặng nhìn nhìn một hồi lâu chuẩn bị đi ra khỏi phòng không ngờ rằng khuê nữ tỉnh rồi thì nhìn chằm chằm vào hắn ha ha bảo bố i khuê nữ tiểu kiều nguyệt chằm chằm vào trương hạo nhiên nhìn xem thế nhưng đem trương hạo nhiên cho manh đến tiếp đó trương hạo nhiên đem tiểu kiều nguyệt ôm vào trong lòng tiểu kiều nguyệt cũng là không nhao nhao không náo Ca, đại điệt nữ có phải hay không rất ngon nha trương hạo lệ hào hứng nói ta khuê nữ vậy khẳng định ngon nha lại nói liền xem như không ngoan cũng là ta bảo bố khuê nữ trương hạo nhiên đắc ý nói xong đại ca người quay về lúc này trương hạo học thì đến đây trao hỏi Quay đâu, sang về. Hạo học, sang năm thì tốt nghiệp đi, đến lúc đó phân phối lúc năm đến đến tốt biết đi, đó k h Hạo Nhiên hỏi nhị đệ trương Hạo h ô n Trương Trương g đệ ọ còn tình huống. Ca, c còn không biết bất quá ta đạo sư cùng ta để cập qua một câu hẳn là phân đến bộ nông nghiệp hoặc là phân đến tứ cựu thành một ít máy móc xưởng hoặc là nhà máy n ô n g cơ còn có nhà máy gang thép hồng tình thì có khả năng làm lúc đạo sư của ta cùng ta nói bây giờ nhà máy gang thép hồng tình quy mô đây trước kia lớn rất nhiều liên quan đến phương diện cũng nhiều phân phối đến kia khả năng tính thì rất lớn trương hạo học trả lời được kia hạo học ngươi có cái gì dự định sao muốn đi đâu nhất trương hạo n h i ê n hỏi tiểu đệ trương hạo học đại ca ta học là máy nông nghiệp cơ giới hóa chuyên nghiệp muốn nhất chính là làm ra thích hợp quốc gia chúng ta máy nông nghiệp ca ngươi biết không đạo sư của ta có thể thường tại bên thai ta nhắc tới ngươi để cho ta đem ngươi trở thành làm thần tượng ta thì hy vọng có thể tượng đại ca ngươi một dạng thiết kế ra tốt máy nông nghiệp vì quốc gia làm ra công hiến trương hạo học cực kỳ nói nghiêm túc được ta đại khái là hiểu như vậy đi đến lúc đó ta cho chúng ta giám đốc nói một tiếng đem ngươi sắp đặt tại chúng ta nhà máy g ă n thép vừa vặn chúng ta phía dưới có một nhà máy nông cơ đến lúc đó ta để người kéo kéo ngươi đương nhiên bình thường ngươi cũng được đi theo ta học trương hạo nhiên nhìn tiểu đệ trương hạo học này vẻ mặt nghiêm túc cũng là không ngờ rằng quả nhiên lúc này nhân lý nghĩ đều là cao thượng cũng nghĩ vì quốc gia làm công hiến không như hậu thế bên trong rất nhiều người vì rất nhiều vấn đề thực tế cuối cùng đại bộ phận bị lạc tại truy cầu tiền tài bên trên đương nhiên đây là hiện thực tạo thành người cuối cùng đều phải cúi đầu cho dù lựa chọn năm ngửa nhân sinh đại đa số người chỉ là lựa chọn không kết hôn không sinh tử tìm chín giờ tới năm giờ về song hưu công tác sinh hoạt cũng không có phiền phức xã hội so với nước mỹ thức năm n ử a thật tốt hơn nhiều kia lại là hút trích ma túy cất đoạn lại là linh nguyên mua v â n v â n cũng đang nói rõ mọi người khoan dung độ rất cao phẩm đức phương diện không thể chê cho tới trưa trương hạo nhiên đều là ở nhà mang em bé nửa đường lý thư hiểu cũng không có quay về bởi vì lúc trước đã quay về tranh thủ ủy qua sữa cái này đã sớm trải qua quy luật hoạch định xong đến trưa hạo nhiên người quay về lý thư hiểu giữa trưa vừa trở về trước tiên đến xem quê nữ không có nghĩ rằng gặp được mấy tháng không gặp trợ phu thư hiểu ta đi công tác hồi đến rồi trương hạo nhiên nói xong ôm lấy nhà mình vợ t u t quay về là được lý thư hiểu không nhiều lời cái gì thì vui vẻ phu thê hai người tư lời cũng không thể tại đây nói tiếp đó trương hạo nhiên dứt khoát đi nấu cơm chủ yếu thì hâm lại nóng tốt cơm ba người ăn lấy cơm trưa mẫu thân trần hồng y thì hỏi Nhiên, nay nghe Hồng con lớn nhất đúng vậy à mẹ buổi sáng vừa trở về còn có mẹ ngươi ăn cơm trưa không ăn thì tại ta chỗ này ăn trương hạo nhiên trả lời ôi trong nhà cơm đều nhanh nóng tốt tiểu lệ đang giúp bận điệu nóng đây đợi lát nữa ta trở về ăn là được mẹ chủ muốn ghé thăm ngươi một chút mẫu thân trần hồng y thì không hỏi nhiều trợ phu trương vệ quốc dặn dò qua thôi được buổi tối còn nhớ tới nhà của ta ăn cơm ta xế chiều đi mua chút ít thái chúng ta người một nhà tốt xuống đấy trương hạo nhiên trước giờ mời mẫu thân buổi tối tới trong nhà ăn cơm tốt k i ê u mẹ buổi tối qua đến giúp đỡ việc này tiểu lệ trước đó thì cùng ta đã nói rồi trần hồng y thì hãy trả lời hai người nói chuyện phiếm vài câu trần hồng y thì trở về ăn cơm trưa buổi chiều còn phải đi cung tiêu xã đi làm nàng đây là cùng đồng nghiệp thay phiên về nhà ăn cơm đây là nhiều năm trước tới nay thao tác cơ bản đều như vậy tiếp đó trương hạo nhiên lý thư hiểu còn có lý lao r a tử ba người cao hứng ăn lấy cơm trưa vừa ăn vừa nói chuyện sau khi ăn cơm trưa xong lý thư hiểu hồi đi làm trương hạo tiếp lấy khuê nữ trong phòng ngồi này mùa bên ngoài thì lạnh vừa chiều trương hạo nhiên đem tiểu kiểu nguyệt giao cho tiểu mội trương hạo lệ lúc này hà vũ thủy thì ở bên cạnh nàng tìm đến trương hạo lệ nói chuyện thím hạo nhiên ca ngươi quay về hà vũ thủy lúc này mới biết được trương hạo nhiên quay về đúng vậy a quay về tiểu lệ người đại điệt nữ giao cho ngươi ta ra đi mua một ít thái trương hạo nhiên hồi phục về sau đem khuê nữ giao cho tiểu mội ca vậy ngươi đi, đi. đại đ i ệ t nữ này ngươi yên tâm ta có thể chiếu cố tốt trương hạo lệ nhường đại ca nàng yên tâm tiếp xuống trương hạo nhiên cưới lấy xe đạp đi ra đến chợ đông đan trương hạo nhiên đơn giản mua một chút thái này giữa mùa đông đều không có cái gì thái sau đó trương hạo nhiên thì không có nhận nhìn đi dạo ra chợ bán đồ ăn tìm cái không a i chỗ theo trong không gian cầm ba cân thịt lợn hai cân thịt lừa còn có một số lửa xuống nước lại cầm hai cân giá đỗ hai cân đậu phụ rán hai cân nấm đùi gà ra đây này giá đỗ hay là theo hệ thống trong trực tiếp đánh dấu tổng cộng năm mươi cân giá đỗ cũng mất đi phát giá đỗ đem đồ vật đ ư n g ở tay lái bên trên trương hạo nhiên chân vừa đạp chân một bước cưới lên xe đạp về nhà lúc này còn sống đây tam đại gia diêm phụ quý còn chưa tan tầm thủ vệ trương hạo nhiên bình thường về đến nhà chương chín mươi người một nhà liên hoan chương chín mươi người một nhà liên hoan ca ngươi thế nào mua nhiều như vậy thì ta nha đây cũng là thịt lửa a tiểu mội trương hạo lệ lúc này tại nhà trương hạo nhiên giúp đỡ bế con ít tiểu kiều n g u y ệ t hai bên cũng có giường nhỏ ừ n t r ù n g hợp mua được đợi lát nữa lúc ăn cơm ăn nhiều một chút thịt lửa ăn ngon đây trương hạo nhiên cười ha hả nói xong ca kia còn cần ngươi nói trước kia ngươi thì mang về qua thịt lửa Ta thế nhưng đến qua, gọi là một tự、bà. Trưng thịt bọt thế qua, ngay lửa Ha ha, ra nhau nhưng hạo nghi hương nghĩ, chảy hồi nhỏ thèm đến nói xong nghi ngờ niệm lên ngay lúc đó thịt lửa hương bị. đừng ngươi này nước bọt đều muốn chảy ra, ưu này cũng đại cô đương, thế nào còn cùng hồi nhỏ giống gọi đó đều đại suy ưu là lệ lúc vả. cô ăn ngon n kia bởi tối ăn nhiều một chút ca của ngươi cũng sẽ không nói ngươi thế nào hay là nói tẩu tử ngươi sẽ nói ngươi ăn thịt t ăn nhiều trương hạo nhiên cùng tiểu mọi vui đùa ca kia chắc chắn sẽ không đại t ẩ u đối với ta luôn luôn khá tốt trương hạo lệ nhớ tới trước kia đại tàu trả lại cho nàng làm qua quần áo mới bình thường đại ca mang một ít thứ gì tốt quay về đại tẩu thì theo chưa nói qua cái gì không dễ nghe lời nói hơn nữa nhìn đạt được là thật tâm n à y đại tẩu đối với mình rất tốt n à y nhị tẩu lại là chính mình hồi n h ỏ bạn chơi này cô quan hệ trong đó nghĩ có thể chỗ không tệ không khỏi nghĩ nghĩ lại cười ra tiếng h ắ c h ắ c n g ư ơ i n h a đầu này lại muốn đi đâu hy vọng n g ư ơ i đại điệt nữ này về sau sẽ không giống ngươi trương hạo nhiên cảm giác kỳ quái đại ca không muốn cái gì còn có vì sao kêu đại điệt nữ không thể giống ta giống ta thế nào m ộ i m ộ i của ngươi ta không tốt sao đến đại ca ngươi nói ngươi nói mà trương hạo lệ ôm trương hạo nhiên cánh tay lũng nịu nói chuyện một bên tiểu kiều nguyệt nằm ở trên giường nhỏ trong mắt không ngừng tại trên thân hai người đổi tới đổi lui rồi cười khanh khách tốt m ộ i m ộ i ta khẳng định tốt lắm làm sao lại như vậy không tốt đâu còn có mau đem lòng tay ra ngươi nhìn ta khuê nữ cũng đang chê cười n g ư ờ i đầy trương hạo n h i ê n đùa dỡn nói xong đem m ộ i m ộ i trương hạo lệ tay lời ra tốt lắm đại điệt nữ ngươi dám chê cười ta trương hạo lệ nói xong cũng đi trêu chọc đại điệt nữ tiếp đó trương hạo n h i ê n đến chưa nhìn khuê nữ ngồi trong phòng buổi tiếp lý lao ra từ đánh cờ bên cạnh ngay cả trong nhà đại hoàng thì nhìn chằm chằm vào tiểu chủ nhân hàm hàm bộ dáng trực tiếp đem m nửa đường trương hạo nhiên còn cho khuê nữ đội tá lúc này tá hay là trong nhà bố không có hậu thế cái chủng loại kia giấy tá lót với lại cho dù có cũng không dám dùng dễ bị xem như gián điệp bắt lấy tới buổi xế chiều thật nhanh quá khứ nhanh đến các công nhân tan tầm về nhà trương hạo nhiên bắt đầu đem thái xử lý tốt tiểu đ ệ trương hạo học thì qua đến giúp đỡ tiểu mội trương hạo lệ tại mang hải tử lý lao ra t ử ở bên cạnh nhìn tàng tôn nữ cười đến vô cùng hiền lành lúc này tiểu kiều n g u y ệ t tinh thần đâu trong miệng một nói thẳng mặc dù không ai nghe hiểu chẳng qua đều biết tiểu kiều nguyện là vui vẻ thì cùng thái đều nhanh xử lý tốt lúc trong sân người lần lượt về nhà. phụ thân trương vệ quốc thật sớm cơi lấy xe đạp hồi đến sau khi về nhà liền đến nhìn xem đại tôn nữ hắn nhưng là sùng ghê gớm thích gấp không bao lâu vợ lý thư hiểu quay về vợ tan tầm quay về trương hạo nhiên chào hỏi ừng quay về tiểu nhiên hôm nay mua không ít thịt nha này thịt lừa cái nào mua coi như không tệ lý thư hiểu thì chú ý tới thịt lừa ha ha trùng hợp mua được làm lúc đi không sai biệt lắm nhanh mua xong khá tốt không có đi trễ trương hạo nhiên mặc không đổi sắp nói xong những việc này đã có thể bình thường sắc mặt nói ra khỏi miệng kia đúng là trùng hợp này đi trễ nhưng là không còn Lý Thư hiểu rất t hiểu á người thành hồi. Hai n một, một, một, một nhà trò chuyện mẫu thân trần hồng y rỉa xuống bếp bởi vì thái cũng xử lý tốt liền trực tiếp lên nổi đốt dầu bắt đầu xào rau trong đáy mắt mùi thịt bay đầy tứ hợp viện hoặc này nhà ai a cái này vượt qua năm ả nhà tam đại gia diêm phụ quý nói xong thì ra đi tìm một chút mùi thơm từ chỗ nào nhà bay ra nguyên lai là tiểu nhiên nhà bay ra n à y vừa đi công tác quay về t h ị thái t thì cả bên trên thật tốt diêm phụ quý mới ra cửa lớn thì tìm ra m ù i thơm là từ nhà trương hạo nhiên bay ra trong nháy mắt trong mắt d ậ y rồi hâm mộ tỉnh ôi lao diêm hâm mộ cũng vô dụng người ta dạy đến nhiều dù là nhiều sinh mấy cái đều có thể tiếp lấy ăn ngon uống tốt nhà chúng ta hải tử nhiều dạy đến thiếu được tính toán qua tam đại mụ sâu diêm lão khấu chân truyền đúng thế này nuôi sống gia đình liền phải tính toán qua này ăn không nghèo xuyên không nghèo tính kế không hơn thì gặp cảnh cuối cùng diêm phụ quý lúc này còn nói lên tính toán học bên cạnh mấy hải tử trong mắt tràn đầy xem thường tình trong đó diêm giải thành trong lòng có chút oán trách nhà mình lao cha hắn bây giờ đều vẫn là cái lâm thời công một cắm thẳng năng lực c h u y ể n chính thức trước đó trong sân phân phối công tác danh lệch theo đạo lý trước đây giải phóng công tác là của hắn kết quả hắn tra tính toán năng lực có hai một công việc thì không có thể làm cho hắn sa thải bây giờ phần công tác này đến bây giờ ngay cả giải phóng cũng tự động đã trở thành chính thức làm việc hắn hay là cái lâm thời công chỉ là hắn không biết là hắn vì sao còn chưa chuyện chính thức cũng bởi vì hắn thì yêu tính toán ở trong xưởng luôn cảm thấy làm việc nhiều một ít chính là ăn thiệt thòi k ế tiếp quả đưa theo diêm phụ quý nhường người trong nhà liền mùi thơm này ăn nhiều một chút cơm ăn ít một chút thái tiết kiệm một chút dầu giả ra ha ha này nhà ai trước giờ qua tết mùi thơm này được bay toàn việt a giả trương thị cũng bị này bay tới mùi thơm cho hương đến mẹ tiểu niên hôm nay vừa đi công tác hồi đến đây có thể là thời gian dài không ở nhà hôm nay làm thu xếp tốt người trong nhà tụ họp một chút đi giả đông húc nói xong thì đoán tám chín phần m ộ ư ơ i như vậy a kia xác thực phải hào hào tụ họp một chút giả trương thị nghe xong nhà trương h ạ o nhiên trong n g á y mắt không nói gì thì không sau lưng sau nói nói xấu trong lòng chỉ có một tia hâm mộ nàng là còn nhớ trương gia ân tình hộ khẩu lương thực vấn đề ơn cứu mạng đông húc d ọ n g đi phân xưởng đào tạo vừa có giúp đỡ thoát khỏi dịch quân tử ân tình cũng có dịu dắt â tình vì chân có thể học được đồ vật còn có chính là con dâu đạt được công tác â tình những thứ này đều bị giả trương thị hiểu rõ chương ỉ có thể t nhớ kỹ r g chín t n mươi lại mốt h ư lễ mừng năm mới trước hảo hạch chương chín mươi mốt lễ mừng năm mới trước hảo hạch đến lao gia tử ngài ăn trước chương hạo nhiên trước hết để cho lý lao gia tự động đua hảo hảo cũng ăn cũng ăn lý lao gia tự động đua nêm trước mặt đạo này nấm đùi gà kêu gọi mọi người ăn tiểu lệ đến ăn thịt lửa ngày hôm nay ngươi không phải một nói thẳng thịt lửa ăn m ô n mà đến ăn nhiều một chút trương hạo nhiên cho tiểu m ộ i trương hạo lệ đĩa rau cảm ơn ca h ì h ì trương hạo lệ cười h ì h ì dùng bắt nhận lấy đại ca kẹp đạo này thịt lửa tạ cái gì tạ cùng ca ngươi khách khí cái gì đại gia hỏa cũng ăn ta thì không chào hỏi đến vợ ăn nhiều thức ăn một chút trương hạo nhiên cho vợ đĩa rau người một nhà cũng tùy ý điểm không có người khách khí với ngươi phụ thân trương vệ quốc mở miệm trả lời tiếp đó người một nhà nhiệt, nhiệt nháo nháo ăn lấy cái này bỗng nhiên phong phú c ơ tối bên cạnh tiểu kiều n g u y ệ t nhìn mọi người trong ngực lý thư hiểu thì dùng tay nhỏ đối với không khí cào lung tung tốt tựa như nói cái này ta cũng muốn ăn mọi người thấy cười ha ha đúng lúc này tiểu kiều n g u y ệ t thì đi theo rồi cười khanh khách bữa cơm này ăn được một giờ những người khác lần lượt hạ bản chỉ có trương vệ quốc trương hạ o nhiên trương hạ o học phụ từ ba người uống rượu chê nhất hạ bản sau khi ăn cơm tối xong mẫu thân trần hồng ý ỉa vợ lý thư hiểu đem n ồ i bát chậu thu thập sạch sẽ cuối cùng đem bàn ăn trà sát hai lần thì cho thu thập xong người một nhà ăn uống no đủ về sau ngồi trò chuyện một lúc không bao lâu tản đám người sau khi rời đi trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người rửa mặt xong lên giường ngủ tiểu kiều nguyệt ngủ ở bên cạnh giữa mùa đông đổi thành ngủ giường nếu không quá lạnh vợ lâu như vậy có nhớ ta hay không nha trương hạo nhiên nhìn thê tử có chút ý động hạo nhiên vậy khẳng định nhớ ngươi nha bất quá ta hiểu rõ ngươi khẳng định có đại sự đi làm ta cũng đã hiểu vợ lý thư hiểu nhẹ giọng thì thầm nói xong hai người thì thầm nói chuyện chỉ chốc lát trương hạo nhiên tâm viên ý mã lý thư hiểu thì đã sớm ra ở cữ tăng thêm hơn một năm nay đến nay cũng tại uống linh tuyển thủy lý thư hiểu thân thể tốt ghê gớm với lại phụ n u bên ấy cùng với lý lao r a tử kêu bình thường uống thì là nước linh tuyển đây là trương hạo nhiên dùng không gian năng lực đem thủy đ ổ i đi năm mươi mét phạm vi hoàn toàn ở bên trong một nhà người thân thể tố chất quả thực tốt ghê gớm trương hạo nhiên ôm vợ bắt đầu ngủ trong phòng xuân ý giặt rào lý thư hiểu thời gian dài không có trải qua âm thanh đều có chút khống chế không nổi nhưng mà tiểu tiểu nguyện ở bên cạnh ngủ chỉ có thể cầm cái khăn lông cắn không lên tiếng hồi lâu mưa gió đột nhiên nghỉ hoang vu thổ địa bị điểm điểm tích tích vũ thủy liên tiếp không ngừng đổ vào lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng lên chỉnh thể đều có thể nhìn ra hừng đỏ xuân ý hạo nhiên ta toàn thân không có lực. lý thư hiểu từng chữ từng chữ nói chuyện cũng run l y bậy ha ha nam nhân của người lợi hại đi không sao ta tới cấp cho người kiểm tra nói xong trương hạo nhiên bắt đầu quản lý chiến trường kiểm tra hết chiến trường về sau hai người ôm nói một hồi ngủ thiết đi buổi tối tiểu kiều nguyện lục tục nao ngoe tỉnh rồi hai lần hai người cũng tỉnh lại lý thư hiểu cho khuê nữ mỗi lần cũng cho ăn no một đêm cứ như vậy đi qua sáng sớm hôm sau lý thư hiểu cho khuê nữ u i tốt sữa ăn xong điểm tâm cho đại hoàng đổ điểm cơm thừa đồ ăn thừa làm tốt những thứ này sau đi làm trương hạo nhiên qua một hồi lâu mới tỉnh lại đem điểm tâm nóng tốt về sau bắt đồng chí dịch trung hải trải qua đánh giá ngươi chưa thể thông qua công nhân cấp tám khảo hạch lần sau không ngừng cố gắng phụ trách thông báo tình huống nhân viên nói xong sau đó bắt đầu nói rõ dịch trung hải không có thông qua nguyên nhân lúc này dịch trung hải trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác nói những nguyên nhân này đều là sự thực hắn không cách nào phản bác chỉ có thể hy vọng lưu hải trung bên ấy không thể thông qua đi điển hình vừa sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường h ổ đồng chí lưu hải trung xin bắt đầu ngươi thực tế làm việc lưu hải trung khảo hạch phân xưởng không phải cùng dịch trung hải cùng nhau ngành nghề khác nhau đẳng cấp cũng khác biệt Khoảng 20 phút, lưu hải trung khảo khảo phút, Hải hạch hoàn thành.、Đồng、chí、lưu、Hải trung, chúc hạ Trung Đồng Trung, mừng Lưu Lưu chẳng qua không một chút không nào qua một bởi ấ t Trước ngờ. hắn đó đây đặt phê thăng cấp nhân phê cấp thăng v ê n trọng, thật trong, vậy lưu hải chung trong khoảng thời gian này đến nay đó là khắc khổ học tập nghiên cứu kết quả cuối cùng thì đạt được cơ c muốn không bao lâu giá đông húc cũng thành công khảo hạch thông qua không cần lo lắng công nhân cấp năm khó giữ được phân xưởng đào tạo trong lần trước đặt phê tấn cấp nhân viên trong tám mươi trở lên thông qua được lần khảo hạch này bảo vệ cấp còn lại hai mươi người chỉ có trong thời gian kế tiếp chăm chỉ luyện tập chúc k ô n mừng người đồng chí trương vệ quốc Về s đồng chí n h là xin chào ta là vừa thông qua điện công cấp sáu hiện nay tại trên nhà máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành ban không có tính toán đi địa phương khác công tác cảm ơn ngài mời trương vệ quốc cự tuyệt người này mời nhà máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành nghe nói các ngươi x ư ở n g làm phân xưởng đào tạo hiệu quả cũng không tệ lắm ngài không phải là này phân xưởng đào tạo a đúng các ngươi x ư ở n g có phải hay không có một vị gọi trương hạo nhiên người tài ba người này hỏi đúng vậy a quả thực làm phân xưởng đào tạo ta là phân xưởng đào tạo phó chủ nhiệm trương hạo nhiên là nhà ta đại tiểu tử trương vệ quốc vui vẻ nói bởi vì này khảo hạch năng lực người tiến vào khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề nói những thứ này cũng không có cái gì chương chín mươi hai vơ vét bà bối trương hạo nhiên là nhà ngươi con lớn nhất nga coi như không tệ không nói gặp ngươi trước đó chúng ta bộ đường sắt trong bộ còn muốn đem đồng chí trương hạo nhiên đoạt tới đâu cũng không đoạt thành lần này đến phiên tra hắn lại cự tuyệt người này nói xong cười lên ha hả ngài n â n g trương vệ quốc trả lời thành vậy sau này có cơ hội đi các ngươi trong nhà máy giao lưu học tập một chút hai người trò chuyện không bao lâu người này nói xong sau đó trương vệ quốc cơi lấy xe đạp hướng trong nhà máy bởi cả ngày hôm nay nhà máy gang thép đều là đang nghị luận hôm nay khảo hạch ai qua ai không có qua đi trên đường ngươi luôn có thể nghe thấy buổi chiều t a tầm các công nhân lần lượt về đến nhà vệ quốc khảo hạch kết quả kiểu gì trần hồng y thì hỏi nhà mình trợ phu hồng y t h u hồng y thì h ỏ qua h ì hì, hì hì về sau ta chính là điện công cấp sáu đúng đợi lát nữa nhường h ạ n nhiên hạ học đến uống chút rượu việc này ta ba ông được cao hứng một chút trương vệ quốc quay đầu nhớ tới uống rượu có h chuyện. ú c Được, việc c mừng một này uống rượu có thể khác uống nhiều quá là được mỗi người hai ba lượng qua qua miệng là được khác say c ư ớ c trần hồng y thì không ngăn căn dặn đợi lát nữa uống ít một chút giả ra mẹ hoài như ta khảo hạch qua về sau không cần lo lắng này công nhân cấp năm cấp bậc giữ không được vừa về đến nhà giả đông húc thì hướng trong nhà người báo cho cái này tin vui tốt lắm đông húc qua tốt qua tốt sớm chút qua lần sau cũng không cần thi lại giả trương thị kích động nói xong đông húc ngươi thật tuyệt tần hoài như khen ngợi chính mình nam nhân n g ư ơ i một nhà vui vẻ trò chuyện rất là ấm áp lưu hải chung nhà lao lưu ta coi nhìn ngươi này cười miệng cũng không khép được đây là khảo hạch q u a đi. nhị đại mụ nhìn bạn già tình huống này liền biết ha ha ha đúng vậy a về sau ta thì là chân chính công nhân cấp bảy này lao dịch ngày hôm nay công nhân cấp tám khảo hạch không có thông qua về sau nhà ta cùng hắn chính là cùng cấp bậc chớ nói chi là ta hay là phó chủ nhiệm hắc ta mạnh hơn hắn quá nhiều lưu hải trung nói lên cái này thì tinh thần hơn đương nhiên trong t ứ hợp viện cũng có thi cấp không có qua bởi vậy có người vui vẻ có người thất lạc dịch trung hải hơi có chút thất lạc chỉ là không rõ ràng có lẽ đã thành thói quen lại có lẽ có hải tử về sau không quá để ý những thứ này đến cha chúc mừng ngươi hôm nay khảo hạch thông qua sau này sẽ là điện công cấp sáu trương hạo nhiên cho hắn cha mời rượu cha ta thì đi theo kính n g ư ờ i một trương hạo học ở một bên đi theo mời rượu ra ba tối nay lại uống xoàn một phen không có uống bao nhiêu uống rượu xong sau khi ăn cơm tối xong trương hạo nhiên về nhà viện bên trong rất nhiều gia đình thì vui sướng ăn lấy cơm tối tháng một tứ cựu thành chơi tối sớm trương hạo nhiên dứt khoát thật sớm rửa mặt xong nằm trên giường đi không bao lâu vợ lý thư h i ể u thì nấu ăn tốt tất cả lên giường ngủ tiếp đó trong phòng lại là một trận sức sống bắn ra bốn phía khúc kính thông u chỗ tối phủ hạo nhân tâm đêm đã khuya hai người ôm nhau tiếp đi ngày nghỉ ngày thứ hai trương hạo nhiên lại là ngủ được rất dậy chẽ giường ăn xong điểm tâm suy nghĩ một lúc trương hạo nhiên ngày hôm nay dự định ra ngoài dạo chơi khuê nữ tiểu k i ể u nguyệt lưu cho m ộ i tử hạo lệ ở nhà mang theo đi đem khuê nữ phóng tới tiểu m ộ i trương hạo lệ chỗ ấy về sau trương hạo nhiên cưới lấy xe đạp ra cửa khắp nơi đi dạo chơi trương hạo nhiên dùng không gian tại tứ cựu thành dưới mặt đất khắp nơi tìm tòi một lần chủ yếu là xem xét một ít gì l á o gì thiếu có hay không có dấu riêng bảo bối tầng hầm cái gì không có nghĩ rằng vẫn đúng là trông thấy không ít bảo bối cuối cùng những vật này trương hạo nhiên đành phải thu nhận đương nhiên cũng cho người lưu lại ít tiền tài cái gì hoặc đây là minh triều vĩ đây là bím tóc hướng khang hy trong năm quan hầm lò cũng không tệ những di lão này di thiếu đủ có thể à còn lưu lại nhiều như vậy vàng đây chính là văn bản rõ ràng quy định không cho tư t ư n g đều là ta á trương hạo nhiên đi dạo thật nhiều hộ di lão di thiếu thu hoạch không ít đồ tốt không có chuyện bao lâu suy nghĩ một lúc trương hạo nhiên nhịn được hắn lo lắng hắn nhịn không được làm chuyện xấu đi khắc đem trong lòng ác ma cho thả ra cuối cùng đi dạo nữa một hồi trương hạo nhiên đi tứ cựu thành một ít sông hộ thành cái gì đi làm vòng lục soát một chút những thứ này di tất trong nước bà bối ha, ha không sai n à y hôm nay thu hoạch chân có thể tại sông hộ thành trong trương hạo nhiên lục ra được một ít tốt đồ vật sông hộ thành trong nhiều nhất đồ vật chính là đồng su cổ đem những thứ này đồng su cổ dọn dẹp một phen có chút chất lượng cũng không tệ lắm thêm nữa trước mặt thu hoạch có chút đều có thể nguyên bộ có thể hào hào cất giữ đương nhiên vàng tỏi cá đỏ dạng tiểu hàng o ngư cái gì là hôm nay thu hoạch nhiều nhất kiếm tiền kiếm tiền ta không biết x ả i như thế nào trương hạo nhiên ngoài miệng thổi này từ khúc luật điệu cưới xe đi về nhà sắc trời cũng không sớm trong lúc đó cơm trưa trương hạo nhiên là tại nhà hàng quốc doanh ăn không có về nhà trương hạo nhiên bên này để đó giả đại tây bắc bên ấy lại náo nhiệt lao đặng lần này lại đến rồi độ tốt ngươi đoán đoán thứ gì tốt lao tiền nói với lao đặng thứ gì tốt chẳng lẽ lại còn có thể có máy tính lao đặng thuận miệng nói đã nhìn thấy lao tiền kinh ngạc nét mặt lao tiền sẽ không thật có máy tính a lao đặng nói lời này giọng nói đều là khó có thể tin cái chủng loại kia lao đặng ngươi này đều có thể đón được sao lao tiền m ở mịt ôi đây không phải n à y vụ nổ hạt nhân công thức cần tất cả đi tính toán suy luận nhà trong lòng cũng nghị cực kỳ thuận miệng nói thật không nghĩ tới sẽ là máy tính đi đi, đi mang ta đi xem xét lao đặng chờ không nổi muốn đi nhìn xem máy tính như vậy à, đến đi tới lao tiền mang theo lao đặng đi xem máy tính lao tiền này máy tính có thể à ta thử một chút này đây ta đã thấy đều cao cấp hơn không ít này là ở đâu ra lao đặng thử một chút cơ chớ mong giá trị cũng vượt chỉ tiêu lao đặng đây là quốc gia chúng ta sinh ra lao tiền ôm lao đặng thống khoái nói xong lao tiền đây là quốc gia chúng ta tốt tốt nha lần trước là máy ly tâm lần này là máy tính quốc gia chúng ta mấy thứ này cũng có thể làm ra này cho thấy chúng ta bom nguyên tử thì nhất định năng lực làm ra đến lao đ ặ n g trong lòng k i a phần tự tin lại mạnh mấy phần vậy khẳng định phía trên biết nói chúng ta nơi này có thể dùng tới đài này m á y tính vội vàng thì điều chỉnh lại chúng ta nhất định không thể cô phụ quốc gia đối với kỳ vọng của chúng ta hai người lúc này tràn đầy nhiệt tình trong mắt tràn đầy lòng tin trương hạo nhiên mang theo một ít thái về tới tứ hợp viện về phần lễ mừng năm mới cần đặt mua hàng tết tại hắn đi công tác quay về trước trong nhà đã đưa làm xong thiếu nhiên mua nhiều món ăn như vậy quay về nhà không sai ngày hôm nay nghỉ ở nhà cảm giác kiểu gì diêm phụ quý nhìn những thứ này t h ị sắc mặt rất là hâm mộ về phần nghỉ hắn không hâm mộ trong sân cái nào phóng giả có hắn nhiều đúng vậy a tam đại gia tình cờ gặp liền mua chút ít những ngày này đi đi công tác cho ta phụ cấp một chút kem thịt trương hạo nhiên cho diêm phụ quý giải thích do hắn suy nghĩ nhiều dù sao lần này đi công tác hắn xác thực được một chút kem lương thực kem thịt cái gì tiểu nhiên đừng nói trong nội viện này cũng liền nhà ngươi trôi qua tốt nhất rồi diêm phụ quý nói xong ngăn không được được hâm mộ thành tiêu tam đại gia không có chuyện gì ta đi về trước trương hạo nhiên bị ánh mắt này nhìn xem sợ vội vàng thoát thân về nhà được thôi vậy ngươi về trước đi tam đại gia diêm phụ quý c h ầ m c h ầ m vào trương hạo nhiên bóng lưng thì không tiếp theo nói chút ít cái gì diêm phụ quý chính là như vậy một người tính toán ngươi về tính toán ngươi nhưng mà hắn không chính mình mở miệng mướn có vẻ không nợ ngươi cái gì kỳ thực t i ể u này ngược lại càng khiến người ta chẳng ghét rốt cuộc ai cũng không thích bên cạnh có vị trí vào không được mỗi ngày tính toán ngươi hàng xóm Trương trở tối Nhiên nhìn khuê nữ đang ngủ say đây, liền trở về cơm tối đã làm xong. Hạo khuê đây, đem đã say làm về cơm dù sao cách gần đó lại có xe đạp qua lại mấy phút sau ra ngoài đi dạo vừa vặn hôm nay ra thái dương vốn còn muốn mang khuê nữ cùng đi suy nghĩ một lúc không thích hợp khuê nữ còn quá nhỏ dễ dàng lạnh trương hạo nhiên nói xong kia là không thể mang khác đến lúc đó cảm lạnh còn có ngươi đừng từng ngày khuê nữ trưởng khuê nữ ngắn rồi mới trở về hai ngày mỗi ngày chính là khuê nữ khuê nữ lý thư hiệu cũng chua cảm giác trượng phu không phải bình thường thích khuê nữ thế nào cùng nhà khác không đồng dạng tốt tốt tốt ta không nói không nói trương hạo nhiên trả lời lý thư hiệu đi xem nhìn xem khuê nữ còn ngủ đâu không có đánh thức về nhà đi ăn cơm hạo nhiên nghe tiểu lệ nói khuê nữ hạ ngủ chưa rất lâu đêm nay trên đều phải gặp nạn lý thư hiểu đang ăn cơm một bộ mặt như ăn mất đắng hải tử ban ngày ngủ buổi tối phụ nấu mệt vợ chớ suy nghĩ quá nhiều chịu đ ự n g đi yên tâm buổi tối ta g i ú p ngươi c h ầ m c h ầ m vào điểm chương hạo nhiên cũng không biết nói chút ít cái gì sau khi ăn cơm tối xong lý thư hiểu đem hải tử ôm về nhà hai người bắt đầu rửa mặt lên giường ngủ ngày hôm nay buổi tối cặp vợ chồng bận đến đã khuya mới ngủ vì tiểu kiều nguyện ban ngày ngủ t i ế t đi buổi tối hai người bọn họ chân không có cách nào ngủ Ngày thứ hai, trương h hai, ứ t ha ha ha, hạo, ha ha. hạo, hạo nhiên suy nghĩ một lúc trả lời ăn xong điểm tâm lý thư hiểu cho hải tự vì qua sữa về sau hai người chuẩn bị đi làm bởi vì trương hạo nhiên trong nhà chuẩn bị một ít tỉ như đường đỏ táo đỏ và bổ sung dinh dưỡng đồ vật với lại trong nhà không thiếu trứng gà lý thư hiểu phương diện dinh dưỡng đây đại đa số người đều tốt sữa thì đủ tiểu lệ ban ngày còn nhớ đừng để ngươi đại điệt nữ ngủ quá lâu ta trước đó không phải làm rất nhiều đồ chơi nhỏ cho hải tử chơi sao ngươi cũng cầm cùng ngươi đại điệt nữ chơi đùa còn phải vất vả ngươi ngươi nhìn xem đại ca ngươi ánh mắt này mặt ủ mày cho, t ẩ u tử ngươi cũng giống vậy trương hạo nhiên chỉ, chỉ chính ỉ c h mình mắt còn thâm phốc phốc đại ca ngươi yên tâm về sau ban ngày ta tận lực nhiều trêu chọc tiểu kiều nguyệt đừng để nàng ngủ quá lâu trương hạo lệ nhìn đại ca này ủy khuất nét mặt, đã cảm thấy buồn cười. hai ngày này ca xem xét mang cho ngươi điểm thứ gì tốt quay về trương hạo nhiên nói xong ca khác mua cho ta ta bây giờ tại trường học có trợ cấp trương hạo lệ chối từ đại ca h ả o ý trợ cấp là trợ cấp này hai chuyện khác nhau đại ca vui lòng mua cho ngươi liền cầm lấy dù sao ta thì không mua quý giá cùng đại ca ngươi còn khách khí lên trương hạo nhiên nói xong thôi được đại ca ta muốn được rồi trương hạo lệ trả lời này là được rồi hai người không có trò chuyện bao lâu trương hạo nhiên chuẩn bị đi làm tiểu nhiên đi làm nha già đông húc chuẩn bị đi làm đúng lúc đụng phải t r ư ơ n g hạo nhiên đúng vậy a giả ca đây không phải ngày nghỉ kết thúc nha đúng giả ca chúc mừng người a bây giờ liền chính thức là thợ ngội cấp năm về sau không ngừng cố gắng tranh thủ lần sau khảo hạch biến thành thợ ngội cấp sáu chương hạo nhiên cho giả đông húc trúc thiếu nhiên cảm ơn ngài l ặ c nhận ngài c ắ t ngôn lần sau khảo hạch tận l ự c đi đ o a n chừng khó h ả o h ả o học đi tranh thủ hai năm này t h ì qua lục cấp hại về phần chuyện này kỳ kết thúc cũng không có cái gì dù sao hai ngày nữa thì nghỉ qua tết ngươi nói có phải không giả đông húc nói xong ha, ha ha là nói như vậy sắp thực sắp hết năm những ngày gần đây trong nhà máy đều đã tràn đầy lễ mừng năm mới khí thức bên này trương hạo nhiên đi làm bộ ngoại thương bên này người nói cái gì cỗ máy còn có máy nông nghiệp cửa ra vào cho chúng ta mang đến năm vạn usd nhiều như vậy sang năm có thể còn sẽ có gia tăng bộ ngoại thương bộ trưởng lý thuần nguyên khiếp sợ đến phải biết sáu một năm quốc gia usd ngoại hối mới tám mươi chín triệu đúng vậy bộ trưởng căn cứ hương giang bên ấy trở về thông tin là như vậy với lại không chỉ năm b ạ n usd vì theo hương giang chuyển đổi ngoại hối cho đại lục khá là phiền thoái cũng không có toàn bộ đổi đúng rồi hương giang bên ấy chúng ta phái qua màu đỏ thương nhân nói cho chúng ta những thứ này máy móc lúc cần phải khắc vào được đổi mới như vậy mới có thể gìn giữ ưu thế tốt hơn sáng tạo ngoại hối đầu bên kia điện thoại nói xong tốt ta biết rồi lý thuần nguyên trả lời một lát sau điện thoại dập máy lý thuần nguyên quay đầu đem điện thoại đánh tới lai tiên sinh văn phòng đinh linh linh n g ư ơ i tốt ta là tới chu xin hỏi ngài là vị nào có chuyện gì lai tiên sinh nói xong lai tiên sinh ta là bộ ngoại thương lý thuần nguyên ta cho ngươi biết một kiện tin tức tốt bộ ngoại thương tiến hành cuối năm tập hợp t hương giang đến rồi thông tin năm nay c ố máy còn có máy nông nghiệp phương diện cho quốc gia chúng ta sáng tạo ra năm ngàn vạn usd ngoại hối tăng thêm phương diện khác sáng tạo ngoại hối chúng ta bây giờ có một chút ba trăm triệu ngoại hối dự trữ lai tiên sinh cái này lại có thể làm không ít chuyện a lý thuần nguyên rất là kích động tốt lắm tốt lắm tốt hương giang bên k i a màu đỏ các thương nhân làm không tệ đều là chúng ta đồng chí tốt ta lai tiên sinh nghe xong tin tức này rất là phấn chấn đúng rồi lai tiên sinh khá tốt trước đó có đồng chí đã đưa ra sản xuất một đời dự trữ một đời nghiên cứu phát minh một đời cái này lý niệm bây giờ chúng ta đã an bài nhân viên chuyên gia tiếp thủ này cỗ máy máy nông nghiệp hai phương diện chính thức dựa theo cái này lý niệm tiến hành chỉ cần chúng ta một t h ằ n g duy trì cỗ máy ưu thế ngoại hối có thể một thẳng kiếm lý thuần nguyên hưng phấn nói xong chương chín mươi b ố lễ mừng năm mới trước lĩnh phúc lợi chương chín mươi b ố lễ mừng năm mới trước lính phúc lợi Tốt, đợi lát nữa ta muốn đem tin tức này nói cho dương quang đồng chí nhất định cho các ngươi thành công lai tiên sinh mừng dỡ nói tiếp đó lai tiên sinh hỏi cụ thể một ít tình huống lý thuần nguyên một vừa làm đáp n g h e xong đại khái tình huống lai tiên sinh đem điện thoại giật máy đến tiếp sau kỹ lưỡng hơn thông tin văn kiện còn có thể truyền đưa tới quay người lai tiên sinh bấm dương quang đồng chí điện thoại lao dương này nhanh năm ta cái này có thể có một tin tức tốt kể ngươi nghe u điện thoại thông lai tiên sinh hưng phấn nói xong lao đến tin tức gì tốt ta ta phải hảo hảo nghe một chút dương quang đồng chí t ỏ mò hỏi lao dương à trước đó không phải phái một nhóm người đi hương giang xử lý xử n h a bây giờ cuối năm rồi đến tin tức quốc gia ngoại hối phải tại nguyên lai trên cơ sở nhiều năm ngàn vạn usd nay có tính không là một tin tức tốt sau đó lai tiên sinh nói rõ việc này cho tướng tốt tốt nha lao đến nha đây đúng là một tin tức tốt ta đi hương giang cái đám kia người là tốt chờ lần sau bọn hắn quay về quốc gia được cho bọn hắn thành công còn có trương hạo nhiên tiểu đồng chí không sai nay cô máy còn có máy nông nghiệp đều là hắn thiết kế ra được dương quang đồng chí khen ngợi khen ngợi lại khen đến trương hạo nhiên chỗ này ha ha ha những người này đúng là tốt còn có đồng chí trương hạo nhiên có thể không chỉ chừng này à. này bây giờ chúng ta vũ khí hạt nhân nghiên cứu phát minh bên trong u gian y ủn g ủ cao tốc gáp súc máy ly tâm trang bị bảo hộ hạt nhân cùng với máy tính đều là hắn thiết kế ra được nếu không phải hiểu rõ hắn học là sắt thép máy móc chuyên nghiệp làm lúc ta cũng muốn đem hắn kéo đi đại tây b ắ c tỏa sáng lạc lai tiên sinh nói tỉ mỉ nhìn trương hạo nhiên tiểu đồng chí tương quan thành cựu đúng vậy a lao tới nay trương hạo nhiên tiểu đồng chí đúng là không tệ đương nhiên thì không cần thiết kéo đi đại tây bắc rốt cuộc tại t ứ cựu thành giống nhau có thể làm ra tương ứng công hiến dương quang đồng chí cười ha hả nói xong lao dương kia ta và ngươi nghĩ cùng nhau đi đúng lần này đồng chí trương hạo nhiên cống hiến rất lớn n h a phải cho cái gì bàn thường tốt lai tiên sinh nghi ngờ nói xong lao đến đi đồng chí trương hạo nhiên thành tựu rất nhiều cống hiến rất lớn chờ sau này thống nhất quy nạp về sau tìm xong tốt thời gian lại đánh giá đi dương quang đồng chí nói xong hai người trò chuyện hồi lâu mới cúp điện thoại chủ muốn tin tức này nhường hai người bọn họ tâm tình cũng vô cùng sung sướng trương hạo nhiên bên này sắp hết năm thì không có chuyện gì thì lựa chọn ở văn phòng bò cá Tối hôm qua quá ngủ trễ cảm giác người này buồn ngủ quá ngủ gần hai giờ trương hạo nhiên mới tỉnh lại không người đến quái dày cũng cho rằng trường phòng ở văn phòng vội vàng đấy cho dù ai cũng không nghĩ ra trương hạo nhiên ở văn phòng ngủ ngon a ta này ngủ bao lâu trương hạo nhiên tỉnh lại dỗi ra lưng mỏi mắt nhìn đồng hồ nhanh hai giờ cái kia ăn cơm đi chuẩn bị xuống b a n ăn cơm chưa đi đến trưa trương hạo nhiên thật sớm đi tới nhà ăn số ba ăn cơm chưa hà vũ trụ cuối năm lần khảo hạch này không có tham gia hắn biết mình kém một chút dự định mùa hẹ sang năm lại tiến hành cấp bảy cấp dưỡng viên khảo hạch u thiểu n i ê n tới sớm như thế a đến chút gì ta cho ngươi đánh lúc này còn chưa tới người hà vũ trụ ở bên ngoài nhìn xem một chút đúng lúc trương hạo nhiên tới dùng cơm trụ tử ngươi này vừa xào hết thái đi thì không muốn ngươi giúp bận b i ệ u cho ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi thôi trương hạo nhiên cười ha hả nói xong ngươi trông ngươi xem lời nói này được nhường mã hoa cho ngươi đánh thái đi mã hoa cho ngươi tiểu nhiên thúc đánh đầy hà vũ trụ hồi hậu trù nghỉ ngơi chạy căn dặn mã hoa một tiếng được rồi sư phó ngài yên tâm mã hoa tỏ vẻ nghe thấy được trương hạo nhiên đánh tốt sau bữa cơm trưa hồi văn phòng ăn cơm đi không có ở nhà ăn tìm vị trí ăn cơ đợi lát nữa ăn cơm chưa xong lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi ăn cơm chưa ngủ tiếp buổi chiều lúc tan việc trương hạo nhiên bình thường đi làm việc khắp nơi đi dạo thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa lúc tan việc mấy ngày kế tiếp trong thời gian đảo mắt đã qua ngày này là các công nhân lễ mừng năm mới nghỉ trước ngày cuối cùng trương hạo nhiên thật sớm ăn xong điểm tâm về sau đi trong nhà máy đi làm hôm nay chủ yếu là phụ trách kiểm tra thiết bị vấn đề có hắn không có hắn ảnh hưởng không lớn lý ca chúng ta sẽ còn có một chút chuyện cần muốn đi một chuyến trong bộ trương hạo nhiên đi vào lý hoài đức văn phòng cho thấy ý đồ đến tốt, ta cho ngươi phê điều tử. do còn phải xin phép nghỉ muốn đi cầm cuối năm p h ú t lợi đi đi thôi lý hoài đức sảng khoái nói xong cho trương hạo nhiên trực tiếp phê cớm tiếp theo lý hoài đức nhớ tới cái gì nói xong đúng rồi tiểu nhiên trước đây ta lễ mừng năm mới còn muốn cho ngươi điểm đ ồ tốt nghĩ không có gì tốt cho vừa vặn có một chuyện tốt cùng ngươi nói hỏi một chút cái nhìn của ngươi lý ca ngươi nói trương hạo nhiên trả lời này trước đó chúng ta xưởng không phải sắp nhập mở rộng gây dựng lại mà phía trên cho ta thay đổi rất thật tốt đồ vật này bây giờ nhiều một đài cũ phim truyền hình trong nhà máy dự định nội bộ xử lý ba trăm khối tiền không muốn phiếu có thể lấy đi như vậy ngươi xem một chút ngươi có cần hay không lý hoài đức giải thích nói thành a lý ca còn có này chuyện tốt vậy cái này đài tv t a m u ố n đúng việc này không sao h ế t ta trương hạo nhiên dự định muốn lại có chút không yên lòng lúc này cả nước đều mới chỉ có mấy trăm nhiều đài tv việc này có vấn đề gì bên trong s ư ở n g cuối cùng đều muốn đi sổ công người yên tâm cầm lại nói ngươi đối với chúng ta s ư ở n g cống hiến như thế đại không trả tiền cũng không lời nói lý hoài đức nói nghiêm túc kia không thành tiền này vẫn là phải cho không trả tiền nếu để cho người khác biết kia không được hao chủ nghĩa xã hội lông dê trương hạo nhiên không hề nghĩ ngợi khoát tay cự tuyệt loại ý nghĩ này ha ha ha ta không phải ví dụ nha nhìn xem ngươi gấp được kia ngươi chờ chút đi phòng hậu cần tổng vụ giao ba trăm viên trước giờ đem đài này tivi danh ngạch nắm bắt tới tay như vậy ta cho ngươi viết mảnh giấy ngươi cho bọn hắn khoa trưởng nhìn xem đến lúc đó hắn liền hiểu lý hoài đức nói xong lại viết mảnh giấy về phần hắn nói ví dụ vẫn đúng là khó nói thật sự là hắn nghĩ tới trương hạo nhiên không trả tiền chẳng qua tiền này hẳn đến, đến ra cuối cùng tính toán một chút trương hạo nhiên không thiếu tiền này Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc hai người hàn huyên vài câu trương hạo nhiên mang theo cấm đi trước phòng hậu cần tổng vụ u trương trưởng phòng xin chào đây là có chuyện gì chúng ta phòng tổng vụ phòng tổng vụ khoa trưởng thật sớm đã nhìn thấy trương hạo nhiên lưu khoa trưởng xin chào đây không phải nghe nói trong nhà máy có một đài cũ tv sao ta dự định mua về đây là lý giám đốc cho ta cấm người xem nhìn xem đến lưu khoa trưởng rút điếu thuốc trương hạo nhiên nhìn lưu khoa trưởng như thế nâng hắn hắn thì cháy lại nâng người ta được lý giám đốc cho cấm đầy một hồi đội thuận lợi ký tên rất hay lấy được lễ mừng năm mới phúc lợi năm cân dầu đậu đành hai cân thịt lợn cùng với một cái thuốc lá đặc biệt này thuốc lá là trong bộ cho hắn cà phê phúc lợi trải qua phê duyệt đương nhiên rất nhiều người đã sớm cầm chắc phúc lợi xếp hàng người không nhiều lính xong rồi phúc lợi chuẩn bị rời khỏi bộ luyện kim lúc lưu bộ trưởng tìm hắn đồng chí trương hạo nhiên một năm này khổ cực ngươi làm ra công hiến rất lớn dương quan đồng chí còn có lai、like、tiên sinh cũng rất xem trọng ngươi nha vì sau tiếp tục không ngừng cố gắng là trong bộ làm vẻ v a n g đầu này thuốc lá là trong bộ cho ngươi đ ặ c phê phúc lợi lưu bộ trưởng tìm hắn hàn h u y ê n một hồi ôn chuyện hơn mười phút trò chuyện hồi lâu còn để hắn thả lòng tại bộ luyện kim công tác nghìn vạn lần không thể bị cái khác bộ ủy viên đạn bọc đường cho hấp dẫn đi rồi có cái gì cần đều có thể cùng hắn nói hơn mười giờ sáng trương hạo nhiên mới về đến nhà máy gang thép h ô n g tin chương chín mươi lăm nghỉ lễ mừng năm mới Trương tới nhà máy găng thép, Trương vật thả lại văn phòng, tiện thể nhìn TV thì lấy ra phòng làm việc. Bận rộn một hồi, giữa trưa tan tầm ăn cơm. Cha, buổi chiều tan tầm một khối trở về, thuận tiện giúp ta mang ít đồ, đến lúc đó ta phải cột chắc TV. ra rộn cơm. năm nghỉ mừng năm nhà găng Nhiên văn phòng, nhìn phòng Bận ăn mang đến giữa giúp mới. máy đem làm Hảo hồi, Cha, chiều khối phải chắc lễ lại lấy lúc việc. buổi Về về, đồ đồ, đó sau khi ăn cơm chưa xong trương hạo nhiên đem mua tv sự việc nói cho phụ thân trương vệ quốc Cái、gì? Còn có chuyện có Được, chiều còn sai sai, phim buổi gì? Không không hình này này truyền là thể kêu tốt. tốt. đồ được kia ngày hôm nay buổi chiều thì đem xe đẩy trở về đi trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc này đường cái cứ như vậy khác đến lúc đó tivi từ chỗ ngồi phía sau sắc xuống Vừa chiều các công nhân lần lượt tại bên trong nhà máy linh tốt lễ mừng năm mới phúc lợi cái này phần lớn người đều không khác mấy chỉ ít lúc sau tết được thoạt nhìn là như vậy kỹ thuật viên kỹ sư cái gì sẽ có quá mức một ít phúc lợi về phần cán bộ bình thường liền sẽ có một ít thần tính phúc lợi lễ mừng năm mới một không làm đặc thủ đến lúc đó nếu công nhân làm ầm lên không dễ nhìn trương hạo nhiên mặc dù cũng đã làm bộ chẳng qua hắn chủ yếu là kỹ thuật phương diện bởi vậy lễ mừng năm mới trong nhà máy phát phúc lợi cũng không t ệ lắm có ba cân dầu hai cân thịt lợn mặc dù nghe tới không nhiều nhưng mà phải xem này lúc nào thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa giờ tan sở trong nhà máy các công nhân nhiệt nhiệt nháo nháo về nhà tất cả mọi người sôi nổi thảo luận năm nay trong nhà máy phúc lợi trương hạo nhiên đem tivi cột vào chỗ ngồi phía sau mặt phụ thân trương vệ quốc mang theo vật gì khác hai người chia ra đẩy riêng phần mình xe đạp hướng nhà đuổi hoặc t i ệ u nhiên đây là tivi này cái nào mua a không đúng này không giống như là mới hai tay t i ể u nhiên vậy ngươi ờ n đụng g h thực sự là đủ bỏ được tuy nói đây là cũ truyền hình nhưng mà hoa thật ba trăm linh viên mua đài tv người bình thường chân không nỡ lòng việc này ngươi nhị đại gia đều không có dạng này quyết tâm lưu hải trung sau khi nghe xong nói xong trong lòng suy nghĩ còn phải là trương gia đại tiểu tử tiền lương cao có tiền đúng vậy a t h i ể u nhiên thật cam lòng nha bên cạnh mấy người x ô i nổi hâm mộ ôi n à y có cái gì bỏ được không nỡ lòng người mua trong về sau cũng có thể cho vợ con giải b u ồ n và tv sắp xếp v à n rồi mọi người tới nhà của ta xem tv trương hạo nhiên cười ha hả nói xong t h i ể u nhiên chân r a môn cụ khí mọi người x ô i nổi giơ ngón tay cái lên khen ngợi tiếp đó trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con bị mấy người kia vây quanh hồi tứ hợp viện ư các ngươi đây là tam đại gia diêm phụ quý hôm nay canh giữ ở cửa chính chủ yếu vì xem xét trong sân tại nhà máy đi làm các chủ hộ hôm nay trong nhà máy phát thứ gì tốt hoặc thiểu nhiên gây gơm a đây là tv đi cái này có thể là đồ tốt diêm phụ quý thấy rõ ràng trương hạo nhiên chỗ ngồi phía sau thứ gì đó là cái gì về phần những người khác sách giàu còn có thịt cũng không tính là gì tam đại gia nếu không nói ngươi hiểu đâu trương hạo nhiên lại giải thích một lần tv tồn tại tam đại gia và máy truyền hình này sắp s á c gọn có thể tới nhà ta xem tv đương nhiên chính mình mang tốt bản nhỏ trương hạo nhiên nói xong Tốt, đến lúc đó tam đại gia nhất định sang đây xem truyền hình diêm phụ quý vui vẻ nói xong cũng muốn máy truyền hình này năng lực sớm đi sắp xếp gọn hắn thật muốn nhìn rất hiếu kỳ đám người sau khi đi diêm phụ quý vô vô đ u ổ i ôi cũng không thấy rõ ràng những người này nhà máy phát thứ gì tốt được rồi được rồi cũng coi là có thu hoạch bên này trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc đến tây n h i phỏng hai người đem t v chuyển vào trong nhà thiểu nhiên đây là t v sao lý thư hiểu cũng tò mò một lần trương hạo nhiên đành phải giải thích nữa một lần cha đợi lát nữa mẹ bên ấy ngươi đi giải thích ta không nghĩ lại cùng người khác giải thích máy truyền hình này thế nào tới rồi được mẹ ngươi bên ấy ta đi nói trương vệ quốc cười ha ha không bao lâu hai người đem tv bày xong tiếp lấy trương hạo nhiên bắt đầu tiếp dây ẹn b ẹn cái gì người một nhà cũng sang đây xem trương hạo nhiên cho truyền hình tiếp dây ẹn b ẹn trong sân một số người thì vây đến đây không bao lâu trải qua điều chỉnh tv đen trắng trong bắt đầu có âm thanh cùng hình tượng ai nha có có có âm thanh nhi bóng người cũng có trong sân có người ở một bên nói xong đại ca t h ố t không cần lại di động tiểu nội trương hạo lệ cho đại ca truyền lại tình huống cụ thể tiếp đó trương hạo nhiên đem dây npn cho cố định lại cuối cùng tv lắp đặt tốt trương hạo nhiên bên này vừa chỉnh lý xong mẫu thân trần hồng y cầm một phong pháo phóng lên cái này cũng coi là một c h u y ệ n đại h ì sự và pháo vang xong trong sân trẻ con sôi nổi bắt đầu nhặt dài rất pháo trong sân người tại nhà trương hạo nhiên nhìn hội truyền hình lần lượt về nhà ăn cơm đi cũng vô cùng tự giác về phần trẻ con không tự giác đại nhân sẽ hỗ trợ tự giác tiểu nhiên máy truyền hình này mua thật tốt về sau ở nhà cũng có thể giải bờn chính là tiền điện này quá mắc lý thư hiểu nói xong không sao tiền điện mới mấy đồng tiền hai ta tiền lương còn cần lo lắng điện vấn lo đề trương i ề n tổn. phí t hạo nhiên n h cũng bối rối không n biết thế nào nói chỉ có thể bảo chứng về sau không mang theo nhiều tiền như vậy ở trên người ừng lý thư hiểu chưa nói cái gì sau đó lý lão gia tử còn có trương hạo nhiên trước ăn xong rồi cơm tối lý thư hiểu đang chiếu cố hải tử đợi lát nữa lại ăn chương chín mươi sáu lưu lam muốn sinh chương chín mươi sáu lưu lam muốn sinh lão gia tử đến ăn nhiều một chút về sau không sao có thể tới xem một chút truyền hình đổi u r ế t thời gian trên bàn cơm trương hạo nhiên nói với lý lão gia tử ừ được nghĩ xem tv chính ta sẽ tới lý lão gia tử trả lời hai người ăn lấy cơm tối và trương hạo nhiên sau khi ăn x o n g liền đi thay thế vợ lý thư hiểu mang quê nữ tiểu k i ề u n g u y ệ t ba ba bảo bối khuê nữ trương hạo nhiên đùa với nằm trên giường khuê nữ tiểu kiều n g u y ệ t bị trêu chọc vui vẻ sau khi ăn cơm tối xong lý lao ra tử trở về trương hạo nhiên hai lỗ hổng bắt đầu rửa mặt lên giường ngủ đương nhiên không có rơi xuống nhà mình khuê nữ không bao lâu trẻ con thật sớm đã ngủ lý thư hiểu hôm nay tại ngai đạo biện rất bận rộn mệt thì ngủ thiết đi chỉ có trương hạo nhiên vẫn rất tinh thần là thật ngủ không được liền đem ý thức tiến nhập không gian bắt đầu xem xét không gian tất cả mọi thứ trong sân cái khác hộ gia đình trong nhà ban đầu hầu như đều đang trò chuyện nghỉ lễ mừng năm mới sự việc cũng dự định vung lòng một chút thời gian dần trôi qua ngủ thiết đi ngày thứ hai còn chưa bình minh hà vũ trụ nhà c h ụ tử c h ụ tử tỉnh ta thật giống như là muốn sinh lưu lam v ô ngủ ở bên cạnh trượng phu hà vũ trụ cuối cùng cho đánh tỉnh thế nào vợ hà vũ trụ mơ mơ màng màng con mắt còn chưa mở ra c h ụ tử ta muốn sinh lưu lam nhịn không được nhiều như vậy trực tiếp dùng sức v ô vỗ trụ từ đầu nhường hắn thanh tỉnh một chút a cái gì muốn sinh hà vũ trụ trong nháy mắt thanh tỉnh lập tức con mắt thì mở ra nhìn vợ tình huống lúc này vợ có nặng lắm không ta hiện tại đi tìm t r ư ơ n g thuốc mượn xe đạp đưa ngươi đi bệnh viện hà vũ trụ nói xong thấy lưu lam đồng ý quay đầu đi t r ư ơ n g g i a hà vũ trụ vừa ra cửa đi tìm trương vệ quốc giúp đỡ hà vũ thủy bên này thì tỉnh rồi nghe thấy đại ca đại t à u động t ĩ n h bên này mặc quần áo tử tế lại tới tẩu tử thế nào đây là muốn sinh anh ta đâu hà vũ thủy vào nhà sau hỏi mưa thủy ca của ngươi đi tìm chương thuốc mượn xe đạp ta cảm giác muốn sinh lưu lam chật vật trả lời lúc này đầu đầy là mồ hôi chứng thúc chứng thúc trương vệ quốc mặc quần áo tử tế về sau liền dậy trương thúc vợ ta lưu lam sắp sinh mượn ngày xe đạp dùng một chút ta đem nàng tiến bệnh viện làm phiền ngài hà vũ trụ sắc mặt lo làm nói a tốt tốt tốt trụ tử ta đi xe đẩy tử ra đây ngươi nhanh đưa vợ ngươi đỡ đi bên ngoài viện nói xong trương vệ quốc đi đẩy xe đạp vệ quốc trụ tử này sáng sớm có chuyện gì trần hồng y thì hỏi trụ tử vợ sắp sinh đến mượn xe đạp không nói với ngươi ta thôi xe đạp cho người ta trương vệ quốc nói xong đem xe đẩy ra đây trụ tử xe cho ngươi trên đường chú ý một chút không nên gấp dù sao bệnh viện không xa trương vệ quốc dặn dò vài câu được rồi trương thúc cảm ơn hà vũ trụ cho trương vệ quốc nói lời cảm tạ sau đó hà vũ trụ mượn đến xe đạp tiến vợ đi bệnh viện bác sĩ bác sĩ vợ ta muốn sinh đến bệnh viện về sau hà vũ trụ vội vã đối với bên trong nói xong không bao lâu lưu lam liền được đưa vào phòng sinh hà vũ trụ tại ngoài phòng sinh lo lắng trở lấy hung hăng đi tới đi lui không bao lâu hà vũ thủy thì đến đây ca t ẩ u t ử nhà mẹ để bên ấy phải đi thông báo một tiếng ta tại đây nhìn ngươi đ ừ n g nội đi t ẩ u t ử nhà đi một chuyến hà vũ thủy nhắc nhở hà vũ trụ nên đi báo tin cha vợ lưu đại thành vũ thủy ngươi nói đúng ta cái này đi báo tin cha vợ của ta hà vũ trụ nói xong vội vã chuẩn bị đi ra ca ngươi đừng quá cấp bách trên đường kị trần một chút hà vũ thủy dạt dò hiểu rõ hà vũ trụ đã đi xa không bao lâu hà vũ trụ đi tới lao trượng chỗ của người ở c h ụ tử chuyện gì có phải hay không tiểu lam m u ố n sinh lưu đ ạ i thành cùng mình vợ những ngày này cũng đang tính khuê nữ sinh con thời gian tính một cái không sai biệt lắm đến lúc rồi đúng vậy a cha tiểu lam lúc này tại bệnh viện đâu m ộ i m ộ i ta ở bên kia chằm chằm vào ta đến nói cho các ngươi biết tin tức này hà vũ trụ trả lời thôi được chúng ta trước đi bệnh viện đi bạn già ngươi đang nhà nấu cơm nấu chút cháo cái gì đến lúc đó xem xét cho khuê nữ uống lưu Đ ạ i thành dặn dò nhà mình bà nương t ố t cái này ngươi yên tâm ta lại làm điểm nước đường nâu t r ứ n g luộc dẫn đi cho khuê nữ hảo hảo bồi b bồ. ổ mẹ lưu lam trả lời sau đó hà vũ trụ mang theo cha vợ lưu đ ạ i thành đi trước bệnh viện tứ hợp viện bên này h ô n g y h ì a nay trụ tử vợ muốn sinh đợi lát nữa đi bệnh viện xem xét đưa chút trứng gà quá khứ trương vệ quốc suy nghĩ một lúc nói xong trong nhà không thiếu trứng gà trước kia con lớn nhất cho cho ba con gà mái nói giữ lại để trứng cho hắn hai l ô hổng bồi b bồ. ổ t ố t đến lúc đó ta đưa qua đợi lát nữa ta đi tìm tiểu nhiên nói một chút nhường tiểu nhiên cũng đi lần trước thư hiệu sinh con c h ụ tử vợ còn cố ý đưa hai lượng đường đỏ còn có sáu quả trứng gà cái này có thể coi là trọng lễ lần này đến làm cho tiểu nhiên trở về cái lễ trần hồng y thì nói xong cũng không ngủ được vừa vặn trương vệ quốc thì ngủ không được dứt khoát hai người trên giường trò chuyện đợi lát nữa tái khởi giường nấu cơm đến lúc đó dự định làm nhiều chút hô con lớn nhất nhà đến ăn đ i ể m tâm nhà trương hạo nhiên tiểu nhiên bên ngoài hình như có chuyện gì ta vừa nãy mê mẩn mơ mơ màng màng nghe thấy được lý thư hiểu có chút chưa tỉnh ngủ ôi vợ không có chuyện gì ngủ đi trương hạo nhiên nói xong ôm vợ ngủ tiếp vừa ngủ quá hai tử hơn hai tháng buổi tối được tỉnh hai ba lần có đôi khi không vẹn vẹn là đơn giản ủy cái sữa trong sân những nhà khác có chút lớn tuổi t ỉ n h rồi chẳng qua không rõ lắm chuyện gì chỉ là cho rằng từ nơi nào phát ra tới tiếng động thời gian dần trôi qua đến buổi sáng hơn sáu giờ đồng hồ thời gian trôi qua hơn hai giờ lưu lam còn tại bên trong bệnh viện sản xuất tiểu nhiên rơi g i ư ờ n g tới dùng cơm trụ tử vợ vừa sáng sớm muốn sinh đợi lát nữa đi bệnh viện xem xét mẫu thân trần hồng y d ị a và đã làm xong điểm tâm đến hồ nhi tử qua đi ăn cơm a tốt mẹ trương hạo nhiên có chút không có tỉnh đánh lấy a đáp lại Tiếp lấy Trần Hồng lại một lần, trương i ế p lấy t ầ n Giề vệ quốc, quốc kỵ là trương hạo nhiên xe đạp xe của hắn bị hà vũ trụ mượn đi rồi trương hạo nhiên cưới lấy vợ lý thư h i ể u xe đạp thì lúc trước hắn tự mình làm trước kia hai mươi sáu thức nữ sĩ xe đạp đến bệnh viện về sau ngừng tốt xe đạp trụ tử thế nào rồi trương vệ quốc nhìn thấy hà vũ trụ tại ngoài phòng sinh lo lắng trở lấy vội vàng hỏi chương chín mươi bảy hà vũ trụ làm ba ba chương chín mươi bảy hà vũ trụ làm ba ba trương thúc ta không biết ta lâu như vậy còn chưa tốt nha sẽ không ra chuyện gì a hà vũ trụ không có trải qua tỉnh tỉnh mê mê nói hư hư hư trụ tử lời này của ngươi chớ nói lung tung nay còn sớm đây hảo hảo chờ xem lát nữa liền tốt trần hồng y ở bên cạnh chặn lại nói đúng vậy h a trụ tử ngươi này miệng chớ có nói hiễu nói vượng thật sự xảy ra chuyện ta phải đánh chết ngươi lưu đại thành ở bên cạnh phụ họa đúng đúng đúng trần di ngài nói rất đúng còn có cha việc này ta nói không đúng hà vũ trụ vội vàng câm miệng còn vô vô chính mình này miệng tối không nói này s u ố i q u a y bảo đến trụ tử đây là cho vợ ngươi đúng này táo đỏ đến lúc đó trước đừng cho vợ ngươi ăn và hậu sản qua một hai tuần lễ lại ăn trương hạo nhiên ở bên cạnh giàn g ò lưu lão sư võ đại nương tại đây bồi tiếp trụ tử và thông tin đ âu tiếp theo trương hạo nhiên cho lưu đại thành cặp vợ chồng chào hỏi được t i ế u nhiên ta biết rồi cảm ơn ngươi trương thúc trần di còn có vợ tiểu nhiên cảm ơn mọi người hà vũ trụ cho mấy người nói cảm ơn chủ yếu nhất là c h ư ơ n gia g mấy người có thể đến thăm hỏi một chút chân rất không tệ đúng vậy a ta này q u ê nữ m u ố n sinh chúng ta cặp vợ chồng không được tới xem một chút lưu đ ạ i thành không thể nghi ngờ nói xong khoảng đợi bốn hơn m ộ ư ơ i phút trong phòng sinh chuyển đến trẻ con khóc nhỉ non âm thanh hu hu hu sinh đây là sinh hà vũ trụ mật thiết chú ý sinh p h ò n g tình huống bên trong c h ụ tử đừng kích động đừng kích động bên trong hẳn là sinh trương hạo nhiên ở một bên nói xong chỉ chốc lát sinh cửa phòng mở ra bác sĩ vợ ta kiểu gì hà vũ trụ người cũng không tệ lắm trước hỏi mình vợ tình huống n g ư ơ i đồng chí tốt mẫu nữ bình an hai t ử sáu cân bảy lượng bác sĩ hơi có chút mệt mỏi hồi phục tốt tốt tốt cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ hà vũ trụ cao hứng cho bác sĩ nói lời cam tạng và trong phòng sinh lo liệu xong sau đó hà vũ trụ đã được như nguyện gặp được vợ lưu lam vợ cảm ơn ngươi hà vũ trụ nhìn qua vợ lưu lam thâm tình nói xong lúc này cũng không có cái gì đại tiểu từ béo không mập mạp người trẻ tuổi tại ngoài phòng sinh nghe vợ gào thét t h m thanh hắn lo lắng sợ sệt vô cùng người cái khờ hàng nói với ta cái gì cảm ơn lưu lam toàn thân không có tí sức lực nào hay là trở về trượng phu một câu t ố t ngươi đừng nói chuyện nghỉ ngơi là được hà vũ trụ đau lòng nói xong đúng rồi trụ tử hải tử cho ta xem một chút nam hải nữ hải lưu lam trước đó ý nghĩ đều bị hà vũ trụ ngắt lời tiếp lấy trong nháy mắt nhớ tới hải tử t h i ế u lam là nữ hải nặng sáu cân bảy lượng hà vũ trụ trả lời trụ tử tên ngươi lấy tốt chưa lưu lam hỏi tới lấy tên vấn đề trước đó hà vũ trụ lấy mấy cái tên nàng đều không thỏa mãn gì thúy thúy kiểu gì hoặc là gọi gì thúy hoa hà vũ trụ trả lời không được không được lưu lam nghe xong thì cự tuyện tiếp lấy lưu lam suy nghĩ một lúc nói ra chủ tử nếu không cứ gọi hà băng băng hoặc là hà tuyết đi đúng lúc là này băng thiên tuyết địa ra đời ngươi cảm thấy nên cứ gọi người nào ừ n vợ ta khuê nữ thì lấy tên hà băng băng đi tên này nghe tới liền biết nhìn giống như ngươi xinh đẹp hà vũ trụ rất khó được trong miệng nói câu lời hữu í c h được vậy liền gọi hà băng băng lưu lam tâm bông xuống chân sợ s ẽ khuê nữ gọi cái gì gì thúy hoa cái gì nghe tên này thì không thích hợp hai người này tình ý liên tục trò chuyện hoàn toàn không có chú ý tới trong phòng bệnh trương ra bốn người đặc biệt hà vũ trụ ngay cả hắn cũng quên mấy người、kia. Chủ tử các ngươi hai người trước trò chuyện chúng ta đổ vật bông u xuống đi về trước trương vệ quốc thửa dịp hai người dừng lại chen miệng nói ai nha trương thúc ta này vội vã nhìn xem vợ đem mấy người các ngươi đem quên đi trách ta trách ta nói xong hà vũ trụ gãi đầu một cái không sao chúng ta cũng hiểu ngươi thật sự còn có trụ tử chúng ta phải trở về trong nhà còn có việc đấy trương vệ quốc nói xong được vậy mọi người về trước đi cảm ơn mọi người sang đây xem tiểu lam hà vũ trụ cho mấy người chân thành cảm t ạ không sao đừng khắc ký quê nhà hàng xóm lại nói lần trước cha ngươi hồi bảo định lúc thế nhưng để cho ta nhìn thật kỹ ngươi điểm trương vệ quốc khoát khoát tay nói được trương thúc cảm tạ liền không nói về sau chuyện t ư ợ n g thấy còn có ngại như thế nhắc nhở ta phải cho cha ta viết phong thư này hắn cháu gái ruột ra đời cho dù không trở lại t h ă m một chút thứ này cũng không thể thiếu hà vũ trụ nói xong chính mình thì nhịn không được bật cười từ trước đó hà vũ t h ủ y từng nói với hắn cha hắn tiền cũng không có việc gì được t r ụ một chút quay về nếu không đến lúc đó nói không chừng là được nhà bạch quả phụ ha ha ha đó là ngươi cùng chuyện của cha ngươi ta nhưng không xem vào nghe hà vũ trụ lời nói trương vệ quốc đi theo cười ha ha thấy thế trương hạo nhiên chen miệng nói lưu thúc võ thẩm tử này trên b à n táo đỏ chờ thêm một hai tuần lễ lại cho t ẩ u thử ăn đến lúc đó mỗi ngày một hai cái là được khác ăn nhiều khác hiện tại ăn không thích hợp trương hạo nhiên lại cho hai người dặn d o một lần hà vũ trụ bên ấy người hay quên hắn không yên lòng t i ể u nhiên cái này ngươi yên tâm thẩm tử hiểu võ đại nương g i a hiệu trương hạo nhiên yên tâm phương diện này sự việc n à n g h i ể u rất nhiều lại trò chuyện một hồi trương ra bốn người sau đó về nhà hà vũ trụ bên này không sai biệt lắm qua hai đến ba giờ thời gian lại bởi vì là thuận sản lưu lam tình huống rất không t ồ i có thể ăn lúc này người không có chú ý như thế đến khuyên ữ ăn trứng gà đây là mẹ cho ngươi nấu bên trong tăng thêm điểm đường đỏ bổ bổ khí huyết n à y vừa tại bên trong bệnh viện để người giúp đỡ lại lần nữa nóng lên một chút hiện tại hay là nóng lưu lam mẫu t h â n nói mẹ ta tới uy tiểu l à m ăn hà vũ trụ nói xong nhận lấy nước đường nâu trứng luộc một bên cẩn thận tuổi một bên cho vợ đ ú t ăn đến buổi chiều lưu lam cảm giác không có vấn đề gì liền để hà vũ trụ dẫn hắn về nhà lưu lại thành cặp vợ chồng giúp đỡ cho đưa về nhà đến tứ hợp viện Chú trong ử tử, chúc lạc. Chú chúc chúc mừng chúc mừng mừng, muốn làm ngươi t về sau ba ba. Xóa ụ chúc mừng, sinh hải hải nha. mừng, nam nữ t r sân những người khác cho hà vũ trụ trúc h ứ a đại mậu thì ở bên cạnh nói hỉ nhưng mà chủ yếu là nghe ngóng lưu lam sinh nam hải nữ hải nhà khác sinh nam hải nữ hải hắn sao cũng được nhưng nếu hà vũ trụ lời nói vậy thì có cái gọi là h h h cảm ơn các vị sinh nữ hải sáu cân bảy l ư ợ n g lặc hà vũ trụ cười t o é toét cái miệng cười khúc khích được rồi được rồi trụ tử trở về phòng ta được đi về nghỉ lưu lam nhắc nhở nàng xác thực muốn về phòng nghỉ ngơi c hai ư ơ n g g i o thừa, chương tử h phòng. cho hạt hà phòng. Hài ừ mừng mừng. a kìa ta ta mang nữa ta dưa Tốt tốt tốt, trở trước trở lát tán trụ trở t về vị, vợ trở về, vị vui vui vũ vịn vợ về Nói xong, gì, Các các cái điểm đợi lại là do lưu lam ôm lúc này vừa sinh con lưu lam bản năng người mẹ một mặt thì hiện ra hai tử nàng không ôm không yên lòng không bao lâu đem đ ạ i nhân hải tử thu xếp tốt về sau lưu lam bắt đầu ngủ chính thức bước vào trong tháng sinh sống lưu lại thành cặp vợ chồng thì trở về về sau lưu lam mẫu thân được thường xuyên hướng này chạy hứa đại mậu bên ấy đạt được hà vũ trụ sinh cái khuê n ữ thông tin an tâm ngu như vậy trụ ở trước mặt hắn khoe khoang trước giờ cầm cố ba ba hắn cũng sẽ không quá tức giận và đến lúc đó hắn sinh đại tiểu t ử béo phải cao x o a trụ một đầu lưu l a m bên này nằm ngủ về sau hà vũ trụ cho trong sân từng nhà đưa điểm h ạ n g dựa chủ yếu là vui mừng lấy cái điểm tốt lắm lệ cũ lưu lại hứa đại mậu nhà tại cuối cùng x o a trụ chúc mừng a làm ba ba hứa đại mậu cho x o a trụ chúc mừng nói cái này có thể đem hà vũ trụ chính không biết không nên a tốt, tốt tốt cảm ơn ngươi đại mậu ta này làm cha ngươi cũng sắp hà vũ trụ cũng liền nói nhìn lời hữu ích đúng thế xoa trụ đến lúc đó ta nhất định có thể sớm ngươi một bước sinh cái đại tiểu t ử béo h ứ a đại mậu nói ra suy nghĩ trong lòng ha ha ngốc mậu ta nói ngươi cháu trai này thế nào sẽ nói được tốt như vậy nguyên lai là nghĩ như vậy yên tâm ngươi chỉ định cũng là khuê nữ hà vũ trụ bừng tỉnh đại mộ bắt đầu tranh chú đạo ha ha ngươi cái xoa trụ tử đến lúc đó ta sinh con trai tức chết ngươi nếu không đến lúc đó nhà ngươi khuê nữ cho nhi từ ta làm vợ chúng ta trước định vị thông gia từ bé hớ đại mậu lại là một bảo kích nha nha hử cháu trai đừng nói ngươi này sinh chính là không phải nhi tử liền xem như nhi tử còn muốn cùng ta khuê nữ định thông gia từ bé ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng nha việc này nghĩ cũng đừng nghĩ ta nhìn xem tiểu tử ngươi là ngớ ra nghị muốn ăn đòn nói xong ha vũ trụ đang chuẩn bị đọc thủ cái nào nghĩ đến hứa đại mậu sớm chuẩn bị xong vội vàng đóng cửa lại ha ha ngươi cái xoa trụ ra ra đã sớm để phòng ngươi còn có ngươi này v i ệ c không đáp ứng và ta nhi tử sinh ra về sau trưởng thành liền để hắn tìm khuê nữ ngươi làm vợ ta đấy từ nhỏ đã bồi dưỡng hứa đại mậu đem cửa phòng bế quá chặt chẽ càng không sợ hà vũ trụ ngốc mậu có gan ngươi cho ra ra ra đây nhìn xem ngươi trụ già không chỉnh chết ngươi ngươi đi ra cho ta hà vũ trụ nghe thấy lời này thật nghĩ đem đại mậu mộ đánh một trận ở ngoài cửa hô hồi lâu cũng họng cũng hạ mách cũng không có thấy hứa đại mậu khai môn bất đắc dĩ chỉ có thể trước về nhà mình chỉ chẳng qua trong lòng khí vẫn còn thời điểm ra đi trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cấp cho hứa đại mậu mộ một bài học ha ha x ó a trụ xoa trụ ừng người đâu hứa đại mậu hô mấy lần không nghe thấy âm thanh nhi cũng không có dám khai môn qua một hồi lâu mới mở cửa ra ha ha nay xòa trụ tử chính là xòa trụ tử nếu ngươi đại mậu ra ra ta vậy khẳng định hạ quyết tâm canh giữ ở trước cửa này hứa đại mậu gật gù đắc ý nói trong lòng còn khi dễ hà vũ trụ tức chết ta hà vũ trụ bên này về đến nhà trong lòng suy nghĩ nhẫn nhất thời trời cao biển rộng kết quả lùi một b ư ớ c càng nghĩ càng giận thế nào trụ tử lưu lam nằm trên giường nhìn nhà mình nam nhân vợ không sao hà vũ trụ không có đem việc này nói cho vừa sinh sản xong vợ lưu lam nói đi chuyện gì lưu lam mới không thèm để ý hắn trực tiếp n h ư n hắn nói lo lắng này trụ tử đến lúc đó náo ra chuyện gì Tiếp lấy hạ vũ trụ thì đem sự tình từ đầu đến cuối giảng cho vợ lưu lam nghe Chủ tử việc này ngươi có cái gì phải tranh nay còn không có về sau nha đến lúc đó hai ta tái sinh cái đại tiểu tử béo là được rồi ngươi này đụng phải hứa lại mậu tính tình thế nào cùng đứa bé tựa như đời trước hai ngươi là một đôi hoan h ỷ hoan gia a lưu lam nghe xong lại là hứa lại mậu không khỏi cười nói ha ha ai cùng hắn đ ờ i trước là hoan h ỷ hoan gia chỉ định là sinh tử kẻ thủ bất quá vợ ngươi việc này nói đúng đến lúc đó ta tái sinh cái đại tiểu tử béo lâu tiểu nga lần này nói không chính xác nghi ngờ là nữ hải ta khẳng định đây hứa đại mậu càng sớm có hơn n h i tử hà vũ trụ lại cùng hứa đại mậu so sánh với lưu lam ở bên cạnh cũng không nhiều lời gì hai người này dù sao vẫn luôn là như vậy một thiên thời gian trôi qua rất nhanh trong sân người từng nhà sôi nổi làm cơm tối vì sắp hết năm trong sân nấu cơm mùi thơm đều so bình thường muốn hương nhiều lắm sau khi ăn cơm tối xong trong sân người rửa mặt lên giường về sau dần dần ngủ thiết đi ngày thứ hai đến r à o thường ngày này cùng thường ngày trong sân người ngày này từng nhà dán dậy rồi câu đối xuân nhà trương hạo nhiên được câu đối xuân đều là người trong nhà viết trong nhà ba cái người đọc sách trong nhà câu đối xuân cái nào còn cần ngoại nhân viết trong sân cái khác hộ gia đình câu đối xuân đều là tại tam đại gia diêm phụ quý giúp đỡ viết dựa theo lệ cũ cho điểm lạc và hạt dưa cái gì đến buổi tối từng nhà bắt đầu ăn bữa cơm đ o à n viên trẻ con hoặc là đổi lại quần áo mới hoặc là đổi lại nhìn lên tới tương đối mới y phục tiếng pháo nổ lục tục vang lên từng nhà cơm tất nhiên chính thức bắt đầu Tr trương vệ quốc mang theo mọi người cho lý lao gia tử m ở rượu đương nhiên là có là uống rượu có uống đồ uống tốt tốt tốt đến hạ o học hạ o lệ đây là cho các ngươi hai tiền mừng tuổi tiếp lấy lý lao gia tử trước cho vẫn còn đang đi học hạ o học hạ o lệ mỗi người một khối tiền hai người cự không dứt được cuối cùng xem xét phụ thân trương vệ quốc còn có đại ca trương h ạ o nhiên được rồi lao gia tử cấp cho hai n g ư ờ i thì đón lấy đi đây là lao gia tử một phen tâm ý trương vệ quốc cuối cùng đánh nhịp nhường hai người tiếp nhận này tiền mừng tuổi tốt tốt tốt vệ quốc lời nói này đúng này là của ta một phen tâm ý lao gia tử thoải mái cười to rất là vui vẻ lại nói một phen cổ vũ lời của hai người tiếp lấy đối với trương hạo nhiên cặp vợ chồng nói tiểu nhiên thư hiểu hai người các ngươi ta thì không cho tiền mừng tuổi nhưng mà ta tặng tôn nữ tiền mừng tuổi ta phải cho đến cầm nói xong đồng dạng cho một khối tiền lao gia tử mặc dù không thể nói ban nhưng mà mỗi tháng đều sẽ có chính phủ cho gia đình liệt sĩ gia đình trợ cấp với lại lao gia tử nhiều năm như vậy còn có chút t í c h xúc này về sau cũng dự định lưu cho hai hài tử được hai chúng ta tiếp lấy lao nhân ra ngài cho tiền mừng tuổi vậy ta nhất định phải thay tà khuê nữ t i ế p lấy trương hạo nhiên cười ha hả tiếp nhận này tiền mừng tuổi sau đó phụ mẫu bên ấy cũng cho hai hải tử tiền mừng tuổi đại tôn nữ bên này tự nhiên cũng có trước đây thường ngày đều là nến qua cơm tất nhiên cho ngày hôm nay lão ra từ trước giờ cho cái đôi này dứt khoát đi theo một khối cho cảm ơn cha cảm ơn mẹ trương hạo học trương hạo lệ không nói cái gì dù sao người một nhà nói nhiều như vậy làm gì cũng không nói cái gì tuổi tác lớn như vậy đây đều là phụ mẫu đối với hải tử yêu cảm ơn cha mẹ ta thay các ngươi đại tôn nữ cảm ơn qua trương hạo nhiên nói xong mọi người nghe nói cười ha ha chương chín mươi chín năm tết âm lịch chương chín mươi chín năm tết âm lịch người tiểu tử thú này đều là do cha người còn đặt này ba hoa đấy phụ thân trương vệ quốc treo bừa nói xong người một nhà vui vẻ hòa thuận trong nhà tràn đầy tiếng cười cười nói nói đồng dạng trong sân mỗi nhà các hộ đều là như thế mọi người trong nhà ngồi vây quanh tại trước bàn cơm mọi người trò chuyện này một năm đã qua được mất nói năm sau người cảnh bọn trẻ ăn quên cả trời đất thầm đủ trong lòng cơm tất nhiên sau đi bắn pháo trợ đây là cùng trong sân đám tiểu đồng bạn sớm đã ước định cẩn thận dần dần đêm đã khuya dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ vừa đến một năm mới tiến đến chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới từng nhà chuyển đến đón giao thừa hết chúc phúc c ô n thanh cùng năm ngoái một dạng trương hạo nhiên chuyển ra mua được pháo hoa lập tức n ó m lửa trước đó trong sân người sôi nổi phóng dậy rồi pháo phụ cận tứ hợp viện cũng là như thế tiếng pháo nổ triệt tận trời phụ cận tất cả mọi người sôi nổi ngước nhìn bầu trời đêm ngân b ạ c h tím nhạt phấn hồng hoa rủ ngũ thải tân phân pháo hoa tịnh lệ trói mắt sắt thái lộng lây pháo hoa lộng lây yêu kiểu đẹp không sao tà xiết pháo hoa đốt sáng lên đêm tối m k h i ế ngày n ư ờ i ta s này lão thiếu gia môn bắt đầu bài tết nguyên đán trong nhà đại cô vợ nhỏ ở nhà thành tẩy lấy đêm chủ tịch đêm ba mươi đêm đó mọi người trong nhà thay đổi quần áo trong nhà trong sân sát vách phụ cận đường lớn cùng với tất cả tứ cựu thành đều bị chúc tết khí tức tiến hành phụ lên hương vị tết mười phần tứ hợp viện thông tin Ú, chú tử, đây là vợ lưu lam nói cho hắn biết được thường xuyên cùng những người này lui tới đầu bếp một chuyến này cũng phải chú ý đoàn kết cũng đúng thế thật mối quan hệ hà vũ trụ là bá l ô thai đối với vợ lời nói đó là nói gì n g h e nấy được rồi trụ tử vậy ngươi vội vàng chúng ta toàn ra cũng phải đi chúc tết trương vệ quốc cười ha hả hồi trong sân mỗi nhà các hộ tình cờ gặp về sau qua lại lên tiếng chào hỏi lần lượt bắt đầu đi cho nhà mình thân thích chúc tết trương hạo nhiên đi đại gia nhà mộ mộ mộ gia hai nhà cậu sau đó trong vòng vài ngày liền phải phản tới tiếp đ ạ i này m ấ y nhà trong sân những người khác thì không đồng d ạ n g thân thích nhiều một ít với lại lại muốn hôn thích người ta đó là chí ít theo thứ nhất đến mùng tám thăm người thân nhà thì đi không ngừng tỉ như giả ra Những năm này giả đông hốc có thể trên đỉnh đầu lập hộ sau đó, trong nhà thân thân trong nên tình huống này, trương hốc thể hộ thích thì thích thì giả giả yêu yêu tới lùi tới. Đối với loại đầu đó, đầu đó có cửa, lúc bắt trở sau lập khi ô n ngăn đón. g có k h đó lão giả xảy ra c h u y ệ n lúc trong nhà thân thích có chút là b i ể u đặt đồ nhảm nhưng mà chỉ có cá biệt mấy cái thân thích lọt vào hạ thạch những người khác vẫn là dơ lên một tay rút một chút này đã rất tốt ngược lại là tam đại gia diêm phụ quý nhà người trong nhà không thích thăm người thân vì các thân thích không muốn cùng bọn hắn nhà lui tới người một nhà này quá mức tính toán các thân thích sau lưng cũng xem thường người một nhà này d i ễ m phụ quý đối với loại tình huống này tỏ vẻ sao cũng được vừa vặn do những thứ này cùng các thân thích tính toán dù sao lấy trước nhà hắn là tiểu địa chủ chính là đáng tiếc trong nhà những h à i tử này lấy không được các thân thích hồng bao n g h ĩ thì đau lòng dịch ra bên này là bởi vì không có cái ó c gọi là trực hệ thân thích cũng là chuyện cũ kể thúc bá huynh đệ bằng không láo dịch không đến mức thu dưỡng đứa bé có câu nói rất hay mà cháu trước cửa đứng không tính tuyệt hậu h á n cái khác bà con xa dịch trung hải lừa nhắc đi lại khi đó chúng thân thích nhìn hắn nhà không có hải tử từng cái muốn dùng hải tử nhà mình nhà thân hắn năng lực không biết đây là món ăn tuyệt hậu chỉ sợ chờ hắn hai lỗ hổng giả rồi nằm trên giường những thứ này thân thích trước gì hai người bọn họ đi sớm một chút lưu hải trung nhà bình thường thăm người thân chỉ là không biết vì sao không nghe thấy qua lưu hải trung đi cha mẹ nhà chúc tết thậm chí theo chưa đề cập qua trong nhà phải chăng còn có lao nhân hứa đại mậu trong nhà năm nay hứa đại mậu lâu tiểu nga cặp vợ chồng chỉ đi hứa phụ hứa mẫu tia chúc tết về phần lâu ra không có đi bởi vì lâu b á n thành vừa đi hương giang không bao lâu còn thuộc về thăng bằng căn cơ lúc liền chưa có trở về trên tổ chức cũng không có để bọn hắn những người này quay về đồng thời để bọn hắn yên tâm ở bên ngoài vì quốc gia tạo ngoài h lần này tạo ngoại hối thành quả cho quốc gia vô cùng lần trọng đại này lòng tin mấy ngày kế tiếp trong trong sân người do bắt đầu bận rộn càng về sau có chút nhàn hạ thực sự là khó được có thời gian nghỉ ngơi bởi vì trương hạo nhiên có khuê nữ trương kiều nguyện năm nay nhà họ hàng đối với tiểu kiều nguyện kiên là ưa thích lê gớm đặc biệt đã sớm đệ tứ cùng đường mộ mộ m u ra đố i trong nhà lại thêm một đứa bé càng là ưa thích lê gớm ngày này mùng năm tháng riêng ngày này trương gia thật sớm bái xong rồi năm phía sau mấy ngày là thuộc về người nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian u hạo nhiên ngươi cái này lại tại phơi năm đấy nhìn nhà các ngươi này thật sớm thì bái hết năm thực sự là hâm mộ nha giả đông húc những ngày này mỗi ngày mang theo đồng ngạnh đi nhà họ hàng chúc tết hắn còn không có mua xe đạp vì tem xe đạp rất khó chiếm được toàn bộ nhờ cất lực có chút thân thích lộ trình lại xa tưởng hắn nhà nhạc phụ chính là như thế ha ha giả ca ngươi lời nói này đến ngồi trương hạo nhiên cười ha h ả trả lời vào nhà cầm cái băng mang theo điểm hạt dưa ra đây kêu gọi giả đông húc ngồi xuống sau đó hai người ngồi trong viện trò chuyện ngày hôm nay giả đông húc không có chuyện gì đúng rồi tiểu nhiên đây là ta mang cho đại điện nữ đồ chơi nhỏ về sau lưu cho đại điện nữ chơi có thể không thể cự tuyệt giả đông húc nói xong từ trong ngực móc ra một cá b á t l ã n g cổ thành mặc dù trước khi nói ta cho tiểu kiều nguyệt là một nhưng mà đây chính là giả c a cho ta phải nhận lấy ta này thay ta khuê nữ cảm ơn ngài trương hạo nhiên mặt mỉm cười trả lời ôi cùng ta tạ cái gì muốn nói cảm ơn còn phải ta cảm ơn ngươi nhà tiểu nhiên giả đông húc nói sao giả ra ngươi này lại tới đừng có thể khác nói lời như vậy nữa đã sớm nói tốt rồi chúng ta quê nhà hàng xóm hộ băng hỗ trợ kia là cần phải tạ ơn tới tạ ơn lui thì xem là cái gì ngươi còn như vậy Về sau coi như chớ vào cửa vào như n một rồi t mươi n g Hạo n nói đ ba năm tết âm lịch vẫn còn tiếp tục nhưng mà các công nhân sơ cựu lúc hội lần lượt bắt đầu đi làm ngày nay tám tháng riêng nhà máy gang thép một đám lãnh đạo được ở trong xưởng khởi công trước trước giờ mở một lần an toàn sản xuất đại hội nói rõ một ít vấn đề an toàn đang ngồi các vị có tổng nhà máy có phần xưởng ngày hôm nay chúng ta sớm chút mở hết hội sau đó giúp xong trong nhà máy chuyện về sớm một chút nghỉ ngơi quách thư ký chủ trì an toàn sản xuất tư tưởng hội nghị tiếp xuống lý giám đốc tiến hành sản xuất phương diện an toàn hạng mục công việc nói chuyện trong nhà máy sản xuất do giám đốc phụ trách sau hai mươi phút sản xuất đại hội kết thúc mỹ mãn lúc này hội nghị đều là thực sự giảm minh bạch lời nói làm đã hiểu chuyện giám đốc ngươi này đang nghĩ cái gì đâu hội nghị sau khi kết thúc lý hoài đức kể xong an toàn hạng mục công việc điểm trọng yếu không biết đang nghĩ cái gì ôi thiểu nhiên nha đây không phải trước đó chúng ta s ư ở n g lễ mừng năm mới cuối năm công nhân phúc lợi cùng những năm qua đều không khác m ấ y nha ta suy nghĩ nay chúng ta s ư ở n g càng ngày càng tốt này quá niên quá thiết phúc lợi còn cùng cái khác nhà máy không sai bị lắm đây không phải cảm thấy có chút không tốt lắm mà lý hoài đức nói xong trước đó vài ngày hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình nghe thấy được có người nói bọn hắn nhà máy cho công nhân phúc lợi thì không thật tốt nha cái này có thể đem hắn vị này nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc cho tức chết rồi nhưng lại không có đi nói móc người ta không có cách người ta nói đúng sự thực lý ca thì này việc này đơn giản cảm giác chúng ta cuối năm phúc lợi cùng cái khác nhà máy không khác nhau nhiều lắm vậy chúng ta khởi công ngày đó làm chút không giống nhau không được sao trương hạo nhiên giả vờ cao thâm nói ồ tiểu nhiên việc này nói thế nào cho lý ca nói một chút lý hoài đức đến hứng thú giám đốc chúng ta những năm qua khởi công đều là bình thường khởi công vô cùng đơn điệu năm nay chúng ta đến điểm không giống nhau đề nghị của ta là chuẩn bị một khởi công rút thưởng hoạt động tính làm cho các công nhân khởi công phúc lợi xuất ra một đài công năng tối đầy đủ hết máy giặt làm cho này lần rút thưởng hoạt động giải nhất cũng gọi là hạng nhất thưởng hai đài công năng đơn nhất máy giặt làm làm nhất đàng thưởng ba đài cắm điện máy vắt là nhị đàng thưởng bốn đài thuần máy móc không cắm điện máy vắt là giải ba tổng cộng m ộ mươi món vật phẩm chú ý thập toàn thẩm mỹ đến như vậy một rút thưởng hoạt động nhường các công nhân cao hứng một chút còn có thể đem hoạt động lần này quá trình còn có kết quả báo cáo ra chúng ta xưởng khẳng định trong nháy mắt biến thành tứ cựu thành trong ngộng tình cắm xưởng nói không chính xác còn có thể phía trên lộ một chút mặt đương nhiên n à y rút thưởng hoạt động được công bằng công chính nếu không đến lúc đó không chỉ chịu công nhân các đồng chí mắng còn dễ nhận các phương diện phê bình cái này tính không ra lạc trương hạo nhiên cho lý hoài đức ra nhìn c h ú ý n à y rút thưởng hoạt động còn không đơn giản hậu thế không biết bao nhiêu công ty đơn vị làm qua loại này hoạt động n à y là hoạt động phần thưởng quý giá trình độ khác nhau thôi có chút đáng giá ngàn vàng có chút giá trị buồn nôn t ỷ như nói cùng lãnh đạo cấp trên chụp ảnh chung đây không phải thuần làm người buồn nôn nhà nay đoán trừng cơm tất nhiên đều phải hẹ ra đi hoặc t i ệ u nhiên người ý nghĩ này có thể a việc này chuẩn được chẳng qua trong nhà máy công nhân nhân số thật nhiều mới như thế ít đồ không tốt lắm ta thì không giảng cứu này thập toàn thập mỹ cái gì thập toàn thập mỹ tóm lại không có công nhân các đồng chí thật sự tán thành ta công tác mạnh như vậy ta làm chủ hoạt động lần này trực tiếp gia nhập hai đài hai mươi tám thước xe đạp làm làm nhất đàng thường hạng nhất thường hay là một đài công năng đầy đủ hết máy giặt công năng đơn nhất máy giặt ba đài là nhị đàng thường cắm điện máy vắt bốn đài là giải ba v ề phần thuần máy móc không cắm điện máy vắt thì định mười đài là giải b ố nhường công nhân các đồng chí tại cao hứng một chút cũng làm cho ngoại nhân biết chúng ta nhà máy kia là thật tâm là các công nhân suy nghĩ Lý Hoài Đức v u như g tay lên, tự tin nói, trên mặt lên, nói, k ô n g cầm đ ợ c cười.、Giám、đốc, ý Giám vậy i ngươi ngài ệ c được. Chẳng qua trong mắt của ta, và hoạt động lúc chủ này định trong động khẳng định ngài đến chủ Như là và quyết qua đầu, mắt ta, hoạt bắt trì. v đến lúc đó trước hết báo cho biết các công nhân ban đầu là dự định định trước mặt phương án cuối cùng nói lại rõ là ngài cùng quách thư ký hay là trong nhà máy lãnh đạo chủ yếu thảo luận quyết định khai thác mới nhất bộ này hoạt động phương án trương hạo nhiên cho lý hoài đức nói thêm không sai việc này có thể thực hiện này còn có thể nhường chúng ta những người này bị trong nhà máy các công nhân khen không sai không sai cứ làm như thế lý hoài đức đã nghĩ tới khi đó là giám đốc hắn tại công nhân đồng chí bên trong hy vọng sau đó lý hoài đức mang theo trương hạo nhiên đi tìm quách thư ký bí thư ta có việc tìm ngươi lý hoài đức đến văn phòng của quách nhân nghĩa hô bây giờ hai người bọn họ quan hệ thật không tệ cộng tác rất tốt lao lý chuyện gì quách thư ký hỏi xong lý hoài đức liền đem sự việc giảng minh m ạ c h chuyện này ta đồng ý chỉ là lao lý này dùng để rút thưởng vật tư có phải hay không có chút nhiều quách nhân nghĩa suy tư về sau nói bí thư vật tư nhìn nhiều nhưng là trừ xe đạp cái khác mấy thứ đồ đều là chúng ta nhà máy sinh ra tưởng tượng như vậy kỳ thực không nhiều quan trọng nhất là hoạt động này chỉ cần làm được tốt làm được công không chỉ trong nhà máy công nhân các đồng chí hội khen chúng ta mà lại nói không cho phép cấp trên còn phải khen chúng ta làm tốt lý hoài đức hướng dẫn từng bước được việc này cứ làm như thế vậy hôm nay chúng ta liền đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng đi ngày mai trực tiếp trước khi đi chiếu phim trên bãi tập tạm thời rút cái thưởng cũng làm cho các công nhân vui á vui á quách nhân nghĩa tự hỏi liên tục đồng ý việc này thương lượng xong tất cả sau đó đem ngày mai rút thưởng hoạt động phần thưởng chuẩn bị kỹ c à n g cũng làm xong mọi chuyện cần thiết trong nhà máy những thứ này lãnh đạo chủ yếu riêng phần mình đi về nhà trương hạo nhiên bên này vừa về đến nhà đối diện đụng phải tam đại gia diêm phụ quý tiểu nhiên đây là mới từ trong nhà máy quay về đi này làm lãnh đạo chính là không giống nhau phải trước thời hạn đi trong nhà máy an bài tốt sự việc diêm phụ quý nói tam đại gia đều như thế này công nhân cán bộ chỉ là phân công khác nhau cũng là vì quốc gia kiến thiết mà trương hạo nhiên chỉ có thể như thế hồi phục hai người trò chuyện không có vài câu trương hạo nhiên về nhà t i ể u nhiên quay về vừa vặn cơm vừa nóng tốt mau tới ăn vợ lý thư hiểu nhìn qua vừa trở về trương hạo nhiên nói ừng đến rồi trương hạo nhiên nói xong người một nhà bắt đầu ăn lấy cơm trưa sau khi ăn cơm trưa xong trương hạo nhiên trở về phòng nghỉ ngơi một hồi vợ lý thư h i ể u đi nhai đ ạ o b i ệ n hôm nay đã chính thức đi làm tiểu t i ể u n g u y ệ t bị lý lao gia tử ôm đi đến buổi chiều trương hạo nhiên ôm khuê n ữ ở trong v i ệ n phơi sẽ quá dương lý lao gia tử thì ở bên cạnh cao hứng nhìn được không hài lòng và không có gì dương quang thì trở về phòng buổi chiều mặt trời xuống núi trương hạo nhiên đem cơm tối làm tốt lý thư h i ể u thì tan tầm về nhà người một nhà ngồi cùng nhau ăn xong rồi cơm tối lao gia tử ngày mai hai chúng ta thì cũng đi làm không thể ở nhà tùy thời bồi tiếp ngại trương hạo nhiên nói xong không sao từ đánh tới này ta thì chỗ không ít ông bạn già không sao ta có thể cùng bọn hắn hạ hạ cờ tâm sự cái gì không cần lo lắng cho ta trong nhà ta có thể không thể nhặt lặc lý lao gia tử không thèm để ý chút nào khoắt tay h à o nói thành lao gia tử ngài lao tại đây có thể ở lại vui vẻ là được trương hạo nhiên vui vẻ nói sau khi ăn cơm tối xong lao gia tử ở chỗ này ngồi một hồi nhìn hội t à n g tôn nữ trên mặt luôn luôn mang theo cười không bao lâu hồi chính mình nhà cũng là sắt vách trong sân đến vợ đến ta trong ngực đến tiểu tiểu nguyệt ngủ trưa một hồi t r ư ơ ngày h thứ i ê n hai nhàng dưỡng, n vô vô mép tháng n i riêng sơ cựu sáng sớm trong sân người lục tục no ngoe rời giường bắt đầu năm sau ngày đầu tiên đi làm công tác ôi này g nghỉ lâu vẫn đúng là không muốn lên ban hà vũ trụ cùng giả đông húc trò chuyện c h ụ tử ngươi chính là nghĩ quá nhiều thế nào vợ con không muốn nuôi a ngươi bây giờ thế nhưng làm ba ba người giả đông húc trêu c h ọ c nói ha ha ta này không phải liền là phát câu bực tức mà này vợ con ta khẳng định phải nuôi hà vũ trụ t u é t miệng cười to hai ngày này mẹ vợ qua tới nhà giúp ngươi bây giờ vợ hải tử có hắn mẹ vợ chăm sóc hắn dễ dàng không ít hai người một t r ư ớ c một sau trò chuyện đi tới tiền viện đông húc trụ tử ngày hôm nay dậy sớm như thế tam đại gia diêm phụ quý thật sớm rời giường mặc dù lúc này còn chưa khai giảng nhưng là cái tuổi này hắn ngủ không được đúng vậy a tam đại gia đây không phải ngày hôm nay được bắt đầu đi làm ả hà vũ trụ những ngày này thấy người nào cũng là cười lấy cái mặt a là là ta cái này lúc đem q u ê n đi thôi được h ả o h ả o đi làm diêm phụ quý cười ha hả trả lời sớm a tam đại gia giả ca trụ tử lúc này trương hạo nhiên cặp vợ chồng vừa ăn xong đ i ể m tâm chuẩn bị đi làm sớm a thiểu nhiên ba người đồng thời đáp lại nói Cho chuyện không có vài câu sau đó hà vũ trụ giả đông húc ra cửa trước trương hạo nhiên đi gọi hắn cha trương vệ quốc rất nhanh trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con cưới xe thì đuổi kịp giả đông húc hà vũ trụ hai người u trụ tử đến lên xe ta chở ngươi đoạn đường đông húc ngươi ngồi tiểu nhiên xe trương vệ quốc để cho hai người lên xe được trương thúc ta cũng không khách khí với ngài đông húc ngươi ngồi tiểu nhiên xe hà vũ trụ cao hứng nói xong sau đó hai người chia ra lên xe không bao lâu mấy người tới trong nhà máy trụ tử đông húc ngày hôm nay trong nhà máy có chuyện tốt hy vọng các ngươi hôm nay vận khí hội không tệ trương hạo nhiên đi dừng xe trước đó chúc phúc hai người hạo vận liên tục Tiểu n hà i ê n chuyện h tốt gì?、Hà、vũ trụ thật tò mò bên cạnh giả đông húc đi theo vẻ mặt tò mò nhìn trương h ạ o nhiên trương vệ quốc cũng là loại vẻ mặt này đến lúc đó liền biết hay là không chức nói tốt tốt tốt hơn ban trương h ạ o nhiên thừa nước đục thả câu hà vũ trụ tùy tiện không muốn nhìn chuyện này trương vệ quốc cũng giống vậy niên kỷ của hắn đại nhìn thoáng được chỉ có giả đông húc tương đối mà nói so sánh cái trước thành thục so sánh hắn lại có vẻ trẻ tuổi ngược lại có chút lòng hiếu kỳ quậy phá vẫn nghĩ và trương vệ quốc trương h ạ n nhiên hai cha con ngừng tốt xe đạp sau đó diễn phần mình đi phân xưởng đào tạo còn có phòng cải tiến kỹ thuật đi làm trường phong tốt trường phong tốt vừa tới phòng cải tiến kỹ thuật các đồng nghiệp cho trương hạo nhiên chào hỏi lý khoa trường sớm nô khoa trường sớm l ư u công sớm tiếp đó trương hạo nhiên cho tất cả mọi người sắp đặt khởi công thứ một ngày làm việc nhiệm vụ trọng điểm ở chỗ thiết bị kiểm tra công việc đây là quan trọng nhất sắp tới lúc rồi giữa t r ư a lúc tan việc phát sóng vang lên các vị nhân viên tạp vụ các vị nhân viên tạp vụ bởi vì năm gần đây ta xưởng công nhân các đồng chí phấn đấu tiến thủ phấn khởi tiến lên chúng ta xưởng đồng m ộ phát triển đây là công nhân các đồng chí công lao vì thế trong nhà máy quyết định làm một lần rút thường hoạt động cuối cùng trải qua trong nhà máy lãnh đạo chủ yếu thảo luận quách thư ký cùng với lý giám đốc đánh nhị quyết định hạng nhất t h ư ở n g một đài công năng đầy đủ hết máy giặt nhất đẳng t h ư ở n g hai đài hai mươi tám thước xe đạp nhị đẳng t h ư ở n g ba đài công năng đơn nhất máy giặt giải ba bốn đài cắm điện máy vắt giải tháng bốn năm một không đài thuần máy móc không cắm điện máy vắt sau đó tất cả nhân viên sau khi ăn cơm t r ư a xong đi thao trường tập hợp trước giờ chúc phúc các vị có hảo vận phát sóng vang lên ba lần trong n á y mắt trong nhà máy bầu không khí trực trùng vân tiêu l a o trịnh đây là nói trong nhà máy muốn rút thưởng nhiều như vậy đồ tốt nhưng rất khó lừng u h ắ c h ắ c hy vọng ta năng lực rút đến cho dù là cái giải tư đều thành ha ha l á o ngũ ta nghĩ rút xe đạp hạng nhất thưởng máy giặt quá xa xỉ còn tốn điện ha ha chờ n g ư ơ i rút đến rồi nói sau nhiều người như vậy đâu chẳng qua trong nhà máy lần này làm rất tốt trong nhà máy lãnh đạo đều là tốt lãnh đạo nhà cái đó trương hạo nhiên trương t r ư ở n g phòng thì rất tốt không hổ là chúng ta công nhân đồng chí nhi tử trong lòng suy nghĩ chúng ta công nhân đâu đó là trong nhà máy khắp nơi đều là lần này rút thưởng hoạt động thảo luận giữa trưa lúc tan việc vừa đến tất cả mọi người đánh xong c ô m trưa đều không có tại nhà ă n ă n liền đi trên bãi thợ không bao lâu không sai biệt lắm và tất cả mọi người đến thao trường các vị người đều đến đông đủ vô dụng không nói nhiều bên cạnh vị này là tứ cựu thành báo chí lưu nhà báo những thứ này phần thưởng thả một đối ứng dây số đây là lưu nhà báo viết chúng ta nhà máy tất cả mọi người không biết là cái gì dây số tiếp đó Tất đầu tiên là giải tư số một trăm linh chín số sáu trăm năm mươi tám hai số năm trăm tám mươi bảy số bảy trăm sáu mươi năm một mươi số năm mươi sáu một số chín trăm bốn mươi chín một số chín trăm ba mươi bảy một số chín trăm một mươi chín một số bốn trăm bảy mươi hai một số năm trăm tám mươi sáu mời các vị trúng thưởng nhân viên t ạ m vụ tiến lên đăng ký tin tức tương quan buổi c h i ề u tan tầm đem phần thưởng nhận lấy đi sau đó lại đặt giải tư trúng thưởng d â y số lặp lại một lần lao trịnh ta bên trong rồi ta chân bên trong lạc ta này miệng l ạ khai q u a n đi ha ha ha lao ngũ tiểu tử ngươi có thể a này đều bị ngươi trúng rồi hy vọng ta cũng có thể bên trong sau đó là giải ba nhị đ ẳ n g thưởng nhất đ ẳ n g thưởng hạng nhất thưởng d â y số công bố t r ư ơ n g một trăm linh hai giả đông húc hỉ để xe đạp t r ư ơ n g một trăm linh hai giả đông húc hỉ để xe đạp hạng nhất thưởng phần thưởng bị một vị cấp hai thợ tán cầm đi thế nhưng đem tất cả mọi người hâm mộ học rồi đồng dạng nhất đảng thưởng xe đạp bị một tên thợ tiện cấp ba cùng với một tên thợ ngội cấp năm rút được với lại tên này thợ ngội cấp năm thật vừa đúng lúc chính là giả đông húc cái khác phần thưởng thì theo thứ tự có tương ứng thuộc về đồng thời trong đó trong nhà máy cán bộ chỉ có một vị phó khoa trưởng rút được một giải tư phần thưởng những cán bộ khác đều không có rút đến cái này khiến trong nhà máy tất cả mọi người hiểu rõ lần này rút thưởng hoạt động hoàn toàn là công bằng công chính không có một k i a tấm màn đen cho dù chính mình không có rút đến đồ vật nay cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt không ai sẽ nói là nhà máy làm tấm màn đen chỉ chốc lát đăng ký hết thông tin cá nhân tất cả mọi người về nghỉ ngơi chỉ là không ai có thể bình tĩnh trở lại về phần những kia rút c h ú n g phần thường người tức thì bị riêng phần mình quen thuộc nhân viên tạp vụ nhóm hâm mộ đông húc ngươi vận khí này có thể a có thể cho ta hâm mộ học lạc ngươi này vài ngày trước còn kể tem xe đạp khó trị muốn mua không mua được này bây giờ trực tiếp rút đến một cỗ thật đúng là đủ đủ vây quanh ở giả đông húc bên cạnh nhân viên tạp vụ nhóm sôi nổi hâm mộ đúng vậy a giả ca đây chính là, là chuyện thật tốt ta không nói mời uống rượu ngươi đây phải mời đoàn người hút thuốc cũng vui mừng vui mừng một tên nhân viên tạp vụ nói ha khói ta thì không mua xế chiều ngày mai tan tầm ta mời chúng ta tiểu tổ mấy ca uống rượu cũng cao hứng một chút già đông húc cũng không hỏi ẹ h h a h a gia môn cụ c khí mấy người sôi nổi dơ ngón tay cái lên tán dương trong nhà máy khắp nơi cũng đang thảo luận thì khí dương dương không có rút đến thưởng thì không nản lòng phải trí vì lý giám đốc quách thư ký cuối cùng nói về sau đều sẽ làm rút thưởng hoạt động chẳng qua không còn là khởi công lúc làm đội thành cuối năm nghỉ trước làm tất cả mọi người ước mơ lấy chính mình có thể trúng thưởng ngày đó rốt cuộc cái này có thể đẩy sổ số bên trong cái đó năm trăm vạn tỷ lệ phải lớn đương nhiên Cái đồng ó 2.2 ước t r thời nhà t n máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành rút thưởng hoạt động cũng theo đó chuyển ra ngoài phụ cận một m ư ờ i dặm lao bách tính sôi nổi hâm mộ công nhân của nơi này với lại đây chỉ là tổng nhà máy rút thưởng phân xưởng cũng sẽ tiến hành rút thưởng chỉ là cường độ không có như thế lớn nhưng mà đầy đủ để người hâm mộ giả đông húc bên này vừa làm hết tất cả thủ tục cưới lấy xe đạp về đến tứ hợp viện hoặc đông húc nghe trong sân người nói người rút đến xe đạp đây chính là đại hì sự a không phải mời trong sân người vui á vui a tam đại gia diêm phụ quý liền đợi đến giả đông húc đâu lúc trước hắn nghe trong sân người nói việc này tam đại gia việc này đúng là chuyện vui này không giả chỉ là này mời khách coi như xong trong nhà vợ con còn cần sống qua ngày đâu như vậy đi ta này mới từ cung tiêu xã mua một chút kẹo còn có lạc và h ạ n dưa đây là nghị kỹ cho trong sân người vui mừng vui mừng giả đông húc cũng không cùng tam đại gia tức giận dù sao người này cứ như vậy đừng nói vẫn rất làm người buồn ôn việc này ngươi xem đó mà làm là được ta vẫn cảm thấy đi này mời trong sân người ăn bữa cơm tốt diêm phụ quý còn đang nói giả trương thị hiện ra mời ăn cơm ăn cơm không cần tiền đấy tam đại gia ngươi này một mép trên dưới hai mảnh thì chỉ nói nếu không tư giúp nhà ta đông húc điểm n à y đông húc còn có ta bà lão này cùng với trong nhà vợ con muốn nuôi đâu tam đại gia ngươi đây không được giúp đỡ giúp đỡ Ta nhưng ấy là biết nói trong nhà người cũng không thiếu chút tiền đấy nha giả trương thị vừa qua khỏi đến chỉ nghe thấy diêm phụ quý quên đi nhà nàng vội vàng đến giúp con trai ha ha đây không phải nói đ ù a nha không sao không sao lạc và hạt dưa rất tốt cứ như vậy rất tốt tam đại gia diêm phụ quý nghe lời này đều sợ nay giả trương thị thế nhưng hiểu rõ nhà hắn trước kia là tiểu chủ thời gian dài như vậy không ai đề cập hắn đều nhanh quên việc này này trước kia trong sân một ít lao hộ gia đình hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau hiểu rõ mỗi nhà một ít tình huống thành tam đại gia ngài nghĩ như vậy là được đông húc trở về phòng t i ệ n thể nhường nương xem thật kỹ một chút nhà chúng ta xe đạp mới giả trương thị nói lên xe đạp thì lai k ỉ n h đây chính là món hàng lớn chân thật là đồ tốt ta ừ m mẹ hai ta về nhà tam đại gia đợi lát nữa ta lại cho trong sân từng nhà điểm chút ít hạt dưa cái gì ta trước trở về phòng giả đông húc cùng diêm phụ quý cáo tử mang theo lão nương trở về phòng nửa đường cái khác hộ gia đình cũng cho giả đông húc c h ú t sôi nổi khen ngợi vận khí của hắn thật tốt để người hâm mộ đông húc là cái này rút đến xe đạp chắc chắn là đồ tốt nhà như vậy thì tỉnh lại đi mua vài ngày trước ngươi còn nói nhớ mua xe đạp đâu này không có nghĩ rằng ngày hôm nay thì có tân hoai như cảm k h á i nói cha ta nghĩ ngồi xe đạp chín tuổi đồng ngạnh cao hứng bừng bừng nói cha cha ta muốn ngồi xe xe năm tuổi tiểu đương theo sát phía sau nói cha cha ngạch muốn xe xe hai tuổi giả đồng mãi thanh m ạ i khí nói xong ha ha ha tốt tốt tốt đến đồng ngạnh trước hết để cho m g i m g i ngồi tại châu ngồi phía sau qua mấy ngày có thời gian ta lại mang bọn ngươi ra ngoài đi dạo giả đông h ú t nói xong đem sau xe hai căng cứng đánh tốt ông tiểu đồng ngồi trước tại châu ngồi phía sau bên trên giả ra vui vẻ hòa thuận người một nhà rất là vui vẻ một lát sau giả đông húc mang theo hôm nay vừa mua một ít hạt dưa cái gì đi trong sân mỗi nhà các hộ trương thúc hút thuốc đây là lạc và hạt dưa còn có keo giả đông húc cái thứ nhất đi tiền viện trước ra ha ha đông húc ngươi hôm nay thật đúng là hảo vợ lạc xe đạp này đều có thể bị ngươi quất lấy không sai không sai ngươi đây trương thúc ta cũng hâm mộ trương vệ quốc tiếp nhận những vật này cười ha hả đi theo giả đông húc trò chuyện trương thúc việc này ta thì không ngờ rằng à vài ngày trước ta còn cùng vợ nói muốn mua xe đạp không có phiếu đấy nay nào biết được trong nhà máy làm rút thưởng hoạt động vẫn đúng là nhường ta rút được xe đạp giả đông húc cười t u é t u é t cái miệng mừng rỡ thoải mái cười to hai người không có trò chuyện bao lâu giả đông húc đi cái khác hộ gia đình nhà n g h e trong sân người chúc mừng cùng với hâm mộ lời nói giả đông húc đừng đề cập cao hứng bao nhiêu xe đạp tự vả sau khi ăn cơm tối xong buổi tối tần hoài như sự x u ấ t sức lực toàn thân đem nhà mình nam nhân cho hầu hạ ngoan ngoãn nhà trương hạng o h i nhiên này Đông húc vận Húc kh lý thư hiểu cảm thán giả đông hút v ậ n khí tốt đúng nha bây giờ nhà máy trở thành tổng nhà máy rút gọn một chút nhưng mà nhân số có nhanh bốn ngàn người trương hạo nhiên giải thích nói trước k i a trong nhà máy phải có cái một vài người chẳng qua từ quy mô mở rộng về sau đã trở thành tổng nhà máy r ứ t khoát làm một chút rút gọn bình thường chủ yếu phụ trách một ít kỹ thuật công việc nghiên cứu sản xuất phương diện chiếu cố chỉ là không có lấy trước như vậy nặng về phần giả đông hút v ậ n khí có lẽ là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi tiếp đó trương hạo nhiên lý thư hiểu cặp vợ chồng đi trò chuyện, chuyện khác không bao lâu lần lượt ngủ thiết đi trong sân những người khác thì sôi nổi tiến nhập trong lúc mùa mơ có lẽ chỉ có hôm nay giả đông húc làm việc quá sức Trước 103, hứa đồng ạ đại i thái độ đảo ngược. Trước 103, hứa đại mẫu thái người điểm đi mẫu mẫu sớm hôm tâm làm. sau, sau, Trước trong hứa Sáng độ đảo độ đảo đ xong ngược. ngược. sân ăn về thời lưu nhà báo thì đem liên quan đưa tin cho phát biểu hiện ra dường như cũng là đang khen nhà máy gang thép hồng tinh lần này rút thưởng hoạt động không chỉ nhường nhà máy gang thép ở trước mặt người ngoài hào hào lộ mặt với lại trong nhà máy lãnh đạo cũng tại cấp trên chỗ nào lộ lần mặt nay tiểu cách tiểu lý không sai đây là cái gì đây là cùng công nhân đồng chí cộng đồng hợp tác cộng đồng tiến bộ biểu hiện không sai không sai tương quan lãnh đạo phát biểu ngôn luận biểu đạt đối với việc này quan điểm chủ yếu nhất là chuyện này làm được công bằng công chính này lại trong lúc vô hình nhường rất nhiều người đều hâm mộ nhà máy gang thép hồng tinh thậm chí là thuộc hạ phân xưởng đơn vị đồng thời có rất nhiều người đều muốn đi những thứ này nhà máy đi làm trải qua những thứ này này g nhà máy gang thép hồng tinh đem tất cả thiết bị an toàn thai hoàng ẩm toàn bộ kiểm tra xong tiền kỳ công tác toàn bộ làm xong cuối cùng tháng riêng m ư ơ i một ngày này chỗ có cơ khí thiết bị toàn bộ cũng vận chuyển lại trương hạo nhiên thì tiến nhập đến tiếp sau bận rộn t r ồ n g bắt đầu động cơ đi hệ gen sơ cấp lý thuyết thiết kế thời gian lặng lẽ trôi qua tháng riêng thập tứ ngày này buổi chiều tan tầm về nhà ngày mai tết nguyên tiêu nghỉ ngày thứ hai giảm tháng riêng tết nguyên tiêu trong sân người đều ở nhà tháng riêng là âm lịch tháng thứ nhất cổ nhân xưng đêm là tiêu t r ò nên n trong một năm tháng thứ nhất tròn tri dạng tức giảm tháng riêng được xưng là tết nguyên tiêu tết nguyên tiêu khởi nguyên từ hán đại bởi vì vào ngày này là một năm mới bắt đầu đại địa hồi xuân tri d ạ mọi người dùng cái này chúc mừng cũng là chúc mừng tết âm lịch kéo dài tết nguyên tiêu ngày này đương nhiên muốn ăn nguyên tiêu đương nhiên, lúc này cơ bản đều là nhà mình làm nguyên tiêu ăn vô cùng ít đi ra ngoài ăn tết nguyên tiêu chứ ăn ra nguyên tiêu còn chú ý ăn một loại rau khô nhân bánh bánh t r ẹ o cái gọi là rau khô chính là đem tươi mới rau dưa phơi thành thái làm làm sủi cao lúc trước đem rau khô đặt ở nấu thịt canh thịt trong nấu sau đó lại làm nhật bánh rau khô bánh trẹo thì có một phong vị khác tết nguyên tiêu ngày này tứ cựu thành là phi thường náo nhiệt có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường nam nữ già trẻ chen lên đầu đường ngắm hoa đăng đoàn đố đèn phóng pháo hoa nhìn xem gánh xiếp vô cùng náo nhiệt ngày này người một nhà khắp nơi đi lòng vòng người trong nhà trông thấy thích dùng tới được cơ bản năng lực mua cũng sẽ mua đương nhiên thời gian là không chịu được chờ đợi tết nguyên tiêu cũng theo đó quá khứ sáng sớm hôm sau cũng là tháng riêng mười sáu tết nguyên tiêu thoáng qua một cái đi lễ mừng năm mới mới tính chân chính kết thúc trường học thì khai giảng bọn trẻ lục tục bắt đầu tiến về trường học lên lớp tam đại gia sớm trương hạo nhiên ăn xong điểm tâm về sau cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau đi làm đi ra ngoài đụng phải diêm phụ quý vệ quốc t i ể u n h i n sớm diêm phụ quý trả lời hôm nay hắn được đi trường học đi học không có phiếm b à i câu diễn phần mình đi làm trương hạo nhiên đến trong nhà máy tiếp lấy hắn động cơ đi h a gen lý thuyết thiết kế đây là một hạng hao thời hao lực công tác đặc biệt hậu kỳ chế tạo tứ hợp viện lung l á o thái thái nhà h ắ n này dịch trung hải hiện tại biến rồi tết năm nay cũng không có la ta lao thái bà đi nhà hắn ăn cơm tất nhiên này có nhi tử quả nhiên là không đồng dạng bây giờ ta uy hiếp hắn cũng không uy hiếp được căn bản không mang theo sợ gây t ẩ m gây tởm a thế nhưng ta cũng có thể có biện pháp gì đâu này dịch trung hải hiện tại mềm không được cứng không xong còn không sợ ta đem sự việc trọc ra lung lão thái thái trong phòng thẩm n không được dịch trung hải không đáng tin cậy muốn không phải là tìm hứa đại m ậ u kêu h ỏ người n g trẻ tuổi nói một chút ta còn không tin l ã o thái thái ta có nhà lại có tiền còn sợ không ai vui lòng cho ta dưỡng lão tự hỏi xong quyết định chờ chút buổi trưa đại m ậ u hồi tới tìm hắn nói một chút trong n g á y mắt đến buổi chiều tan tầm người trong viện cũng lần lượt quay về ha ha l ã o thái thái này đi nhà họ hứa làm gì thôi ta quản nhiều như vậy làm gì không có quan hệ gì với ta lưu hải t r u n g trong lúc lơ đáng nhìn thấy lung lão thái thái đi hứa đại mộ nhà phanh phanh phanh ai vậy có chuyện gì lúc này hay là trời đang rất lạnh cửa lớn là khép lại vừa nghe thấy tiếng gõ cửa hứa đại mậu vừa nói bên cạnh tới mở cửa nga tử đại mậu ta có việc tìm các ngươi hai người lao thái thái nói xong có chuyện gì lao thái thái hứa đại mậu tò mò nhìn cửa lao thái thái đại mậu vào nhà nói lúng lao thái trả lời hai người vào phòng nga tử cô nãi n ã i có chuyện tìm các ngươi hai người, người? lúng lao thái thái vào nhà nhìn thấy lâu tiểu nga trước t r è o hôn lên lao thái thái ngươi nói trước đi nói chuyện gì đi trong nhà đều là đại mậu làm chủ lâu tiểu nga trong khoảng thời gian này đã hiểu rõ lao thái thái đại khái là người không muốn lắm trêu chọc nhưng là đối phương dù sao cũng là lão nhân mặt ngoài tồn kính một cái đi đại mậu trước đó ngươi nói cho ta dưỡng lao sự kiện kia còn làm đếm sao n g ư ơ i n h ữ n g kia điều kiện lao thái thái ta cũng đáp ứng l n g lao thái thái trầm giọng nói lao thái thái chuyện này ngươi nghĩ thông suốt bất quá ta cùng nga tử sau đó suy nghĩ một lúc chuyện này vẫn là thôi đi huống hồ hiện tại nga tử thì mang thai không nói chăm sóc người khác còn phải người khác chăm sóc việc này coi như ta trước kia chưa nói qua đi hứa đại mậu tuyệt chuyện này đại mậu việc này ngươi không phải là tại sinh lão thái thái khí a đây không phải làm trong thời gian hải một mực chăm sóc ta n h a ta nghĩ nhìn này nếu để cho các ngươi hai người chăm sóc ta vậy ta đây trước người tất cả mọi thứ khẳng định là lưu cho các ngươi đến lúc đó này không là có lỗi với trung hải mà không ngờ rằng n à y trung hải bây giờ đều không để ý ta rồi tết năm nay cũng không có l a ta đi nhà hắn ăn bữa cơm lao thái thái ta à đáng thương gu lung lao thái nói xong nói xong bắt đầu giả bộ đáng thương đại pháp nước mắt không ngừng rơi đại mộ nếu không lâu tiểu nga tràn lan tâm đi lên chẳng qua vừa mở miệng nói chuyện liền bị đại mẫu ngắt lời nga tử v i ệ cuối này ta tới lại xử lý. Hớ m ậ n cùng ta nghĩ nghĩ ngài dưỡng lao việc này hay là giao cho nhất đại gia đi như vậy rất tốt với lại nha này nhất đại gia bình thường không phải thích nhất để cho chúng ta tôn kính lao nhân nhà hắn khẳng định sẽ không làm như thế đoán chừng hắn có phải hay không có chuyện gì không thể chậm trễ lao thái thái dưỡng lao việc này nhường phẩm đức cao thượng nhất đại gia đến đây đi ta tin tưởng nhất đại gia có thể chiếu cố tốt ngươi cuối cùng cho lao thái thái dưỡng lao việc này h ứ a đại m ộ cự tuyệt chương một trăm linh bốn tính toán dưỡng lao sự t ì n h truyền ra chương một trăm linh bốn tính toán dưỡng lao sự t ì n h truyền ra việc này sau đó hắn nghĩ tới đồng thời cùng cha hắn hứa phú quý cùng nhau phân tích qua cuối cùng đạt được kết quả việc này không đáng bây giờ phòng này không có gì dùng về phần tiền hắn cha vợ cho hắn nhiều tiền như vậy còn có vợ hắn vậy cũng có tiền nghĩ tới những thứ này liền từ bỏ ý tưởng này đại mậu việc này việc này lúc lão thái thái không nghĩ tới lần này đến đại mậu cùng lần trước thái độ hoàn toàn không giống nàng tính sai nha lão thái thái ngài còn mời trở về đi việc này còn không phải thế sao ngài nghĩ ta thì không phải phải đáp ứng phải nói cứu cái ngươi tình ta nguyện với lại ta còn không phải thế sao trụ từ người này ngài không lúc trước thường nói ta là p h ô i t r ù nha g n nói rõ ngài hiểu rõ ta là cái gì tính tình hứ đại mậu kiên quyết nói xong đem lão thái thái mời ra ngoài ha ha hai người này chân không phải là một món đồ bắt nạt ta cái này lao thái thái hừ lúc lao thái thái được mời ra nhà họ hứa chọc giận gần chết trong lòng mắng sau đó đi lại tập t ê m chống q u ả i trượng đi trở về nhà tử hoàn toàn không nhìn thấy phòng phụ cận nhị đ ạ i mụ ha ha lao thái thái này có thể à đem dưỡng lao ý nghĩ lại đánh tới hứa đại mậu cặp vợ chồng nơi này nhất đại gia dịch trung hải trước kia không phải vẫn đem tôn lao kính lao những lời này treo ở ngoài miệng nhà này bây giờ ngược lại tốt chính mình trước không tôn kính t r ư n g bối thôi những việc này cùng ta không có quan hệ gì trong nhà còn một đống chuyện đâu nhị đại mụ nghĩ hết những thứ này liền đi về trước buổi tối trong viện từng nhà khói bếp lửa l ờ cũng bắt đầu chuẩn bị cơm tối suýt đại hoàng đến trương hạo nhiên huýt sáo không bao lâu đại hoàng ngoắc ngoắc cái đ u ô i đến đây trương hạo nhiên cho đại hoàng ngược lại một chút đồ ăn một nhà ba người ăn lấy cơm tối lao gia tử này áo ngoài còn ấm áp a thời tiết thật lạnh phải chú ý giữ ấm trương hạo nhiên quan tâm nói không có lạnh hay không rất ấm áp t i ể u nhiên nha người là không biết u sắp vách sân liếu lao đầu hướng lao đầu và một đám lao ra hỏa vậy nhưng dùng sức â m mộ ta đâu hắc hắc. này các người hai người đưa cho ta cái này tân áo ngoài mặc lên người này từng cái đều nói ta hưởng phúc lạc lý lão gia tử tràn đầy nụ cười nói xong trong nội tâm cảm khái già dối lão cháu gái cháu rể hiếu thuận vô cùng dường như là chuyện cũ kể nhi tử hiếu thuận không bằng con dâu hiếu thuận một dạng hắn bây giờ trôi qua gọi là một hạnh phúc được lão gia tử ngài vui vẻ là được rồi ở chỗ này ở thể cốt dưỡng tốt rồi quan trọng nhất còn có này bình thường thư hiểu cho ngài làm trang phục hài tử cái gì hào hào thu mặc nhà chúng ta điều kiện cho phép không cần thái tiết kiệm ta cùng thư hiểu hy vọng ngài có thể sống lâu trăm tuổi đấy đến lúc đó năng lực nhìn bọn nhỏ kết hôn sinh con lặc trương hạo nhiên cho lý lao ra tử nói xong về phần nói bọn nhỏ hắn cùng lý thư hiểu chắc chắn sẽ không chỉ sinh một đứa bé cũng không phải nói bây giờ có cái gì áp lực không như hậu thế nhà ở chữa bệnh giáo dục và một loạt vấn đề đặt ở người tuổi trẻ trên người dẫn đến càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi lựa chọn không kết hôn thế nhưng n à y không có biện pháp gì rốt cuộc trước khi kết hôn liền phải suy xét nhà xe cho dù không coi trọng những thứ này vậy sau này hải tử ra đời có phải hay không được suy xét làm sao sinh dưỡng với lại hoàn cảnh lớn như thế động vật tại ác liệt môi trường chọn không sinh sôi đ ờ i sau nhân loại cũng không ngoại lệ môi trường ác liệt đưa đến người trẻ tuổi lựa chọn không phải không sinh là thiếu sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt là linh hoạt sinh chỉ có thể nói người trẻ tuổi ngày càng lý trí lướt qua v i ệ c thông thấu chính mình vui vẻ tâm hồn thông thấu trên thân thể cơ bản khỏe mạnh đây cái gì cũng tốt đương nhiên chương hạo nhiên ở niên đại này không có loại phiền não này lúc này chú ý nhiều con nhiều phúc bọn nhỏ đều là hoang dại thả rông tăng thêm hắn điều kiện này nhiều nuôi mấy đứa bé một chút vấn đề không có lý thư hiểu ở bên cạnh nghe nhà mình nam nhân nói lời nói trên mặt không cầm được ý cười nhìn trương hạo nhiên thì càng phát ra nhu tình như nước sau khi ăn cơm tối xong hạo nhiên ta nghĩ hai người nằm ở trên giường và khuê nữ ngủ t i ế p đi sau đó lý thư h i ể u chủ động nói xong sắc mặt từng đỏ vẻ mặt m ị sắc thằng đem trương hạo nhiên thấy vậy tâm thần phơi phới liền tranh thủ vợ ôm vào trong ngực trong phòng sắp xảy ra mùa xuân lại thần kỳ trước giờ đến tối nay lý thư h i ể u đặc biệt chủ động nhường trương hạo nhiên thể nghiệm được như bay cảm giác thư hiệu người thật đẹp xong việc về sau trương hạo nhiên rất nhỏ kích thích vợ mái tóc hạo nhiên lý thư hiệu lúc này kịp phản ứng trong việc bác gái nhóm tập hợp một chỗ trò chuyện chút ít chuyện nhà nay trò chuyện một chút có một số việc liền bị nói ra các ngươi những thứ này nói chuyện tính là cái gì đều là ở phía ngoài nói nghe đồn đãi cũng không thể bảo đảm thật Có việc chỉ chúng việc. Bác gái nhóm cho chuyện, nhị đại mụ bị mấy người lời nói cách nói nhóm nói thể ta thật, ta trong trực tiếp tới không hay nhị nhìn, muốn mụ mấy này, đáng viện người sóng lớn, gái đại lời là bảo bị bự. sự ồ đến nhị đại mụ ngài nói một chút chúng ta có thể phải hảo hảo nghe một chút cái gì vậy người khác sôi nổi ồn ào ha ha vậy mọi người vẫn thay từng cái cho ta nghe kỹ rồi ta đây muốn giảng việc này chính là về hậu viện lao thái thái còn có nhất đại gia dịch trung hải ở giữa chuyện bên trong còn có hứa đại mậu cặp vợ chồng nhị đại mụ tính tình cùng lưu hải chung có chút tương tự người khác hơi kích nàng một chút chuyện gì đều nói chuyện gì cũng giảng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung không bao lâu nhị đại mụ liền đem hậu viện lao thái thái để mắt tới nhà họ hứa cũng hy vọng đại m ậ cặp vợ chồng giúp nàng dưỡng lao một chuyện nói cho mọi người nghe hà m hậu viện này lao thái thái không phải người tốt nha nghe nói trước kia liền nghĩ xỏa trụ cho nàng dưỡng lao với lại hình như hà đại thanh trốn đi cũng là cùng nàng liên quan đến một người trong đó nói xong còn có việc này lao thái thái này nghĩ xỏa trụ cho nàng dưỡng lao việc này chúng ta trong sân ai người không biết nay hà đại thanh ném nhà con rơi đi theo quả phụ đi rồi thì cùng lao thái thái này có quan、hệ. một người khác tỏ vẻ kinh ngạc n g ư ơ i đ ừ n g ngắt lời ta để cho ta nói t i ế p đi tốt tốt tốt n g ư ơ i nói nói t i ế p đi lão thái thái này hẳn là dự định nhường xỏa trụ cho nàng còn có dịch trung hải dưỡng lao các ngươi những thứ này đều biết ta lao dịch cặp vợ chồng bình thường trông năm nàng làm chủ yếu dưỡng l a o người xỏa trụ tay người tốt bình thường có thể giải quyết nàng ngẫu nhiên thèm ăn vấn đề vài trăm năm về sau xỏa trụ lại có thể cho lão dịch cặp vợ chồng dưỡng lao các ngươi nghị việc này ở trong mắt nàng không phải rất tốt đẹp sao cái nào nghĩ đến xỏa trụ tử cùng hai nhà này xích mích này xỏa trụ khẳng định hiểu rõ chút ít cái gì với lại phải cùng t r ư ơ n g gia có chút quan hệ v ề phần giả đông húc đoán chừng là vì lao dịch nhường hắn giúp đỡ cho cái đôi này dưỡng lao cho xích mích người này vẻ mặt cao thâm khó dò nói sao không phải có một số việc ta cũng biết chỉ là ngươi thế nào biết đến rõ ràng như vậy lại một bác gái tò mò hỏi ha ha có một số việc nhìn nhiều nghĩ nhiều nhiều suy nghĩ một chút thì cái gì đều tin tưởng người này đắc ý nói thôi đi lời nói này đừng cho là ta không biết ngươi nhà chính là cả ngày không có chuyện gì nhàn nếu không năng lực dự đoán được những thứ này có người ngoài miệng khinh thường nói thế nào ạ người đây là g e n ghét ta ta này lúc trước thì gà tốt trong nhà chuyện gì cũng có bạn già treo lên người này không tim không phổi trả lời chương một trăm linh năm đ i ế p dịch hai nhà sinh hiếm khích chương một trăm linh năm đ i ế p dịch hai nhà sinh hiếm khích v â n v â người vân, n gà tốt chẳng qua cho dù người gà cho dù tốt còn có thể có hồng y cùng vợ tiểu nhiên gà thật tốt người đều là như thế này chính mình không sánh bằng thì thay cái năng lực hơn được tới vậy là không có chúng ta sao có thể cùng t r ư ơ n g gia nữ nhân đây nha nói câu khó nghe chúng ta trong sân thậm chí kể bên này sân nhà ai nữ nhân gà có chương gia nữ nhân tốt với lại chúng ta chỉ có thể hâm mộ người ta rốt cuộc người nhà lao trương đối với chúng ta trong sân người phúc hậu kể bên này cái nào sân không hâm mộ chúng ta những người này cùng trương gia làm hàng xóm người này tuy nói không tim không phổi nhưng mà tốt cùng lại là phân rõ sao lời này thuộc phân nói được không giả lao trương gia người đó là một đỉnh một trong nhà ba hải tử có tiền đồ đối với trong sân người còn chăm sóc làm lúc nếu không phải trương g a nhà ta tiểu hổ sao có thể vào máy móc xưởng bây giờ đi theo vệ quốc học địa c ô n g trước giờ chuyển chính thức là chính thức làm việc với lại hổ tử nói với ta sư phụ hắn đối với hắn vô cùng chăm sóc giáo rất chân thành Các chút, người nói một chút, thì nhà một thì ta lời ấ lấy y này là trước tiếp trước trong một nhà hậu nghèo thái ra, coi chừng còn Lục kia kiện không khổ kia điều phải Mai nói phối, hai gia. danh nếu đu. Hồng xong, ngạch phân nhà bên nhà gì, nghèo là là l hậu này hồng mai nói rất đúng nhà ta nhị mưu đi theo vệ quốc cũng giống vậy dù sao chồng của ta nói chỉ cần trương gia kích cái âm thanh dù là đi giết người hàn cũng đi nô tú anh gấp nói tiếp này là trước kia một nhà khác hộ nghèo lý ra hừ hừ hừ tú anh ngồi tử lời này cũng chớ nói lung tung cái gì giết người không giết người lời nói này hẳn là trương gia cần chúng ta giúp đỡ k í cái âm thanh chúng ta nhất định sẽ đi trong ấ t cả m sân có h người đang nghị luận nhà chúng ta nhất đại mụ về đến nhà hướng về phía trong phòng nói xong ban đầu trong sân lão nương môn trò chuyện bắt quái lúc nàng khi đó không có ở bất quá về sau có người cho nàng giảng sự tình hôm nay nhấn mạnh là nhị đại mụ nói ra được nghị luận nhà chúng ta cái gì dịch trung hải cảm giác k h ô nghe i cái đại liền ể u luận. ra sao, nhà hắn có cái gì tốt nghị、luận. Đúng lúc này, nhất có lúc gì tốt đ mụ m xong ế chiều được việc Tách. Dịch hôm nghe nhà Hải nghe nói Trung một nay, nàng lần. sự ở x tức giận đến vô vô cái bản tốt rất tốt này người khác ta không còn được thì không xem bảo hậu viện này lao thái thái ta còn nắm bóp không được sao không phải liền là trước đó tính toán qua trụ tử còn có cha hắn hà đại thanh hai cha con tốt ta bây giờ những việc này đều bị trong sân người đ o á n được thôi dù sao ta có tiểu quân về sau dưỡng lao không thành vấn đề về phần lao thái thái này về sau còn muốn ăn quá tốt chẳng lẽ nghĩ ăn rắm dịch trung h ả i trong lòng suy nghĩ đúng lúc này đối với nhất đại mụ nói bạn già dù sao những việc này trong sân người đều biết về sau ta thì không cần lo lắng lao thái thái đem sự việc nói ra như vậy về sau lao thái thái chỗ nào một ngày ba bữa không cần ăn quá tốt đói không đến là được nàng không là muốn cho hứa đại m ậ cặp vợ chồng cho nàng dưỡng lao nhà n h ư n g nàng đi thì nàng một lao thái thái có thể có chút cái gì đơn giản là gian phòng úp nhiều nhất tận giấu điểm đồ tốt có thể ta thiếu những thứ này sao không thiếu ta thiếu là một dưỡng lao người bây giờ vấn đề này hết rồi còn sợ chút ít cái gì trước đây lao thái thái này sống yên ổn một chút người tốt ta tốt mọi người tốt hiện tại chết đi cho ta một chút đi nhà chúng ta không hầu hạ còn có về sau lao thái thái bên ấy trang phục cái gì không cần cũng cho nàng r ử a cũng làm cho nàng chính mình tắm một cái bây giờ nhà ta thanh danh vì nàng bại hoại rồi không nợ nàng dịch trung hải nói xong đối với việc này cách nhìn đồng thời đem tất cả không tốt cũng giao cho lung lao thái lao dịch ta nghe ngươi nhất đại mụ chủ đánh một nghe nhà mình nam nhân lợi nói đ i ể n hình truyền thống nữ nhân ở nhà theo phu phu tử tổng tử cái chủng loại kia vừa tối trong sân người lần lượt t n cơm tối hở l ã o dịch nhà thế nào còn chưa đưa cơm đến l n g lão thái thái ngồi lâu trong nhà còn không biết buổi chiều trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì dịch ra l ã o dịch còn không cho lão thái thái đưa cơm sao nhất đại m ụ hỏi chuyện này đừng gấp chúng ta ăn trước ăn xong lại nói dù sao có thừa đến tiểu quân ăn nhiều thức ăn một chút hai ngày nữa ta để mụ ngươi lại đi mua chút ít thịt quay về cho ngươi bồi bổ dịch trung hải đối với nhi tử dịch tiểu quân quả thực cũng không tệ lắm được rồi cha nghe được ăn thịt d ị tiểu quân có thể cao hứng cha hôm nay sao không cho làm mãi mãi đưa cơm ăn dịch tiểu quân tò mò hỏi tiểu quân việc này ba b à cùng ngươi nói không rõ ràng u, ngươi chỉ cần biết rằng hậu viện lao thái thái cùng nhà chúng ta không có quan hệ gì là được đến ăn cơm ăn nhiều một chút dịch trung hải cho tám tuổi nhi tử nói xong a tốt dịch tiểu quân mới không cần quan tâm nhiều hắn mới tám tuổi ăn cơm thật ngon là được kia là đại nhân sự việc dù sao hắn thì không thích hậu viện lao thái thái này đ á m mãi mãi luôn ăn nhà h ắ n cơm còn muốn ăn ngon mỗi lần trong nhà làm thì thái vì đ á m mãi mãi ăn một chút trong nhà đều không đủ ăn thứ hai hắn ở đây nhà thường xuyên năng lực nghe được cha hắn dịch trung hải nói hậu viện vị này đảm mãi mãi nói xấu với lại bình thường hắn thì cảm giác được vị này đảm mãi mãi không thích hắn này liên hồi hắn đối với đảm mãi mãi chán ghét trình độ về phần dịch trung hải còn có nhất đại mụ vì hai người đối với hắn rất tốt cho dù hắn hiểu rõ hắn bị hai người nhận nuôi hắn hay là vô cùng thích hai người này trên tâm lý đã tiếp nhận rồi hai người là hắn chuyện của cha mẹ thực Tốt, thật trực tiếp Thái Thái Một lát một bạn ba này còn dư thật nhiều món ăn, nhà người ăn cơm xong, già, đi đi. Lào cho cơm dư d đưa sau, nàng nghe trợ phu phanh phanh phanh lao thái thái là ta đến l u n g lao thái thái nhà nhất đại mụ gõ cửa hô a đi vào đi vào này ngày hôm nay thế nào tới muộn như vậy mau đưa lao thái thái ta cho đói chết rồi này l u n g lao thái thái còn đoán trách không chút nào hiểu rõ dịch ra thái độ đối với nàng càng biến đổi ác liệt chương một trăm linh sáu điết dịch hai nhà n á o tách ra chương một trăm linh sáu điết dịch hai nhà n á o tách ra lao thái thái có một số việc vừa làm xong hơi chậm chút ít điểm nhất đại mụ cũng không có nói ra lão dịch về sau đối với lao thái thái sắp đặt ứng phó xong liền đem đánh tới cơm t h ử a đồ ăn t h ử a bưng cho lung lao thái thái ừm không đúng sao tiểu liên ngươi cho lao thái thái ăn không phải là đồ ăn t h ử a cơm t h ử a à? lao thái thái cỡ nào thông minh lanh lợi một người nhìn sang trong chén đồ ăn thì rõ ràng À. không có không có làm sao lại thế lao thái thái này chúng ta nhà cụ ăn chẳng lẽ lại này ăn xong c ó thể là hỏng nhất đại mụ không nhiều lời cái gì nói thẳng ra tốt lắm ngày hôm nay các ngươi người một nhà đã ăn xong lại đem này t h ử a cho lao thái thái bưng đến đây đúng không được mau tới người rồi dịch trung hải bắt nạt lao thái thái ta c hở lão thái thái ngươi cũng đừng việc này ngươi như thế nào đối với hai nhà chúng ta đều không có chỗ tốt nhất đại mụ chuẩn bị khuyên can thế nhưng bởi vì trước đó lung lao thái thái kêu vô cùng lớn tiếng cũng đem trong sân người thu hút đến đây phòng ngoài cửa đều bị các bạn hàng xóm vây quanh lão thái thái thế nào có lưu hải trung ta một một, t người đến cho ta cái lao bà tử này phân xử tử còn có đại gia hỏa các ngươi cũng ở một bên nghe một chút các ngươi đều biết ta này một mực cùng lao dịch nhà kết nhóm sống qua ngày chính phủ cho ta một hộ ngũ bảo thân phận s ố lương thực cái gì ta đều giao cho dịch ra này có đôi khi còn có thể r á n bù một cái nhà bọn hắn nhưng các ngươi nhìn xem là cái này cặp vợ chồng cho ta buổi tối chuẩn bị đồ ăn đây đều là chút ít cái gì vài miếng lá rau trong cơm đổ điểm không có một chút chất béo thái suốt nhất đại mụ còn chưa giữ chặt lung lao thái thái liền bị lao thái thái đem lời toàn bộ nói ra ngoài được việc này ta đại khái là hiểu việc này lão dịch nhà xác thực làm được chưa đủ mà nói lao thái thái tuổi tắc thì lớn như vậy có một số việc dứt khoát mở đại hội đi nhường trong sân người đến đánh giá đánh giá còn có Này l a o dịch trước thường tôn trưởng được như chính kia không phải thường nói được tôn kính phải nói bối sao? Hắn chính là vừa ậ y này tôn trưởng tại trên kính cần bình hắn. hội phê dịch, bối. Cái đại Lao v vặn ngươi qua đây đợi lát nữa mở đại hội nhớ phải đến ở trong đó còn có ngươi chuyện lưu hải trung nói xong t r u n g hợp nhìn thấy dịch trung hải đi tới lao lưu nơi này đã xảy ra chuyện gì dịch trung hải nói xong nhìn một chút bạn già cho nhất đại mụ làm cái nháy mắt nhất đại mụ đối mặt bạn già ánh mắt liền hiểu vội vàng trở về quay mắt sắc hai người vô cùng ăn ý dịch trung hải bỗng chốc liền hiểu sự việc xuất hiện ở lùng láo thái thái trên người lao thái thái này rốt cục muốn làm gì chân cảm thấy ta dịch ra dễ khi dễ ừ dịch trung hải trong lòng thầm nghĩ lao dịch nha việc này ta hiện nay nghe lao thái thái giảng cảm giác nàng có lý với lại ta cho rằng chuyện này được mở đại hội kỹ càng hỏi nghiêm túc xử lý đến lúc đó ngươi sẽ biết thành thật trả lời là được lưu hải trung làm lâu như vậy phó chủ nhiệm trở nên tinh minh rồi một ít lao diêm đi thông báo một chút tiền viện mở đại hội thừa dịp hiện tại còn sớm chúng ta sớm chút mở xong về sớm một chút đi ngủ đúng lúc này lưu hải trung cho diêm phụ quý nói xong thành t i a ta đi báo tin diêm phụ quý mới không cần quan tâm nhiều dù sao hiện tại dịch trung hải lại không cái gì hy vọng thậm chí bọn hắn ba vị đại gia đều không có cái gì hy vọng không bao lâu từng nhà đến rồi một người bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn rốt cuộc niên đại này không có gì chơi khó được có náo nhẫn nhìn tứ hợp viện lần này đại hội chính thức bắt đầu ngày hôm nay mở đại hội là về hậu viện lao thái thái nhà còn có trung viện nhất đại gia nhà chuyện là như thế này đúng lúc này lưu hải trung đem lung lao thái thái nói chuyện nói rõ lao thái thái làm lúc hoàng chính là như vậy nói đúng không lao thái thái lưu hải trung hỏi đúng vậy Các vị lão c dịch hải hai cái chân không được người u. Này vài ngày trước, này trung không người này ngày vài hải hai ta u, đối với l thái thái thái độ thì tuyệt thái thái hôm hơn biến rồi, độ đến ngày nay càng là hơn làm được lạc. Lúc lão thái thái vô cùng đáng thương nói vẫn đúng là nhường không ít người có chút đồng tình nàng lão thái thái ngươi đừng nói trước việc này ta còn phải hỏi một chút l ã o dịch có một số việc không thể nghe thấy một mình ngài giảng nhất đ ạ i g i a ngươi tới nói g i ả n g lão thái thái nói được những thứ này có phải thật vậy hay không nếu như là thật sự ngươi lại vì sao làm như thế ngươi trước kia thế nhưng thường xuyên khuyên bảo trong sân người trẻ tuổi được tôn kính lao nhân ngươi bây giờ cái này cách làm cùng ngươi nói cũng không đồng dạng lưu hải t r u n g quay đầu hỏi hướng về phía dịch trung hải được lao lưu vậy ta thì cùng ngươi nói một chút còn có các vị hàng xóm các ngươi đến n g h e một chút t i ệ n thể phân xử thử từng ấy năm tới nay như vậy chúng ta cặp vợ chồng chăm sóc lao thái thái này chiếu cố cùng mẹ ruột ta đây nói không sai chứ trong sân người t r o n g mắt đều là sáng l ờ i vô cùng thế nhưng đâu lao thái thái này những ngày này thế mà đi tìm hứa đại mậu cho nàng dưỡng lao định đem chính mình tất cả mọi thứ cũng lưu cho hứa đại mậu cặp vợ chồng với lại này rất sớm trước đó liền tìm qua một lần ta thì muốn hỏi một chút có phải hay không chúng ta cặp vợ chồng ở đâu làm không được h á lão thái thái này có phải hay không cảm giác phải chúng ta nhà thiếu nàng thế nào chiếu cố thật tốt nàng nhiều năm như vậy chăm sóc ra một bạch nhãn lang dịch trung hải tức giận nói xong lão thái thái nghe xong lão dịch nói chuyện ta nghĩ đây là ngươi làm không đúng lưu hải trung vừa định nói chút ít cái gì bị l ã o thái thái ngắt lời ừ trung hải u ngươi ngoài miệng nói dễ nghe ngươi có thật lòng không chăm sóc ta còn muốn ta nói rõ chẳng sao nếu không ta cho ngươi hảo hảo nói một chút đem bụng của ngươi bên trong những tia tiêu xài một chút ruột ruột cho đoàn người nói một lần lúc lão thái thái còn tưởng rằng cầm dịch trung hải tay cầm đâu thật tình không biết đoàn người đều biết hiện tại dịch trung hải cũng trực tiếp n ằ m ngựa được a lao thái thái ngươi cùng đoàn người nói một chút đi có một số việc s á c thực phải hào hào nói một chút cũng làm cho đoàn người hiểu rõ hiểu rõ cách làm người của ngươi đến ngươi trước giảng hay là ta trước giảng nếu không ngươi tới trước dịch trung hải không chỗ sâu vị nói trực tiếp mở bày dù sao nuôi vấn đề cũ hết rồi hở này dịch trung hải làm cái gì đâu thế nào nhìn một chút không mang theo sợ lung lao thái thái trong lòng suy nghĩ vừa vặn quét qua một lần mọi người mặt xem hết những người này trên mặt cũng, cũng không hiếu kỳ tựa như cái gì đều biết đ ồ n dạng trong n g á y mắt đã hiểu trong sân người đều biết nha nghĩ rõ ràng về sau con mắt nhìn chòng chọc vào dịch trung hải cực kỳ giống là nói dịch trung hải ngươi là loại người hung á c nha chuyện gì ngươi cũng dám nói ra nha dịch trung hải thấy rõ nàng lời muốn nói lười n h ắ c cùng với nàng giải thích hắn nhìn lao thái thái này có chút phiền t r ư n g một trăm linh bảy toàn viện đại hội định dưỡng lão t r ư n g một trăm linh bảy toàn viện đại hội định dưỡng lão nhìn dịch trung hải biểu lộ như vậy lao thái rất rõ dịch ra về sau thật sự không đáng tin cậy với lại trải qua chuyện này về sau nếu là hắn còn đi theo dịch ra năng lực có tương lai sao dưỡng lão còn n u ô i cái t r u y lão sợ không phải cho nàng trước giờ t ổ n g trung nghĩ thì cảm thấy sợ sệt nghĩ hết những thứ này nàng vội và nói g n các vị bây giờ lao bà tử ta cùng dịch trung hải nào đến nước này có một số việc ta thì không muốn nhiều là gì về sau lao thái thái ta và dịch ra không còn kết nhóm sống qua ngày hảo tụ hảo tán đi như vậy đi trong sân nhà ai vui lòng cùng lao thái thái ta kết nhóm sống qua ngày sổ lương thực cái gì ta cũng giao cho bọn hắn nhà bình thường ta lại cho hai cân k e m lương thực ba khối tiền cái gì coi như giao tiền ăn hoặc là nhà ai vui lòng nhận lao thái thái ta làm cái kết nghĩa ta hiện tại l ạ loi h ư quặn v ề sau lão thái thái đem phòng này cái gì tất cả mọi thứ cũng lưu cho con nuôi ta hoặc là cháu n u ô i đương nhiên đây là được ký cái thỏa thuận nếu không ta không nhiều yên tâm này dù sao cũng là đại sự ta nói chuyện này các vị suy tính một chút còn có trung hải lão thái thái cũng không trách ngươi về sau ngươi đem sổ lương thực trả lại cho ta đi ta này trước đó trừ ra sổ lương thực còn cấp qua những vật khác tượng kem lương thực cái gì cũng đã cho ta không tính thiếu ngươi lưu hải t r u n g việc này hy vọng ngươi năng lực chủ trì một chút lúc lão thái thái hung ác nhất tâm rất nhanh liền làm ra dự định đồng thời đối với mọi người nói ra trong n g a y mắt trong sân mọi người nghị luận â mỹ có ít người cảm thấy việc này có thể mưu đồ nghe tới cũng không t ệ lắm cùng lắm thì kết cái kết nghĩa nhà này kết kết nghĩa danh chính muôn thuận tiền tài đều có thể cầm lợi ích to lớn được việc này ta tới chủ trì lão dịch ngươi đi đem sổ lương thực lấy ra có một số việc không tốt tại trong sân nói ngươi tự dắt một chút đi đến vu lao thái thái nói sự việc các vị các ngươi cố gắng suy tính một chút đợi lát nữa có ý tưởng có thể đứng ra nói một chút lưu hải chung trước đó nghe nói dịch trung hải một ít chuyện xấu lúc này hắn hoàn toàn có thể làm chủ được lão lưu sổ lương thực nhà ta hội lấy ra chiếu cố nhiều năm như vậy bình thường mà nói nhà chúng ta hoàn toàn có thể điểm trọng yếu cái gì nghĩ được rồi cứ như vậy đi sớm chút giải quyết là có thể dịch trung hải h ồ i nói xong nhường nhất đại mụ đi lấy lao thái thái sổ lương thực đến đây là lao thái thái sổ lương thực cái gì lao lưu ta giao ngươi cái này về sau chúng ta dịch ra cùng hậu viện lao thái thái chính thức giải thể không sẽ cùng nhau kết nhóm sống qua ngày dịch trung hải nét mặt nói nghiêm túc tốt lao thái thái ngươi xem một chút đây có phải hay không là người sổ lương thực lưu hải trung đem sổ lương thực cho lung lao thái thái nhìn một chút t là sổ lương thực của ta trong biển trước thả ngươi nơi này đi nói không chừng đợi lát nữa còn cần ngươi đến làm chứng lung l á o thái thái nói xong thành lưu hải t r u n g đơn giản rõ ràng tiếp đó trong sân mọi người tự hỏi có chút rõ ràng có ý nghĩ tỉ như diêm ra và mấy nhà ở có chút là sao cũng được ô m xem trò vui trạng thái tỉ như trưng ra hà ra còn có nhà họ hứa này một ít hộ gia đình lung l á o thái thái nhìn một chút mọi người sắc mặt khác nhau trong lúc đó chằm chằm vào trụ từ thật lâu nàng trước đó nhiều nhất tính là đem hà đại thanh tính toán đi rồi chuyện này thòng phạm nàng lại không có trực tiếp đem hà đại thanh tính toán đi với lại nàng luôn luôn thích trụ tử nàng cho rằng nàng đây là nhân tính một lần nho nhỏ ích kỷ nàng hy vọng hà vũ trụ nguyện ý cùng nàng kết kết nghĩa có thể cho nàng dưỡng lão chỉ là loại ý nghĩ này cuối cùng không cách nào trở thành sự thật trụ tử ngươi cũng không thể ra mặt ngươi suy nghĩ một chút trước kia lão thái thái này tính tình lại nói ngươi muốn cho người ta dưỡng lão có nhiều người n g ư ơ i cha ruột kia vẫn chờ đâu ngươi muốn cảm thấy một ít cha ta cũng là người cha vợ kia tiện thể nhìn cùng một chỗ lưu lam khuyên nhà mình nam nhân sợ hắn lúc này mềm lòng ha ha vợ tin tưởng nam nhân của ngươi ta không có ngốc như vậy ta chính là một người xem náo nhiệt dân quân chúng hà vũ trụ cười ha hà đối với vợ nói xong giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt một lúc hà vũ trụ chậm chạp không có phản ứng đồng thời đem đầu xoay quá khứ thấy thế, thế l ú g lão thái thái hiểu rõ không đùa nhìn về phía hứa đại mậu hứa đại mậu mới không thèm để ý nàng trong này xen lẫn dịch trung hải vị này nhất đại gia có chút tính toán quá sâu hắn loại người thông minh này có đôi khi cũng tính toán không đến suy nghĩ một lúc hay là không thể đáp ứng lỡ như dẫn đến đắc tội dịch trung hải làm sao xử lý được rồi hắn cũng không thiếu tiền không cần thiết về phần nhà hiện tại nhà có thể làm gì nhà hắn không thiếu l u n g lão thái thái liên tiếp xem hết hai người cũng không có phản ứng nhường nàng có chút tiết k h í về phần t r ư ơ n g g i a nàng nghĩ cũng không dám nghĩ t r ư ơ n g g i a khẳng định đối nàng những vật này không có hứng thú được rồi đại gia hỏa nghĩ cũng không xê xích gì nhiều có ý tưởng đều nói một chút lưu hải trung lên tiếng lao lưu nhà chúng ta có ý tưởng hai loại phương pháp nhà chúng ta đều có thể hỏi một chút lão thái thái nghĩ như thế nào được lời nói làm chứng là được tam đại mụ dẫn đầu g ơ tay nói xong trước đó nhà mình lao đầu tự cho nàng xử qua ánh mắt được ngươi tính một còn có ai lưu hải trung hỏi tiếp không có nghĩ rằng lưu hải trung hỏi xong những thứ này về sau trong sân mọi người trầm mặc tuy nói còn có một chút trong lòng người thật mướn nhưng mà ngượng ngịu mặt mũi loại phương án thứ nhất kỳ thực có thể nhưng mà cảm giác không quá có lời loại thứ hai tuy nói là kết nghĩa nhưng là ai không biết đây chính là được dưỡng lao t ổ n g trung chỉ là không có nói thẳng ra thôi người trưởng thành đều hiểu như vậy dễ thật xin lỗi tổ tông lúc này người đều chú ý cái này việc này chúng ta giả ra cũng tới lẫn vào mực ước giả trương thị cử đi giơ tay lớn tiếng nói xong tiếp lấy phản ứng lại lại mở miệng nói ta mới vừa nói không đúng ta sửa cái khẩu ta nghĩ thì ta cùng lao thái thái kết cái kết nghĩa giả ra những người khác cách đi ra coi như bình thường quan hệ đến lúc đó và lao thái thái trăm năm về sau ta sẽ nhường nàng trôn chúng ta láo giả nhà bên cạnh đến lúc đó yên tâm quá nghiên quá tiết có người hóa và mã nhưng mà nhất định phải viết xong thỏa thuận với lại lao thái thái không thể trong nhà yêu cầu rất nhiều ăn uống cái gì cũng căn cứ sổ lương thực kem lương thực cái gì trước giờ thỏa thuận tốt tình huống thay đổi sau đó là chuyện khác còn có đừng nghĩ tại nhà chúng ta làm mưa làm gió đừng quên ta trước đó nói chỉ có ta cùng lao thái thái là kết nghĩa giả ra những người khác không phải giả trương thị bổ sung rất nhiều điều kiện nghe tới đối với lung lao thái thái vô cùng không nhiều hữu hảo được trương tiểu hoa lao thái thái thì cùng nhà ngươi kết kết nghĩa về sau ngươi là ta con gái nuôi ta là người mẹ nuôi lung lao thái thái vội và nói g n nàng nghe thấy còn có người có ý tưởng vội vàng đáp ứng về phần diêm ra nàng không hề nghĩ ngợi qua diêm láo khấu người kia k h á c đến lúc đó đem nàng tính toán chết đói lạc Trước 109, đ ộ nếu g c không h như à n vậy về sau mỗi cái phân xưởng cũng bày một cái băng ghế dài với lại không thể quá rộng tất cả công nhân bắt đầu làm việc trước đều phải ở phía trên dấm lên thông qua có uống hay không rượu liếc thấy được đi ra hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều các vị ngày hôm nay vương chủ nhiệm đến là cho hậu viện lao thái thái còn có giả trương thị làm công chứng lưu hải trung nói rõ tình huống bởi vì hôm qua quá muộn liền không có tìm ngai đạo biện người đến làm chứng kỳ thực lý thư h i ể u có thể làm cái này công chứng viên nhưng mà lung lao thái thái không yên lòng đồng thời trương hạo nhiên cũng không nguyện ý vợ lẫn vào chuyện này chỉ có thể chờ đợi hôm nay nhường lý thư h i ể u tìm vương chủ nhiệm đến và trong sân người đến đông đủ về sau giả trương thị lung lao thái tại mọi người cùng với vương chủ nhiệm chứng kiến lên dưới dưỡng lao thỏa thuận chính thức có hiệu lực vì vương chủ nhiệm làm chủ yếu người chứng minh cũng ký tên trong sân người đều nhìn thấy lung lao thái thái mới đem trái tim phóng nàng dự định về sau cứ như vậy đi sống thật khỏe cái khác không nghĩ sau đó và vương chủ nhiệm rời đi giả trương thị trên mặt chan đấy vẽ đắc ý l ú g l a o thái thái sắc mặt hơi có vẻ nặng nề cùng bất đắc dĩ buổi tối giả trương thị tự mình cho lão thái thái đưa cơm phanh phanh phanh lão thái thái đến ăn cơm gõ cửa vào nhà về sau giả trương thị đem cơm tối bưng vào tốt tiểu hoa nha đại nương cám ơn ngươi l ú g l a o thái thái nhìn trong chén người bình thường nhà bình thường đồ ăn không có lại nghĩ đến bắt bẻ hai người liếc nhau một cái đều hiểu ý tưởng của họ người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu lại bắt bẻ không dùng rồi nàng lão thái thái không nhận trong sân người thích về phần diêm phụ quý nhà nàng không dám đi với lại giới cái nhìn của nàng diêm phụ quý hiện tại không nhất định hội tiếp nhận nàng cứ như vậy đi còn chọn cái gì đâu giả trương thị nghĩ thì rất đơn giản ngươi tốt mà ta cũng tốt ngươi không tốt ta liền để ngươi càng không tốt và giả trương thị sau khi rời đi l ũ n g lao thái thái bưng lấy cơm tối bắt đầu ăn sau khi ăn xong bắt đuổi chính nàng đơn giản rửa sạch chờ lần sau giả ra đến đưa cơm lại đổi về đi l ã o thái thái ta mệnh chân khổ lặc l ũ n g lao thái thái nội tâm cảm khái nói ha ha lao thái thái này hiện nay vẫn được hiểu rõ hiện tại tình huống gì được không tìm việc cho ta là được bên này giả trương thị trong lòng nghĩ đến Tiểu nhiên, ngươi cái nói thái thái qua hôn chuyện chuyện vừa dạng sáng ngày thứ hai trong sân người lại bắt đầu bận rộn một thiên đi làm đi làm đi học đi học hôm nay nhà máy gang thép hồng tinh cùng với thuộc hạ phân xưởng cũng có một chút rất rõ ràng sửa đổi đến các vị từng bước từng bước hướng này trưởng trên ghế đi qua này uống rượu không uống rượu vừa nhìn liền biết về sau mỗi lần bắt đầu làm việc trước đều như vậy không thể lại xuất hiện tượng chuyện như ngày hôm qua vậy mỗi cái phân xưởng mỗi một vị công nhân đều được đến như vậy một chút đồng thời xưởng lãnh đạo lên dẫn đầu tác dụng về sau trong nhà máy lãnh đạo đi làm trong lúc đó thì không cho phép uống rượu cái này nhường trong nhà máy các công nhân không có lời gì để nói an toàn làm trọng sinh mệnh lớn hơn t i ê n mà trương hạo nhiên cùng một đám nhân viên kỹ thuật đem bản vẽ thiết kế sửa sang lại đúng lúc này lên trên bắt đầu báo cáo chuẩn bị t i ể u nhiên lại có kỹ thuật mới bây giờ chỉ cần là có kỹ thuật mới lý hoài đức đều có thể theo trương hạo nhiên trên nét mặt đoán được đúng nha lý ca lần này là về động cơ đi hay gen trương hạo nhiên nói rõ đại khái tình huống động cơ có phải hay không xe hơi nhỏ xe tải lớn loại đó động cơ hay là nói loại cỡ càng lớn hơn hào động cơ veo một cái lý hoài đức kích động đứng dậy sao lý ca lý ca đừng nóng vội đừng nóng vội đây là sơ bộ dự đoán đâu hiện nay kế hoạch ô tô còn có xe tại động cơ từ từ sẽ đến mà trương hạo nhiên vội vàng vịn lý hoài đức ngồi xuống tiểu nhân nha ngươi ngược lại là bình tĩnh thế nhưng nha ngươi này mỗi lần làm ra kỹ thuật đều là không phải tầm thường nha ngươi suy nghĩ một chút đúng hay không lại nói quốc gia chúng ta có thể thái thiếu động cơ kỹ thuật ngươi nếu là thật lấy ra quốc gia chúng ta về sau có thể tốt hơn sản xuất phương tiện chuyên trở lý hoài đức rất rõ ràng động cơ nghiên cứu phát minh nếu năng lực thành công ý vị như thế nào tiếp xuống lý giám đốc quách thư ký hai người hỏa tốc và bộ lên bên trên đánh xin đồng thời nhà máy gang thép bên này thì không có rơi xuống trước giờ chuẩn bị kỹ càng khoảng qua hai ngày phía trên phê chuẩn lần này nghiên cứu tại nhà máy gang thép tiến hành đồng thời phái tới rất nhiều nhân viên tương quan thời gian trôi qua từng ngày thời gian ba tháng trong c h ư ớ c mắt trong ba tháng này nhà máy gang thép hồng tinh độ cao đề phòng nhân viên nghiên cứu tăng giờ làm việc cuối cùng một loạt động cơ thiết bị thành công nghiên cứu ra tới đồng thời tương ứng kỹ thuật đạt đến hiện nay thế giới hàng đầu có thể xếp tới thứ ba thậm chí thứ hai thành công thành công chúng ta thành công bị phía trên phái xuống về động cơ phương diện chuyên gia nô quốc thanh kích động nói xong rất là lộ vẻ xúc động hạo nhiên ngươi không biết là làm sơ chúng ta những người này tại lão đại ca chỗ nào kỹ thuật cao hơn động cơ kết cấu đều không cho chúng ta nhìn xem nha càng đừng đề cập quốc gia khác nha n g h ĩ nhớ ngày đó những kia quỷ tây dương xem thường chúng ta ta này trong lòng có khẩu khí nhẹ lấy chắc chắn khó chịu h a ha ha ha ngày hôm nay ta cùng lão ngô vui vẻ à về sau chúng ta cũng có tốt động cơ một vị khác chuyên gia trần h ư u vi nói tất cả mọi người vô cùng hư vấn động cơ tương quan kỹ thuật chuyên gia nhà máy gang thép lãnh đạo chủ yếu cùng với tham dự lần này chế bị công nhân đồng chí trước một trăm m ư ơ i thành công xuất thế không bao lâu tất cả mọi người hát lên hồng ca cộng đồng chúc mừng nhìn hôm nay thành công t h i ể u nhiên t ố t lý hoài đức vỗ vỗ trương hạo nhiên bà vai khích lệ nói bên cạnh quách thư ký thì vây ở một bên chúc mừng sau đó quách thư ký lý giám đốc mang theo trương hạo nhiên đi văn phòng cho trong bộ gọi điện thoại đi đinh linh linh n g ư ơ i tốt nơi này là bộ trưởng văn phòng xin hỏi ngài là vị nào đầu bên kia điện thoại nói n g ư ơ i tốt chu bí thư ta là nhà máy gang thép hồng tinh lý hoài đức có lớn chuyện tìm bộ trưởng làm phiền ngươi thông báo một tiếng đa tạ lý hoài đức trả lời một lát tiểu lý có chuyện gì có phải hay không động cơ thành công bộ trưởng lý thuần nguyên nghĩ chỉ có thể là chuyện này bộ trưởng còn phải là ngài nha không sai chính là động cơ việc này chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh thuận lợi đem động cơ đi hết gen nghiên cứu ra đến bộ trưởng ngài là không biết ta tất cả số liệu cũng rất kinh người lý hoài đức nói xong liền đem một ít khoảng số liệu nói một lần đương nhiên quách thư ký thì ở bên cạnh nói xong hai người lẫn nhau bổ sung được tốt không sai không sai các ngươi nhà máy gang thép hồng tinh có thể tiểu quách tiểu lý hai người các ngươi cũng không tệ lý thuần nguyên gọi là một vui vẻ bộ trưởng hai chúng ta kia cũng không tính là cái gì đây là tất cả nhân viên tham dự cộng đồng hoàn thành chúng ta công nhân đồng chí cùng với những thứ này kỹ thuật chuyên gia làm ra công hiến đó là không thể xóa nhỏ quách nhân nghĩa cao hứng hồi không chờ lý bộ trưởng đáp lời đúng lúc này lý hoài đức nói chuyện bộ trưởng lần này chủ yếu công lao hay là đồng chí trương hạo nhiên ta tại đây cả gan hướng ngài đưa ra xin có thể hay không đem đồng chí trương hạo nhiên tấn thăng làm chúng ta sưởng s ừ phó lý hoài đức người này là đáng tin theo không cho người ta bánh vẽ tiểu lý chuyện này và trước o n g b đó lý bộ trưởng kỹ càng hỏi thăm trương hạo nhiên về lần này động cơ đi hê gen tình huống cụ thể nay một cú điện thoại gần đánh một giờ mới kết thúc tiểu nhiên việc này còn được mặt thảo luận ngươi yên tâm ta cùng quách thư ký sẽ vì ngươi dựa vào lý lẽ biện luận điện thoại c ú t máy về sau lý hoài đức dẫn đầu đối với trương hạo nhiên mở miệng nói đúng tiểu nhiên lớn như vậy công lao ta cùng lao lý khẳng định vì ngươi dựa vào lý lẽ biện luận quách nhân nghĩa theo sát phía sau nói hắn hiểu rõ trương hạo nhiên tầm quan trọng bí thư giám đốc không sao ta cá nhân lợi ích không quan trọng chỉ cần quốc gia cường đại ta cũng không đáng kể trương hạo nhiên rất nghiêm túc nói xong ha ha ha không sai không sai tiểu nhiên ngươi lời nói này đúng giác ngộ tư tưởng rất cao mà q u á thật nhân n sao c ư nhanh như ở vậy ă ta nhớ được lúc này mới ba tháng nhiều một chúng ta lai tiên sinh tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc ta thì không ngờ rằng à chẳng qua có thể hiểu được đồng chí trương hạo nhiên lần nào kỹ thuật nghiệm chứng không nhanh lai tiên sinh về sau chính chúng ta động cơ cũng là trên thế giới số một số hai lý thuần nguyên nói xong thì cho lai tiên sinh nói rõ lần này đại khái tình huống rất tốt lai tiên sinh hai chữ này chính là tốt nhất trả lời không bao lâu dương quang đồng chí đồng dạng hiểu rõ chuyện này lao đến về sau chúng ta phải có chính mình động cơ lạc ha ha ha không ngờ rằng nha ta lúc đầu coi trọng tiểu gia hòa này câu chuyện thật vẫn còn lớn nha dương quang đồng chí vui mừng cười lấy ha ha ha ta thì không ngờ rằng a đồng chí trương hạo nhiên thật là không tệ là chúng ta đồng chí tốt lai tiên sinh tán dương ba ngày sau bom nguyên tử vụ nổ hạt nhân thí nghiệm nên tiến hành a cuối cùng muốn tới cái ngày này chúng ta thì để cho lão đại b ạ n thân hảo hảo nhìn một chút chúng ta rời hắn cũng có thể làm ra bom nguyên tử mà dương quang đồng chí sáng ngời có thần nói đúng vậy a ba ngày sau vụ nổ hạt nhân thí nghiệm thì muốn bắt đầu đồng chí trương hạo nhiên máy ly tâm còn có máy tính đối với lần này vụ nổ hạt nhân thí nghiệm giúp đỡ rất lớn n h a lai tiên sinh cảm k h á i nói đúng vậy a chờ tin tức đi đến lúc đó ta muốn trước tiên hiểu rõ kết quả hai người trò chuyện một chút riêng phần mình làm việc đi Tứ cựu đương nhiên trong đó còn có một số sóng gió nhỏ trước đó máy tính vẫn đến căn cứ lúc tính toán tiểu tổ đã sớm tại dùng bản tính bản tính đánh lao đặng dứt khoát trực tiếp hai bên đồng thời tiến hành tính toán kết quả phía dưới tính toán tiểu tổ báo cho biết kết quả tính toán sai lầm nhưng là cùng máy tính tính toán kết quả nhất trí lao đặng dùng mấy ngày thẩm tra tài liệu tương quan cuối cùng xác định kết quả vì sao không phải là lao đại ca bản vẽ phạm sai lầm đâu nghiên cứu của chúng ta nhân viên tính toán kết quả là đúng làm lúc hắn nói ra những lời này bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung hai ngày sau căn cứ tất cả nhân viên kỹ thuật cũng đang kiểm tra đối ứng thiết bị bảo đảm bom nguyên tử vụ nổ hạt nhân thành công vụ nổ hạt nhân thí nghiệm cuối cùng năm phút đồng hồ Tất cả mọi ngày ư lượng ờ Người tính giờ i tiến nín nổ. tính thở. cho h Ba yêu, n cùng báo điểm. Trong n h cuối điểm. báo mắt, một đoá to đoá l ớ này cây nấm trên bầu trời đại tây bắc bay nấm phòng trên lên n g trời bắt trời. bầu đại này, toàn bộ thế giới nghe thấy được phương đông một tiếng vang thật lớn phương đông tiếng vang kinh ngạc thế giới chư quân lại nghe lo ngâm phụ trương phụ trương nước ta viên thứ nhất bom nguyên tử n ổ tung thành công phụ trương phụ trương vì sao kêu bom nguyên tử ban đầu phần lớn người không biết cái gì là bom nguyên tử bom nguyên tử bom nguyên tử chính là nhường nước mỹ quỷ tây dương sợ x ẹ thứ gì đó có thể khiến cho chúng ta thẳng tắp sống lưng làm người ban đầu bán nhà báo giải thích không rõ dứt khoát đơn giản rõ ràng so sánh tốt tốt nha ta l á o bách tính ngày hôm nay thật cao h ứ n g nha vị nhân và thuế đánh bại đẹp chủ nghĩa đế quốc vị nhân và thuế trước tiên báo liền đã san đăng đi ra tất cả mọi người thảo luận này chuyện đại h ì sự pháo âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng khắp nơi đều đang ăn mừng h hồng ca thật lòng hô to nhìn vị nhân và thuế là vị nhân dẫn đầu chúng ta nhân dân làm chủ cả nước trên dẫn đầu c n g ta n h c ư ớ c t r n d ẫ h ú n ta h â n dân n ư ê n n đ ầ c h n g t h â n d n làm chủ trên n h ú n g ta nhân m chủ cả nước t r ư ớ i tràn đ ầ c h ạ h p h c t n bên này cũng k n g n g o nhiên Cha, đ ế n rồi đến rồi. r đến t ư n g hạo n h i ê n m ộ t p h o n g đại p h á o ra đ â y đ ứ n g b ê n cạnh n g ư ờ i một n h à t r o n sân g c á i k h ă c h ộ gia đ ì n h t h ì sôi n ổ i c h ú c m ừ n g pháo â m thanh m ộ t t i ế n g tiếp l ấ y một tiếng, tựa n h ư g i ả n g t h u ậ t n h ữ n g n ă m này u ấ t nục lịch sử, l ạ i tốt ba giờ t ạ i b i ể u đ t từ h ô m nay trở đi, q u ố c gia c h ú n g ta từ đây đ ứ n g lên. b o m nguyên t ử hoành không x u ấ t thế, cho quốc gia còn gia có n g ư ờ i dân một a n g n v i bộ khen ngợi chương một trăm mười một nội bộ khen ngợi bom nguyên tử vụ nổ hạt nhân thành công cho tất cả mọi người đánh một liều thuốc trợ tim không có lao đại ca chúng ta cũng có thể tạo ra bom nguyên tử trương hạo nhiên cặp vợ chồng trên giường nói nội tâm vui sướng trong sân người mỗi nhà các hộ không khỏi là như thế tối nay đêm đặc biệt dài dàn dặc vì rất nhiều người hưng phấn kình một mực không có quá khứ ngay cả phòng ngoài cửa cậu đã khuya mới ngủ sáng sớm hôm sau trong sân người vẫn như cũ như thường ngày rời giường ăn điểm tâm đi làm chỉ là hôm nay tất cả mọi người rất nhiệt tình lẫn nhau chào hỏi có lẽ những ngày này cũng sẽ như thế trương thúc t i ệ u nhiên các ngươi sớm già đông húc cười ha hả, cho trương gia hai trà con chào hỏi đồng thời tại ba tháng này trong lúc đó trương hạo nhiên thông qua hệ thống đánh dấu đạt được một ít về kỹ năng thiết kế phương tiện giao thông vận tải thông thường đến nhà máy gang thép phòng cải tiến kỹ thuật trương hạo nhiên bắt đầu một ngày làm việc về phần động cơ ô tô sự việc phải đợi trước đó động cơ đi hế gen đến tiếp sau sắp đặt sau khi kết thúc lại bắt đầu bình thường đi làm tan tầm Qua trong nhà máy quyết định giữa chưa mổ heo ăn thịt quy củ cũ mỗi người đi quản đốc phân xưởng chỗ nào lĩnh đối ứng phiếu ăn đồng thời tham dự lần này động cơ kỹ thuật nghiên cứu tất cả nhân viên mỗi người phụ cấp ba nguyên cuối tháng theo tiền lương cấp cho phát sóng liên tục vang lên ba lần v ề phân phụ cấp ba nguyên kỳ thực đã rất nhiều với lại trước đó tăng giờ làm v i ệ c lúc còn có tiền làm thêm giờ đúng giờ cấp cho rồi Trưng thưởng chưa có xác định tiếp theo, trên thép trưa biệt nhiệt, tất cả mọi người nóng nhìn sớm chút tan tầm, giữa chưa có thịt ta thái, một theo thái, thế Trưng thái, trưng trưởng rồi? chưa người chưa dưới sư ngươi được nhiên ban định định nội khen ngợi. Nhà găng nay náo ngóng nhìn ăn. Đến, hoa, cho ta làm điểm thái. đúng, một năm này nào nhiên đánh lấy thái, hỏi đến hoa. Đến, trưởng phòng, giữa hạo phía hôm hoa, cho phó học học hạo hỏi hoa. buổi mọi điểm đi bộ ma ma có xác đặc cả có máy vì dự làm làm sớm lấy mã hoa ý cười đầy mặt nói trước mặt hắn một năm đi theo hà vũ trụ học tập kiến thức cơ bản gần đây trong khoảng thời gian này hà vũ trụ bắt đầu dạy hắn xào chút ít món ăn nổi lớn có thể là ban đầu b á i sư lúc trương hạo nhiên từng nói với hà vũ trụ có thể mang tính lựa chọn dạy học nhưng mà khác cái gì thì không dạy mỏ mẫm chậm chết người còn có chính là bây giờ hà vũ trụ có vợ lưu lam bình thường trong nhà dạy một ít nhân tình h i ể u đời cái gì dù sao môi trường sửa đổi người hà vũ trụ không có che giấu nên dạy cũng vui lòng giáo đương nhiên chủ yếu nhất mã hoa thành thật trước đó lưu làm cho hà vũ trụ còn đề cập tới một câu mã hoa tính tình thế nào cùng ngươi giống nhau như lúc không hổ là hai sư đồ về phần hắn xưng hô trương hạo nhiên là trương trưởng phòng cũng không phải xa lánh đơn giản là bởi vì trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ là cùng thế hệ hắn được xưng hô trương hạo nhiên vì thúc thúc dứt khoát trực tiếp x ư n g thực vật vậy còn không sai tiểu tử ngươi h ả o hảo học có môn tay nghề trong tay ở đâu cũng đói không đến qua chút thời gian và tiền lương tăng để mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi môn hôn sự về sau vợ còn nhiệt k h ắ n đầu trương hạo nhiên nói xong cổ vũ lời nói mã hoa cười không như h ạ vũ trụ như vậy trông có vẻ già không lại chính là một tiêu chuẩn h ạ vũ trụ nhị hảo đánh tốt cơm trưa trương hạo nhiên hồi văn phòng đi ăn cơm chỉ chốc lát các công nhân cũng đến nhà ăn ăn cơm đi buổi chiều các công nhân tan tầm về nhà tứ hợp viện hộ gia đình lục tục quay về tiểu nhiên thế nào không có ở phát sóng trong nghe thấy phần thưởng của ngươi phụ thân trương vệ quốc đối với điểm ấy cảm thấy rất k ỳ q u á i cha phía trên dự định đơn độc đối với ta tiến hành bán thưởng cho nên trong nhà máy không có thông báo bất quá qua ít ngày trong nhà máy còn có thể đơn độc thông báo đối với phần thưởng của ta trương hạo nhiên giải thích nói đây là lý hoài đức cùng hắn nói được kia không có việc gì trương vệ quốc còn tưởng rằng con lớn nhất ở trong xưởng bị k h i dễ nguyên lai、like、là như vậy về đến nhà đến giờ cơm trương hạo nhiên cặp vợ chồng sau khi ăn cơm tối xong rửa mặt xong lên giường ngủ sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên vừa tới trong nhà máy thì bị người ở phía trên phái xe đón đi đến lúc đó về sau trương hạo nhiên kích động bởi vì này một lần không có tại hội đường hai vị thủ trưởng trực tiếp ở văn phòng tiếp kiến rồi hắn đồng chí trương hạo nhiên làm rất tốt thủ trưởng nhìn trẻ tuổi trương hạo nhiên rất vui vẻ vị tiểu đồng chí này vô cùng vào mắt của hắn thủ trưởng đây đều là ta phải làm Ta là n không sai, không sai, hai â n d vị thủ trưởng là m trò chuyện trên mặt liên tiếp lộ ra vẻ vui mừng nhìn ra được hai người đối với trương hạo nhiên phi thường hài lòng mấy người trò chuyện một hồi sau đó đối với trương hạo nhiên tiến hành một lần nội bộ khen ngợi lần này khen ngợi là trước kia máy ly tâm máy tính cùng với hiện tại những này nghiên cứu ra được kỹ thuật mới thống nhất sửa sang lại tiến hành khen ngợi sau khi hoàn thành trương hạo nhiên trong tay nhiều hơn một phần do thủ trưởng thân bút viết giấy chứng nhận danh dự cùng với một viên huy chương danh dự đương nhiên không có viết rõ là bởi vì chuyện gì tiến hành khen ngợi đồng chí trương hạo nhiên mong rằng ngươi không ngừng cố gắng ta chờ mong của ngươi phát triển ta vẫn cứ chú ý ngươi cuối cùng thủ trưởng cầm trương hạo nhiên tay g i à n dò thủ trưởng ta nhất định sẽ trương hạo nhiên mạnh mẽ bảo đảm nói tại đây sau khi ăn cơm chưa xong trương hạo nhiên được đưa về nhà máy g ă n thép trong ư ơ n Nga sinh g Lâu Tiểu c t r ư ơ n Lâu Tiểu Trong sinh Nga con. đó bộ khen ngợi đại hội kết thúc trương hạo nhiên rời đi về sau dương quang đồng chí văn phòng lao dương hiện tại động cơ đi hế gen tiểu mới là tại nhà máy gang thép hồng tinh thí nghiệm thành công đến tiếp sau an bài như thế nào l a i tiên sinh dò hỏi vì bình thường mà nói động cơ đi hế gen chế tạo một mực bộ công nghiệp cơ khí số một đơn vị cấp dưới nhà máy sản xuất ô tô tứ cựu thành tiến hành lao đến liền để nhà máy gang thép hồng tinh lại mở thiết một động cơ chế tạo xưởng đồng chí trương hạo nhiên không phải còn có động cơ ô tô kỹ thuật cần nghiên cứu sao nhường hắn h ả o h ả o nghiên cứu về phần thứ nhất máy móc công bộ cùng với nhà máy sản xuất ô tô tứ cựu thành đối với động cơ cái này viên vẫn đang làm nghiên cứu thành tích thì rất tốt nhưng mà bị bộ luyện kim cùng nhà máy gang thép hồng tinh tứ cựu thành vượt qua đây là sự thực dù thế nào bằng câu chuyện thật nói chuyện cũng coi là cho bọn hắn một chút áp lực về sau chỗ nào làm tốt chỗ nào chính sách nghiêng nhiều một ít dương quang đồng chí tự hỏi song sau trả lời tốt ta ban đầu ý nghĩ cũng là như thế còn có nếu nhà máy gang thép hồng tinh cuối cùng năng lực tự chủ sản xuất ô tô có phải phê chuẩn tương ứng sản xuất tư cách lại tiên sinh nói xong chỉ cần có thể thành công sản xuất ô tô càng tốt hơn có cái gì không được không thể đả kích phía dưới đồng chí tính tích cực mà dương quang đồng chí đáp lại nói hai người thảo luận những thứ này đại khái có tương ứng một ít điều chỉnh trương hạo nhiên bên này bình thường về đến trong nhà máy quách thư ký lý giám đốc cũng cũng không đến hỏi vì có một số việc nên biết tự nhiên sẽ hiểu rõ buổi chiều sau khi ta n việc trương hạo nhiên thành thơi về tới trong sân thu thu thu thu thu thu, thu vừa về đến nhà trương hạo nhiên dùng đặc thù âm thanh kêu gọi nhìn đại hoàng rất nhanh đại hoàng chạy chậm đến ra đây ngoắc ngoắc cái đôi hoan nên nam chủ nhân về nhà lúc này đại hoàng một tuổi rưỡi là một con thành niên c ậ u tử rồi mỗi ngày ở nhà trông nom chín tháng lớn tiểu kiều n g u y ệ t bồi tiếp nàng chơi đ ù a sờ lên đầu chó méo méo đại hoàng mặt dẫn ngốc hàm hàm c ậ u tử trở về phòng tiểu n g u y ệ t nguyện ba ba ôm vừa mới vào nhà chính trong ngực lý lao ra t ử khuê nữ trong miệng ea ea hai tay giờ trương hạo nhiên liền rõ ràng đây là khuê nữ nhường hắn ô m đấy tiểu kiều n g u y ệ t trong miệng cũng nói nhìn anh nữ còn chưa mở miệng nói chuyện cái gì không bao lâu vợ lý thư hiểu quay về vừa tối người một nhà ăn cơm tối xong rửa mặt hết lên giường ngủ thiết đi ngày thứ hai chừng mười giờ sáng Nhà găng h máy t é phát sóng vang lên ba lần lần này về trương hạo nhiên ban thưởng còn đang ở quyết nghị bên trong cần đến tiếp sau động cơ ô tô thành quả nghiên cứu đi ra về sau tập trung thống kê công lao lớn nhỏ thời gian rất mau tới đến cuối tuần thứ hai ngày này sáng sớm đinh hệ thống đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được thịt lợn hai cân thịt bò năm lượng hồng bảo thư năm mươi bản tư liệu sản xuất phương tiện vận tải sơ cấp hệ thống đánh dấu hoàn thành ký chủ còn gặp lại chỉ chốc lát trương hạo nhiên trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyên trở công cụ sản xuất tri thức đồng thời thậm chí có một ít hơi sửa giả bộ một chút chính là xe tăng cùng với cỡ trung tiểu xe bọc thép coi như không tệ còn có thế nào đánh dấu nhiều như vậy hồng bảo thư có cơ hội trong nhà tất cả mọi người mỗi người một quyển nhà ngoại nhà bác cả thì đưa tiễn từ từ xe đến trương hạo nhiên nội tâm nghĩ đến không bao lâu vợ lý thư hiểu đem điểm tâm đã làm xong bánh bao xứng cháo liền q ọ n cải tầm ớt và hương liệu ăn Hương không、tệ. Chỉ chốc vị rất tệ. lát, là đ i ể mẹ tâm Thời rất tới Tứ làm mộ m sau gian nhanh hứa Ai chiều. u? khi ăn xong, chương hạo nhiên hơn hợp viện, đại nhà. đi rồi. giờ viện, đại ăn xong, mẹ ta hình như muốn sinh lâu tiểu nga hướng về phía phòng bên ngoài hô tư nang bụng lớn rất nhiều không còn là chính mình chiếu cố tốt chính mình sau đó bà bà vẫn tại chăm sóc nàng đến rồi đến rồi nga tử chỉ chốc lát hứa mụ nhường bạn già hứa phú quý dẫn trong sân người giúp đỡ đưa con dâu lâu tiểu nga đi bệnh viện chính nàng thì là đi nhà máy gang thép hồng tinh báo tin nhi tử hứa lại m ậ vội vã một đường chạy trước đến nhà máy gang thép hồng tinh đồng chí ngươi tìm a i đứng gác tiểu đồng chí hỏi đến rất sớm trước đó nhà máy gang thép bảo vệ cường độ do thượng cấp quyết định tiến hành tương đối lớn tăng cường chào đồng chí ta là trong nhà máy chạm ra đi ô chiếu phim tiểu tổ công nhân viên t r ư ớ c đồng chí hứa đại mẫu mẫu thân trong nhà con dâu được đưa đi bệnh viện sản xuất ta tới báo tin hắn hứa mẫu nói do ý đồ đến sau mẹ lên xe chúng ta đi bệnh viện hứa đại mẫu không nói hai lời nhường mẫu thân ngồi c h á ngồi phía sau đại mẫu đừng nóng ộ i chấm một chút tiểu nga khẳng định không sao Ngươi l bác sĩ tình huống kiểu gì hứa đại mậu ở ngoài cửa mặt trời đến đều nhanh chết lặng nhưng mà nhìn sinh cửa phòng mở ra trong nháy mắt đầy máu sống lại đồng chí ngài tốt mẹ con bình an chúc mừng bác sĩ cho hứa đại mậu chúc mừng xong nghỉ ngơi đi tốt tốt tốt bạn giả hai chúng ta có đại tốt tử hứa phú quý ở một bên kích động nói xong lao hứa chúng ta hiện tại là ra ra n ã i mãi hắc hứa ắ c h mẫu tâm tình cũng rất sung sướng ba người kích động nói chuyện và được cho biết có thể đi thăm viếng sản phụ lúc hứa đại mậu vào phòng sinh nhìn xem vợ đi nga tử vất vả ngươi cho ta sinh cái đại tiểu tử béo hứa đại mậu hưng phấn nói xong lâu tiểu nga nghe trượng phu vô cùng để ý nhi tử không t ứ c giận bởi vì này lúc sinh nhi tử nữ nhân sống lưng cũng chính nàng đã hiểu đại mậu cho ta xem một chút nhi tử còn có đại mậu ta nhi tử ngươi dự định lấy cái tên gì lâu tiểu nga ánh mắt mỏi mệt hữu khí vô lực nói xong nga tử đến xem xét ta nhi tử về phần ta nhi tử đại danh ta sớm liền nghĩ xong thì gọi hứa thế hoa hứa đại mậu cười ha hả nói xong hứa thế hoa tên này là cha vợ lâu bán thành trước khi đi cùng hắn cùng nhau bàn bạc ra tới thế hoa hai chữ năng lực rõ ràng đại biểu cho đối với quốc gia n h ậ t tình yêu thương nhưng là lại không như một ít tên như vậy vô cùng đại trung hóa tốt tên này có thể về sau ta nhi tử thì gọi hứa thế hoa lâu tiểu nga cực kỳ nói nghiêm túc xem hết theo trong bụng của nàng sinh ra nhi tử sau đó một lát sau lâu tiểu nga mệt mỏi ngủ thiếp đi h ứ a mẫu thì là trở về cho con dâu sớm chuẩn bị canh gà mái giả và con dâu trong thân thể lấy hơi sau đó là có thể ăn phải hào hào b ồ i bồ lúc này trong sân các trụ hộ cũng biết lâu tiểu nga sinh cái đại tiểu từ kéo t r ư ơ n g một trăm mười ba đại mẫu khí xoa trụ t r ư ơ n g một trăm mười ba đại mẫu khí xoa trụ đêm nay h ứ a đại mẫu một thẳng tại bên trong bệnh viện đồi tiếp vợ lâu tiểu nga tứ hợp viện bên này nhà trương h ả o nhiên thống tử không đúng a hồng bảo thư không phải sang năm tháng năm mới xuất bản sao người từ nơi nào làm tới nằm ở trên giường trương hạo nhiên kịp phản ứng dùng được khá n hệ tốt h h sáng đầy một h đánh ố n g dấu ú câu hắn chỗ cảm giác lạ nào, này thông tử có chút không đáng tin cậy lặng không biết còn tưởng rằng sản xuất ngày trước thời hạn thôi và sang năm lại cho người trong nhà mỗi người tiễn một quyền chuẩn bị bất cứ tình huống nào đến lúc đó căn dặn tốt bọn hắn hảo hảo đem nội tâm học thuộc không thể nhìn cái nào tiểu nhân đạo lạc trương hạo nhiên trong nghĩ thầm rốt cuộc thế kỷ mới trong thực phẩm loại một vài thứ chắc chắn sẽ có một vài thứ trước giờ thì được sản xuất mà tỷ như nói hôm nay mới ngày hai mươi mốt tháng một nhưng mà nói không chính xác n g ư ờ i năng lực tại thực phẩm túi hàng phía trên thấy ngày ba mươi tháng một sản xuất này g thậm chí ngay cả sáu tháng cuối năm sản xuất ngày cũng có chỉ chốc lát trương hạo nhiên ôm sớm đã ngủ say vợ lý thư hiệu nặng nề ngủ thức đi lại qua một tiên ngay nọ buổi chiều hứa đại mậu thật sớm xin nghỉ từ trong bệnh viện mang theo vợ về nhà sau lưng còn đi theo hứa phụ hướng mẫu trừ ra lâu tiểu nga nhìn có chút suy yếu cũng thuộc về tình huống bình thường ba người khác trên mặt đều mang ý cười đại mậu chúc mừng người a diêm phụ quý thủ tại tiền viện cửa lớn trông thấy mấy người trước cho đại mậu chúc mừng tiếp lấy lại cho mấy người nói xong lời hay lao diêm cảm ơn đợi lát nữa ta nhường đại mậu cho trong sân tán điểm kẹo hỉ lạc và hạt dưa cái gì cũng dính điểm hỉ khí hứa phú quý thoải mái đại cười nói đây là lúc trước hắn cùng nhi tử đã nói xong nhà bọn hắn không kém số tiền này dứt khoát làm điểm kẹo cái、gì. nhường trong sân thì tìm không ra lời nói đến chủ yếu nhất là hắn có đại tô tử trong lòng của hắn cứ gọi là một vui vẻ ngay cả nhi tử hứa đại mậu hiện tại cũng được về sau sắp xếp hh ắ c ắ c được diêm phụ quý sớm chờ lấy ngày này đâu lại phải nhiều không ít thứ thì nhà họ hứa điều kiện này đồ vật thì không kém được sau đó mấy người trở về phòng đại mậu hai ngày này mẹ cũng tại ngươi nhìn bên này nga từ nơi này một mình ngươi khẳng định chiếu không chú ý được đến ngươi an tâm đi trong nhà máy đi làm trong nhà tất cả mẹ biết nấu ăn tốt vừa về đến nhà hớ mẫu dẫn đầu nói xong được rồi mẹ vậy bọn ta sẽ đem phòng cách vách kiểm tra ra đây đến lúc đó ngươi thì tại đây ở một thời gian ngắn vất vả ngài hứa đại mẫu thì không k h á c h khí mẹ ruột của mình k h á c h khí cái gì mẹ không khổ cực l ạ c ha ha này ngày hôm nay tiểu nga thế nhưng nhà chúng ta đại công thần mẹ được chiếu cố tốt lạc hứa mẫu cười lấy nếp nhăn trên mặt rõ ràng hơn đúng rồi mẹ vậy cha ta bên đấy hứa đại mẫu còn chưa nói xong liền bị hứa mẫu ngắt lời cha ngươi bên ấy không sao hắn một người sống sờ sờ còn có thể chăm sóc không tốt chính mình đúng không lao đầu tử nói xong hứa mẫu quay người hỏi một bên bạn già đại mẫu nghe đê tê mẹ mày về p h â n ta ngươi không cần lo lắng thế nào ngươi cảm thấy cha ngươi già rồi chiếu không c ố được chính mình cái đúng không hứa phụ vui đùa t r e o chọc nói n g ư ơ i một nhà cao hứng cho chuyện không bao lâu hứa mẫu đem tất cả nấu ăn tốt nhường con dâu nằm trên giường bắt đầu ở cứ đi cha mẹ vậy ta đi trước cho trong sân từng nhà đưa chút lạc và hạt dưa cái gì đi thôi đi thôi hai ngày này trước ra thái ra lưu ra còn có giả ra cũng đến g i ú p một chút còn nhớ cho thiên điểm được nhớ kỹ người ta tốt còn có trụ t ử kia ngươi tuy nói một mực cùng ngươi không đối phó thế nhưng lần này có thể để vợ lưu lam đưa khá nhiều đồ vật đến nếu không phải trong nhà hài tử còn nhỏ nói không chính xác cũng tới giúp đỡ đại mẫu nay về sau ngươi cùng trụ tử đều là do cha người chú ý một chút đi ngươi xem một chút trụ tử hiện tại thành thục c h ứ n g t r ạ n g không biết hứa mẫu dặn dò chính mình con trai tốt sợ hắn người hay quên mẹ ta biết rồi nói xong hứa đại mẫu xách mấy cái cái túi ra cửa nay xòa trụ có mẹ ta nói được tốt như vậy sao không thể nào tuyệt đối không thể năng lực xòa trụ làm sao có khả năng thành thục ổ trọng đây nhất định là vợ hắn lưu lam giáo thật tốt Hắc, này xòa trụ cưới lưu lam thực sự là tám đời đã tu luyện p h v c khí hứa đại mậu càng nghĩ càng thấy được việc này không thể nào xòa trụ người kia bọn họ thanh l a o thái thái vợ ta cho ta sinh cái đại tiểu t ử béo đây là kẹo hỉ còn có lạc và hạt dưa hứa đại mậu đến lung l a o thái thái trước cửa gõ cửa vào phòng đem đồ vật đưa đến về sau nói hai câu thì hiện ra về phần sự tình trước kia n g ầ n đầu không thấy túi đầu thấy mặt ngoài không có trở ngại là được cái nào có thể không động đậy động ngươi chết ta sống nhị đại gia đến hút thuốc đây là kẹo hỉ còn có lạc và hạt dưa đa tạ hai ngày này nhị đại mụ bận trước bận sau làm p i ề n hứa đại mậu vui vẻ nói xong hắn cùng nhị đại gia quan hệ cũng không tệ lắm đại mậu chúc mừng lạc không sai không sai nay có hải tử trên vai gánh thì càng nặng lạc lưu hải trung chúc mừng lưu hải trung gần đây tháng ngày trôi qua rất tốt trong nhà máy cầm cố quan tâm thị thuận trước đó cùng chủ nhiệm lưu quốc cường trao đổi qua hiểu rõ một chút về giáo dục hải tử sự việc bây giờ không thế nào vô duyên vô cơ đánh hải tử rồi bây giờ trong nhà hai tên tiểu tử mỗi lần chịu phụ thân lưu hải trung đánh chửi cũng có thể biết nguyên nhân tâm phục khẩu phục chủ yếu nhất là hai người trẻ tuổi cảm rất được bọn hắn cha ruột lưu hải trung hiện tại tính tình đã khá nhiều.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 hà vũ trụ mở cửa phòng vai cái đầu đánh giá nói trong tay còn ôm hơn ba tháng lớn khuê nữ hà băng băng ha ha xóa trụ ca ca ta cho ngươi biết một chuyện đại h ì sự vợ ta cho ta sinh cái đại tiểu t ử béo ta đấy đây ngươi sớm có nhi tử lạc hứa đại mậu đắc ý nói xong được được được ta liền biết tiểu t ử ngươi đến chuẩn là việc này có phải hay không lần này tới nhà ta hay là cái cuối cùng hà vũ trụ chụp chụp lỗ mũi hướng hở trả lời ừng xóa t r ụ ngươi thế nào biết đến hứa đại mậu lập tức kinh ngạc cháu trai ngươi quên lần trước không phải cũng là như vậy hà vũ trụ vừa tức vừa cười nói có một số việc vợ lưu lam hội trong nhà cùng hắn phân tích được rồi được rồi xóa trụ những việc này trước không đ ể cập tới ta đến còn có một cái chuyện trọng yếu m u ố n giảng ngươi nhìn ta nhà sinh một nhi tử nhà ngươi lại là cái khuê nữ dứt khoát định vị thông gia từ bé nhà ngươi khuê nữ tiểu băng băng qua đến cho nhi tử ta thế hoa làm vợ hớ đại mậu mới mở miệng thằng đâm hà vũ trụ ống thở chương một trăm mười bốn xóa trụ đánh đại mậu chương một trăm mười bốn xóa trụ đánh đại mậu được đại mậu ngươi trước chờ ta đi hỏi một chút vợ ta thế nào nói hà vũ trụ nói xong ô n khuê nữ trở về phòng ha ha nay xóa trụ thật có ý tưởng này hứa đại mậu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi một người đứng ở hà vũ trụ cửa nhà vào đầu một lát hà vũ trụ một thân một mình hiện ra trong ngực cũng không có ô n q u ê nữ x ó a trụ vợ ngươi thế nào nói có phải hay không nghe sẽ đồng ý ta có thể kể ngươi nghe q u ê nữ ngươi gả cho nhi từ ta đó là tám đời đã tu luyện phúc khí lạc hứa đại mậu hào chết không chết lại hỏi một câu ha ha cháu trai ngươi là đến gây chuyện đúng không nhìn xem ra ra ta không cho ngươi đến một hung ác ăn ra ra ta một đấm hà vũ trụ nói xong thì cho hứa đại mậu mặt đi lên một quyền ngươi l ạ hẳn muốn đi đem k u ê nữ ố n trở về phòng nhường vợ lưu làm nhìn Thán thuận tiện thật á n t h u n i giáo đại ệ n hơn hứa Thật mộ. vừa đúng lúc hứa đại mậu né nhưng không hoàn toàn né tránh nằm đấm vừa vặn vùng tại mắt trái hốc mắt phía trên a xóa trụ n g ư ơ i đ ạ i g i a thế nào còn tức giận đâu hứa đại mậu che lấy mắt trái tức giận n g ư ơ i chủ ra ta muốn đánh chết n g ư ơ i ta khuê nữ cũng là nhà n g ư ơ i năng lực lo nghĩ để n g ư ơ i n h ớ thương ta khuê nữ chủ ra ta lại cho n g ư ơ i đến một quyền thừa dịp hứa đại mậu còn đang nói hà vũ trụ lại cho đại mậu đến rồi một chút ha ha xóa trụ ra ra liệu mạng với người hứa đại mậu nói xong hướng về phía hà vũ trụ đánh tới trong nháy mắt hai người ngay tại hà vũ trụ cửa nhà đánh lên ai u trụ tử ngươi làm gì thế nào cùng đại mậu đánh nhau lưu lam nghe ngoài phòng đầu đùa dợn âm thanh vội vàng tiểu chạy ra được chỉ thấy thường uy đ a n g đánh không đúng không đúng là trụ tử đang đánh hứa đại mậu đơn phương n h ậ n ép vợ hứa đại mậu cháu trai này sinh nhi t ử chạy ta này khoe khoan g coi như sóng lại còn đánh ta khuê nữ chủ ý lại muốn cho ta khuê nữ gả cho hắn nhi tử đây không phải muốn ăn đòn sao ta phải cho hắn gian gân cốt đâu hà vũ trụ tức giận bất bình mà nói xoa trụ ra ra ta đây không phải đùa dỡn hay sao thì bởi vì cái này ngươi đem ta đánh thành như vậy hứa đại mậu vẻ mặt nhăn nhò nói lưu lam vừa định nói chút ít cái gì trong sân người nghe thấy tiếng động cũng vây sang đầy xem náo nhiệt ưu đại mậu ngươi đây là cái gì tạo hình nha rất độc đáo nha còn có này hai mắt còn tâm h là đang giả vờ gấu trúc lớn đâu diêm giải thành trêu chọc diêm giải thành trong khoảng thời gian này có chút xuân phong đắc ý đương nhiên là chính hắn cho là như vậy người khác có thể không sẽ cho là như vậy hắn lập tức sẽ có vợ vì đoạn thời gian trước hắn chỗ nhà máy cũng là nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ số bốn thành đồng cho hắn chuyển chính mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy khối tiền cha hắn diêm phụ quý nhìn nhi tử lớn như vậy cái kia tìm vợ dứt khoát nhường tam đại mụ tìm bà mối cho con lớn nhất làm ai mối chuyện p h u cận bà mối đều biết nhà hắn tình huống gì đó là toàn g i a bản tính tinh đa số bà mối không muốn đón lấy việc này nhưng mà vẫn là có người đáp lại chuyện này không có nghĩ rằng thật là có người vui lòng qua mấy ngày đến tới cửa kết thân nhưng làm diêm giải thành đắc ý học rồi diêm giải thành nhốt ngươi chuyện gì ta đánh không thắng xoa trụ ngươi cảm thấy ta còn đánh không được ngươi là đi có phải hay không muốn cho mậu ra ta cho ngươi hảo hảo giãn gân cốt hứa đại mẫu tức chết rồi này diêm giải thành là cảm thấy h ắ n dễ khi dễ nói thế nào hắn đều là trong nhà máy người phụ trách chiếu phim k i a thường xuyên xuống nông thôn chiếu phim thiết bị lại nặng phải chết hắn năng lực không có khí lực chẳng qua hà vũ trụ trước k i a luyện qua một chiêu nửa thức tăng thêm bình thường còn muốn đùa dỡ nổi lớn khí lực thượng còn phải so với hắn lớn hơn một chút nhưng mà hắn sao thì đây những người khác có thể đánh h ắ n có thể là một nho nhỏ diêm giải thành có thể chế dễ ớ c dù sao tại đại mậu trong mắt diêm giải thành đang cười nhạo hắn hắn nhưng là mười phần mang thủ giải thành c ô n miệm sao đại mậu khác chấp nhặt với giải thành đúng tam đại gia hỏi ngươi hay các ngươi đây là thế nào sao đánh nhau diêm phụ quý vội vàng nói xong cha diêm giải thành lời còn chưa nói hết thì bị đánh gãy câm miệng nơi này không có n g ư ờ i chuyện gì diêm phụ quý ngăn lại con lớn nhất mở miệng nói chuyện hắn ấy là biết đạo hứa đại mậu người này là mang thủ nghìn vạn lần không thể để cho hắn nhớ thương được ta câm miệng còn có ta nhưng không có nói sai đại mậu ngươi này cũng không được n h a không bao giờ đánh thắng qua xoa trụ diêm giải thành câm miệng thì câm miệng nha lời nói ra khỏi miệng hứa đại mậu nghe xong lại nổi giận ngươi được lắm diêm giải thành được ra môn cùng ngươi so tay một chút xoa trụ ngươi trước bung ra đợi lát nữa đại mậu ra ra lại đến cùng ngươi qua một hồi hứa đại mậu hào khí ngất trời nói ha ha được hà vũ trụ trước đây đánh xong hứa đại mậu khí thì tiêu tan rất nhiều bây giờ hắn còn có thể nhìn xem người khác náo nhiệt cớ sao mà không làm sao sao sao đại mậu k h ắ c chấp n h ậ t với giải thành tam đại ra cho ngươi bồi thất lễ giải thành ngươi câm miệng cho ta nói ít điểm diêm phụ quý cảm giác kỳ quái ngày hôm nay con lớn nhất ăn nói ngang ngược lời gì cũng dám nói bình thường không như vậy a mấy người lôi lôi kéo kéo hứa đại mậu bị kéo lại không có tiếp lấy cùng diêm giải thành đánh nhau về phần hà vũ trụ bên này hai người đã sớm bông l ò n g ra c h ụ tử ngày hôm nay ngươi phải cho ta lời giải thích làm gì đánh con ta các vị hàng xóm tất cả xem một chút đôi mắt này bên cạnh cũng thanh tím xanh tím h ứ a mẫu nhớ nhắc nói bên cạnh hứa phụ đồng dạng sắc mặt tái xanh trận mắt nhìn hà vũ trụ tiểu tử ngu ngốc này trước đây h ứ a mẫu còn đang chiếu cố con dâu còn có đại tô n tử chỉ nghe thấy trong sân tam đại mụ gọi nàng còn nói cho nàng đại mậu đang bị hà vũ trụ đánh đâu nghe đến đó nàng vội vàng lôi kéo bạn g i tới xem một chút tình huống gì đại m ẫ không phải đi cho trong sân các bạn hàng xóm tiến lặc và hạt dưa cái gì sao thế nào còn đi theo hà vũ trụ đánh nhau c h ụ tử việc này ngươi phải cho lời giải thích còn ta đại mậu người này ta biết bình thường thì yêu cùng ngươi cãi nhau dễ kể một ít không tốt nhưng mà ngươi đem đại mậu đánh thành như vậy không thể được c tiểu chủ cái này t r ư ơ n g tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc hứa phụ ở một bên tiếp theo phía sau nói nhìn ra được rất không cao hứng c h ụ tử việc này quả thật có chút quá mức dù nói thế nào ngươi dù là hướng cái mông người ta bên trên hoặc là dám chắc một điểm chỗ chào hỏi đều có thể này thế nào hung hăng hướng nhân đại mậu trên mặt chào hỏi ngươi nhìn xem này xanh một miếng tím một khối còn thế nào để người ra cửa này không được để người ta chê cười lạc chuyện này ngươi nhất định phải nói rõ ràng vì sao đem đại mẫu đánh thành như vậy trong sân cũng không thể tùy ngươi làm mẫu nhị đại gia lưu hải trung chen miệng nói một bên nhất đại gia dịch trung hải không nói lời nào hắn sớm liền quyết định tốt về sau mặc kệ trong viện sự t ì n h thúc thầm tử từ ta cùng vợ kết hôn về sau thì hiểu chuyện không ít cũng cùng đại mẫu đùa rất ít nhưng mà ngày hôm nay ta chân bị t ư ớ đến sau đó hà vũ trụ đem tiền căn hậu quả nói rõ thúc thầm tử ngươi nói nếu cái khác ta còn không nói cái gì này nhớ thương nhà ta khuê nữ ta chân nhịn không được hà vũ trụ tức giận nói xong trong nháy mắt trong sân người đều hiểu đồng thời cũng đang quan sát hứa đại mẫu cơ bản trong lòng mỗi người đều là cực kỳ vui vẻ này hứa đại mẫu chân là nhân tài người nào không biết từ trong sân nhà trương hạo nhiên trong đầu tiên có khuê nữ về sau đối với khuê nữ thích ghê gớm đúng lúc này hà vũ trụ không biết vì sao dù sao như là học theo đối với khuê nữ thì quá tốt rồi mẫu chốt là ngay cả giả ra đều là như thế đây dị vãng càng thương yêu hơn nữ hoa chí ít thoạt nhìn là như vậy nay một loạt biến hóa trực tiếp nhường trong sân người thế hệ trước gọi thằng xem không hiểu này lúc nào trong sân tập tục biến rồi trọng nam khinh nữ đổi thành trọng nữ khinh nam mãi đến khi từng cái đi cái khác tứ hợp viện sau khi xem mới biết được là chính mình trong sân người trẻ tuổi có chút tà dị cùng cái khác viện người không giống nhau sao được rồi trụ tử việc này cứ như vậy đi dừng ở đây hứa phụ nghe xong việc vẫn luôn bất đắc dĩ nói đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn một chút chính mình nhà nhi từ ngốc tốt tựa như nói đáng đời bị đánh chương một trăm mười lăm diêm giải thành kết thân chương một trăm mười lăm diêm giải thành kết thân được hứa thúc nệ tình trên mặt của ngươi chuyện này coi như xong. còn có về sau nhường đại mậu đừng đánh ta khuê nữ chủ ý vợ về nhà hà vũ trụ lấy tay phủi bụi trên người một cái tiêu sái quay người dẫn vợ lưu làm trở về phòng chính mình ôm khuê nữ đi lao lưu vấn đề này cũng cả rõ ràng ta nuôi lớn mậu trở về hôm nay việc này vẫn là phải cảm ơn ngươi h ứ a phú quý nói cảm tạ rốt cuộc lưu hải chung giúp con trai mình đã từng nói lời l ư u í c nha không sao khỏi phải k h á c h khí ta là trong sân nhị đại gia trong sân này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ chúng ta cũng phải hảo hảo xử lý phải không nào đúng lao hứa người hay là nhanh đi về cho đại mậu dùng khăn nóng thoa một chút con mắt đi này nhìn liền biết đau lưu hải trung hồi trong sân người thấy không có có trò hay để nhìn không bao lâu đám người tảng ra mọi người hồi nhà mình ha ha hứa đại mậu trả thù tâm thế nhưng rất đủ này nhà trụ t ử khuê nữ sợ thật nếu để cho đại mậu ghi nhớ hai người này có thể là từ nhỏ đánh đến lớn coi là một đôi hoang ra nếu nếu là sau này thật sự thành thân ra lại có trò hay nhìn xem rồi trương hạo nhiên xem hết kịch ôm khuê nữ trương tiểu nguyệt mang theo vợ lý thư hiểu lúc rời đi ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ về phần nói nhà bọn hắn cùng trụ t ừ quan hệ đúng là quan hệ thân thích nhưng mà loại chuyện này hắn không có ý định đi ngăn cản cái gì nếu không có người phải nói xen vào việc của người khác với lại thời gian còn dài mà trẻ con ở giữa sự việc còn khó nói sao không nhất định dựa theo hứa đại mậu tính t o á n đi nhà họ hứa bên này ba người vừa về đến nhà đại mậu ngươi nói ngươi nha làm sao lại không nghe lời khuyên bảo đâu từ nhỏ đến lớn thì thích cùng xòa trụ cãi nhau ở mỹ lần này ăn đòn còn không có lý ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt xòa trụ cũng thế không liền nói câu hai hải từ định vị thông gia từ bé nha có cái gì ghê gớm thế nào còn động thủ đâu h ứ a mẫu đầu tiên là nhỏ giọng cờ trách nhìn nhi tử hứa đại m ẫ u sau đó bắt đầu nói xong hà vũ trụ không phải bạn già ngươi đừng nói nữa ta nhìn xem đấy chính là con của chúng ta chạy tới nhà trụ tử khoe khoang đi với lại chỉ sợ khoe khoang không thành mới cố ý nói loại lời này kích thích một chút trụ tử mới chịu đánh đi đúng không đại m ẫ u có phải hay không là ngươi cha ta nói như vậy h ứ a phú quý vừa nói một vừa nhìn nhi tử một bộ ta đem ngươi xem tấu nét mặt cha là như vậy ta đây không phải có nhi tử muốn đi cùng xỏa trụ đây một lần sao cái nào nghĩ đến hắn một chút cũng không kích động không có thì ta thì đã nói như vậy cái nào có thể biết liền bị x ò a trụ cho đánh lạc hứa đại mậu hai tay mở ra hai tay bất đắc gì nói đúng không biết con không khác ngoài cha ta nhi tử d i ặ t gì ta có thể không rõ ràng hứa đại mậu đây đều là làm cha người về sau ổn trọng điểm từng n g à y thế nào như thế thích cùng trụ tử đùa dẫn đâu hai ngươi chẳng lẽ lại là đời trước hoan hỉ hoàn ra đời này a i đầu thai sai rồi đều thành nam hứa phụ cho nhi tử hứa đại mậu g ặ t g i vừa bực mình vừa buồn cười nói mẹ bên ngoài xảy ra chuyện gì ta thế nào nghe thấy đại mậu tiếng đạo mấy người còn đang ở nhỏ giọng nói xong lâu tiểu nga lúc này hỏi trước đó lâu tiểu nga cũng đã bị trong viện tiếng động đánh thức hơn nữa còn nghe thấy được t r ư ở n g phu hứa đại mậu thống khổ tiếng gạo không sao không sao tiểu nga đừng lo lắng đại mậu trước đó cùng xỏa trụ đùa dỡn đâu hứa mẫu vào lâu tiểu nga ngủ phòng dùng lời nhỏ nhẹ nói mẹ ngươi là nói thật sao lâu tiểu nga có chút không tin đại mậu đại mậu lâu tiểu nga hô hảo bất đắc dĩ hứa mẫu đành phải đem chuyện đã xảy ra nói một lần đồng thời nhường đại mậu vào nhà ai nha đại mậu xỏa trụ thế nào đem ngươi đánh thành như vậy có đau không nha đến ta cho ngươi thổi một chút lâu tiểu nga quan tâm nói xong lâu tiểu nga vừa nãy chỉ nghe bà bà lời an ủi cho rằng không có chuyện gì kết quả chờ đại mẫu vào nhà cũng kém chút không nhận ra được chỉ thấy hứa đại mẫu hai mắt đen nhánh hiện nhiên một con biến dị gấu trúc lớn nga tử không có đau không ta một chút cũng không đau ngươi hảo hảo nằm ngựa đừng lo lắng ta hứa đại mẫu thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn lại vừa muốn đứng dậy vợ không bao lâu hứa đại mẫu mới đưa lâu tiểu nga an ủi tốt hứa phụ hứa mẫu lại dặn dò nhi tử vài câu ha xoa trụ ta hiện tại là làm cha người được thành quen một điểm t h ì k h ô n cùng g h hắc hắc. buổi tối nằm ở trên giường hứa đại mậu trong nghĩ thầm trên mặt lộ ra tiện hề hề nét mặt về phần xòa trụ khuê nữ hà băng băng hiện nay nhìn còn tốt dài càng giống mẹ ruột lưu la một chút cái này khiến hứa đại mậu càng không có ngượng ngủng nếu không thì có lỗi với chính mình con trai còn có diêm giải thành bên đấy h h ngày hôm nay ta cũng mặc kệ ngươi nghĩa là gì tóm lại đắc tội ta cũng không quả ngon để ăn ngươi không phải muốn hai ngày nữa muốn kết thân n h à ngươi đại mậu ra ra tìm một cơ hội cho người quay nhớ rồi ra mắt kết hôn đắc tội ta còn muốn kết hôn độc thân đi ngươi tiếp theo t hứa đại mậu lại nghĩ tới diêm giải thành hôm nay diêm giải thành nói những lời kia nhường hắn nhớ đến xích sao làm sao có khả năng v ì tam đại gia nói thì không tới so đo nghĩ đi nghĩ lại t hứa đại mậu ngủ thiết đi trong sân những người khác đã từ lâu ngủ thiết đi t r ư ờ c n g h ư n g hạo nhiên một nhà ba người cũng giống như thế thời gian đảo mắt đến diêm giải thành kết thân ngày này ngày nay là chủ nhật buổi sáng khoảng chín giờ nô bà mới mang theo một vị ghi một m đôi bím cô nương vào tứ hợp viện lúc này tiền viện mấy gia đình nhìn thấy đều biết diêm gia đại t i ể u tử muốn kết thân c h ư n hạo nhiên còn nhận ra cái cô nương này chính là vô lỵ không bao lâu tam đại gia diêm phụ quý trong nhà chào đồng chí ta gọi diêm giải thành nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ số bốn thành đông hiện nay là một tên chính thức làm việc người mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy viên với lại qua một đoạn thời gian ta nhất định năng lực thông qua trong nhà máy công nhân cấp một khảo hạch việc này ta là hỏi qua sư phụ ta diêm giải thành nói xong đồng thời tại khảo hạch trong chuyện này nói hoang ra trâu trước thổi ra dù sao không có người biết Trước được ạ hoại i giải Mậu phá thành thân. kết Đại đ hoại giải Mậu phá hoại giải thành kết thân. kết ư rồi đồng chí diêm giải thành ta gọi vũ lị hiện nay là nhà máy may mặc thành đông lâm thời công mỗi nhân viên làm theo tháng m ộ ư ơ i tám viên phụ mẫu đều là nhà máy gang thép hồng tình công nhân viên trước n g h e xong diêm giải thành những điều kiện này cảm giác vẫn được c h ỉ ít đối phương là một tên chính thức làm việc người đúng lúc này vũ lị giới thiệu tự thân điều kiện về phần tuổi tắc cái gì b à mối đều nói qua nhà trai hai mươi năm tuổi nhà gái hai mươi ba tuổi đúng rồi đồng chí vũ lị nhà ta có hai gian phòng chính ta ở phía tây đảo tòa phòng diêm giải thành bổ sung hai người cho chuyện một chút hai bên cảm giác cũng còn có thể cái này khiến diêm giải thành trong nội tâm càng cao hứng đủ loại dấu hiệu cho thấy c ử a hôn sự này tỷ lệ rất lớn năng lực thành vô lỵ mang đến cho hắn một cảm giác rất không tồi người dung mạo xinh đẹp còn làm việc tuy nói là lâm thời công cũng là thường nói học trò nhưng mà tốt xấu là có công việc chờ sau này chuyện chính thì tốt hơn nhìn hai người nói chuyện thời gian có chút dài ngoài cửa vợ chồng diêm phụ quý cùng với làm mối ngô bà mối cũng cảm thấy chuyện này sẽ thành lại một lát sau vô lỵ có chút nhớ nhung đi nhà cầu đồng chí diêm giải thành ta nghĩ đi nhà cầu ngươi chờ ta một chút nói xong và diêm giải thành sau khi đồng ý vu lị đứng dậy đi ra ngoài phòng tiểu lị thế nào nô bà mối cho rằng sự việc có biến cố vì nếu được chuyện nhà gái là hội lưu tại nhà đàn trai ăn cơm chưa nô đại mụ không sao ta đi chuyến nhà vệ sinh đợi lát nữa liền trở lại vu lị giải thích nói sau đó ra tứ hợp viện cửa lớn tương đương lị đi nhà xí khe hở vợ chồng diêm phụ quý vội vàng vào phòng hỏi con lớn nhất cửa hôn sự này có hay không có kịch hai người bọn họ đối với cô nương này cảm giác không sai xem xét chính là một vị cô nương tốt cha mẹ yên tâm nhất định có thể thành ta nhưng là chính thức làm việc người với lại nhà chúng ta thế nhưng có ba công nhân kiểu này gia đình vị cô nương nào không muốn gà đi vào diêm giải thành tự tin nói lúc này hắn bắt đầu nói lên trong nhà ba vị công nhân trước kia hắn còn đối với nhị đệ diêm giải phóng cầm một công tác danh lệch hâm mộ ghen tị canh cánh trong lòng đâu thành vậy là tốt rồi cha mẹ chờ ngươi kết thân hoàn tất cưới đâu diêm phụ quý thoải mái cười to về phần là vui vẻ con lớn nhất có thể lấy thợ vợ hay là trong nhà cũng có thể có một tên công nhân hắn năng lực nhiều tính toán đối tượng trong lòng của hắn nghĩ như thế nào ai cũng không biết vũ lị bên này mới ra tứ hợp viện l ạ người tốt vị này nữ đồng chí ngài chính là diêm giải thành ra mắt đối tượng a hứa đại mậu cực kỳ nghiêm túc lại chính thức nói xong người tốt đồng chí xin hỏi ngài là vũ lị nhìn đột nhiên đứng ở trước mặt hỏi nàng lời nói nam nhân tò mò hỏi ta là ai không quan trọng dù sao là trong nội viện này Có kiện tình sự t A nghĩ rất cần thiết cùng ngươi nói một tiếng, thì có thể tránh khỏi ngươi nhảy vào diêm ra cái này thiết thì thể khỏi hố、lửa. Hứa rất một có cái diêm vào ra lửa. đồng ạ i thái nghiêm nói mẫu túc độ đ xong. chí vậy ngươi nói cho ta một chút vũ lị nghe thấy được về ra mắt đối tượng sự t ì n h trong nhà tiểu tiện ý cũng không có được kia ta và ngươi nói một chút này diêm ra tại chúng ta trong sân còn có phụ cận cái này phiến có thể là có tiếng này ngài đoán chừng không biết nếu không ngươi chắc chắn sẽ không tới cửa kết hơn diêm giải thành cha hắn diêm phụ quý là chúng ta trong viện tam đại gia hay là trường tiểu học hồng tinh một tên giáo chức công diêm giải thành hắn nhị đệ diêm giải phóng là nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tình một tên chính thức làm việc về phần diêm giải thành tình huống ngươi khẳng định rõ ràng nghe đến đó ngươi khẳng định sẽ cảm thấy nhà bọn hắn điều kiện còn có thể nhưng mà ta như n g kể ngươi nghe này diêm ra có thể là có tiếng tính toán những người khác xưng hô nhà bọn hắn toàn ra bản tính tinh trước nói tam đại gia diêm v h ụ quý người này xế chiều mỗi ngày đều sẽ trước giờ tại trước trong sân viện cửa chính chằm chằm vào trong sân các c h ủ hộ nhìn có hay không có cái gì năng lực tính toán đến thường đem ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh khốn cùng những lời này treo ở bên miệ đồng thời không riêng tính toán ngoại nhân người nhà mình cũng tính toán n g ư ờ i nhưng không biết chỉ là hiện khi làm việc hai đứa con trai trong nhà được giao m ộ ư ơ i bảy khối tiền tiền lương đồng thời nhà còn phải giao cho trong nhà phí ăn ở tiền ăn đâu n g ư ờ i n g h e một chút thân sinh hải tử mỗi tháng nộp lên đại bộ phận tiền lương còn phải cho trong nhà giao những thứ này lùng ta lung tung chi phí nhà ai phụ mẫu dạng này tính toán hải tử nhà mình cũng chỉ bọn hắn nhà có thể như vậy đoán chừng đến lúc đó chờ ngươi gả vào đến hắn khẳng định sẽ đem tính toán tâm tư đánh tới trên người ngươi đến ta dám khẳng định về phần diêm dạy thành người này ta cùng hắn từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên h ắ người n gì ta r suy nghĩ một chút hắn một m ư ờ i sáu tuổi tốt nghiệp trung học một ư ơ i tám tuổi chính thức tại thứ t ư công nghiệp nhẹ chế tạo xưởng làm học trò đến bây giờ hai mươi lăm tuổi dòng d ã bảy năm hay là một chính thức làm việc thì này làm sao có khả năng là một có lòng cầu tiến nam nhân chúng ta trong sân tùy tiện tìm tuổi không sai bị lắm có công việc nam nhân cũng mạnh hơn hắn người tin hay không với lại người hơi đi bọn hắn trong nhà máy hỏi thăm một chút liền biết hắn cái gì tình huống bình thường làm việc đều là lười biếng nếu không phải lâm thời công thời gian quá lâu bên trong xưởng cũng không nhất định cho hắn chuyển chính thức đúng việc này ta cũng nói cho ngươi biết ngài cũng không thể ra bên ngoài nói ta cái này có thể là vì tốt cho ngươi cũng không thể lấy đoán trả ơn chuyện này nếu chuyển ra ngoài bị ngươi đoán được là ta làm về sau ta ở trong viện cũng không cách nào làm người bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hứa đại mậu để cho l ị nói rõ r i ê m ra đại khái tình huống sau đó dặn đi dặn lại nhường nàng đừng đem sự việc cho tiết lộ ra ngoài vị đồng chí này ngươi yên tâm ngày hôm nay chuyện này ta chắc chắn sẽ không ra bên ngoài nói về phần ngươi nói những thứ này ta cơ bản tin nhưng mà ta còn phải đi xác minh xác định một chút bất quá còn phải cảm ơn ngươi kịp thời nói cho ta biết nhiều như vậy rất cảm tạng vô lỵ cho hứa đại mậu tình cảm chân thực nói cảm tạng không sao ta đây là không nghĩ có cô nương tốt nhảy vào diêm ra đại hỗ l ử a coi như là làm người tốt chuyện tốt hứa đại mậu cực kỳ không biết xấu hổ nói đúng rồi vậy ngươi có đối tượng sao vô lỵ đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn người trước mắt này đột nhiên cảm thấy trừ ra mặt dài một chút phương diện khác cũng không tệ bản bản chính chính a a a việc này nha hại ta nhi tử cũng có rồi hứa đại mậu vốn còn muốn hết chỗ chê dự định miệng bà hoa cái gì suy nghĩ một lúc vợ lâu tiểu nga vừa vì hắn sinh nhi tử còn nằm ở trên giường ở cứ đâu nếu là hắn làm ra tiểu này thật xin lỗi vợ con sự việc đó chính là tội đáng chết và lần m ẫ u chốt hắn hiện tại cùng vợ lâu tiểu nga tình cảm luôn luôn rất tốt chớ nói chi là hiện tại có hải tử được rồi đồng chí nói xong vu lị ở sâu trong nội tâm cảm thấy rất đáng tiếc thời gian cũng không còn nhiều lắm hai người không có trò chuyện diêm phần mình cáo từ rời đi vu lị dứt khoác không có đi nhà cầu dù sao nàng không đến thực sự không phải rất gấp chờ trở lại diêm gia vô lỵ tiếp lấy cho diêm giải thành trò chuyện trong lúc lơ đã ngoi ra một chút lời nói thông qua những thứ này cơ bản có thể xác định vừa nãy người kia nói những kia là sự thật sau đó vô lỵ cho người diêm gia cáo tử lôi kéo nô g bà m ố i rời đi chiêu này làm việc trực tiếp nhường diêm ra mấy người s ứ n g sở trong lòng một mực hỏi ra vấn đề gì chương một trăm mười bảy thái ra dự định kết thân chương một trăm mười bảy thái ra dự định kết thân tiểu lỵ tình huống gì nha vừa nãy không chả nói chuyện hảo hảo sao nô bà mới hỏi tình huống nàng cũng không nghĩ tới diêm ra một ít tình huống bị tiết lộ ra ngoài nô Di, ta vừa cùng đồng chí Diêm giải giác hài nói ta thành trò chuyện một chút tình ta thẳng thận, thông vừa ra, Vũ cùng chí chuyện cảm có cẩn cho đồng huống, không lòng không nàng lo lắng không cẩn thận, sẽ đem cho nàng thông phong đem lắm. Lị lo sẽ bà á bán, o cho tin tốt người không Nô b lắm. m ố i trên đường một thằng hỏi mãi đến khi vu lỵ về đến nhà mình đều không thể hỏi ra cụ thể là tình huống gì cho dù đến nhà trong nô bà m ố i đều không có moi ra một câu hữu dụng đợi đến lúc rời đi cũng không biết cụ thể là tình huống gì chỉ biết là nhà gái không coi trọng nói là cảm thấy tính cách không thích hợp tiểu lỵ làm sao vậy hôm nay ra mắt đối tượng có vấn đề gì sao vũ mẫu nhìn khuê nữ nét mặt liền hiểu sự việc không thành bên cạnh vũ phụ còn có tiểu mội vu hải đường cùng với tiểu đệ vũ vĩ cũng đang nhìn nàng cha mẹ vậy nhân ra dỗ nạn dễ gắng vốn không tượng bà m u ố i nói được như thế còn có bản thân hắn cũng không ra thế nào dạng ta nhường bà muối cho lắc lư vũ lị tức giận nói xong quay đầu để cho cha vu mẫu giải thích hôm nay phát sinh tất cả được không sao qua một đoạn thời gian cha mẹ lại cho ngươi hỏi t h a m một chút về phần lần này liền xem như g i á o hấn vũ mẫu để xuống nội tâm không nhanh nói xong vì thấy cũng h i ề u hiểu rõ bà muốn là người gì tình cơ gặp phụ trách một điểm cũng còn tốt không phụ trách quả thực muốn mạng vậy phần diêm ra bên ấ y lại để cho hải cha hắn đi hỏi thăm một chút xác định một chút có phải hay không khuê nữ nói như vậy tứ hợp viện diêm ra giải thành ngươi vừa cùng cô nương trò chuyện chút ít cái gì thế nào giận đùng đùng rời đi và cô nương rời đi về sau vợ chồng diêm phụ quý vội vàng vào phòng hỏi thăm về kết thân quá trình cha mẹ ta không biết toa thì trò chuyện một chút nàng liền tức giận rời đi ta này còn chưa phản ứng xảy ra gì ta cảm giác chúng ta h a i nói chuyện vẫn được nhà rốt c u c chuyện ra sao diêm giải thành có chút hoài nghi nhân sinh tiếp đó diêm phụ quý diêm giải thành hai cha con một hỏi một đáp thời gian dần trôi qua diêm phụ quý có chút ít mặt mày ai nha giải thành ta biết chuyện ra sao ngươi nói một chút ngươi có mấy lời ngươi có thể hay không nói ngươi đây không phải nhường người khác biết nhà ta tính toán sống qua ngày mà diêm phụ quý đại khái rõ ràng con lớn nhất ra mắt đối tượng rốt cục tại để bục gì cha tính toán thế nào đây là biết sinh hoạt ngài không phải một thằng như thế giáo dục chúng ta sao diêm giải thành không hề cảm thấy có cái gì không đúng ôi ngươi tiểu từ ngốc này trắng lớn như vậy diêm phụ quý nói xong không có nói tiếp cũng không thể nói cho bọn nhỏ hắn như vậy vô cùng tính t o á n sống qua ngày là không đúng đi hắn nhưng thật ra là biết đến nhưng mà biết thì biết hắn thì là người như vậy không có ý định sửa đều đã thành thói quen được rồi giải thành cái này cái không thành tựu không thành đi qua ít ngày ta lại tìm nô bà mối cho ngươi lại tìm một tuổi trẻ bây giờ chắc chắn không hiểu được sống qua ngày ghét bỏ này ghét bỏ kia xem không hiểu rồi diêm phụ quý gật gù đắc ý nói ngoài miệng kiên chỉ cho rằng là nữ phương cô nương nhà không đúng diêm giải thành cùng vô lị kết thân bị hứa đại mậu thành công phá hủy không hổ là quân tử báo thủ mười năm không muộn tiểu nhân báo thủ từ sáng sớm đến tối tứ hợp viện những người khác ai u diêm gia đại tiểu tử ra mắt đối tượng không có ăn cơm chưa liền đi đây là kết thân không thành nha k i a tiểu cô nương này yêu cầu đủ cao lặc tam đại gia nhà tốt xấu là b à công nhân viên t r ư ớ c gia đình điều kiện như vậy cũng không nhìn chúng trong sân vài vị bác gái nhóm trò chuyện bác quái dừng tốt cái gì tốt sợ là con gái người ta hiểu rõ tam đại g i a một nhà cái gì tính tình lo lắng đến lúc đó gả vào đến còn phải bị diêm lão khấu tính toán chính mình tiền lương đấy giả trương thị rất chính xác đánh chúng vấn đề yếu hại thông minh lặc giả trương thị ta nghĩ ngươi nói rất đúng rất có thể chính là như vậy chẳng qua có chút không đúng nha nếu người cô nương hiểu rõ những tình huống này thế nào còn sẽ tới xem tướng đâu rất nhanh có người phát hiện một chút manh mối nay có cái gì nói không chừng là thôi không thoát được đến ứng phó một chút lại có chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm gì dù sao diêm g i a con lớn nhất thì cứ như vậy thực tuổi hai mươi lăm tuổi tuổi mụ hai mươi sáu còn chưa kết hôn kém cỏi bên cạnh một vị khác bác gái nói xong ngồi trầm trọng vậy khẳng định chúng ta trong sân cái tuổi này tiểu tử đều kết hôn xem xét tiểu nhiên trụ tử còn có đại mẫu hiện nay cũng làm cha ta coi nhìn diêm giải thành không tốt không sai không sai nhìn nhìn lại trương gia nhị t i ể u tử đại học còn chưa đọc xong vợ cũng định tốt là cái này có bản lĩnh những thứ này bác gái nhóm từng cái từng cái nói xong ở sau lưng nói huyên h u y ê n nói lời châm trọc ở trong mắt các nàng người lớn như vậy nếu còn chưa có kết hôn thì là không được đúng rồi thái gia t ẩ u tử nhà ngươi hổ tử không thể không đối tượng sao diêm gia đại t i ể u tử hôm nay ra mắt đối tượng nhìn rất duyên dáng hơn nữa nhìn đúng thế đúng thế cần kiệm công việc quản gia cô nương tốt nếu không ngươi đi tìm bà mối hỏi một chút nói không chính xác con dâu này thì có rồi một vị bác gái cho ra nhìn chủ ý a đại mỗi này không tốt lắm đâu một viện khác đến lúc đó ngẩng đầu không thấy túi l ầ u thấy thái tiểu hồ mẹ hắn thái tử thị có chút xấu hổ n à y có cái gì ngượng ngùng thế nào hắn diêm ra chuyện tốt không thành còn không cho nhà khác có chuyện tốt l i ê n lợi hại như vậy thôi vị này bác gái chuyện đương nhiên nói là lặng nhà ngươi hổ tử cũng hai mươi ngài này làm nương cái k i a quan tâm hải tử h ô n sự diêm ra người trẻ tuổi năm nay hai mươi lăm tuổi cô nương này xem chừng phải có cái hai mươi hai tuổi hai mươi ba tuổi nên không sai b i ệ t lắm nhưng mà không có vấn đề gì nếu không nữ hơn ba ôm gạch và mà ngài nêu trướng mắt ta nhưng tìm hôm nay n ô bà m u ố i nghe ngóng cô nương tình huống nhà ta quang thiên còn độc thân đâu đúng lúc này nhị đại mụ ở một bên nói xong nghe những thứ này thái tiểu hồ mẹ hắn cảm thấy việc này có thể thực hiện dù sao diêm ra người trẻ tuổi nhìn nhau không thành còn có thể không cho nhà khác coi trọng người cô nương chuyện cũ kể thật tốt một nhà nữ thiên gia cờ m à thành hai ngày này ta đi hỏi thăm một chút đúng nhị đại mụ hôm nay cái này n ô bà m u ố i nhà ở chỗ nào ta phải tới cửa đi hỏi một chút thái tử thị nói cái này đúng rồi muốn không dứt h o á t hai ta hiện tại liền đi, đi. v ừ a vạn quang thiên thì lại rồi là lúc ra mắt kết hôn nhị đại mụ cười ha hả nói xong đúng lúc này hai người đứng dậy rời đi t hướng bác gái đoàn những người khác cáo tử hồi nhà mình cùng trong nhà người chuyện thương lượng đi chương một trăm m ư ơ i tám thái lưu hai nhà kết thân chương một trăm m ư ơ i tám thái lưu hai nhà kết thân không sai biệt lắm đến thời gian cơm trưa thái tiểu hổ từ bên ngoài quay về ăn cơm trưa hổ tử có chuyện mẹ phải hỏi một chút ngươi thái mẫu nhìn trưởng thành nam tử hán nhi tử trong hốc mắt bắt đầu có một tầng sương mù mẹ ngài thế nào khóc đừng khóc đừng khóc có phải hay không ra chuyện gì thái tiểu hổ đau lòng nói xong theo hắn ký sự lên cha ruột liền không có mấu chốt cha hắn không phải cái gì trong nhà máy công nhân viên chức cái gì trong nhà không có cương vị có thể thay thế mẹ hắn từ nhỏ tay phân tay nước tiểu đưa hắn nuôi lớn bình thường không sao liền đi nhai đạo biện tìm xem việc vật làm cái này mới miễn cưỡng đưa hắn nuôi lớn trưởng thành trong mắt hắn mẹ ruột chính là hắn tất cả mẹ không sao nhìn ngươi bây giờ thành trẻ danh to xác đến thành ra lúc ta đây là vui vẻ nha sau đó thái mẫu cho nhi t ử nói về kết thân sự việc mẹ có thể hay không không tốt lắm rốt cuộc đều là quê nhà hàng xóm thái tiểu hồ thì cảm giác không tốt lắm từ nhỏ mẹ hắn thì khuyên bảo hắn hiểu chuyện một chút ở trong viện tận lực đừng tìm các bạn hàng xóm lên xung đột bởi vì nhà bọn họ không có có nam nhân trên đỉnh đầu lập hộ đương nhiên một t h ằ n g khích lệ hắn muốn tích cực cực khổ là nhất thời cuối cùng có một ngày sẽ đi qua h ổ tử nay không có gì không tốt hắn diêm ra lại không thành nếu thành ta cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy mẹ thì hiểu ngươi trước kia nhà chúng ta không có có nam nhân dễ bị bắt nạt mẹ mới khiến cho ngươi đừng cùng trong sân người cãi nhau lên xung đột nhưng mà hiện tại ngươi trưởng thành đã bắt đầu làm việc được có chủ kiến làm người thành thật phúc hậu một chút không sai chẳng qua phải có tính tình của mình với lại việc này đợi lát nữa ta phải mang theo ngươi đi mời sư phụ ngươi sư nương đến nhà ta một chuyến này không vẹn vẹn là vì cấp bậc lễ nghĩa vẫn là bởi vì sư phụ sư phụ đã là sư lại là cha trung thân đại sự của ngươi phải cần hắn đến giữ cửa ải điều này đại biểu nhìn xem trọng thái mẫu cho nhi t ử g i ặ n dò được rồi mẹ chuyện này ta nghe n g à i còn có ta sư phụ vậy chúng ta bây giờ đi mời sư phụ ta đến nhà ta một chuyến sao tự hỏi liên tục thái tiểu hổ đồng ý hiện tại kết thân nếu như vô tình gặp hắn thích hợp sớm chút kết hôn cũng không tệ ừng hiện tại liền đi sau đó h phanh phanh phanh. đúng ư lúc này thái mẫu liền đem dự định ngừng nhi từ thái tiểu h ổ kết thân chuyện này nói cho trương vệ quốc vệ quốc ngươi cảm thấy việc này kiểu gì có thể hay không không tốt lắm thái mẫu vẫn còn có chút lo lắng hỏi mặc dù trước đó người khác nói không sao nhưng đã đến chân đang định đi làm lúc trong nội tâm vẫn như cũ có một ít lo lắng việc này bình thường mà nói không có chuyện gì chớ suy nghĩ quá nhiều nếu không trước giờ cùng diêm ra nói một tiếng m à này có cái gì lão lưu vợ nói rất đúng tất nhiên kết thân không thành người khác coi trọng người cô đường tìm người làm mối có cái gì không thể đợi lát nữa ta giúp ngươi nhóm hai mẹ con đi diêm ra nói một tiếng trước giờ lên tiếng kêu gọi là được rồi trương vệ quốc suy nghĩ một lúc trả lời tiếp đó trương vệ quốc mang theo hai người đi diêm ra nói rõ tình huống lao diêm việc này ngươi thấy thế nào nếu có ý kiến gì vậy ta liền để tiểu hồ mẹ hắn không nghĩ chuyện này trương vệ quốc ôn tồn nói xong toàn bộ sự việc có lý có cứ nhường diêm phụ quý tìm không ra mảy may khuyết điểm vì đồ đệ nhân sinh đại sự hắn mới không suy nghĩ nhiều như vậy ôi không sao dù sao giải thành cùng người cô nương không thành hổ tử muốn đi cùng nhìn nhau có thể đi thử một chút mà bất quá ta cùng ngươi nói nha cô nương này ánh mắt rất cao không nhất định năng lực coi trọng tiểu hồ diêm phụ quý mặt ngoài sao cũng được nói trong lòng thẳng tình tịch có chút chán ghét nhưng mà không có cách việc hôn nhân không thành còn có thể ngăn đón người khác coi trọng người cô nương chẳng qua giải thành hôm nay ra mắt đối tượng thế mà bị trong sân người coi trọng trong nội tâm vô cùng không thoải mái hy vọng chuyện này không thành được đi nếu không đến lúc đó được có người nói chuyện tiếm rất có thể nói thái tiểu hồ so với hắn con lớn nhất lợi hại mấy người sau khi rời đi diêm ra cha vệ quốc thúc còn có thái thẩm tử đến có chuyện gì diêm giải thành hỏi đến phụ thân diêm phụ quý chờ hắn cha diêm phụ quý cho hắn nói rõ ràng sau đó trong n g á y mắt cấp bách cha thái gia nghĩa là gì có phải hay không xem thường ta vũ lị trướng mắt ta có thể coi trọng hắn thái tiểu hồ ta còn không tin một từ nhỏ hết rồi cha em bé Trong ra nghèo, nhà còn nghèo, năng nương lực có cô nương ra để ý. diêm giải thành tức g i ậ nghe nói n x o Ngươi còn k ô n nói, nhiều năm như vậy mới chuyển chính、thức. Nhìn g biết mới thức. xấu x hổ vậy m xong e ư i tiểu đi ta hổ n càng n cơ, tức năm thì chuyển chính thì t h giận hơn diêm ra hai cha con có chút nào không vui chẳng qua cha dù sao cũng là cha cuối cùng đem nhi tử trị được ngoan ngoãn lưu ra bên ấ y n h i đại mụ về đến nhà thì cùng bạn già lưu hải trung nói cho n h i t i ể u tử kế hoạch kết thân một chuyện n h i đại gia lưu hải trung suy nghĩ một lúc đồng ý bây giờ n h i t i ể u tử là một tên chính thức làm việc rồi đồng thời bởi vì hắn ghen tăng thêm lưu quang thiên tại đ o á n công phương diện có chút thiên phú lại bởi vì theo hắn làm quan về sau lòng d ạ trong nháy mắt rộng mở trong sáng những năm gần đây đối với con lớn nhất trốn đi sự kiện kia đã đã thấy ra các loại nguyên nhân đi cuối cùng hắn đồng ý con thứ hai làn ê n thành ra cuối cùng thái lưu hai nhà đi ngô bà mới trong nhà mọi người giúp đỡ bắc cầu dẫn lối tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc Tốt, nếu đã vậy việc này ta đáp ứng chờ chút ta đi cấp vu gia nói rõ ràng nói nô bà m ố i vỗ b ộ ngực nói xong có tiền phải dãy nhà nô tỉ nghe ngươi nói này vu gia còn có một cô đương nếu không cho nhà ta con thứ hai nắm tay giật dây nói môi cái gì nhị đại mụ chen miệng nói ôi này vu gia quả thực còn có một cái cô đương chẳng qua người còn đang ở học trung học đâu nay cái nào được không có được hay không nô bà mới khoát khoát tay cự tuyệt nói nô tỷ này có cái gì chỉ chúng ta trong sân có hai hộ i trong nhà trẻ con bây giờ còn đang đọc sách đâu nhưng mà đi hai năm trước người ta trước giờ định tốt việc hôn nhân bây giờ nói việc này không phải không sai biệt lắm mà nói không chừng hai hải tử có duyên phận lẫn nhau thấy vừa mắt đến lúc đó trước giờ đem việc hôn nhân quyết định đều là giống nhau mà nhị đại mụ cười ha hả trả lời được thôi vậy ta đi vu gia nói một chút đến lúc đó có được hay không là chuyện khác cũng không nên trách tội ta nô bà mới suy nghĩ một lúc nói nghiêm túc yên tâm vậy sẽ không nhị đại mụ lập tức trả lời mấy ngày kế tiếp trong mọi thứ đều giống như ngày thường trương hạo nhiên thì bắt đầu động cơ ô tô kỹ thuật nghiên cứu trong lúc đó trương hạo nhiên đều sẽ đánh dấu chẳng qua đánh dấu đạt được kỹ thuật không có trước đó thường xuyên mãi đến khi ngày này thứ bảy nô bà mối cho thái gia còn có lưu gia mang đến tin tức tốt cũng không biết nàng là thế nào cùng vu gia đã nói xong trong nhà hai tỷ bội cũng vui lòng đến kết thân tiểu lỵ là cái này thái tiểu hổ hai người các ngươi trước đơn độc tâm sự ta mang hoa hải đường đi lưu gia nô bà mối vào khoản lỵ dẫn, dẫn vu hải đường đi lưu hải chung trong nhà đến đại ngộ tử đây là đồng chí vu hải đường trước hết để cho hai hải tử trong phòng tâm sự đi đến hậu viện n ô bà mới đem vu hải đường dẫn tới nhị đại gia lưu hải trung nhà chương một trăm mười chín hai nhà kết thân đang tiến hành chương một trăm mười chín hai nhà kết thân đang tiến hành hoặc hôm nay tình huống gì chúng ta trong sân lại có hai gia đình kết thân còn có thái gia người trẻ tuổi ra mắt đối tượng không phải tuần trước diêm gia đại tiểu tử ra mắt đối tượng sao trong sân có người không biết chuyện tò mò hỏi này cái này ngươi không biết đâu ta tới cùng ngươi nói một chút sau đó nhân sĩ biết chuyện cho nàng giảng giải tình huống cụ thể thì ra là thế Cửa h ô người s sao? Sao này u t h n h còn nói ra trong tim mình hoài nghi nay có cái gì trước giờ nói tốt là được thôi về phần phía sau ngươi hỏi vấn đề này thật nhiều dư vừa rồi không phải cho ngươi giải thích rõ mà thái gia còn có lưu gia đầu tiên nói trước chỉ cần kết thân thành tội tắc không là vấn đề ta còn kể ngươi nghe theo ta hiểu rõ Thái Tiểu Hổ、so、năm nay hai mươi tuổi hiện nay là nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tình một tên chính thức đ i ệ n công mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy viên tăng thêm phụ cấp mỗi tháng hai mươi chín khối tiền trong nhà một gian đông sưng ơ phòng còn có một căn phòng lúc trước cải tạo xây dựng thêm đương nhiên nhà không là rất lớn bất quá ta trong nhà chỉ có ta cùng mẹ ta hai người cho cái hôn khẳng dù về sau kết hôn cái gì, điều ị n h h đủ. t á Tiểu Hổ để cho lị thực sự giới thiệu hắn một ít tình huống căn bản. Được rồi, đồng chí Thái Tiểu tình ta bịt giới rồi, ngươi nói những tình huống này, cũng ta nghe được không sai i để huống huống Hổ cho hắn chí Hổ, những nghe không Được đồng được đ căn cũng Lị lắm. sự bản. này, kiện của ta nô thẩm nên đã nói với ngươi ta năm nay hai mươi ba tuổi lớn hơn ngươi cái ba tuổi hiện nay là nhà máy may mặc thành đông lâm thời công mỗi nhân viên làm theo tháng mười tám viên phụ mẫu đều là nhà máy gang thép hồng tình công nhân viên trước không biết ngươi đối với điều kiện của ta có hài lòng hay không vũ lị giới thiệu xong chính mình điều kiện cơ bản do hỏi ừ ta thật hài lòng ngươi điều kiện này đã rất tốt Thái Tiểu Hồ Quy Quy Củ Củ nói xong. Ừ, vậy được. Tiếp đó, ta hỏi ngươi ó i x o n Ừm, vậy đ ợ c nói ta h những tình huống này đúng là thật sự nhưng mà trong mắt của ta ta còn trẻ chỉ cần ta hảo hảo đi theo sư phụ học tập điện cống kỹ thuật về sau trong nhà nhất định sẽ càng ngày càng tốt trong nhà không có trưởng b ố i giúp đỡ như vậy chính mình liền phải chi lăng lên đây là là trong nhà nam nhân đảm nhận v ề p h ầ n người nói huynh đệ tỷ m ộ i cái gì này không có cách cha ta tại ta lúc nhỏ xảy ra chuyện khi đó trong nhà hài tử chỉ một mình ta thái tiểu hổ giải thích nói n g h e xong những thứ này vu lỵ cũng không có cảm thấy kỳ lạ vì đến lúc thì rõ ràng với lại vừa nãy nàng hỏi những này cũng là bởi vì hiểu rõ hôm nay ra mắt đối tượng từ nhỏ đã là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau lớn lên đúng lúc này vu lỵ hỏi tới thái tiểu hổ những năm này làm sao cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau đi tới hai người một thằng trò chuyện theo những thứ này trong lúc nói chuyện với nhau vô lỵ cảm giác ra thái tiểu hồ làm người trung hậu an tâm với lại đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận nhưng là lại có chủ kiến của mình coi là một nam nhân tốt mặc dù trước kia trong nhà hay là hộ nghèo nhưng mà hiện tại đã trở thành công nhân nương tựa theo phần này an tâm có thể làm khẳng nhất định có thể b i ế n tốt thời gian dần trôi qua vô lỵ đối với thái tiểu hồ càng thêm thỏa mãn nhìn xem vừa ý rồi đồng dạng thái tiểu hồ đối với l ị thì nhìn xem vừa ý về phần vô lỵ so với hắn lớn hơn ba tuổi hắn thấy không có gì thái mẫu tại phía ngoài phòng trở lấy thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn chúng nhìn、lên. Và t hơn ờ người cười i gian qua thật lâu, khoảng liền biết hai Người Thiên, khoảng càng nồng Quang qua ra nên thành, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Lưu ra bên này. lâu, Lưu thật mặt thêm đậm. nữa g nghiệp Hồng công, tháng găng Hồng xưởng Tình một tên chính thức đoàn công. Mỗi nhân viên viên, viên. nhà Tình phân xưởng phó chủ nhiệm. Hơn n thức theo phủ Cha thép phó chủ mỗi cấp một ta làm máy là còn là cấp bảy văn công lưu quang thiên giới thiệu một chút về mình đại khái tình huống tiện thể nhìn đưa hắn cha tình huống nói một lần cho mình thêm thêm điểm phụ mẫu đồng dạng đều là nhà máy gang thép hồng tình công nhân viên chức trong nhà có một người tỷ tỷ năm nay hai mươi ba tuổi hiện tại đang cùng ngươi trong sân thái gia kết thân còn có một cái đệ đệ năm nay một ư ơ i bảy tuổi còn đang đi học vu hải đường chủ yếu giới thiệu một chút về mình tình huống cùng với trong nhà tình huống căn bản đúng rồi đồng chí lưu quang tiên h ngươi là tốt nghiệp trung học sao bình thường thích xem sách gì trò chuyện không có hai câu vu hải đường hỏi À, không có ta là tốt nghiệp trung học bình thường không xem sách thế nào mỗi ngày đi làm tan tầm bận điệu muốn chết làm sao có thời giờ đọc sách lưu quang thiên tùy tiện giải thích nói hắn thấy nhìn cái gì thư đều là hư ở vào tuổi của hắn thành thành thật thật kiếm chút tiền mới là bây giờ nhưng mà đây chẳng qua là đang hắn nhìn tới đối với hay là học sinh cấp ba v u hải đường càng yêu thích hơn tích cực tư tưởng yêu chuộng càng tuyến đầu tư tưởng đ ộ c thái thuộc về một tích cực p h ầ n tử có thể chính là bởi vì vẫn còn đang đi học đi v u hải đường rõ ràng càng thiên hướng về chủ nghĩa lãng mạn hoặc nói có chút hư hảo không phải một thành, thành thật à n h h t thật sống qua ngày nữ hải tử sự thực thì đúng là như thế hôm nay nàng đến kết thân chủ yếu là theo nàng tỉ đến mà chính nàng là nhân tiện rốt cuộc làm lúc bà m u i đem nhà trai thổi thiên hoa l u ậ n truy nàng vẫn rất động tâm không có nghĩ rằng thì cứ như vậy được rồi v u hải đường không có lại nói cái gì chỉ là hai người đối thoại rõ ràng lãnh đạm rất nhiều cũng không lâu lắm v u hải đường trong lòng hối hận hôm nay đến kết thân vô cùng trực tiếp cho thấy hai ta không thích hợp liền rời đi này vô cùng v u hải đường t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai nhà kết thân kết thúc t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai nhà kết thân kết thúc quan g tiên h có chuyện gì vậy người thế nào đi rồi nhị đại mụ vội vàng hỏi bên cạnh lưu hải trung thì nhìn nhà mình nhị tiểu tử cha mẹ ta không b i ế nha vừa mới bắt đầu nói chuyện hào hảo đợi nàng người hỏi ta có phải hay không tốt nghiệp trung học bình thường yêu hay không yêu nhìn xem một chút ít sách gì cái gì ta nói cho nàng ta là tốt nghiệp trung học bình thường vội vàng học kỹ thuật không có thời gian nhìn xem những sách kia với lại thì không thích đọc sách nàng thì đối với ta rất lãnh đạo liệu quang thiên giải thích được thôi đó chính là không coi trọng ngươi hạch được rồi quang thiên không sao qua mấy ngày mẹ lại cho ngươi bốn phía hỏi thăm một chút khẳng định có thích hợp nhị đại mũ bất đắc di nói cha mẹ không sao ta mới hai mươi mốt tuổi còn không gấp kết thân không thành l i ê n hào hào học kỹ thuật n h a và ta thành công nhân cấp một công nhân cấp hai cái gì khẳng định sẽ có người nguyện ý lưu quang tiên không có áp lực chút nào nói lúc này hắn còn trẻ không nóng n ả y quang tiên nói đúng chỉ cần nam nhân có bản lĩnh sợ gì không vợ lưu hải trung nói câu này không biết từ nơi nào học được lời nói lưu ra người một nhà trò chuyện mặt ngoài nhìn cũng không có bởi vì kết thân không thể thành công t ứ c giận n ô bà m ỗ i bên ấy đạt được vu hải đường bên này kết thân kết quả không có kinh ngạc trong dự liệu dù sao bây giờ không phải là còn một cặp trò chuyện chính khởi kinh n cơ hội thành công rất lớn cũng không tệ lắm cuối cùng có thu hoạch không sai biệt lắm nhanh đến ăn cơm chưa thời gian thái tiểu hổ vu l ị hai người mới từ trong nhà ra đây mẹ đợi lát nữa tiểu l ị lưu trong nhà ăn cơm nô thẩm còn có hoa hải đường hai người giữa t r ư a lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa thái tiểu hổ cao hứng đối với mấy người nói xong tiểu hổ tiểu l ị hai người các ngươi đây là là được rồi tốt lắm ta đã sớm nhìn ra hai n g ư ờ i năng lực thành nô bà mối tâm trạng thư xử nói g n thành là được cũng có thể dạy đến làm hai mối tiền thì hai n g ư ờ i là được rồi vậy sau này là cái này tỷ phu đi vu hải đường đối với hai người chơi bừa nàng theo lưu ra ra đây t r ư ớ ừng ta trước cùng tiểu lì thành hai chúng ta quyết định làm quen thái tiểu hổ mặt mang ý cười nói xong sắc mặt có chút tường đỏ một bên vô lị trên mặt đồng dạng hường đỏ nhìn liền biết nàng vô cùng thẹn thùng tiêu hổ tử đi tiền viện trước giờ cho sư phụ ngươi chào hỏi nhường hắn giữa chưa qua tới nhà ăn cơm đúng lúc này thái mâu đối với nhi tử nói được rồi mẹ tiểu lỵ đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi sư phụ ta sư phụ ta đối với ta khá tốt thái tiểu hồ nói xong trước đó hắn từng nói với vu lỵ về t r ư ơ n g ra sự việc với lại đối với hắn nhà có ân sự việc thì cùng nói qua ừng tiểu hồ ta nghe ngươi vu lỵ nhỏ giọng thì thấm đáp ôi ôi ôi t ỷ ngươi đang nhà có thể bộ dáng không phải vậy đấy vu hải đường nhìn t ỷ t ỷ vu lỵ trên mặt thẹn thùng nét mặt vội vàng trêu t r ọ n vu lỵ ở trước mặt mọi người chưa nói cái gì chỉ là trong lúc lơ đáng chừng mắt liếc vu hải đường tốt t ự như nói Nhà đúng ầ u chết cầm cho chết c nhà, nhìn ta đánh không chết ngươi. Trong nấy mắt, Vũ Hải、đường、thì không dám nói thêm h tiệt ta, ta Trong mắt, ngươi miệng ngươi. nói kìa, nữa nấy Đường dám và về Vũ t gì. đ ú rồi mẹ ta sư nương còn có sư ca hạo n h i ê n kia thì gọi tới nhà ta ăn cơm đi thái tiểu hồ suy nghĩ một lúc nói ừ m đều gọi đến đây đi ta hôm nay cái buổi sáng mua đủ nhiều thái được rồi hay là mẹ tự mình đi hô đi ngươi đang nhà hảo hảo buổi tiếp tiểu lị còn có hoa hải đường hai tỷ mội nói xong thái mẫu liền đi tiền viện vệ quốc hồng y h i tiểu hồ kết thân xong rồi đợi lát nữa các ngươi toàn ra tới nhà ăn cơm ta đi hô tiểu nhiên đến trương vệ quốc nhà thái m â u nói xong thật sự thành tốt tốt tốt không sai không sai quế phân ta thì không đi ăn cơm vệ quốc đi là được tiểu nhiên chỗ nào chính hắn làm quyết định là được trần hồng y rìa nói xong quế phân là thái m â u tên tên đầy đủ từ quế phân không được hồng y rìa đợi lát nữa ngươi nhất định phải đến từ quế phân tức giận đạo được thôi loại kia ta cho hai hải t ử xào cái thái liền đi qua trần hồng y rìa bất đắc dĩ đáp ứng xuống kỳ thực trương hạo học cùng với trương hạo lệ đều sẽ xào rau nấu cơm cái gì bất quá trần hồng y chỉ cần ở nhà c trương, trương hạo nhiên bên này từ quế phân báo tin đúng chỗ ha ha này diêm giải thành không có thể cùng vô lỵ kết thân thành công hiện tại thái tiểu hồ cùng vô lỵ là được rồi trong này không có hứa đại mậu sự việc đánh chết ta đều không tin trương hạo nhiên tại ở sâu trong nội tâm nghĩ đến về phân vạch trần hứa đại mậu hắn không có loại suy nghĩ này quan hắn chuyện Giữa hắn cũng không phải hắn phải gì, làm. trương a gia. sao tay trung thái một chút thổ vật Tới thể tới t r Quế quý viện Đến, Phân, sản, không nhận nhà không gì giá, phải cái khách, chứ? đây đặc đây lấy. là làm có ư vệ quốc để một chút đồ vật tới cửa thái t ử thị không có ý định nhận lấy hai người lôi kéo một hồi mới miễn công nhận đến thẩm tử đây là trương hạo nhiên lúc này tới cửa trong tay đồng dạng sách đồ vật chẳng qua lời còn chưa nói hết thì bị đánh gãy t i ể u nhiên ngươi thế nào thì mang đồ không được không được ta đây không thể nhận trước đây vệ quốc để thứ gì đó ta cũng không tính nhận lấy kết quả ngươi bên này thì như vậy từ quế phân vội vàng cự tuyệt chết sống không thu được rồi tiểu nhiên ngươi quế phân thẩm từ không thu thì không thu đi ta bên này mang theo đồ vật là được nghe phụ thân trương vệ quốc nói chuyện trương hạo nhiên lúc này mới coi như thôi tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc không bao lâu trần hồng y đ i đến đây vừa vặn thái ra cơm trưa vừa vặn bắt đầu sư phụ đây là vu lị người yêu của ta bên cạnh vị này vu hải đường là người yêu của ta mội mội nàng thái tiểu hồ cho mấy người kia lẫn nhau giới thiệu về phần một bên bà mối là từ quế phân đơn độc giới thiệu bên cạnh giới thiệu bên cạnh c ả m tạng cho đủ bà mối mặt mũi mấy người biết nhau một phen ngươi chính là đồng chí trương h ạ o nhiên ta ở nhà thường xuyên nghe cha mẹ ta khen ngươi đ â u hai người bọn họ mỗi ngày nói với chúng ta ngươi là như thế nào đi nữa lợi hại còn có ngươi có phải hay không còn có một cái đệ đệ một người m u ộ i muội một cái là sinh viên một hay là trung chuyên sinh trương thúc trần di các ngươi thật lợi hại trong nhà ba người sinh viên đại học cha mẹ ta một mực nhà nói các ngươi thực sẽ giáo hải tử có thể dạy dỗ ba người sinh viên đại học Vũ hai ngày nữa tìm cái thời gian đối tượng trong nhà nhìn xem xem người ta phụ mẫu hiểu rõ không còn có tại trong nhà người ta cần nhanh một chút cho tương lai cha vợ mẹ vợ lưu hạ một cái ấn tượng tốt hồi đông x ư ơ n g phòng tiền đến lúc trương vệ quốc dặn dò đồ đệ của mình thái tiểu h ổ được rồi sư phụ ta nghe ngài ngài nói chuyện ta nhớ được một mực thái tiểu h ổ khẳng định nói Buổi chiều thái tiểu h ổ liền mang theo vu lị hai tỷ mội ra ngoài đi dạo đi vu ra bên ấ y nhìn hai khuê nữ thời gian cơm chưa còn chưa về nhà liền biết khẳng định chí ít có một mối hôn sự xong rồi và đến lúc hơn bốn bốn giờ chiều vu lị vu hải đường về đến nhà vu phụ vu mẫu hiểu rõ đại nữ nhi vu lị hôm nay kết thân thành tiểu nữ nhi kết thân không thành đến tận đây chỉ có vu lị cùng thái tiểu hồ kết thân thành công chương một trăm hai mươi mốt thái tiểu hồ vô lỵ tình cảm ấm lên chương một trăm hai mươi mốt thái tiểu hồ vô lỵ tình cảm ấm lên tiểu lỵ nghe ngươi nói nhiều như vậy này nhà trai điều kiện không tốt lắm nha nay về sau chờ ngươi gả đi kiếm tiền nuôi gia đình cái gì toàn bộ được dựa vào các ngươi vợ chồng trẻ rồi nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút vũ mẫu nghe xong đại nữ nhi vô lỵ giới thiệu tự hỏi hết rồi nói ra mẹ không suy tính ta nghĩ tiểu hồ thật không tệ cho người cảm giác a n tâm có thể làm ta một tháng tiền lương mười tám viên hắn một tháng hai mươi bảy viên trong nhà có hắn mụ mụ trông nom được rồi với lại mẹ ta cũng hai mươi ba đều thành gái lợ thì vô lỵ không có ý định suy tính thật không dễ dàng thấy vừa mắt được rồi hai mẹ hắn cô nương coi trọng liền để nàng hảo hảo đối xử về sau trong nhà có bà bà giúp đỡ mang hải tử là được rồi cặp vợ chồng kiếm tiền cặp vợ chồng chính mình hoa con cháu tự có con cháu phúc nhường chính nàng quyết định đi vô phụ là nhất gia chi chủ nói xong câu đó vô mâu thì không nhiều lời chút ít gì hoa hải đường ngươi là tình huống gì vô lỵ chuyện bên này đi qua vô mâu bắt đầu hỏi thăm về tiểu nữ nhi vô hải đường kết thân quá trình mẹ quá trình chính là như vậy ta cùng hắn trò chuyện không đến không viên nhà lại nói ta vẫn còn đang đi học đâu trước đây quá khứ chính là xem xét gặp không gặp được gặp thích hợp không có gặp phải coi như sâm à vu hải đường giải thích được n g ư ơ i cái nhà đầu chết tiệc kia trong nhà thì ngươi tối n h ạ y thoát chờ ngươi sang năm thì tốt nghiệp trung học nếu không có thi lên đại học tốt nghiệp ra đây thì cho ta thành thành thật thật kết thân vu mẫu chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói mẹ lẽ nào ngươi không biết vì thành tích của ta thi lên đại học gần như không có khả năng sao ngươi đây là buộc ta tốt nghiệp liền đi kết thân vu hải đường thoáng có chút tức giận nói xong kia này chính là của ngươi chuyện dù sao sang năm mươi thì hai mươi hai thì trưởng thành Hiện thời ạ i gian dần trôi qua người một nhà bắt đầu đàm luận bắt nguồn từ lỵ việc hôn nhân lúc này cứ như vậy cơ bản kết thân một chuyện thành về sau chỉ cần hai ba ngày chỗ được không sao hết nên thành hôn tứ hợp viện hồng tinh bên này nhà họ hứa ha ha việc này t h ì n h diêm giải thành ra mắt đối tượng không có nghĩ rằng hay là tại trong sân cùng xong rồi tiểu h ổ từ mệnh có thể nha cô nương kia xem xét chính là biết sinh hoạt thôi nhà bọn hắn thật đáng thương cùng ta lại không kết thủ thành cũng là chuyện tốt bất quá diêm giải thành bên đấy hát lần sau c h ờ các ngươi lại có cô nương đến kết thân ta còn phải tìm cơ hội làm học lạc đắc tội ngươi đại mậu ca còn có tốt m ô m ô Hứa đại mậu trong nghĩ thầm trên mặt một bộ tiện hề hề nét mặt đại mậu ngươi đang nghĩ cái gì đâu c ư ờ i thành như vậy nhi tử cũng đang khóc đâu mau đem nhi tử ô n tới ta nhi tử hẳn là đói bụng lâu tiểu nga hô mấy lần t h ấ y trượng phu hứa đại mậu mộ một mực không có dù sao lớn tiếng hô hào a a tốt tốt tốt nga tử ta không muốn cái gì đâu này không nghĩ ta có con trai xòa trụ còn chưa nhi tử ta trong lòng vui vậy mà hứa đại mậu tùy tiện tìm cái lý do liền đem nhi tử hứa thế hoa ôm cho vợ cho bú được thôi đại mậu ngươi thực sự là ngươi cùng xòa trụ xem chừng đời t r ư ớ c thì là một đôi hoan hỉ hoan gia ngày hôm nay ai cũng không gặp được ai trôi qua tốt lâu tiểu nga dợ khóc dợ cười nói xong ha ha ai cùng hắn xòa trụ là hoan gia ta cùng hắn là cứu nhân vài ngày trước ta lên nhà hắn c được rồi đại mậu này xòa trụ khuê nữ còn không biết giải giống ai đấy nếu tượng xòa trụ đây không phải hại nhà ta nhi tử mà lâu tiểu nga nói xong suy nghĩ một lúc thằng đánh dùng mình nga tử cái này ngươi yên tâm ta cũng nhìn qua rất nhiều lần nhà hắn khuê nữ tượng vợ hắn lưu lam nếu tượng x ó a trụ ta mới không nghĩ việc này đâu hứa đại mậu đắc ý nói hắn nhìn c h ầ m c h ầ m rất nhiều ngày mới xác định rõ được ngươi nói cái gì chính là cái gì đi nhưng mà về sau ngươi cũng không thể dạy hư ta nhi tử nghe không lâu tiểu nga nghiêm túc nhìn trượt phu ha ha nga tử ngươi lời nói này trong mắt ngươi nam nhân của ngươi chính là như vậy sao ta chỉ định đem nhi tử cho giáo tốt rồi hứa đại mậu lớn tiếng hồi cặp vợ chồng ở nhà đấu nhìn miệng không bao lâu lâu tiểu nga buồn ngủ đi ngủ thái ra hổ tử số tiền này cùng phiếu ngươi cầm ngày mai cùng đối tượng đi ra ngoài chơi không thể keo kiệt mẹ hai ngày này mua tới cho ngươi ít đồ hai ngày nữa mang đến cho nhà gái trong đến lúc đó tại trong nhà người ta còn nhớ cần mong một chút thái mẫu dặn dò nhà mình nhí tử mẹ ta biết rồi thái tiểu hậu nhận lấy tiền cung phiếu nhà bọn hắn kinh tế đại quyền một mực là mẫu thân trông coi được và tiểu lị g ả tới về sau mẹ đến lúc đó dạy một chút nàng sao còn ra tiểu lị lớn hơn ngươi ba tuổi về sau trong nhà liền để tiểu lị còn ra tiểu lị nhìn liền biết là biết sinh hoạt về sau nhà chờ hai ngươi có hải tử mẹ mang cho ngươi hải tử là được trong nhà tất cả mẹ cũng chiếu khá tốt Các n g ư ơ i cái gì sẽ không cần quản h ả o h ả o đi làm kiếm tiền nuôi gia đình là được thái mẫu nói xong nói xong trong mắt chạy xuống nước mắt hạnh phúc mẹ n g ư ơ i thế nào khóc đừng khóc đừng khóc về sau nhà chúng ta khẳng định hội càng ngày càng tốt thái tiểu hồ an ủi nhà mình mẫu thân mẹ đây là vui vẻ nói xong thái mẫu lại n ở nụ cười hai người vui vẻ cười lấy ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp mấy ngày kế tiếp trong sân người bình thường đi làm tan tầm thái tiểu hồ hai ngày này buổi chiều tan tầm cũng cơi lấy xe đạp sẽ đi tìm vũ lị xe đạp là sư phụ trương vệ quốc cho hán ngựa tiểu hồ ngày mai đi nhà ta thấy cha mẹ ta đi trước khi l y biệt vô lỵ đối với thái tiểu hổ nhu tình như nước nói được rồi tiểu lỵ vậy chờ ngày mai ta đi nhà người gặp q u a thúc thúc ca gì sau khi lớn lên ta đi nhà người tới cửa cầu hôn thái tiểu hổ biểu đạt muốn kết hôn ý nghĩ ừ n được tiểu hổ ta nghe ngươi vô lỵ thẹn thùng nói hai ngày thái tiểu hổ vô lỵ tình cảm của hai người phi tốc lên cao đã đến nói chuyện cưới gà trình độ chương một trăm hai mươi hai trương hạo lệ làm quen chương một trăm hai mươi hai trương hạo lệ làm quen thái tiểu hổ và h o ả n g lỵ đưa đến rời nhà cách đó không xa hai người anh anh em, em một hồi vu lị đưa mắt nhìn thái tiểu hồ rời khỏi sau đó về tới nhà cha mẹ ngày mai tiểu hồ tới nhà nhìn xem nhìn các ngươi hay sau khi lớn lên thì tới nhà tới cửa cầu hôn vu lị về đến nhà liền đem thái tiểu hồ nói chuyện truyền cáo cho mình phụ mẫu được hai mẹ hắn ngày mai buổi sáng đi mua chút ít thái chúng ta h ả o h ả o chiêu đ á i một chút tương lai con rể vu phụ nhìn đại nữ nhi t r e o c h ọ c nói lao vu ta biết rồi tiểu lị yên tâm ngày mai ta và cha ngươi sẽ không làm khó tiểu hồ vũ mẫu nhìn xem một mặt thẹn thùng đại nữ nhi thì đi theo cười cợt một phen tỉ người yêu của ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi vậy ta ngày mai cái kia gọi hắn như thế nào đâu cũng không thể hô tiểu hồ đệ đệ a nếu không trực tiếp hô tỷ phu v u hải đường cười ha hả nói xong tỷ ngày mai tỷ phu đến nhà ta phải không cuối cùng tiểu đệ v u trạch đông nói xong mẹ hoa hải đường tiểu đông ta không để ý đến các ngươi nói xong v u lị thẹn thùng chạy về từ cái gian phòng ha ha ha trong nhà mấy người tiếng cười không ngừng thái ra mẹ ngày mai ta đi tiểu lị nhà một chuyến sau khi lớn lên ta đi tới cửa cầu hôn sư phụ bên ấy ta đã đả hào c h i ê hô đến lúc đó hắn cùng chúng ta cùng nhau đi thái tiểu thuyết về đến nhà hướng về phía trong phòng nói vừa n ã y sư phụ trương vệ quốc kia đánh tốt chào hỏi ngày mai còn phải dùng một chút xe đạp đồng thời trước giờ mời sư phụ sau khi lớn lên cùng hắn cùng đi vu gia cầu hôn được hô sư phụ ngươi là được về phần ngươi ngày mai đi vu gia muốn dẫn thứ gì đó ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt thái mẫu nghe xong nhi tử nói chuyện trả lời sáng sớm hôm sau thái tiểu h ổ thật sớm thì đã tỉnh lại d i g i ư ờ n g ăn xong điểm tâm về sau trong nhà ngồi một hồi không sai biệt lắm đến thời gian liền mang theo đồ vật cưới lấy xe đạp đi vu gia tiểu tử người tìm ai nha đến vu gia chỗ ở tứ hợp viện liền có người hỏi đến bác gái xin chào ta là vu lị đối tượng hôm nay lần đầu tiên tới xem một chút thái tiểu hổ giải thích nói a lão vu gia tương lai c ò n d ễ nha thành sau đó vị này bác gái đem thái tiểu hổ dẫn tới vu gia tậu tử đa tạ ngươi vu mẫu nói cảm tạ khỏi phải k h á c h khí nay tiểu lị đối tượng đều tới cửa rồi qua mấy ngày nên lấy chồng rồi tậu tử trước giờ cho nhà ngươi chúc lạc vị này bác gái cười lấy trả lời bá phụ bá mẫu chào các ngươi và bác gái sau khi đi thái tiểu hổ cho hai người chào hỏi do ở hôm nay là thứ sáu vu hải đường cùng với vu trạch đông đi học tiếp đó thái tiểu hổ bồi tiếp vu ra hai ông bà già trò chuyện mặc dù thái tiểu hổ người này miệng không thế nào l i n h quan g nhưng mà người chịu khó trong nhà bận tiểu t i ế t cũng làm cho vu phụ vu mẫu rất hài lòng bá phụ bá mẫu ngày mai ta dự định đến tới cửa cầu hôn nhị lão ngài yên tâm ta sẽ đối với tiểu l ý tốt thái tiểu hổ nói nghiêm túc tiểu hổ thẩm tử đối với ngươi thật hài lòng và đến mai cái quyết định việc hôn nhân các ngươi sau khi kết hôn hảo hảo sống qua ngày vũ mậu dẫn đầu nói xong nàng thái độ đối với thái tiểu hộ thay đổi không ít quả nhiên là mẹ vợ nhìn xem con rể càng xem càng thích h ổ tử ta và ngươi thẩm tử nghĩ một dạng ta thì một cái yêu cầu đối với ta khuê nữ tốt đi một chút là được tiểu lỵ là trong nhà lão đại từ nhỏ giặt quần áo nấu cơm cái gì mọi thứ đều biết những phương diện này khẳng định không sao hết tính cách phương diện cũng rất tốt nhưng mà cặp vợ chồng sống qua ngày khó tránh khỏi có va va chạm chạm ta hy vọng ngươi là nam nhân chỉ cần không phải đại sự gì có thể khiến cho nhìn điểm tiểu lỵ cũng giống vậy về sau gả đi hào hào hiếu kính bà bà quan tâm trợ phu hiểu rõ không vì phụ dặn dò hai người. Bá phụ phụ bá hai hai người người nhất định Thái hổ Cha nhi Nghe không những thứ giận người. người người vàng xong, đối với tiểu tiểu vội nói. biết. lời. yên nữ nói những thứ này nữa. dò ta Bá bám bảo các mẫu, tâm, đám mẹ, mẫu tốt. trả sẽ Vũ vũ vũ v lị lị thái tiểu hổ tình huống trong nhà hai người bọn họ lỗ hổng đã sớm đánh nghe kỹ nữ nhi gả đi sẽ không lỗ chí ít so trước đó diêm ra tốt hơn không ít nếu không phải lần này cái này việc hôn nhân hay là tại ngô bà mối dưới tay thành hai người bọn họ đều phải tới cửa đưa nàng mắm chết cũng không nhìn nhìn trước đó giới thiệu diêm ra là cái gì quỷ gia đình toàn ra bản tính tinh và ăn cơm trưa vì thái tiểu h ổ b ồ i tiếp vu phụ uống một chút rượu vu phụ đối với thái tiểu h ổ cảm giác tốt hơn rồi quả nhiên rượu năng lực xúc tiến nam nhân ở giữa tình cảm sau khi ăn cơm trưa xong ở chỗ nhà ngồi tạm một hồi thái tiểu h ổ cáo từ rời đi đến buổi chiều lúc tan việc trương vệ quốc ở trong xưởng mời tốt ngày mai giả ngồi con lớn n h ấ t xe đạp cùng nhau về nhà tiểu nhiên ngày mai đem ngươi xe đạp cho ta mượn dùng một chút ta đi giúp tiểu h ổ tới cửa cầu ử a c hôn trương vệ quốc ngồi tại chỗ ngồi phía sâu đã nói được rồi cha vậy bọn ta hạ tướng xe thả ngươi trong phòng đến mai cái ngươi cầm lấy đi dùng trương hạo nhiên đồng ý nói dù sao t ứ hợp viện rời trong nhà máy cũng không xa bây giờ tiểu hột thì muốn lập gia đình coi như không tệ và sang năm vũ thủy tốt nghiệp hạ học cũng phải thành ra nhà ta còn lại hạo lệ đồ đệ của ta kia chỉ còn lại nhịn như trương vệ quốc cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh nha bọn nhỏ cũng đến thành ra n i ê n kỷ cha tiểu lệ bên ấy coi như khó nói nói không chừng đây nhịn như còn sống đâu ta đoán chừng tiểu lệ ở trường học có thể tìm người yêu lạc trương hạo nhiên một bộ cao thâm khó dò nói cái gì tiểu lệ tìm người yêu ta thế nào không biết nhà trai tình h u g ì trương vệ quốc nội vã dò hỏi trong i nhà phụ mẫu đều là bộ đường sắt phụ thân là bộ đường sắt một tên phó cán bộ cấp sở mẫu thân là cấp ba nhân viên văn phòng trong nhà còn có hai cái muộn muộn một đã sớm tốt nghiệp trung học tại cục đường sắt tứ cựu thành làm nhân viên bán vé một cái khác còn đang ở đọc lớp mười một trương hạo nhiên giải thích nói tiểu nhiên tiểu tử này đại bội bội của người năm tuổi có thể hay không không tốt lắm còn có hắn ra ra n ã i n ã i đâu người thế nào chưa nói trương vệ q u ố c nói ôi cha lớn mấy tuổi có vấn đề gì ta không trả đây thư h i ể u lớn năm tuổi mà hạo học thì đây vũ thủy lớn năm tuổi chỉ cần tính cách phù hợp đều tốt nói lại nói việc này còn không biết là tình huống gì đấy về phần hắn ra ra n ã i n ã i chỉ hiểu rõ lúc trước lao cách mạng rất sớm đã hy sinh ở tiền tuyến cha hắn trước kia chính là bị ra ra hắn chiến hữu nuôi lớn cái khác cũng không rõ ràng trương hạo nhiên giải thích nói ngươi nói cũng đúng lớn tuổi cái năm tuổi không có gì tiểu tử này nếu là lão nhà cách mạng đình xuất thần phẩm tính phương diện hẳn là không cái gì vấn đề lớn đợi lát nữa tiểu lệ quay về ta đi hỏi một chút người lớn như vậy chỗ đối tượng cũng không cùng trong nhà kích cái âm thanh trương vệ quốc hơi hơi có chút tức giận nói xong cha ngươi hay là trước đ ừ n g hỏi nữa tiểu lệ trước đó cùng ta đã nói rồi đến lúc hội cùng trong nhà nói ta dặn dò qua nàng có một số việc không thể qua tuyến tiểu lệ chúng ta còn không minh bạch nhà nói hội hướng trong nhà nói vậy khẳng định sẽ nói trương hạo nhiên ngăn lại nói vậy chuyện này ta nghe ngươi và về nhà ta để mụ ngươi cho tiểu lệ nói một chút phải hào hào căn dặn một chút trương vệ quốc đồng ý đạo bất quá vẫn là dự định n h u n g vợ cho tiểu nữ nhi nói rõ ràng nói dự phòng một chút có một số việc phải trước thời hạn nói tốt không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chương một trăm hai mươi ba vô lị cuối cùng gà tứ hợp viện chương một trăm hai mươi ba vô lị cuối cùng gà tứ hợp viện cha hạ o học còn có hơn một tháng thì tốt nghiệp những ngày này ta đi trong nhà máy hoạt động một chút đem hạ học lưu tại chúng ta trong nhà máy trương hạo nhiên nói đến đối với tiểu đệ trương hạ học tốt nghiệp sắp đặt chúng ta xưởng hạ học không phải học nông nghiệp cơ giới hóa sao chúng ta xưởng không nhiều phù hợp a người trước kia nói đúng nhà máy nông cơ a trương vệ quốc nét mặt hơi nghi hoặc một chút cha t a đây là nói sai chính là lưu tại nhà máy nông cơ hạ học ở trường học thi qua cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên bước vào nhà máy nông cơ khẳng định vô cùng thuận tiện về phần có thể hay không tạm giữ chức nhân viên văn phòng lại nhìn đi trương hạo nhiên giải thích nói không sao những năm này ngươi cái này làm đại ca dạy hắn không ít có thể làm người kỹ thuật viên đủ có thể về phần có thể hay không làm nhân viên văn phòng tất cả xem t i ê n mệnh đi trương vệ quốc trả lời những năm này mỗi khi có rảnh con lớn nhất đều sẽ giáo con thứ hai cùng với tiểu nữ nhi một ít kỹ thuật phương diện thứ gì đó đại ca làm được loại tình trạng này đã đủ có thể hai người vừa cho chuyện bên cạnh về đến tứ hợp viện vệ quốc tiểu nhiên hai người tam việc diêm phụ quý cho hai người chào hỏi vì v ũ lỵ chuyện này cùng hai người không có, có quan hệ trực tiếp cho nên tam đại gia cũng không có cho hai người bày sắp mặt với lại cho dù hắn bày sắp mặt trương vệ quốc hai cha con lại không sợ hắn đúng nha lão diêm trương vệ quốc trả lời là đâu tam đại gia này không vừa tan tầm nha trương hạo nhiên theo sát lấy trả lời sau đó hai cha con riêng phần mình về nhà t i ể u nhiên người xe đạp đâu và trương hạo nhiên về đến nhà lý thư hiểu phát hiện trượng phu không có thôi xe đạp quay về tò mò hỏi một câu ôi đến mai cái cha phải đi giúp h ổ t ử cầu hôn cần dùng đến xe đạp không sao dù sao nhà ta đến trong nhà máy khoảng cách không xa đến mai cái ta đi tới đi trương hạo nhiên giải thích nói a như vậy nha kia không có việc gì lý thư hiểu trả lời sau đó hai người ở nhà ngồi trò chuyện một hồi về phần khuê nữ trương kiểu n g u y ệ t bị lý lao ra tự ôm sắt vách tứ hợp viện trong nom hiển nhiên n u y ễ n tôn đạt nhân và sau khi ăn cơm tối xong lý lao ra tử rời đi tiểu nhiên ta dự định tiếp qua một hai tháng thì cho ta khuê nữ r ứ t sữa ngươi cảm thấy thế nào lý thư hiểu mở miệng nói được ta khuê nữ cũng hơn tám tháng nhanh chín tháng tiếp qua một hai tháng là nên r ứ t sữa này nếu nhà khác trẻ con đều đã thật sớm r ứ t sữa làm sơ hay là ngươi không đáp ứng trương hạo nhiên đồng ý đạo nhà khác thật sớm r ứ t sữa là bởi vì điều kiện gia đình thì như thế không có gì dinh dưỡng cho mẹ đứa bé nhà ta có điều kiện này khẳng định bình thường nuôi khuê nữ tôi chẳng qua cũng đến thời điểm cái tiết cho khuê nữ dứt sữa lý thư hiểu giải thích nói ừng vợ tất cả nghe theo ngươi trương hạo nhiên trả lời hai người trò chuyện một chút sau đó một nhà ba người rửa mặt xong lên giường ngủ buổi tối trong tứ hợp viện hai người cũng đều ngủ không được một cái là thái tiểu hổ hắn là bởi vì ngày mai tới cửa cầu hôn hưng ơ phấn kích động đến ngủ không được một cái khác là diêm g i ả i thành hắn là tức giận ngủ không được hắn hôm nay nghe nói thái tiểu hổ ngày mai đi vô lị nhà tới cửa cầu hôn trong nội tâm cẳng nghị cẳng giận thật lâu không thể và ngủ ha ha lại chướng mắt ta cuối cùng coi trọng một không có cha không có h u n h đệ tỷ mỗi thái tiểu hổ Vũ về lị, sau đau nguyên có đếm mùi k hắc ổ Diêm giải nội lại tâm trong lòng thành bất hận hận ý, nội tâm chỉ còn ý, nhi tử dậy sớm nha thế nào có phải hay không hôm nay đi tới cửa cầu hôn vô cùng kích động nha thái mẫu nhìn sáng sớm nhi tử t r e o chọc nói h ắ c h ắ c mẹ vậy ta khẳng định kích động nha lẽ nào ngài không kích động không cao hơn sao lúc này sắp phải có con dâu thái tiểu hổ cười hì hì trả lời ha ha người cái nhi tử n ố c mẹ vui vẻ mẹ khẳng định vui vẻ nha thái m â u dùng ngón tay điểm một cái chán của con trai cười ha hả trả lời hai mẹ con cao hứng trò chuyện không bao lâu thái m â u đem điểm tâm đã làm xong ăn xong điểm tâm về sau thái tiểu hổ kêu lên sư phụ trương vệ quốc mang theo mẫu thân đi trước nô bà mối nhà sau đó bốn người hai cỗ xe đạp đi vu ra cầu hôn đương nhiên cầu hôn thứ gì đó sớm liền chuẩn bị tốt hai cân thịt lợn năm cân gạo còn có mười đồng tiền mua thịt heo một nửa k e m thịt là trương vệ quốc cho là phân xưởng phó chủ nhiệm hiện tại hay là một tên điện công cấp sáu có chút tem thịt rất bình thường đến vu ra hai nhà người nhiệt tình trò chuyện làm sư phụ trương vệ quốc lúc này tự nhiên tính là thái g i a bên này đại huynh đệ đại n g i tử ta đối với tiểu lỵ rất hài lòng với lại hai người các ngươi yên tâm và tiểu lỵ đến nhà ta về sau trong nhà tiền giấy cái gì đều bị tiểu lỵ trông coi bọn hắn an tâm qua tốt tháng này g về sau ta cho cái đôi này mang hải tử là được thái mẫu nói xong câu đó trong nháy mắt nhường cho mẫu yên tâm ôi t ẩ u tử cái gì quản tiền mặc kệ tiền ngươi yên tâm trông coi thanh niên đâu quản được ở trong nhà tiền vu mẫu vội vàng cự tuyệt nói ngươi lai、like, thái mẫu đây vu p ụ vu mẫu còn lớn hơn một hai tuổi làm lúc thái mẫu mang thai thái tiểu hồi lúc không sai biệt lắm hai mươi ba tuổi đại hội tử việc này ngài đừng nói là ta một miếng nước bọn một mục đinh nói liền phải làm được lại nói ta là nhìn tiểu lỵ liền biết là biết sinh hoạt bằng không ta cũng sẽ không làm quyết định này thái mẫu kiên định trả lời mấy người cho chuyện cuối cùng bắt đầu thảo luận lên hai hải tử hôn sự về phần kết hôn này thì định vào ngày mai hiện tại tôn trọng tất cả giản l ư ợ n g vũ ra quyết định của hồi môn mười đồng tiền hai giường chăn mềm một bộ mùa đ ô n g một bộ mùa hè hai cái phích nước nóng bốn cái ghế dài tử hai cái ghế dựa cái này của hồi môn đã rất tốt trường mối hai bên tại bà mối chứng kiến dưới đem hai người việc hôn nhân chính thức xác định ra sau đó mấy người cáo từ rời đi ngày mai hai hải tử thì kết hôn phải trước thời hạn trở về chuẩn bị xong chờ trở lại nhà thái mậu dẫn thái tiểu h ổ trong sân tìm mấy người giúp đỡ sáng sớm ngày mai đi đón hôn h ổ tử việc này đại mậu ca đáp ứng không ngờ rằng nhà liền muốn thành ra không sai không sai hứa đại mậu vỗ bậu ngực nói xong được thần tử tiểu h ổ việc này ta đáp ứng đây là hà vũ trụ cuối cùng hứa đại mậu hà vũ trụ giả đông húc trương hạo nhiên trương hạo học lưu quang tiên lý nhị như đều đồng ý giúp đỡ đi đón thân trong đó lưu quang thiên đối với đi vu gia đón dâu việc này tỏ vẻ sao cũng được cũng không quá để ý về phần diêm giải thành bên ấy thái gia cũng không có đi n h ư ờ n g diêm ra giúp đỡ vừa dạng sáng ngày thứ hai một đám người mênh mông quần quận đi vu gia đón dâu ha ha ngốc mậu ngươi kỵ c h ậ m một chút ngươi này là cố ý à. xoa trụ ngươi nếu ngồi không được ngài thì đi tới đi hà vũ trụ hứa đ ạ i mậu hai người trên đường đi đấu nhìn miệng cho mấy người tăng thêm không ít niềm vui thú trương hạo nhiên thì là cơi lấy vợ lý thư hiệu xe đạp hai mươi sáu vì xe đạp chưa đủ chờ đến vu gia trải qua tốt một phen bình thường làm ở mỹ cuối cùng nối liền tân nương t sau i cùng n một đó thái không ra theo thường lệ cho trong sân tản lạc và hạt dưa coi như ở trong viện vui mừng vui mừng cái khác hộ gia đình nhà đều là thật vui vẻ nói xong lời chúc phúc chỉ có tại diêm ra nơi này tình huống không đồng dạng đương nhiên thái tiểu hổ vô lỵ cặp vợ chồng không có tự mình đi diêm ra thái mẫu một người đi diêm phụ quý hai ông bà già cũng không có nhường diêm giải thành ra đây ngoài miệng đều nói nhìn lời hữu ích nhưng mà sắc mặt không thật là tốt chúc phúc tuyên bố hiện không chân tâm nhìn đem lao thái bà này cho mừng rỡ về sau lại nhìn ta cũng không tin vô lỵ sẽ không hối hận đáng tiếc chờ sau này hối hận cũng vô dụng diêm giải thành hiện lên miệng lưới chi tranh được rồi đừng để người nghe thấy được ngươi nhìn một cái ngươi công việc làm lâu như vậy c ù người n g Thái Tiểu tại Hồ hiện tại một dạng, đều dạng, mở lúc h h thức làm việc, thì không ngại mất mặt. Thì thế í n ngại ngươi dạng này, thế nào mất nói dốc nói dốc. mặt. việc, làm đó không đỡ tiền tính kế tính tới tính lui nếu không ta đã sớm là chính thức làm việc nói không chừng cũng lên tới công nhân cấp ba thậm chí công nhân cấp bốn bình thường mà nói lâm thời công có thể không có cơ hội biến thành chính thức làm việc nếu không phải là bởi vì trong nhà máy nhìn ta vất vả nhiều năm như vậy làm sao lại như vậy cho ta c h u y ể n chính thức đâu nói tới nói lui còn phải là ta ưu tú trong nhà máy nhìn thấy của ta nỗ lực diêm giải thành tức giận bất bình trả lời được được được ngươi nói cũng đúng cha chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có phải hay không hiện tại c h u y ể n chính nhà ta có phải hay không đem danh ngạch tiền cho tình xuống a n không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến mới gặp cảnh khôn k h n g ngươi còn phải học nhà không nhiều lời với ngươi dù sao nha chỉ có thể trách vui l ị có mắt không chồng rồi nhà ta phúc khi nàng là hưởng không tới diêm phụ quý kịp thời kết thúc trọng tâm câu chuyện bởi vì hắn sớm liền nghĩ minh bạch nếu làm lúc bỏ được hoa số tiền kia nay bốn tới năm năm con lớn nhất diêm giải thành nhiều lắm dạy không ít tiền nghĩ đều là nước mắt ta phải không ít tiền l ạ c cha ngươi này nói được không đúng sao diêm giải thành không có ngốc như vậy trong nhà cái nào một cái không là rất được diêm lao khấu c h â n truyền bất quá hắn vừa nói xong cha hắn đã sớm vụ trộm rời đi không thấy bóng dáng nay con lớn nhất ghê g ớ rồi thế nào chuyện gì cũng nghĩ đến như thế đã hiểu nhìn tới ta bình thường giáo phải có chút ít nhiều thôi lão lớn niên kỷ lớn như vậy không đổi lực rồi về sau giáo cái khác ba hải tử không thể như vậy được thiếu giáo một chút đều học xong tính toán sao được diêm phụ quý sau khi rời đi nghe thấy được giải thành kịp phản ứng trong nghĩ thẩm thái ra cho trong sân đưa song lạc và hạt dưa về sau một ít cái khác cần thiết quá trình bắt đầu lục tục tiến hành thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều ba bốn điểm t r u n g lúc này trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên cũng tỉnh r i ệ u làm sư phụ cùng sư minh tiểu hộ việc vui gia h ế n hai người bọn họ phụ tử được mời tham gia trương vệ quốc làm sư phụ theo năm khối tiền lễ tiền trương hạo nhân i theo h k đi tới i ệ n còn tháng nữa n Hạ học, một tiểu đệ trong phòng gió hỏi đại ca theo lý mà nói đại đa số người càng muốn đi trong bộ nhưng mà ta nghĩ nghĩ ta quyết định đi trong nhà máy đi làm trong bộ đi làm tự nhiên phăng quang chẳng qua tại nhất tuyến kỹ thuật cương vị càng năng lực trực quan vị quốc gia làm công hiến ta nghĩ cùng đại ca ngươi giống nhau trương hạo học nói quyết định của mình được đại ca xem trọng quyết định của ngươi hai ngày này thì sắp xếp ổn tỏa h cho ngươi lại trễ một chút trường học các ngươi không sai biệt lắm được cho các ngươi phân phối địa phương do đến lúc đó m u ộ n hai người nói chuyện với nhau một hồi trương hạo nhiên về tới nhà mình thiên thời gian dần trôi qua t ố i xuống và sau khi ăn cơm t ố i xong trong sân người bắt đầu ngủ tối nay thái tiểu hổ v ũ lị hai vị vợ chồng mới cưới vượt qua một khó quên ban đêm vừa dạng sáng ngày thứ hai trong sân hai vị người mới thật sớm rời giường trước cho thái mâu kính hết trà cốc trà không có có s a o lại đi trương vệ quốc chỗ nào kính hết trà cốc trà không có q u a y bắt đầu còn thừa hai ngày thời gian n g h ỉ kết hôn đời sống không bao lâu trong sân người lục tục no ngoe ăn xong đ i ệ m tâm đi làm đinh hệ thống đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được những năm 6070 tiên tiến cỡ trung tiểu thiết bị khai thác và tuyển chọn b ỏ kỹ thuật kỹ thuật máy phổ tỏ có t ỉ tiên tiến thập niên 6070, thịt lợn hai cân thịt hiệu hai cân thịt lừa hai cân lần này đánh dấu hoàn thành ký chủ còn gặp lại vừa cùng phụ thân trương vệ quốc đến nhà máy gang thép hồng tình trương hạo nhiên ở văn phòng bắt đầu này tuần lễ đánh dấu vốn cho rằng giống như ngày thường lại là một ít vật tư cái gì không có nghĩ rằng có đại thu hoạch hoặc có thể nha cuối cùng đạt được kỹ thuật không sai không sai từ từ sẽ đến đi cái này cần nghiên cứu một hai năm rồi và đến lúc đó gió nổi lên lại xem tình huống mà đ ị n h ra đừng bị người hố trương hạo nhiên ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ sau đó hắn cho một đám kỹ thuật viên phân phối xong tương ứng nhiệm vụ về sau đi tới trong nhà máy phòng nhân sự thanh trưởng phòng xin chào có chuyện cần ngài giúp một chút trương hạo nhiên nói do ý đ ổ đến trước kia phòng nhân sự trương khoa trưởng chức vụ điều chỉnh làm hiện tại phòng nhân sự phó phòng đến lúc trương hạo nhiên cho hắn chào hỏi rốt cuộc sáu mươi một năm tốt nghiệp đến trong nhà máy báo danh lúc chính là trương khoa trưởng tiếp đại hắn về phần hiện tại thành trưởng phòng là trong bộ an bài xuống trương trưởng phòng khó phải đến nha đến uống trà có chuyện gì liền nói có thể làm ta c ũ n g cấp cho ngươi thành trưởng phòng vui vẻ nói xong hắn là biết đến trương hạo nhiên người này là có bản lĩnh gián tiếp mà nói đây là quý nhân của hắn nếu không hắn còn phải tại trong bộ nấu một quãng thời gian chức vị mới có thể đi lên thành trưởng phòng ta hôm nay đến chủ yếu vì em ta tốt nghiệp h an bài công việc em ta trương hạo học hiện tại hai mươi b ố tuổi học tập tại học viện cơ giới hóa nông nghiệp tứ cử thành năm nay nghỉ hè tốt nghiệp ở trường trong lúc đó thường xuyên do đạo sư mang theo thực tiễn thông qua được cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên khảo hạch đồng thời ở trường trong lúc đó tích cực vào đảng hiện tại đã là một tên đảng viên quang vinh ta tới hỏi một chút có thể hay không do trong nhà máy xin đưa hắn sắp đặt dưới chúng ta thuộc phân xưởng nhà máy nông cơ hồng tình công tác trương hạo nhiên nói rõ tình huống căn bản a không thể nào này sinh viên chúng ta sưởng khẳng định phải a nhưng mà được ngươi vợ con đệ vui lòng nha nếu những thứ này không sao hết ta lập tức cấp cho ngươi còn có việc này ngươi tìm giám đốc xử lý khẳng định không sao hết đã ngươi tìm đến lao c a t a đó chính là cho ta mặt mũi về sau ta hai gọi nhau huynh đệ ngươi gọi ta lão thành hoặc là thành ca là được thanh trưởng phòng kinh ngạc trả lời thành ca vậy sau này ngươi gọi ta lão trương hoặc là tiểu trường thậm chí tiểu nhiên đều được về phần tiểu đệ của ta bên ấ y ngài yên tâm đây là thuận theo bản tâm của hắn trương hạo nhiên cười ha hả trả lời hắn sở dĩ không có trực tiếp hướng lý hoài đức tìm xin giúp đỡ một là bởi vì vấn đề này không lớn hai là bởi vì cái này vốn là phòng nhân sự sự việc trực tiếp tìm lý hoài đức không tốt lắm vậy ta gọi ngươi tiểu nhiên đi ha ha ngươi cái tuổi này hô lão trương không tưởng nổi mà hô tiểu trương hai ta chức vụ đều là sứ cấp không tốt lắm dứt khoát xưng hô tiểu nhiên đi đi theo lý giám đốc giống nhau đi ngươi còn không biết đi ta cùng lý giám đốc quan hệ cũng không tệ lắm thành trưởng phòng t h o ả i m á i đại cười nói tiếc được tôi h tiểu nhiên hai ngày này ta thì đem chuyện này xử lý tốt chờ ngươi tiểu đệ tốt nghiệp là có thể qua làm việc chờ đến trong nhà máy trình diện trực tiếp định là cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên cùng cấp bốn nhân viên văn phòng nhập chức một năm sau trực tiếp chuyển thành cấp ba nhân viên văn phòng kỹ thuật phương diện thì phải thông qua khảo hạch hoặc là có đặc công hiến lớn hơn rồi t i ể u nhiên ngươi yên tâm đây hết thệ cũng phù hợp quy định nhân tài ưu tú khẳng định được đặc thù đối đ ã i mà thành trưởng phòng nói tiếp quả nhiên là trong nhà máy có người dễ làm chuyện đây chẳng qua là quyền lực bên trên một lần nho nhỏ tùy hứng với lại quả thực cùng hắn nói như vậy phù hợp đối với nhân tài đặc thù đối lãi tiếp đó hai người trò chuyện một hồi lâu trương hạo nhiên mới cáo từ rời đi đương nhiên đưa cho thành trưởng phòng hai bao thuốc xịn những người khác tịch thu dừng ở đây đối với tiểu đệ trương hạ học tốt nghiệp an bài công việc sơ bộ hoàn thành liền chờ phía sau kết quả t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm đối với hạ học đến tiếp sau sắp đặt t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm đối với hạ học đến tiếp sau sắp đặt sự việc làm tốt về sau trương hạo nhiên về tới phòng cải tiến kỹ thuật bắt đầu về động cơ sang nghiên cứu chế tạo lần này tiến độ nhanh hơn một chút lại đến mấy tháng nên không sai biệt l ắ m được rồi đến t r ư a ăn cơm chưa xong về sau trương hạo nhiên về tới văn phòng nghỉ ngơi lúc này lý hoài đức đến, đến rồi t i ế u nhiên chính nghỉ ngơi đâu lý hoài đức do hỏi đúng nha lý ca đến u ố n g chân trà trương hạo nhiên chuẩn bị châm trà chiêu đãi cha cũng không cần thả đợi lát nữa còn phải hồi văn phòng nghỉ ngơi hội ta đến chính là hỏi một chút buổi sáng ngươi đi phòng nhân sự chuyện tiểu nhiên đệ ngươi công tác chuyện này thế nào không đến trực tiếp tìm ta giúp đỡ đâu là lo lắng lách qua phòng nhân sự không tốt lắm lý hoài đức nói ôi lý ca đây không phải lo lắng cho ngươi rước phiền vào nhà với lại vòng qua phòng nhân sự không tốt lắm việc rất nhỏ làm gì làm phiền lý ca n g à i đấy trương hạo nhiên phản ứng lại giải thích nói ta xem t r ư n g ư ơ i thì là nghĩ như vậy liệu tôi dù sao lão thành cùng ta quan hệ không tệ về sau phương diện nhân sự vấn đề có thể trực tiếp tìm hắn giúp đỡ ta cho hắn chào hỏi đúng tiểu nhiên đã ngươi đệ là sinh viên điều kiện còn ưu tú như vậy nếu không ta trực tiếp giúp đỡ tại trong bộ treo cái trước lý hoài đức chủ động quan tâm nói lý ca khỏi phải phiên phức tiểu đệ của ta liền muốn chúng ta phía dưới nhà máy nông cơ công tác ta trước trước hỏi qua trương hạo nhiên giải thích nói nếu đã vậy k i ế được tôi dù sao không có ta ngươi cũng giống vậy có thể đưa ngươi đệ cho an bài tốt bất quá ta có một ý tưởng hỏi một chút ngươi trước kia ngươi ở trong xưởng tiến hành qua phòng ốc đăng ký Ta hiểu qua, ngươi cùng đệ ngươi trương tiền qua, ban hiểu hạ học, nhị phòng ngươi ngươi ngươi đầu cùng đông các đệ là ở vậy i Hoài hỏi. ệ n trong sân, đúng không? Lý Hoài Đức hỏi. Đúng Đức Lý v Alika, lời. là nhiên nghi thế Trương trả lời. Yên tâm, là chuyện tốt. hạ chuyện nào? ngờ Yên Vậy bây giờ đệ ngươi trương hạ học có lẽ còn là ở đông n h ị p h ò n g đến lúc đó chờ hắn tốt nghiệp được phân phối lại nhà ở cha mẹ ngươi bên ấy lại giữ lại hai gian phòng tử không phù hợp chính sách ta nghĩ nghĩ dứt khoát đem ngươi đệ ở cái gian phòng k i a đông n h ị p h ò n g đăng ký tại tên của ngươi hạ còn có bên cạnh đông xuyên đông đ ú trước đó kia hộ trong nhà phân phối lại nhà dứt khoát xem như sắp nhập thành một gian phòng thì họ tại ta thuyết thuyết. Ta thể từ họ danh nghĩa. Chuyện này khẳng định không nhường hắn nhớ chối chuyện nhà ngươi ai nói, ai dám nói, ngươi này đến cùng ta lý thuyết, lý thuyết. Ta có thể nhớ đến ống, dám qua có lúc ấy, lý lý vậy ta để đâu có phân phối chỗ sao ta nhớ được nhà ở rất khẩn trương a trương hạo nhiên trả lời khẳng định không trái với quy định yên tâm người tiểu đệ kia sớm liền quyết định tốt các ngươi viện phụ cận số tám mươi chín tứ hợp viện trung viện có hai gian phòng tử chống đi một gian là tây xương phòng một gian khác là trước kia đóng dấu chồng cùng tây xương phòng liên tiếp chẳng qua diện tích không lớn này hai gian có thể trực tiếp phân phối cho ngươi đệ dù sao hai ta ai là ai ngươi thân đệ không phải liền là ta thân đệ nhà ở khẩn trương thì khẩn trương sinh viên ưu tiên phân phối cho dù ai cũng tìm không ra khuyết điểm đương nhiên nếu ngươi muốn này hai gian phòng tử lý ca sắp đặt phòng tổng vụ cho người thay xong nhưng mà đi ta nghĩ tính không ra cái này cần ngươi chính mình quyết định lý hoài đức mang trên mặt ý cười nói lý ca ta thì không đổi phòng không cần thiết là trong nhà trường tử rời phụ mẫu gần đây rất tốt vậy chuyện này ta nghe ngươi ta biết ngài là vì ta tốt ngày hôm nay buổi chiều tan tầm về nhà ta thì cho trong nhà nói rõ ràng trương hạo nhiên một lời đáp ứng thôi được không có chuyện gì tiểu nhiên ngươi nghỉ ngơi trước ta hồi phòng làm việc lý hoài đức nói xong việc cáo tử rời đi lý ca người này không sai năng lực chỗ mẫu chốt hiện tại cũng không có gặp hắn tham ô hối lộ cái gì về sau nhiều lắm là vì theo sai đội ngũ bị điều đi vấn đề khác hẳn không có nói không chính xác phía trên lãnh đạo nhìn hắn như thế có thể làm còn có thể thăng lên đâu và lý hoài đức sau khi đi trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ thời gian đảo mắt đến buổi chiều tan tẩm trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau về đến nhà cha mẹ ta có việc cùng các ngươi nói trương hạo nhiên đem hôm nay mọi chuyện cần thiết nói cho phụ mẫu thê tử lý thư hiểu bên ấy đã tại nhà nói tốt việc này là chuyện tốt nhà được ta và mẹ của ngươi đồng ý để ngươi vậy khẳng định không sao hết dù sao cách không xa có thể thường trở lại thăm một chút và vũ thủy tốt nghiệp hai người bọn họ kết hôn có hai gian phòng thành hôn cũng không tệ lắm phụ thân trương vệ quốc đánh nhịp quyết định nói ừng việc này nghe người cha và hạ học thứ sáu hồi đưa cho hắn để một tiếng hắn khẳng định đồng ý mẫu thân trần hồng y ở một bên phụ hòa nói người một nhà trò chuyện một hồi trương hạo nhiên hồi nhà mình ăn cơm tối thời gian trôi qua rất nhanh ngày này thứ sáu học viện cơ giới hóa nông nghiệp tứ tự thành hạ học đây là bộ luyện kim thuộc hạ cấp sở đơn vị nhà máy gang thép hồng tinh gửi tới xin chỉ định để ngươi sau khi tốt nghiệp đi bọn hắn cấp tiếp theo đơn vị nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh công tác hiện tại lão sư đến hỏi một chút ý kiến của ngươi trước ngươi cùng lão sư để cập qua chuyện này hiện tại ngươi quyết định tốt trương hạo học đạo sư quan tâm mà hỏi lão sư ta nghĩ kỹ thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác trương hạo học có chút nóng huyết trả lời tốt vậy lão sư phê chuẩn sau khi tốt nghiệp đi trong nhà xưởng hảo hảo làm kỹ thuật không thể làm mất mặt lão sư càng không thể ném trường học mặt còn có còn nhớ cùng đại ca ngươi hảo hảo học đại ca ngươi trương hạo nhiên rất không tội trương hạo học đạo sư cho hắn khích l ệ nói a lão sư ngươi biết ta đại ca trương hạo học kinh ngạc nói ha ha vậy khẳng định q u n biết ngươi là không biết trước kia đại ca ngươi học đại học lúc thường xuyên đến trường học chúng ta dự tính hắn cho ta ấn tượng rất sâu sắc sau đó chờ ngươi học đại học nghe thấy tên của ngươi ta còn tưởng rằng nghe lầm đâu không ngờ rằng nha nghe qua về sau ngươi là trương hạo nhiên đồng học thân đệ đệ làm lúc lão sư đã cảm thấy phải hào hào dạy ngươi chuyên môn đưa đến bên cạnh dạy ngươi cũng không tệ lắm công việc sau này hào hào vì quốc gia làm công hiến trương hạo học đạo sư giải thích nói nghe xong trương hạo học rốt có biết vì sao lão sư hắn vẫn là ưa thích đem hắn ở bên cạnh nguyên lai、like、là vì đại ca ưu tú lao sư cho rằng là thân đệ đệ hắn giống nhau ưu tú và thầy cho hai người nói chuyện p h i ế vài câu trương hạo học cáo từ rời đi liền chương ờ sau khi tốt nghiệp, tốt t r Hạo Học một trăm hai mươi sáu tần kinh như đến c r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu tần kinh như đến đào mắt đến buổi chiều bởi vì thứ bảy chủ n h ậ t không có chuyện gì t r ư ơ n g hạ o học lựa chọn về nhà cha mẹ ta tốt nghiệp đi nhà máy nông cơ công tác việc này thành đợi lát nữa ta đi cảm ơn đại ca vừa về đến nhà t r ư ơ n g hạ o học xong trong phòng nói ha ha nhanh như vậy được sao ca của ngươi hai ngày trước mới cùng ta nói qua việc này đúng hạ học ca của ngươi còn nói với ta chờ ngươi tốt nghiệp đi trong nhà máy chính là cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên cùng cấp bốn nhân viên văn phòng hơn nữa còn sẽ cho ngươi phân phối nhà chúng ta phụ cận số tám mươi chín tứ hợp viện tây sương phòng trung viện cùng với một gian trước kia xây dựng thêm căn phòng có một hai gian phòng về sau ngươi cùng vũ thủy kết hôn cũng không thiếu phong lúc về phần ngươi bây giờ ở đồng nhĩ p h ò n g đến lúc đó cùng sát vách đông xuyên đông l c cùng nhau đăng ký tại đại ca ngươi danh nghĩa đây là trong nhà máy đền bù cho đại ca ngươi dù sao số tám mươi chín viện không xa không sao có thể thường trở lại thăm một chút phụ thân trương vệ quốc cho con thứ hai nói rõ mọi chuyện cần thiết Cha, những việc này cũng phù hợp quy định a cũng không thể cho đại ca dứt phiền thoái nếu cho ta ca dứt lấy phiền p h ứ c trong lòng ta băn khoăn trương hạo học tình chân ý thiết nói xong không sao ta hỏi qua ca của ngươi tất cả hợp lý hợp pháp hợp quy ngươi bây giờ đi tìm đại ca ngươi tâm sự h ả o h ả o cảm ơn hắn mặc dù hai người các ngươi là thân huynh đệ nhưng mà cảm tạ còn phải ngay mặt nói một chút hiểu rõ không đương nhiên khác mang đồ vật quá khứ ngươi muốn là làm như vậy t i ế liền khắc k h tiểu n h i n đến lúc đó phải cùng ngươi tức giận trương vệ quốc căn dặn con thứ hai nói trần hồng y ở một bên liên tục tỏ vẻ đồng ý cha mẹ ta đều biết vậy ta đi đại ca kia trương hạo học chuẩn bị đứng dậy đi cho đại ca nói lời cảm tạng đi thôi đi thôi chờ chút hồi tới dùng cơm chờ ngươi tốt nghiệp công tác điểm tốt nhà tất cả nấu ăn tốt đến lúc đó mời tiểu nhiên uống rượu trương vệ quốc k h o á t khoác tay nhường hắn rời đi ừng ta hiểu được trương hạo học ra phòng đại ca đại tẩu trương hạo học vào tây nhĩ phòng tiền viện cho hai người chào hỏi là hạo học nhà vừa trở về a vào nhà ngồi đợi lát nữa tại nhà đại ca ăn cơm thư hiểu lại nhiều xào hai cái thái chờ chút ta cùng tiểu đệ uống chút trương hạo như nói ca, tàu tử ta thì không lưu lại ăn cơm đi chờ chút trở về ă n trương hạo học nói còn chưa dứt lời thì bị đánh gãy nghe đại ca ngươi lưu lại ăn một bữa cơm ta đi cấp cha mẹ nói một tiếng ngươi ngày hôm nay thì ở chỗ này ăn cơm tối chờ chút ta lại nhiều xào hai cái thái lý thư h i ể u chém đinh c h ặ t sắt trả lời nói xong cũng ra phòng đi đông xương phòng được rồi được rồi đừng tìm ca của ngươi còn có n g ư ơ i tàu tử k h á c h khí thì lưu lại ăn cơm đúng hạo học ngươi qua đây là có chuyện gì sao trương hạo nhiên dò hỏi được thôi làm phiền ngươi cùng tàu tử ca ta đến là tốt nghiệp công tác chuyện này hôm nay đạo sư của ta cho ta để ta ký tên tốt nghiệp ta liền đi nhà máy nông cơ hồng tinh đi làm ca cảm ơn ngươi an bài cho ta tốt tất cả công tác phương diện cùng với nhà ở phân phối cũng cho sắp xếp xong xuôi trương hạo học chân thành nói cảm t ạ n h a n h như vậy liền tốt hiệu suất rất cao nha hại tạ cái gì tạ hai ta thân huynh đệ cùng ca khách khí cái gì trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay trả lời hai người bắt đầu hàn huyền không bao lâu lý thư h i ể u đem đồ ăn chuẩn bị xong hai huynh đệ tại trên bàn cơm uống bên cạnh lý lao ra tự đi theo uống một chút bởi vì này rượu là trương hạo nhiên dùng linh tuyển cùng với trước kia đánh dấu đoạt được một ít bổ dưỡng t h ứ gì đó nhưỡng số lượng vừa phải đối với cơ thể hữu ích bởi vì trương hạo nhiên ngày mai còn được ban hai huynh đệ không có uống bao nhiêu điểm đến là rừng là đủ k vậy ta đi về trước làm sơ nghỉ ngơi hội trương hạo học cáo từ rời đi ừ n đi thôi nhanh tốt nghiệp sớm chuẩn bị tốt đi làm công tác tâm tính trong trường học có thời gian liền h ả o h ả o dạo chơi cho mình chừa chút hồi ức trương hạo học dạ dỏ vừa tối trong sân người lục tục rửa mặt xong lên giường ngủ sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên đúng giờ rời giường rửa mặt ha ha sư phụ thái tiểu hổ trông thấy là sư phụ trương vệ quốc gãi đầu hàm hàm nói xong bên cạnh vô lỵ thẹn thùng không nói lời nào mấy người trò chuyện một hồi trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con cưới lấy xe đạp rời đi thái tiểu hổ cùng vô lỵ có chút đường thiện đường không có lựa chọn ngồi sư phụ xe đạp đi làm thì ở trong viện có công việc cũng đi làm về sau không sai biệt lắm mười một giờ chưa t à hữu một người trung niên phụ nữ mang theo một vị mười bảy mười tám tuổi hoa quý thiếu nữ đi tới trong sân tay xách một ít thổ đặc sản cái gì chào các ngươi xin hỏi hai ngươi là đúng lúc tam đại mụ nhìn thấy hai người do hỏi đại m ụ i tử xin chào ta là tần hoài như thân thầm tử bên cạnh vị này là ta khuê nữ tần kinh như dám hỏi nơi này là số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh sao vị này phụ nữ trung niên trả lời nguyên lai、like、hai người chính là tần kinh như cùng kinh như mẹ của nàng từ ngũ lương nguyên lai、like、là giả g i a thân thích n h à được ta dẫn hai n g ư ờ i quá khứ tam đại mụ mang theo hai người đi giả g i a trong lúc đó còn thăm dò được tần kinh như hiện tại một ư ơ i bảy tuổi tốt nghiệp trung học sau một một nhà này không kéo nhà nhà hắn giải phóng mười tám tuổi chẳng qua suy nghĩ một lúc không nhiều phù hợp nông thôn cô đ ư ơ n g không có công việc nhà cũng không sánh nổi trước đó vô l ị lao tẩu t ử nhà họ giả ngày hôm nay đến là có chuyện xin ngươi g i ú p một tay đây là theo trong nhà mang một chút thổ đặc sản cái gì khác g h t bỏ và tam đại mụ sau khi rời đi từ ngũ nương nói rõ với giả trương thị ý đ ồ đến được kinh như mẹ của nàng đồ vật ta nhận về phần chuyện gì ngươi trước tiên nói một chút có thể rút giả ra nhất định rút giả trương thị nhận lấy đồ vật trước giờ đánh tốt dự phòng châm tất lại không biết là chuyện gì cần muốn giúp đỡ việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đây không phải kinh như theo tốt nghiệp trung học vẫn tại nhà nhà ngày hôm nay cũng một ư ơ i bảy tuổi đại cô nương theo tuổi mụ mà nói chính là một ư ơ i tám tuổi ta này không suy nghĩ cho khuê nữ tìm môn tốt việc hôn nhân mà ta này khuê nữ ngài là biết đến giặt quần áo nấu cơm d ạ c vải may quần áo mọi thứ đều được bộ dáng thì sinh tuần tiếu cùng ngài con dâu h à i như giống nhau ta nghĩ nghĩ xem xét có thể hay không đến trong thành đến chỉ cần nhà trai người thành thật b ả n phận năng lực nuôi sống trong nhà là sống qua ngày đều được không phải sao liền nghĩ đến các ngài mà nay tất cả thân thích bên trong chỉ có các ngài là người trong thành từ ngũ nương giải thích nói đồng thời một nói thẳng nhìn lời hữu ích giả trương thị bị cái này thông vỗ ngông ngựa cũng cho bên trên vừa vặn trong sân thì có thích hợp tăng thêm thu đồ vật còn không phải đại sự gì thì đáp ứng xuống nàng vô cùng đã hiểu là một vị mẫu thân ý nghĩ hy vọng nữ nhi gả thật tốt rất bình thường、thành. việc này ta đáp ứng vừa v ẫ n có thích hợp chẳng qua ngươi có thể nghĩ kỹ nhà trai mới một ư ơ i chín tuổi các ngài khuê nữ một ư ơ i bảy tuổi có thể kết không được cưới đương nhiên đây không phải cái vấn đề lớn gì dù sao chỉ cần ở cùng một chỗ chính phủ đều sẽ thừa nhận và tuổi ta đến lại bổ sung giấy đăng ký kết hôn là giống nhau giả trương thị trả lời không sao phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều trước nhìn nhau tất cả được xem duyên p h ậ n nha từ ngũ nương không thèm để ý nói vậy ta trước đi xem tiểu t ử phụ mẫu tại hay không tại ở đây ta thì đem bọn hắn gọi tới hỏi trước một chút cái gì ý nghĩ còn bản thân phải đợi buổi chiều tan việc mới biết được như vậy đi dứt khoát hai người các ngươi hôm nay trong nhà ở đi ta nhường đông húc ngả ra đất nghỉ đến lúc đó ngươi cùng ta chen chen kinh như cùng nàng tỷ chen một chút đợi ngày mai trong nhà máy nghỉ lại để cho hai người gặp mặt ra mắt nếu thành tốt nhất không thành lại nhìn nhà ta cho kinh như lưu ý thêm lưu ý giả trương thị cười ha hả nói xong bây giờ trong nhà mọi chuyện đều tốt đi lên tâm tình của nàng khẳng định tốt hơn nhiều đối xử mọi người đợi chuyện càng không có vấn đề được tậu tử làm phiền này kia hai mẫu nữ chúng ta thì ở lại đây một đêm và đến mai kết quả hiện ra lại nhìn tình huống Bất quá ta trong quá mai ngày khẳng định nhà, nhà phải về chương ò n n có việc à nông phải bận rộn ngũ n phải đâu. Từ g i một nói. trăm o n hai mươi bảy giả trương thị đáp cầu rắt muối chương một trăm hai mươi bảy giả trương thị đáp cầu rắt muối kia xem xét. Từ ngũ nương dò h kinh như mẹ nàng đừng nóng đội nha ta trước cùng ngươi nói một chút nhà trai điều kiện gì ngài lại suy nghĩ một chút tiểu t ử gọi lý nhị như hiện nay là nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tình một tên chính thức đ i ệ n công mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy viên tăng thêm phụ cấp ba mươi khối nhưng mà nhà hắn ban đầu là trong sân hộ nghèo phụ thân lý thiết Trụ trước kia đi ra chuyện chân trái cân nhắc quyết định một cái mới bảo vệ được một cái mạng bây giờ tại trong nhà làm một ít đủ khả năng sự việc phụ cấp gia dụng mẫu thân vương thúy hoa giống như chúng ta là nông thôn bản nương không đọc đọc sách không có công tác chính thức chỉ có thể dựa vào đi nhai đạo biện tìm chút ít chuyện làm nuôi sống gia đình làm một cái nữ nhân gắng gượng đem trong nhà cho đ ỉ n h đi lên đương nhiên tính cách hơi cường thế một chút nhưng mà người không sai nay ngài thoải mái tinh thần với lại lý nhị ngư hiện tại thế nhưng ta trong viện t ử này trương vệ quốc tiểu đồ đệ ngài còn không biết trương vệ quốc còn có trương gia toàn gia à. đến ta nói với ngươi nói giả trương thị cản lại từ ngũ đương bẹp bẹp nói không ngừng mãi đến khi từng cọc từng cọc từng kiện sự việc cũng nói rõ mới ngừng miệng hoặc vậy cái này trương gia đủ làm được nha ta trước kia vẫn chỉ là nghe qua hoài như đã từng nói đâu không ngờ rằng nha này toàn gia người cũng không tệ lắm từng cái còn đều là người có bản lãnh lặc được thôi gia đình này điều kiện ta nghĩ cũng không dám nghĩ lý nhị ngưu tiểu tử này điều kiện nghe mới đúng chỉ cần người an tâm là được rồi từ ngũ nương nghe giả trương thị giới thiệu xong hết thệ tất cả từ đấy lòng cảm thắm nói ha ha đó là trương gia toàn g i a ở trong viện danh tiếng tương đối tốt ta một mực trong lòng cảm ơn người ta đâu còn có lý nhị ngưu tiểu tử này người khẳng định an tâm muốn không thế nào năng lực nhanh như vậy c h u y ể n chính thức không chừng về sau cấp công nhân còn có thể đi lên kiểm tra một chút đâu kỳ thực chuẩn sắc một ít tới nói trong sân còn có mấy vị trẻ tuổi tuổi tắc cái gì cũng phù hợp tỷ như chúng ta trong sân nhị đại gia lưu h ả i t r u n g nhà con thứ hai lưu quang thiên cũng tạm được chính là lưu h ả i t r u n g người này đi yêu nhất con lớn nhất đáng tiếc con lớn nhất đi đường thoát khỏi nhà còn có một vị thì vừa nãy tiễn người qua đây người kia con trai của nàng diêm giải phóng nhưng mà bọn hắn một nhà tử tính toán vô cùng kinh như gà đi được thiệt thòi lớn thôi được rồi giả trương thị cho tử ngũ nương kỹ càng nói rõ này ba hộ gia đình đại khái tình huống tậu tử nhà ta khuê nữ hay là trước thử xem lý nhị ngưu nhà đi cái khác hai nhà thì không suy tính tử ngũ nương mới không muốn hại khuê nữ đấy cho dù này cái gì lưu quang thiên nghe tới bình thường một ít nàng vẫn như cũ không hài lòng đã suy nghĩ kỹ là được vậy ta đi lý ra xem xét cặp vợ chồng người tại hay không tại giả trương thị nói xong cũng đi hậu viện đông nhĩ p h ò n g phanh phanh phanh có sát thúy hoa ở nhà không liên tục gõ vài cái lên cửa không gặp người đến mở cửa ra giả trương thị liền biết cặp vợ chồng ra ngoài trả tiền thừa công ôi cặp vợ chồng không ở nhà đoán chừng trên người còn mang theo một chút lương khô có thể trễ lần trước tới dùng cơm chờ chút buổi trưa rồi nói sau giả trương thị về đến nhà cho từ ngũ nương tần kinh như hai mẹ còn nói mấy người cho chuyện một hồi sau khi ăn cơm chưa xong không gặp lý ra cặp vợ chồng quay về thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa tan tầm trong sân người lục tục no ngoe về nhà lý ra cặp vợ chồng hơi sớm một chút quay về có sát thúy hoa ta đến tìm các người hai người có việc giả trương thị vào nhà nói tiếp đó chậm rãi đem hai hải t ử kết thân một chuyện nói rõ ràng lý thiết trụ vương thúy hoa vội vàng trò nhì từ đáp lại được tia đến mai cái kết thân đi vừa vặn ngày mai sáng sớm ta đi mua chút ít thái quay về lao tẩu từ nhà họ giả cảm ơn ngài nha có loại chuyện tốt này năng lực cái thứ nhất nghĩ đến nhà ta người trẻ tuổi vương thúy hoa cầm g i trương thị tay không ngừng nói xong cảm ơn hai chữ thúy hoa việc này trước không vội mà tạ và hai hải tử thành nhắc lại hai chữ cảm tạ giả trương thị cười h í p mắt nói tốt tốt tốt đến lúc đó lại nói đến lúc đó lại nói vương thúy hoa thoải mái cười to tâm tình tốt cực kỳ hai người trò chuyện hết về sau tại giả trương thị sau khi rời đi không bao lâu lý nhị ngưu tan tầm về nhà lập tức phụ mẫu tướng tướng thân chuyện này nói cho nhà mình nhí tử cha mẹ ta mới mười chín tuổi a cô nương kia cũng còn mười bảy tuổi có thể hay không quá sớm kết thân cho dù thành thì ta cùng nàng tuổi tác không phù hợp kết hôn chính sách nga lý nhị n h ư u kinh ngạc một phen về sau trả lời đứa nhỏ gốc thì nhà chúng ta điều kiện này đụng phải thích hợp cô nương trước hết cùng nhìn cùng lắm thì dường như ngươi hạ học ca một dạng để trước định ra việc hôn nhân chờ hai ngươi tuổi tắc đến lại thành hôn m à với lại không lĩnh giấy hôn thú có cái gì không giống nhau kết hôn chính phủ giống nhau thừa nhận hai người các ngươi quan hệ vợ chồng lý mẫu cho nhi t ử giải thích mẹ nếu không còn chuyện gì kết thân chuyện này ta đồng ý lý nhị n h ư u nhìn mẫu thân vừa nói vừa bắt đầu tức giận vội vàng đáp ứng nàng vẫn rất muốn đi xem mẫu thân trong miệng kia cô nương xinh đẹp trông như thế nào nếu nhìn có thể hắn kiếm b ụ n rồi hắn loại ý nghĩ này rất bình thường rốt cuộc lòng thích cái đẹp mọi người đều có nay là được rồi nha buổi sáng ngày mai lên hào hào trang điểm trang điểm cho người ta cô nương già lưu c á i ấn tượng tốt lý mẫu cũng là vương t h ú y hoa cẩn thận dặn dò nhà mình con trai tốt bên cạnh lý phụ nghe hai mẹ con đối thoại cuối cùng nghe thấy được nhi tử đáp ứng cười toe toét cái miệng cười không ngừng Trước 128, tần kinh như kết thân, một, trước 128, tần kinh như kết th như như kinh kinh lý nhị như thật lâu không thể vào ngủ ngày mai sẽ là hắn lần đầu tiên kết thân thời gian mà giả ra bên này tam tỷ nói cho ta nghe một chút đi ngươi tại trên trong nhà máy ban chuyện thôi thần kinh như đối với tần hoài như dò hỏi trước đó tần hoài như trở về một lần quê quán cho người trong nhà giảng nàng trong thành đã trở thành một tên quang vinh chính thức làm việc người chính thức làm việc người sao n à y một thân phận trực tiếp cho người trong nhà kinh ngạc vô cùng sôi nổi hâm mộ tần hoài như phụ m â u ở trong thôn đi đường cũng ngẩng đầu g i ngực nữ nhi gà tốt hiện tại lại có công tác chính thức cho bọn hắn hai ông bà già tăng thể diện chuyện này tăng thêm tần kinh như muốn gả vào trong thành ý nghĩ đương nhiên nàng hiểu rõ làm công nhân không dễ dàng như vậy nàng sẽ không ý nghĩ h a o huyền chẳng qua trong thành cho cảm giác của nàng rất tốt đẹp nàng rất hướng tới thôi được lão lục tỷ kể cho ngươi giảng tần hoài như đã hiểu tần kinh như nội tâm hướng tới cùng với hâm mộ thế là cho nàng một nói chuyện đạo đồng thời không chỉ giảng nàng công tác một sự tình còn giảng tại tứ cựu thành trong thành trong sinh hoạt phát sinh một sự tình có tốt có hỏng nhưng mà tại tần kinh như trong lỗ thai nghe được đại đa số là tam tỷ đối với loại cuộc sống này tâm tình vui sướng hai tỷ mọi nhỏ giọng trò chuyện giả trương thị cùng từ ngũ nương thì là trò chuyện h à i tử ở giữa sự việc chỉ có giả đông húc bị thương thời khắc đã đặt thành một người cô đơn đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất ngủ không đúng còn có nhi tử đ ồ n g mạnh bồi tiếp hắn có chút tán đ u ổ i không bao lâu mấy người chậm rãi chìm vào giấc ngủ lý nhị n h u kia vẫn như cũ qua thật lâu mới ngủ lúc này trong sân những người khác sớm đã tiến nhập mộng đẹp sáng sớm hôm sau lý nhị n h u thật sớm rời giường ưu nhi tử dậy sớm như thế nha cùng ngụ nói nói có phải hay không nghĩ vợ vương thúy hoa trêu kẹo nói hát hát mẹ ta này bất tỉnh sớm nha dứt khoát dậy sớm một chút trang điểm trang điểm và lúc gặp mặt cho cô nương lưu cái ấn t ự tốt lý nhị ngư giải thích nói nhi tử ngốc n à y không phải liền là nghĩ vợ mà lý m â u trực kích điểm trọng yếu được rồi hai mẹ hắn cho nhi tử lưu chút mặt mũi lý thiết trụ ở một bên nói xong trên mặt mỉm cười rất lộ người một nhà sớm đến qua điệp tâm sau đó lý m â u đi ra cửa cùng tiêu xã mua thức ăn nhi tử nhân sinh đại sự không thể đổ b ấ t việc được bỏ được sinh hạ trong nhà lý thiết trụ vẫn như c ũ dặn dò nhi tử lý nhị ngư khuyên bảo hắn như thế nào đi nữa không bao lâu lý mô mua thức ăn hồi đến u, Thúy Hoa Nha. ngày hôm nay trong nhà có cái gì đại hào sự nha thế nào mua nhiều như vậy thức ăn n g u a lặc lý mẫu vừa về đến nhà lại gặp phải diêm phụ quý là tam đại gia à n à y không nhà ta nhịn như hôm nay kết thân n h a khẳng định được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị vương thúy hoa ý cười đầy mặt không hề nghĩ ngợi lời nói thì cho nói ra ngoài à nhịn như muốn kết thân à nha sớm như vậy lặc là nhà nào cô nương u tam đại mụ nghe thấy được hai người đối thoại vội vàng ra đây dò hỏi ôi không còn sớm rồi cái kia suy xét hôn sự về phần kết thân cô nương là giả ra tần hoài như biểu ộ i tên gọi tần kinh như nghe giả trương thị nói cô nương nhìn gọi là một tuấn với lại người còn chịu khó lý mẫu vừa nghĩ tới đó thoải mái cười to hoặc chính là hôm qua cô nương kia này ta biết đấy bộ dáng s á t thực được chẳng qua là nông thôn cô nương không tốt lắm U tam đại mụ du tự nhiên nói ra nông thôn cô nương thế nào ta không phải cũng là nông thôn cô nương lý mẫu có chút tức giận nói xong lý vương thị đừng kích động ta không phải xem thường nông thôn cô nương nhưng mà tất cả phải xem thực tế mà nay nông thôn nhưng không có định lượng nhà ngay cả về sau sinh hải tử đều đi theo không có định lượng chúng ta đều biết này lương thực thế nhưng chúng ta lão bách tính mệnh cán tử cũng không thể chịu đ ó i à. tam đại mụ giải thích nói không sao người sống còn có thể bị n ẹ n nước tiểu chết rồi lại nói vì nhà ta điều kiện có thể lấy cái chức nông thôn vợ đã đủ có thể á vương thúy hoa giải thích nói ba người trò chuyện một hồi lâu vương thúy hoa cáo từ rời đi thời gian rất mau tới đến hơn tám giờ một ít giả ra thầm tử ngươi đến hậu viện là đến làm gì còn có hai vị này là hứa đại m ậ hôm nay rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi là đại m ậ nha ngày hôm nay không cần đi chiếu phim hai vị này là nhà ta thân thích giả trương thị giải thích một phen hoặc thầm tử ngài đủ có thể nha về sau dự định làm bà mối công việc hứa đại mậu giơ ngón tay cái lên nói chương một trăm hai mươi tám tần kinh như kết thân hai chương một trăm hai mươi tám tần kinh như kết thân hai tiếp lấy tiện hề hề lại tới một câu đúng rồi thầm tử người xem con trai nhà ta cùng xóa trụ nhà khuyên ữ ngài có thể hay không giúp đỡ chút cho hắn hai là môi m định vị thông gia từ bé đại mậu ngươi đây là chế nhạo lặc c o n có thầm tử nhắc nhở ngươi một câu nói chuyện nói n h ọ chút đừng bị xóa trụ tử cho nghe thấy được giả trương thị vừa nói xong đã nhìn thấy hà vũ trụ chạy tới hậu viện ngốc mậu ngươi lại tại nói ta khuê nữ nói xấu còn dám nhớ thương nhà ta khuê nữ muốn ăn đòn hà vũ trụ giận đùng đùng nói Tách. trở trái tốt. bắt một Trụ trong thấy tình máu. cái chóng chạy cửa cho chiến, cửa ngốc Hứa không nhiều, nhanh phòng, khóa Hai Hà Hứa phòng không phải quay mang mang đau, đau đau đại đem đầu đại lại nói người người mới ngoài Ngươi mộ mộ mộ, vòng nếu nể về lấy. ở Vũ bổ hãy trụ tiếp tiếp nói tiểu cô nương này bộ dáng trần tuấn đáng tiếc ta có vợ rồi nếu không vừa lắc lư một chuẩn hứa đại mậu nói nhỏ nhỏ giọng nói xong chỉ có chính mình một người có thể nghe thấy đại mậu mong tới đây hống nhi tử ngươi thế nào lại cùng xóa trụ cãi vã ta nhi tử đều bị hai người cho nào khóc lúc này lâu tiểu nga ngồi ở trên giường phòng đối diện t ừ bên ngoài hô vợ đến rồi đến rồi con trai bảo bối của ta đừng khóc đừng khóc ta đấy vừa cùng ngươi tương lai cha vợ trò chuyện đâu ngươi n h a cho ta mau mau lớn lên về sau tranh thủ cho xòa trụ khuê nữ lấy về nhà cho ngươi cha h à dợ. ậ hứa đại mậu mộ một bộ muốn ăn đòn nét mặt nói xong nhưng mà đi con của hắn hứa thế hoa hình như thì dính chiêu này nghe xong cha hắn hứa đại mậu nói chuyện đi theo á cười á, á lên để người cảm thấy hắn nghe hiểu lời của phụ thân nói nga tử ngươi nhìn xem ta nhi tử có phải hay không nghe hiểu lời ta nói không sai không sai nghe hiểu là được ta chờ lấy một ngày này đến nhìn hắn xòa trụ đến lúc đó còn có thể ở trước mặt ta đắc trí không hứa đại mậu đắc ý quyên hình nói được rồi được rồi n g ư ờ i này người làm cha không dạy tốt hài tử mới như thế điểm thì cho hắn nói cưới vợ việc này hắn năng lực nghe được rõ ràng sao n g ư ờ i cũng không nghĩ một chút lâu tiểu nga d ở khóc d ở cười trả lời vợ không thể nói như thế ta nhìn xem ta nhi tử hẳn là nghe hiểu nếu không năng lực cười đến vui vẻ như vậy hứa đại mậu già m u n ó i cặp vợ chồng ngươi một lời ta một lời nói thầm tử hai người này là cảm giác đều tốt khởi lạc thần kinh như nhỏ giọng rõ hỏi ha ha ha kinh như nha hai người này thẩm tử trong thời gian ngắn cùng ngươi giảng không rõ ngươi biết hai người từ nhỏ đến lớn cũng là như thế này cãi nhau đến khoảng thì đã hiểu chúng ta hôm nay chủ yếu sự việc là kết thân và sự việc xong rồi thẩm tử có giành lại cùng ngươi giảng giả trương thị nghe xong cười ha ha nhưng nhớ tới hôm nay lại sự thì không có nói thêm nữa chút gì kinh như n g a y thẩm tử nói đúng chuyện gì cũng chờ kết thân xong rồi lại nói từ ngũ nương ở một bên phụ họa mẹ thẩm tử ta biết rồi thần kinh như nói nghiêm túc và giả t r lý nhị ngưu h n ờ i nói rõ chính mình đại khái tình huống lý nhị ngưu xin chào ta gọi tần kinh như năm nay một ư ơ i bảy tuổi tốt nghiệp trung học hiện nay ở nhà giúp trong nhà làm việc nhà nông cái gì giặt quần áo nấu cơm ta đều có thể thậm chí tại việc nhà nông phương diện ta cũng vậy một tay hào thủ sau đó thần kinh như tiếp theo nói chính mình cơ bản thông tin hai người vừa trò chuyện không bao lâu có chút lúng túng dừng lại thần kinh như vì làm dịu bầu không khí như thế này nhớ tới vừa nãy nhìn thấy hai cái kia là lạ ra hỏa lập tức nói ra nhị n h u các ngươi trong sân có phải hay không có một gọi x ó a trụ còn có một cái gọi lại mậu hai người bọn họ bình thường ở trong viện vô cùng thích đùa dẫn sao nghe thấy lời này lý nhị n h u là trong sân một p h â n tử bắt đầu cho thần kinh như cái này n g i lai hộ giải thích hà vũ trụ hứa lại mậu hai người yêu hận tình cứu ha ha, ha. nhịn u k a hai người này hào hào cười a hai người bọn họ thế nào như thế không đối phó nha từ nhỏ đánh tới lớn này tại bên trong làng của chúng ta khẳng định sẽ nói hai người bọn họ đ ờ i trước thì là một đôi nếu không sao có thể tại đời này biến thành bàn ra thần kinh như một bên nghe một bên cười ha ha chương một trăm hai mươi chín thần kinh như kết thân thành công chương một trăm hai mươi chín thần kinh như kết thân thành công ha ha khác nói các ngươi kia có thể như vậy hình cho hai người bọn họ chúng ta trong sân cái nào không nói như vậy tại trong viện từ này thường thường có thể nhìn thấy hai người đồ dỡn trong sân người đáng yêu nhịn lý nhị n h ư u cười ha hả trả lời hai người dần dần mở ra máy hát chậm rãi quen thuộc lên trò chuyện một chút lẫn nhau ngày càng thỏa mãn kinh như ta đối với ngươi thật hài lòng không biết ngươi đối với ta cảm giác kiểu gì cuối cùng lý nhị n h ư u lấy dũng khí dẫn đầu biểu lộ tâm ý nhị n h ư u ta đối với ngươi rất hài lòng thần kinh như sắc mặt đ ỏ bừng cuối cùng đợi đến những lời này vậy là tốt rồi kinh như vậy chúng ta làm quen đi qua mấy ngày ta thì cưới ngươi về nhà lý nhị n g u nói tiếp ừ, tất cả tất cả nghe theo ngươi thần kinh như nhỏ giọng trả lời rất là thẹt thùng phóng bên ngoài Mấy người nghe thứ r o n g p nhất rốt cuộc một cái là nhà họ hàng quê nữ một cái là trong viện hàng xóm có loại thân càng thêm thân cảm giác thứ hai b à mối cuối cùng có thể được đến lễ t i ề n còn có thể được một ít đồ tốt lại là thật sự đồ tốt do đó nàng hy vọng hai cái này hài tử kết thân năng lực thành không bao lâu lý nhịn n h Tần Kinh Như hai người nói chuyện không hai sai bên ị Nhịn Thị lắm, là đi đầu như, Kinh như, hai người thành công thành. Hai người Giả hỏi. ra Trương A. phòng. Như, Như, thành không thành. nhìn hẳn là thành A. Giả Trương Thị dẫn b cạnh từ ngũ nương vương thúy hoa sôi nổi nhìn hai h ả i tử tràn đầy tò mò chờ lấy hai người trả lời mẹ thần tử còn có t ừ gì, ta cùng kinh như xong rồi lý nhị như là nam nhân đầu tiên mở miệng trả lời một bên tần kinh như gật đầu tỏ vẻ nàng cùng lý nhị như kết thân thành công thành là được thành là được mấy người cười ha hả nói xong kinh như kinh như mẹ còn có giả gia tậu tử chờ chút trong nhà ăn cơm trưa ta buổi sáng mua rất nhiều thái đâu liền đợi đến đâu nhịn nhưu n g ư ơ i trước mang theo kinh như khắp nơi dạo chơi chờ chút còn nhớ về nhà ăn cơm trưa lý mẫu lập tức mở miệng nói được thúy hoa vậy ta phải nếm thử tay nghề của ngươi kinh như n g ư ơ i đi theo nhịn nhưu đi khắp nơi đi trước giờ làm quen một chút và gà đi vào năng lực sớm chút thích thứ m à giả trương thị vui bừa mấy người cười ha ha chỉ có hai hải t ử sắc mặt từng đỏ cũng có chút xấu hổ u nhịn n ư u bên cạnh vị này là không phải là người yêu của ngươi a trong sân người thỉnh vẳng có người hỏi một câu đúng nha đại gia đây là người yêu của ta giả ra hoài như t ẩ u t ử biểu mội tần kinh như lý nhị n mưu tâm trạng sung sướng trả lời đồng thời cho tần kinh như nhất nhất giới thiệu không sai không sai nhị n mưu hảo hảo đối xử cô nương này nhìn cũng không tệ chờ hai ngươi thành thần sư phụ cho ngươi cùng kinh như phong cái đại hồng bao trương vệ quốc thật lòng nói đồng thời căn dặn đồ đệ vài câu tạ ơn sư phụ ngài yên tâm ta hiểu rồi lý nhị n mưu cho sư phụ trương vệ quốc bảo đảm nói không bao lâu hai người đi ra sân tại phụ cận chạy suốt nhị đại gia lưu hải trung nhà ha, ha lão lưu này giả trương thị có phải hay không xem thường nhà chúng ta không nói trước cô nương này có phải hay không nông thôn tới tự xung nhìn có thích hợp cô nương không trước cho nhà ta lão nhị giới thiệu ta liền biết nàng xem thường nhà ta thực sự là tức chết ta rồi nhị đại mụ trong phòng thần thần thao thao từng ngày nghĩ cái gì đâu ngươi không suy nghĩ nhà ta điều kiện gì giả trương thị dám xem thường nhà ta nàng khẳng định không dám hẳn là cảm thấy cô nương này nông thôn đến không xứng với quan tiên h mới không có giới thiệu cho nhà ta ngươi đừng suy nghĩ nhiều khẳng định là ta nghĩ như vậy nhị đại gia lưu hải trung chém đinh chắn sắp nói chẳng qua nội tâm có chút khó chịu vì rất có thể là bạn già nói như vậy lao lưu ngươi nói đúng là ta nghĩ nhiều rồi khẳng định là giả trương thị cảm thấy cô nương này không xứng với ta nhi t ử q u a n tiền nếu không cái thứ nhất liền phải cho nhà ta giới thiệu cái nào đến phiên lý ra nhị đại mụ nghe xong cảm thấy là như thế cái để ý tự tin nói ừng hai mẹ hắn khẳng định là như vậy lưu hải trung nghe xong bạn già lời nói trong lòng lại cảm thấy là như vậy trong lòng liền không tiếp tục khó chịu diêm ra ha ha còn thật thành này nông thôn cô nương có cái gì tốt về sau có nếm mùi đau khổ đầu t a m đại mụ chua chua nói nghĩ tới con lớn nhất còn độc thân càng cảm giác khó chịu mẹ ngài nói đúng nông thôn nha đầu có cái gì tốt ta muốn cưới thì cưới trong thành có công việc diêm giải thành tự tin nói được rồi được rồi nói khoác không cần bản nháp c h ờ ngươi lúc nào chỗ thượng đối tượng rồi nói sau từng ngày không cho trong nhà bớt lo diêm phụ quý âm dương k h á i khí hồi nói móc đạo hoặc ngài lời nói này được thật là dễ nghe lặc con trai của ngài một tháng tiền lương hai mươi bảy đưa tới tay thừa năm k ố i tiền còn tìm đối tượng tìm truy u tìm cái truy q a y về ngài muốn hay không diêm giải thành nghe xong cha ruột nói chuyện khí bỗng chốc đi lên thế nào nam viên không đủ tiền dùng sao ngươi biết hay không vì sao kêu cần kiệm tiết kiệm còn có ngươi tìm cái truy trở lại h ă n g nói chỉ cần có cha mớn truy có thể là độ tốt diêm phụ quý giả ngu đổ sườn một trăm ba mươi tần kinh như g ả vào tứ hợp viện chứ một trăm ba mươi tần kinh như g ả vào tứ hợp viện được tốt một cái cần kiệm tiết kiệm ngài thì tính kế n g h è o nản đi và con trai của ngài một thằng không lấy được vợ phía sau bị người chọc xương s ố n lúc ngài liên biết tính toán không phải ngài như thế tính kế ngài còn không biết ta những ngày gần đây không biết từ chỗ nào chuyển tới nói nhà chúng ta toàn ra bàn tính tinh làm cha mẹ nó không chỉ tính toán trong sân hàng xóm trái cây rau dưa này một ít đồ chơi nhỏ còn tính toán hai nam tử tiền lương thậm chí còn nhường g a o tiền ăn p h i ăn ở cái gì ngay cả bọn nhỏ đọc sách lúc đi học tiêu xài tất cả chi phí đều sẽ làm tốt đăng ký nhường người thân về sau còn nhớ trả lại việc này nha đều để người truyền ra ngoài làm lúc ta nghe lặc trên mặt gọi là một e lệ u cũng không dám cùng người nhắc tới đúng là ta số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh diêm ra một phần tử diêm giải thành cho phụ thân diêm phụ quý nói xong những ngày gần đây hắn ở bên ngoài nghe được những thứ này đồn đãi cái gì còn có việc này cha ngươi ta thế nào chưa từng nghe qua những thứ này đồn đãi đâu diêm phụ quý nghe xong thì cấp bách việc này có chút thật sự có chút ít giả tỉ như người thân từ nhỏ đến lớn tốn hao hắn cũng không nhường người thân còn chỉ là đồn đãi loại vật này người khác cũng mặc kệ thực ư chỉ cần có nhiều như vậy là thực sự thì sẽ đem tất cả những thứ này cũng làm trở thành sự thật tục ngữ có câu tốt đồn đãi hại chết người nha giải thành việc này là thực sự thực sự có người nói như vậy đúng lúc này tam đại m ụ ở một bên hỏi con lớn nhất cha mẹ ta còn có thể lừa các người hay sao đây đều là ta chính thai ngay được không giả được diêm giải thành tức giận bất bình nói trong lòng của hắn sớm đã nghĩ kỹ nếu năm nay hắn còn không tìm được đối tượng thì cùng phụ mẫu đưa ra phân nhân ra không thể còn như vậy nhà bọn hắn gặp dạng này lời đồn hắn còn thế nào tìm vợ đáng tiếc hắn không có nghĩ qua đây đều là hứa đại m ậ u cho chuyển tới chính là tại hung hăng trả thù hắn nhưng mà hứa đại mộ không có làm được thái tuyệt chủ yếu chỉ nói tam đại gia diêm phụ quý cùng tam đại mụ một ít nói xấu về phần mấy hải tử không có nói quá nhiều nếu không có hắn dễ chịu cha mẹ anh của ta nói được đều là thật ta trong nhà máy thì có dạng này đồn đái ta đã nghe qua làm lúc không coi là chuyện bây giờ suy nghĩ một chút đoán chừng đã sớm chuyển ra diêm giải phóng kịp thời b ổ đao ha ha cái nào đáng giết ngàn đao hỏng ta cùng lao diêm thanh danh n h ư n g ta biết rồi cho hắn đến một tiên đao v ạ n quả tam đại mụ hận hận nói khá tốt việc này hứa đại m ậ làm được đầy đủ lần nấp nếu không diêm ra toàn ra thực sự rét đến tận cửa đi niên đại này thanh danh rất trọng yếu trước kia nhà bọn hắn yêu tính toán chỉ có trong sân người biết không ảnh hưởng nhiều lắm hiện tại truyền khắp nơi đều là bọn hắn hai ông bà già ngược lại là sao cũng được nhưng về sau mấy đứa bé có thể đã không tốt tìm đối tượng bởi vì vì người khác đều sợ hội bị t í n h kế bên trên lao diêm cái này có thể làm sao xử lý đấy nhà ta mấy hải tử về sau còn phải làm q u n đâu thanh danh này làm hư hai ta không nhiều làm chuyện có thể khổ bọn nhỏ tam đại mũ bắt đầu cấp bách được rồi được rồi nhường ta suy nghĩ một chút hai ngày này cũng chú ý một chút xem xét những thứ này đồn đãi cũng truyền đi đâu rồi còn có thừa dịp bây giờ còn có thời gian vội vàng trước cho giải thành giải phóng tìm bà mối nhanh đem việc hôn nhân cho định xuống chủ đánh một suất k ỳ bất ý diêm phụ quý tự hỏi liên tục về sau nói được lao diêm ta nghe ngươi hiện ở loại tình huống này k i a bà mối bên ấy có phải hay không nhiều lắm cho điểm tam đại mụ trả lời cái này không v ổ i nghe bà mối thế nào nói có lẽ không cần nhiều dùng tiền đâu cái k i a tỉnh còn phải tỉnh diêm phụ quý nghe xong tam đại mụ nói chuyện trả lời được rồi lao diêm ngươi nói đúng tam đại mụ đương nhiên nói còn tỉnh t ỉ n h đi t ỉ n h t o á đi dù sao ta tìm không thấy đối tượng ép ta thì phân ra sống một mình ta còn không tin cứ như vậy ta còn không thể tìm thấy đối tượng diêm giải thành ở sâu trong nội tâm âm thầm suy nghĩ diêm ra người một nhà trò chuyện trừ ra diêm giải thành còn lại ba hải tử còn không có ý nghĩ khác bọn hắn còn nghe lời của cha mẹ lý ra bên này và ăn cơm chưa lúc liền đem hai hải tử sự việc trò định xuống chủ yếu từ ngũ nương thần kinh như bên này lúc trong nhà liền đã nghĩ kỹ qua lại thời gian thật d à i gặp phải thích hợp có thể trực tiếp quyết định tới đương nhiên làm sư phụ trương vệ quốc loại chuyện này khẳng định phải tại tràng thân ra tất nhiên có thể sớm chút quyết định đến vậy liền sớm chút quyết định đến tốt như vậy con ơ â u được tất nhiên các ngài coi trọng kinh như nha đầu này cứ như vậy quyết định đến đến lúc đó cho tiền t h á c h cưới nhà chúng ta còn nguyên cho cô nương mang về đây là cho vợ chồng trẻ đến lúc đó nhà chúng ta lại nhiều hồi hai giường tân chăn miền lại thêm một ít cái khắc linh linh toái toái đồ vật thật ra xin hãy tha lỗi chúng ta nông thôn chỉ có những thứ này đem ra được từ ngũ nương nói xong giải thích nói nhà bọn hắn điều kiện còn có thể vì nàng nam nhân cũng là tần kinh như cha nàng là trong thôn thôn trưởng cũng là bọn hắn trong thôn sản xuất tiểu đội trưởng mặc dù nói không có tham ô hối lộ cái gì cũng không có vật gì có thể tham ô nhưng mà điều kiện gia đình quả thực đây trong làng những nhà khác tốt quá nhiều hai nhà người vui vẻ hòa thuận trò chuyện hai hài từ việc hôn nhân mà còn chờ hai hải tử thành thân ngày ấy là thân thích kiêm b à n mối còn phải được mời tới ăn một bữa nghĩ tâm tình tốt thượng không ít bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung và cơm chưa qua về sau trước đây tần kinh như cái k i a bồi tiếp mẫu thân hồi trong làng nhưng mà giả trương thị đưa ra có thể để cho tần kinh như ở nhà mình trước trong sân cùng lý nhị ngư bồi dưỡng một chút tình cảm mà và lúc nào kinh như cha hắn đến đây đến lúc đó trực tiếp xử lý hôn sự nhà nàng có thể làm kinh như nhà mẹ đẻ trực tiếp xuất giá cầu cái thuận tiện giả trương thị đề nghị này đạt được mọi người đồng ý t giả, như như không được, không được. giả trương thị cự tuyển nói con trai của nàng giả đông húc hiện tại công nhân cấp năm con dâu tần hoài như cũng tại kiếm tiền trong nhà cũng không thiếu những thứ này nói chuyện cũng kiên cường không ít được rồi kia làm phiền ngươi vương thúy hoa bất đắc d ĩ trả lời trong lòng hạ quyết tâm và việc hôn nhân thành về sau lại tìm cơ hội cho điểm tạ lễ như thế thần kinh như ở trong việc ở u mẹ cái bàn này thượng b à y những vật này ở đâu ra buổi c h i ê u tan tầm giả đông húc cặp vợ chồng hôm nay có việc đi ra vừa về đến nhà đã nhìn thấy trên mặt bàn b à y mấy cân lương thực còn có một chút vật gì đó khác đông húc h o à i như đây là lý ra cho tiền lễ mối của ta đâu các ngươi nhìn xem còn có này ba khối tiền cũng là lý ra cho g i trương thị vui vẻ nói xong cực kỳ giống câu cá lao câu đến cá lớn về sau loại đó cho người ta khoe khoan g lúc thậm chí buộc sau xe đạp xe chỗ ngồi c á lớn thỉnh thoảng còn có thể theo xe đạp cùng nhau ngã sấp xuống lao ca t ố t một đầu lớn ngư cá lặc giúp đỡ đỡ dậy xe đạp người nói ha ha đó là con cá này mười bảy mười tám cân lặc câu cá lao khí phách phấn chấn trả lời lúc này giả trương thị cực kỳ giống loại tình huống này hoặc mẹ ngại cái này có thể nha nhìn xem tình huống này lý ra toàn ra đối với kinh như m ộ i t ử rất hài lòng lặc giả đông húc nói xong nhìn một chút tần kinh như đây là một loại tàn dương tần kinh như nghe xong những lời này trong lòng chân thật cao hứng cùng ăn mật tựa như vậy khẳng định kinh như cô nương này giới thiệu cho nhà bọn hắn bọn hắn khẳng định thỏa mãn nha đông húc hoài như nếu không mẹ về sau làm bà mối kiểu gì các ngươi cảm thấy kiểu gì giả trương thị làm một lần môi nếm ra hương vị a mẹ việc này việc này hại ngài tùy ngươi đi ngài lao vui vẻ là được rồi giả đông húc theo lời của mẫu thân trả lời ta đấy nói một chút mà thôi trong nhà mấy đứa bé cũng chiếu không chú ý được đến đâu về sau có cơ hội lại nói giả trương thị suy nghĩ một lúc trả lời giả đông húc sợ khóc sợ hợp lấy mẹ hắn vẫn đúng là muốn làm bà mối n g à y này châu đúng vậy thời gian đảo mắt đi tới thứ tư ngày này kinh như cha mẹ còn có hai cái đệ đệ cũng đến đây bởi vì lúc trước trương vệ quốc đã từng nói giả g i a n nếu ở không xuống có thể ở nhờ tại bọn họ nhà dù sao cũng là nhị đồ đệ nhân sinh đại sự mấy nhà người lại là một phen hàn huyên thứ năm ngày này lý nhị như tần kinh như chính thức thành thân tần kinh như được như nguyện gả vào trong thành đồng dạng là đến số chín mươi lăm tứ hợp viện h ồ n kinh chương một trăm ba mươi mốt lưu hải chung say rượu nôn tiếng lỏng chương một trăm ba mươi mốt lưu hải chung say rượu nôn tiếng lỏng nhị như kinh như Như, như, t bảo bảo. Nha. lý nhịn như một một đạo tạng lý ra không có mời bao nhiêu người chủ yếu mời nhịn như sư phụ trương vệ quốc cùng với coi là sư ca trương hạo nhiên còn có chân chính sư huynh thái tiểu hồ đương nhiên giả đông húc đại biểu giả ra c ũ n g tới về phần giả trương thị thân phận của nàng là bà mối lý nhị nhưu tần kinh như hai người tại mọi người chứng kiến giới thuận lợi đã trở thành vợ chồng một ba người n n ế m qua r ư ợ u mừng về sau hôn sự chính thức kết thúc lý nhị nhưu dẫn tần kinh như theo thường lệ cho trong sân từng nhà đưa lên lạc và hạt dưa lung láo thái thái nhà ha ha thế nào chỉ cần cùng t r ư ơ n g ra quan hệ tốt hiện tại tháng ngày trôi qua gọi là một tốt ngay cả dịch trung hải kia chết hết hộ hiện tại một lòng một ý trải qua chính mình tháng ngày lung láo thái trong lòng hận, hận nghĩ bất quá chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ hiện tại giả trương thị cho nàng chị ngoan ngoãn nàng cũng không dám nhảy nhóc tưng ơ bừng trong sân không ai sẽ vì nàng lao thái bà này ra mặt nàng hiện tại thành thật cực kỳ nhị đại gia lưu hải trung nhà hai mẹ hắn hai ngày này cho quang thiên dạo quanh một lượn có hay không có thích hợp cô đ ư ơ n g quang thiên cũng nên thành ra lưu hải trung nhìn đây nhà mình nhị tiểu tử còn nhỏ hai tuổi lý nhị ngư cũng kết hôn có chút nóng nảy được lão lưu ta hai ngày này thì bốn phía hỏi một chút quang thiên là nên thành ra nhị đại mụ tỏ vẻ đồng ý lưu quang thiên nhìn phụ mẫu vì hắn suy nghĩ hồi tưởng lại từ đại ca hắn lưu quang tề sau khi đi Phụ mẫu lưu hải trung chỉ cần cảm giác tâm tình không tệ muốn uống một chén được rồi cha ta cùng xin chào dễ uống điểm lưu quang thiên cao hứng đi lấy rượu vội vàng cấp lao lưu ngược lại tốt rượu quang tiên h quang phúc hai huynh đệ các ngươi đừng hận cha ngươi ta cha trước kia là trong nhà trường tử ra gia gian mãi mãi ngươi mỗi lần nói được chính là chuyện gì đều phải để cho điểm đệ đệ m u ộ i mội các ngươi không biết nha cha trong lòng khổ nha trước kia trong nhà chịu mệnh đọc kết quả thì sao không chiếm được phụ mẫu trên miệng một chút tốt nguyên lai ta là ra gia gian mãi mãi ngươi ôm tới h ả i tử trước kia hai người bọn họ cây lâu năm không ra h ả i tử liền nghe tin người khác nói nhận nuôi một có lẽ có thể đem trong số mệnh hài tử dẫn ra làm lúc hiểu rõ tin tức này ta cảm giác trời đều sập vội vàng thoát đi nhà đồng thời xin thể Về sau ngay h định phải ấ t t đối n r o nhà l o hảo, đại để đến lại ngươi không ngược cùng là sau n phụ thân lưu hải trung lời nói quang thiên cùng quang phúc mới hiểu được phụ thân trước kia trôi qua có nhiều khổ đồng thời hiểu rõ cha hắn vì sao đối với đại ca tốt như vậy nguyên lai là trước kia là l ã o đại chịu quá nhiều khổ cha đều đi qua ta cùng quan g phúc đều hiểu nỗi khổ tâm của ngài đúng không quan g phúc lưu quang thiên đối với tiểu đệ lưu quang phúc nói đúng nha cha đều đi qua về sau nhà chúng ta qua tốt chính mình thắng ngài là được về sau ta cùng nhị ca ta nhất định tốt thật hiếu thuận ngài cùng đ ư ơ n g mười bốn tuổi lưu quang phúc hiểu được rất nhiều chuyện thì đã hiểu phụ thân lưu hải t r u n g nhiều năm như vậy đến nay có một số việc làm như thế thất bại nguyên nhân đúng rồi cha đưa qua nhiều năm như vậy ngài trở về nhìn qua ra ra n ã i n ã i sao hai người bọn họ thái độ đối với ngươi xong chưa l ư u quang thiên dò hỏi ôi làm năm ta trở về qua một lần đáng tiếc trong nhà không ai nghe nói dọn đi rồi thôi nghĩ nhiều như vậy không có gì dùng ta cùng ra ra n ã i n ã i ngươi có thể chỉ có đời trước duyên phận đi tiếp sau duyên phận đoán c h ừ n g hết rồi đến uống rượu lưu hải trung có chút buồn bực trả lời qua lâu như vậy hắn kỳ thực thật muốn cha cùng đương đáng tiếc người cũng không biết ở đâu rồi rất có thể cũng không ở trên đời này lấy trước kia thế nhưng binh hoang mã loạn chết mấy người ai nào biết đâu t r ư ớ c 132, động cơ ô tô nghiên cứu chế tạo thành công t r ư ớ c 132, động cơ ô tô nghiên cứu chế tạo thành công cha ngài nói đúng khả năng này chính là duyên p h ậ t đi đến uống rượu lưu quang thiên nâng chén cho phụ thân lưu hải trung mời rượu lao lưu n g u y ê n lai ngươi trước kia trôi qua khổ như vậy nha người cái lao giả hậm hẹm có thể một t ấ m thẳng cùng ta nói qua những thứ này nếu không phải ngươi hôm nay uống rượu có phải hay không đời này cũng không có ý định nói ra nhị đại mụ đau lòng nhà mình nam nhân nói ôi bạn già ta đây không phải sợ cùng ngươi nói ngươi đi theo khổ sở mà hôm nay là uống tận hứng thuận môn nói ra chính hảo hải tử nhóm đều lớn hơn rồi đến làm cho hai người bọn họ tìm hiểu một chút vì sao nhà chúng ta quá niên g h quá tiết vì sao không thế nào t h ă m người thân lưu hải t r u n g cười lấy trả lời trên mặt nhìn không ra một tia khổ sở cũng trong lòng đấy được thôi ngươi cái lao giả hỏng hẹm rất xấu nhị đại mụ giả bộ như tức giận nói đúng rồi cha tất nhiên hiểu lầm đều đã nói ra nếu không cho đại ca viết phong thư a làm niên g h đại ca rời khỏi nói không chừng là bởi vì trong nhà mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng bị đè nén hiện tại nhà chúng ta càng ngày càng tốt cái gì hiểu lầm đấy có thể nói mở sớm chút nói ra đi lưu quang thiên tiếp lấy chen miệng nói kỳ thực trong lòng thật lo lắng nếu đại ca chân hồi đến cha hắn có phải hay không hội giống như trước đây quang thiên đại ca ngươi bên ấy thì khỏi phải để ta sẽ không tha thứ hắn những năm này ta và mẹ của ngươi đối với hắn tốt như vậy hắn lại mang theo vợ không dên một tiếng chạy tới đại tây bắc viện binh xây đi đây không phải đem ta giả mặt để xuống đất dẫm sao ta trả lại hắn viết thư trong nhà hắn yêu có trở về hay không về sau thì chết bên ngoài đi hắn là khả năng có bản lĩnh về sau và ta và mẹ của ngươi đi rồi hắn thì không trở lại tham một chút ta ngược lại thật ra cao liếc hắn một cái lưu hải trung nghe xong hai lời của con tức giận nói xong nhớ ra lão đại chỉ riêng đủ hắn liền tức giận từ nhỏ hắn không có bạc đãi qua con lớn nhất kết quả thì sao con lớn nhất trực tiếp chính là một cái bạch nhã lang không nói tiếng nào mang theo tân nương từ đường chạy hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm là vì sao tốt tốt tốt cha ta không đề cập tới đại ca đến uống rượu uống rượu lưu quang tiên nhìn phụ thân phản ứng này chân sợ sệt này tính nóng này lại nổi lên hắn có thể ngăn không được lưu ra người một nhà hiểu lầm nói ra về sau bầu không khí càng ngày càng tốt đi lên tiếng cười cười nói, nói. vô cùng náo nhiệt hứa đại mộ nhà ha ha lý nhịn ngưu tiểu tử này thật nhanh nha thì kết hôn người tuổi trẻ bây giờ xem không hiểu lạc còn có này tần kinh như ta thế nào luôn cảm giác ở đâu gặp qua lẽ nào đời trước ta cùng nàng phát sinh qua một ít chuyện gì sao hẳn không phải là đây đều là ảo giác đúng đây đều là ảo giác khẳng định trước kia là gặp qua cùng nàng dài không sai biệt lắm người hứa đại mộ gật gù đắc ý nhỏ giọng thầm thì ha ha đại mộ n g ư ơ i thần thần thao thao chút ít cái gì đâu không biết còn tưởng rằng người đặc kia nhảy đại dây thường đâu lâu tiểu nga nhìn hứa đại mộ không biết vì sao nhà nàng nam nhân gần đây trong khoảng thời gian này vẫn yêu ra bên ngoài chạy khá tốt trên người không có nghe thấy qua cái khác kỳ kỳ quái quái mùi nếu không nàng được trong nhà đại náo một trận nàng không biết nàng nam nhân hứa đại mậu gần đây có thể bận rộn vội vàng cho diêm ra truyền bá lời đồn đâu đồ, hay là năm phần chân năm phần giả cái chủng loại kia mơ mơ màng màng cũng làm người ta tin tưởng không nghi ngờ ôi tiểu nga ta không muốn cái gì đây không phải nhìn lý nhị như mới mười chín tuổi liền thành ra kinh ngạc mà hứa đại mậu trả lời à việc này nha có cái gì kinh ngạc mẹ ta trước kia gả cho ta cha không phải cũng mới mười sáu tuổi còn có người mẹ bà bà ta gả cho ngươi cha lúc thì quá sớm nha lâu tiểu nga tỏ vẻ cũng không kinh ngạc ha ha kia lúc nào chuyện hiện tại lại là lúc nào này cái nào có thể giống nhau h ứ a đại mậu lời còn chưa nói hết liền bị lâu tiểu nga ngắt lời đại mậu ngươi nói một chút này cái nào không giống nhau đều không khác m ấ y mà lâu tiểu nga chen miệng nói được được được, ngài nói đúng đều như thế là ta suy nghĩ nhiều quá h ứ a đại mậu suy nghĩ một lúc không thể cùng vợ tranh những thứ này không có ý nghĩa và vợ ra ở cứ tìm một cơ hội hào, hào tranh một chuyến nhường nàng hiểu rõ ta tiểu mậu ca lợi hại kia ta nói khẳng định đúng thế hh ắ c ắ c lâu tiểu nga gần đây l á o thích cùng đại mậu cãi nhau vì đại mậu thường thường để cho nàng đem nàng súng trong lòng hai người nhỏ r ộ n g trò chuyện nhi tử hứa thế hoa ngủ ở một bên ăn nhàn vô cùng ngoài ra trong sân cái khác hộ gia đình đối với lý gia người trẻ tuổi thành thân một chuyện không có bao nhiêu phản ứng chỉ có diêm gia nói vài câu chua lưu lưu bởi vì mấy ngày qua tam đại mụ hỏi mấy cái bà mối cũng không nguyện ý làm nhà nàng ngôi mấu chốt bọn hắn hai ông bà già đến bây giờ mức này còn không muốn tiêu nhiều một chút tiền thực sự là đủ tiết kiệm ha, ha trong nhà này ta là chịu đủ rồi tiếp xuống nửa năm trong a h anh, anh, em, em. sân người nhìn này hai đôi người mới thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngẫu nhiên cảm khái nói trẻ tuổi chính là tốt lắm trương hạo nhiên những ngày gần đây một mực trong nhà máy tiến hành động cơ ô tô nghiên cứu chế tạo công tác lần nữa trước h y quốc gia cảm ơn người. ơn Lần trước tham dự động cơ đi hay gen nghiệm chứng chuyên gia ngô quốc thanh lần này vẫn như c ũ là trong lao nô nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn ngươi này làm ta tựa như là cái ngoại nhân ta nhưng là đường đường chính chính người trung quốc trương hạo nhiên t r e u kẹo nói tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ậ t tiếp phía sau càng đặc sắc ha ha ha tiểu tử ngươi tốt vậy ta thì không cảm ơn bất quá ta còn phải nói nhiều một câu tiểu nhiên ngươi làm rất tốt nô q u ố c thanh dơ ngón tay cái lên tán dương lãnh đạo động cơ ô tô thành công quách nhân nghĩa lý hoài đức trước tiên đà thông bộ luyện kim bộ trưởng lý thuần nguyên văn phòng điện thoại tốt tốt nha ta hướng lên phía trên cho các ngươi thành công lý thuần nguyên thoải mái cười to nay tiểu cách tiểu lý phối hợp không có tệ nha trước kia ta còn cảm thấy tiểu lý người này dựa vào hắn cha vợ thổi một chút thổi phồng một chút đi lên không ngờ rằng nha h ắ n người này đủ có thể nha dùng người phương diện rất đúng chỗ mà trò chuyện sau khi cúp điện thoại lý thuần nguyên tại trong lòng thầm nghĩ thủ trưởng nhà máy gang thép hồng tinh lại một lần nữa ra thành tích tốt động cơ ô tô thành công nghiên cứu ra đến rồi hiệu quả kinh người nha dự tính năng lực đạt tới thế giới trước liệt trình độ đúng lúc này lý thuần nguyên cho thủ trưởng đánh nói chuyện điện thoại tốt lắm việc này ta biết rồi qua mấy ngày hai chúng ta tiếp theo thị xác báo tin nhà máy gang thép hồng tinh chuẩn bị sẵn sàng còn có nhà máy gang thép hồng tinh có thể lại mở một phân xưởng động cơ chế tạo xưởng đương nhiên không hạn chế bọn hắn sản xuất ô tô còn có xe tải chỉ cần bọn hắn năng lực đại lượng sản xuất ra về phần động cơ chế tạo xưởng cấp đ á i định hai ngày này triển khai cuộc họp có một số việc cần lại lần nữa quyết định tốt đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi qua đây một chuyến thủ trưởng m ộ t câu l i ề n quyết định nhà máy gang thép hồng tinh lại có chuyện tốt gần được rồi thủ trưởng ta kiên quyết phục tùng mệnh lệnh lý t h u ầ n nguyên kiên quyết nói mấy người ở trong điện thoại trò chuyện một hồi lâu và điện thoại cúp máy về sau lý thuận nguyên cười ha ha lại phải có đại hảo sự lạc chứ một trăm ba mươi ba Khuê Khuê chuyện, chư chuyện, đinh nữ mở miệng nói chuyện, một, 133. nữ mở miệng nói mở mở lúc i linh. Ui, Xin hỏi ngài vị kia. n Nhân Nghĩa. h Quách là l ta vị này quách s ư ở n g trưởng đang phòng làm việc của mình cùng lý hoài đức trò chuyện đâu liền nghe điện thoại văng lên tiểu quách ta là lý thuân nguyên chỉ nghe đầu bên kia điện thoại trả lời lãnh đạo xin chào có gì chỉ thị quách nhân nghĩa vội vàng đứng dậy do hỏi ha ha ha tiểu lý còn đang ở bên cạnh ngươi a lý thuân nguyên đề lời miệng ở đây ta vừa cùng lý giám đốc trò chuyện đấy quách nhân nghĩa trả lời được hiện tại có hai chuyện Hai người, các người nghe. chuyện á c ngươi n g e c h thứ n hai thủ trưởng hai ngày nữa tiếp theo thị xác các ngươi x ư ở n g trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó phụ trách tiếp đai chú đáo công tác lý thuần nguyên mang đến hai chuyện tốt đặc biệt chuyện thứ hai lãnh đạo thị xác công việc khẳng định là vì động cơ nghiên cứu chế tạo thành công mới đến thị xác đây là đối với nhà máy gang thép hồng tinh khẳng định đương nhiên hai chuyện này là tại thủ trưởng cho phép dưới điều kiện lý thuần nguyên mới trở về điện thoại báo cho biết hai người lãnh đạo xưởng chúng ta trong nhất định làm tiếp đãi chú đáo công tác cảm ơn lãnh đạo cho chúng ta trong nhà máy tranh thủ đến kiến thiết phân xưởng cơ hội quét nhân nghĩa vội vàng cảm tạng lý hoài đức ở một bên nghe trực n h ạ c a trong nội tâm khỏi phải đề cao hứng bao nhiêu ha ha lần này ta nhưng không có ra cái gì lực đều là các n g ư ơ i nhà máy hồng tình công việc làm đạt được s ắ t nhà nhường thủ trưởng nhớ kỹ lý thuần nguyên tâm trạng thư sướng thoải mái cười to nói nay tất cả đều là tại lãnh đạo ủng hộ của ngài dẫn đầu xuống sưởng chúng ta trong công tác mới có thể xuất sắc như thế mà quách thư ký trả lời hắn nói thì không có tâm bệnh công tác muốn làm được xuất sắc không chỉ cần phải cấp trên ủng hộ càng cần nữa lãnh đạo cấp trên tán thành người a người được thôi thì hai chuyện này trước như vậy đi ta bên này treo còn nhớ động cơ phân xưởng việc này trước khác d ư ớ i trong nhà máy phát báo tin phía trên còn phải họp thảo luận xác định đẳng cấp đến lúc đó sẽ hình thành văn kiện đương nhiên chuyện này khẳng định không có chạy hai vị thủ trưởng quyết định tốt rất khó có biến còn có sớm chuẩn bị tốt tiếp đãi công tác có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện rồi nếu không nên đánh vậy về phần ngươi cùng tiểu lý h ả o h ả o làm hiện nay hai ngươi phối hợp rất tốt trong bộ rất hài lòng lý thuân nguyên dặn do hai câu sau đó cúp điện thoại lao lý chúng ta nhà máy muốn phát đạn động cơ chế tạo sửa nhà còn không hạn chế chúng ta chỉ sản xuất động cơ phương tiện chuyên trở cái gì chỉ cần có thể trình ra đến kia là có thể làm nay chẳng phải là nói chỉ cần có điều kiện chúng ta là có thể sản xuất ô tô xe tải này chắc chắn lại một công ty lớn nha quách thư ký sắc mặt một chút cũng ép không được điên c ù n g tiếu tốt tốt nha lao quách chúng ta nhà máy càng ngày càng tốt càng ngày càng cường đại thật tốt lạc chẳng qua chúng ta trước mắt nhiệm vụ hay là trước chuẩn bị kỹ càng tiếp đ ạ i công tác đi cũng không thể gây ra rủi ro lý hoài đức trả lời lao lý n g ư ơ i nói đúng phân xưởng chuyện còn phải chờ phía trên hình thành văn kiện hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là làm tiếp đ ạ i chú đáo công tác chúng ta phải hành động lạ quách nhân nghĩa liên tục gật đầu đáp còn có lao lý chia đều xưởng sự việc định xuống chúng ta phải h ả o h ả o bàn thưởng đồng chí trương h ạ o nhiên đây là chúng ta xưởng bảo bối nhà tiếp lấy quách thư ký cười ha hà nói xong ha ha đó là khẳng định cái này quên không được lần trước ta còn cho lãnh đạo đ ề nhường tiểu nhiên làm s ư ở n g p h ó đâu đáng tiếc phía trên một t h ằ n g không có động tĩnh lý hoài đức thở dài nói phía trên nên có cái gì lo lắng đi không sao chắc chắn sẽ không bạc đãi tiểu nhiên nếu không hai ta cho thêm tiểu nhiên thỉnh công mà quách nhân nghĩa k h o á t khoác tay tỏ vẻ đạo hai người trong phòng làm việc hữu thanh hữu sắc miêu tả nhìn nhà máy gang thép hồng tình sau này bản thiết kế k h ắ p khuôn mặt là cao hứng bừng mừng theo động cơ ô tô nghiên cứu chế tạo thành công trương hạo nhiên một cả ngày đều ở sửa sang lại số liệu và không sai biệt lắm lúc số liệu cái gì cũng rất không tồi liền đem tâm bông xuống đến buổi chiều tan tầm về nhà Tiểu n ha ha tam đại gia diêm phụ quý đúng giờ canh giữ ở cửa chính nói hắn trả tiền khẳng định dự định trả tiền chẳng qua sau đó nói số lượng chỉ so với giá cả chỉ so với giá thị trường cao một chút ha ha tam đại gia là ngài nha không biết ta còn tưởng rằng là ai đây khẩu khí thật lân mạ không nói trước ta không có ý định cho người khác vấn điểm liên nói chân dự điểm chân định vân dự trong h như ị t ngài này vậy cứ a ta a giá. Người xem ta là kẻ ngu xem kẻ tay của ta kiểu này đại thịt mỡ một cân được một khối tiền đi còn không dễ mua hợp lấy ngài giá gấp mua ngài có phải hay không quên mua đồ còn phải phiếu đâu ngài này thế nào cũng muốn chuyện tốt đâu ta còn tưởng rằng ngài như thế đại khẩu khí đạt được không ít tiền đâu được rồi ngài khỏi phải nghĩ đến trong nhà khó được ăn một lần thịt không có ý định vân cho người khác còn có tam đại gia là m người cũng không thể chằm chằm vào nhà khác lương thực dễ bị đánh chết ngài được nhớ kỹ lạc bây giờ còn có trong nhà người ta không có cơm ăn đâu đúng ta coi nhìn chúng ta viện từng nhà đều không cần dán muôn thần trực tiếp dán tam đại gia ngài chân dung là được rồi trương hạo nhiên một bộ ngươi đang t r e o chọc kẻ ngốc nét mặt nói xong nói xong cũng cho phụ thân trương vệ quốc lên tiếng chào hỏi vội vàng xe đẩy từ trở về phòng mặc dù hắn tính tính tốt nhưng nghe thấy này diêm lão khấu thái quá làm việc căn bản nhịn không được hồi nói móc t i ể u nhiên t i ể u nhiên Hắc, vệ quốc ta đây nhất thời nhịn không được thì mở miệng ngài nhường tiểu nhiên đừng nghĩ nhiều diêm lao khấu không làm tốt đắc tội người trương ra chuẩn bị chủ yếu hắn đ ố i lý tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc lao diêm đừng nói con ta cự tuyệt là ta ta cũng phải từ chối lạc n g a y đây là vũ n ụ c người nha này thâm hụt tiền mua bán ngươi thì mở miệng được được rồi ngươi về sau thiếu tính toán điểm đi cũng không nghe nghe phụ cận người thế nào nói trương vệ quốc thì tức giận nói xong trở về ừ ta này miệng đây là thế nào thế nào đem lời trong lòng cũng nói ra nhưng mà không được thì không được nha cuối cùng nói nhiều như vậy làm gì có phải hay không xem thường ta còn có đừng để ta biết là ai truyền nhà ta lời đồn ta muốn ấy là biết nói không phải tới cửa giết chết hắn diêm phụ quý vỗ một cái thật mạnh miệng của mình sau đó thầm nói khuyên nữ đến ba ba ôm một cái về đến nhà trương hạo nhiên thả đồ xuống đem tiểu kiều nguyệt ôm vào trong lòng lý lao gia tử lúc này vừa vặn mang theo tiểu kiều nguyệt ở chỗ này về phần sự tình vừa rồi trương hạo nhiên sớm quên diêm phụ quý người kia n g ư ờ i năng lực ngăn đón hắn không tính toán ba ba lúc này tiểu kiều nguyện trong miệng đến rồi một câu như vậy a lao gia tử vừa nãy tiểu n g u y ệ t nguyệt có phải hay không hô bố của ta trương hạo nhiên còn tưởng rằng hắn nghe lầm tiểu nhiên ngươi không nghe lầm vừa nãy hải tử mở miệng hô ba ba của ngươi lý lao gia tử cũng rất kích động ha ha ta còn tưởng rằng nghe lầm đến khuê nữ lại hô một tiếng ba ba trương hạo nhiên đùa với khuê nữ chỉ không mấy phút nữa qua đi đều không thể nghe được lần thứ hai ba ba đang lúc trương hạo nhiên bỏ c u ộ c lúc khuê nữ hô lần thứ hai ba ba lúc này vợ lý thư hiểu vừa vặn ta tầm nghe thấy được hoặc ta vừa không nghe lầm khuê nữ mở miệng hô ba ba lý thư hiểu đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên la lạc vợ khuê nữ hô ba ba này cũng lần thứ hai mười mấy phút trước thì hô một lần hắc hắc trương hạo nhiên mỹ mỹ trả lời tốt lắm ta khuê nữ bắt đầu nói chuyện không đúng vì sao khuê nữ lần đầu tiên kêu là ba ba không phải mụ mụ lý thư hiểu nghe xong thật cao hứng sau đó có chút ghen tỵ vợ đó là bởi vì khuê nữ là ba ba tiểu áo đ ô n g đương nhiên phải trước kêu ba ba trương hạo nhiên đắc ý nói xong ha ha tốt vợ khắc ghen tỵ ta vừa nay vừa giỡn có thể vì ba ba hai chữ phát â m đây mụ mụ hai chữ tốt hơn p h á tâm đi cho nên chúng ta khuê nữ lên tiếng trước nhất kêu ba ba đi trương hạo nhiên cười hì hì nói xong dỗ hai câu lý thư hiểu hơi có chút thất lạc tâm tình trong nháy mắt tốt nàng không tức giận chính là hơi có chút en trong nội tâm không công bằng thôi chính mình thì rất dễ dàng nghĩ thoáng đến khuê nữ lại tiếng la ba ba khuê nữ hô mụ mụ tiếp đó ba người bắt đầu đùa với hải tử sôi nổi ngoài miệng nói xong ba ba mụ mụ cái gì cũng tại dẫn đạo hải tử mở miệng cuối cùng tiểu kiều nguyện chỉ là hô hai tiếng ba ba cũng có chút đói bụng này lúc sau đã tại rứt sữa thì cho hải tử ăn một chút hạt c â phân cháo ăn uống no đủ về sau tiểu t i ể u nguyện nặng nề ngủ thiết đi độc lưu lại trương hạo nhiên một người dương dương đắc ý khắp khuôn mặt là ý cười căn bản không dừng được tiểu nhiên tất nhiên khuê nữ mở miệng hô ba ba chúng ta phải bắt đầu dẫn đạo khuê nữ nói đơn giản Buổi tối nằm ở trên giường lý thư hiểu đối với trượng phu trương hạo nhiên nói xong được vợ nghe ngươi chúng ta bình thường có thể bắt đầu đơn giản một ít dẫn đường như cái gì ba ba mụ mụ ra ra cái gì đều có thể trước làm dẫn đạo từ bắt đầu lặp lại mấy chữ chậm rãi trở thành không giống nhau cuối cùng bắt đầu nhiều một ít chữ tiến hành theo chất lượng khuê nữ có thể chậm rãi học biết nói chuyện t r ư n chương một trăm ba mươi bốn trương hạo học tốt nghiệp chương một trăm ba mươi t ố n trương hạo học tốt nghiệp sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên sau khi rời giường nhìn khuê nữ còn đang ngủ thì không có đem nó bừng tỉnh rửa mặt xong ăn lấy điểm tâm còn chuẩn bị cho đại hoàng tốt ăn uống đại hoàng hiện tại một tuổi nhiều là một cái đại cầu tử bình thường ở nhà thì thích xem nhìn tiệu chủ nhân vây quanh ở tiểu chủ nhân bên cạnh tiểu chủ nhân khéo léo khéo léo thật đáng yêu đã ăn xong sớm chút trương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiểu chia ra đi làm lý lao ra tự ở nhà chăm sóc từng ngoại tôn nữ hắn lao đầu tự yêu nhất chuyện này trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con trên đường tình cờ gặp thái tiểu h ổ lý nhị ngưu hai người ha ha là các ngươi hai người trẻ tuổi nha thật sớm nha đến lên xe ta cùng tiểu nhiên mang hộ các ngươi đ o ạ n đường trương vệ quốc cười ha hả hồi sau đó hai người ngồi lên xe đạp chờ đến trong nhà máy trương hạo nhiên bắt đầu mò cá một tiền trong khoảng thời gian này m ệ n một chút cái kia vừa phải mò cá hoàn thành tương ứng nhiệm vụ m ò cá rất bình thường cũng không phải hậu thế nhà máy không ngừng cho ngươi thêm nhiệm vụ lượng cuối cùng m ò cá thời gian hết rồi nhiều lắm là còn lại một bên làm việc một vừa nói chuyện phiếm nói chuyện rồi mấu chốt tiền lương hay là như thường lệ thậm chí có nhiều chỗ 5, năm sáu năm bảy tám năm trước lúc tiền lương sáu bảy ngàn kết quả hiện tại ngược lại còn hàng hiện tại năm sáu ngàn rồi giá hàng tăng lên không ngừng tiền lương theo không kịp dâng lên nhịp chân thậm chí còn đụng tới tiền lương hạ xuống quả thực buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa buồn nôn đến nhà bởi vậy cái thời đại này chính thức làm việc người thật sự rất hạnh phúc cho dù có người hỏi đều có thể nói một câu phát ra từ nội tâm ta hạnh phúc mà không phải ta họ phúc Trương tiểu Trương trường một Trương tốt thư. từ thành, Trương tốt tốt Tiếp theo, Trương tại tới trường người được sư cơ sơ Nhiên bên này bên nay kiện đồng bằng nghiệp của người thư. Học viện cơ giới hóa nông nghiệp từ Cửu thành, hạo học hôm nay tốt nghiệp, lấy được chính mình chứng nhận nghiệp. dẫn mình cùng với trường học cho đắp kín trường thư giới Hạo Hạo học hôm học Hạo học học, Học hóa Hạo học hôm Hạo học hồ học cho đại lại đạo đi kia với làm, là ấy, đây lấy đệ đắp cựu có của của ở sự. đạo sư dặn dò lao sư cảm ơn n g à i năm năm qua đối t a dạy bảo rất cảm tạ nói xong trương hạo học đối với đạo sư của mình thật sâu b á i sao tạ cái gì tạ về sau tham gia công tác hảo hảo vì quốc gia làm công hiến như thế chính là đối với ta tốt nhất cảm tạ đạo sư cười ha hả trả lời hai người hàn huyên một hồi trương hạo học cáo từ dậy đi vì còn có những bạn học khác đấy sau đó trương hạo học tại trong sân trường đi dạo tốt một chút mang theo đã thu thập xong hành lý về nhà hôm nay hắn chính thức tốt nghiệp u tiểu học ngươi đây là tốt nghiệp đại học ca chúc mừng chúc mừng nha tam đại mụ nói xong lời chúc phúc về phần hôn qua bạn già cùng trương hạo nhiên chuyện đã xảy ra đã sớm nói tốt không xem ra gì phải cùng trương g i a toàn g i a cũng chỗ tốt quan hệ ha <cười> ha tam đại mụ lặc lời này của ngươi ta nghe thế nào là lạ vì sao kêu tiểu học ngươi đây là tốt nghiệp đại học ngươi gọi hạo không học được sao n à y gọi người tiểu học chúc phúc người tốt nghiệp đại học ngài không cảm thấy thật kỳ quái sao ngài tinh như vậy một người thế nào xưng hô này không biết hoạt linh hoạt dụng đâu hạo học giả bác gái chúc mừng ngươi tốt nghiệp lạc giả trương thị nhổ nước bọc nói nàng luôn cảm giác cái nào là lạ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch là tam đại mụ ta nghe cũng cảm thấy là lạ lúc này ngài gọi người hạ học tên đều thành nếu không gọi người tiểu học chúc mừng tốt nghiệp đại học nghe thì trách hạ học nha thái thẩm t ử chúc mừng đại học ngươi tốt nghiệp lặc thái mẫu t r e o g ẹ o tam đại mụ một phen sau đó nói ôi nhìn ta này cũng không nghĩ nhiều nói xong tam đại mụ vỗ nhẹ miệng của mình chẳng qua trong lòng vẫn rất thư sướng cho dù lao diêm nhường nàng cùng trương ra chỗ tốt quan hệ nhưng mà trong nội tâm nàng rất tức giận đối với hôm qua lão diêm cùng lời nàng nói vì lao diêm thêm mắm thêm muối nói một chút tam đại mụ không sao bình thường trong sân cũng không phải không ai gọi ta tiểu học này có cái gì còn có cảm ơn vài vị bác gái còn có thầm tử ta hôm nay cái chính thức tốt nghiệp t r ư ơ n g hạ học đối xứng hô sao cũng được tiếp lấy cho vài vị bác gái hồi tạng chương một trăm ba mươi lăm chương hạ học nhập chức nhà máy nông cơ t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm chương, chương hạ học nhập chức nhà máy nông cơ hạ học vậy ngươi phân phối đến đâu đi làm tam đại mụ tò mò hỏi đến trường học cho ta phân phối đến nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh ở bên trong làm kỹ thuật viên chương hạ học giải thích một chút dù sao nhập chức thư giới thiệu cũng có hoặc thật sự có bản lĩnh đấy trong nội viện này thì đếm nhà các ngươi lợi hại rồi phụ tử ba người cũng tại trên nhà máy hồng tinh ban tiêu đại học ngươi tốt nghiệp có phải hay không còn có nhà có thể phân phối đấy tam đại mụ nói tiếp nội tâm của nàng vô cùng hâm mộ vô cùng ghen ghét tam đại mụ ngài nâng các ngài hiện tại tam công người thì lợi hại đâu về phần nhà cái gì còn không biết phải đợi đến nhập chức sau đó mới có thể biết đi trương hạo học giải thích nói cùng vài vị bác gái trò chuyện một hồi lâu thiên trương hạo học mới cáo từ rời đi tiểu nội trương hạo lệ còn chưa được nghỉ hè trong nhà chỉ một mình hắn chất nữ tiểu tiểu nguyện đoán chừng bị lý lao ra từ ô n sắt vách đi chơi rất nhanh tới xuống buổi trưa lúc tan việc trương hạo học ở nhà chờ đợi một hồi u hạo học hóng m ắ t đâu hôm nay vừa phóng giả tới nhà của ta có một số việc phải hỏi một chút ngươi trương hạo nhiên về đến nhà thì nhìn thấy tiểu đ ệ trương hạo học đang đông xương phòng hóng mát ca ta hôm nay tốt nghiệp trương hạo học xuất trước tiên là nói về câu ừ m vậy là ngươi ngày mai trực tiếp đi trong nhà máy nhập trước hay là nghỉ ngơi mấy ngày chờ ít ngày nữa lại đi trương hạo nhiên quan tâm hỏi ca ta ngày mai trực tiếp đi nhập trước đi trương hạo học suy nghĩ một lúc dự định đi trước nhập trước được chính ngươi quyết định tốt là được rồi hai huynh đệ nói chuyện phía một hồi trương hạ học cáo từ rời đi nhà đại ca trong vừa dạng sáng ngày thứ hai đến qua điểm tâm về sau trương gia phụ t ử ba người cũng cùng nhau đi trong nhà máy vì sinh viên thân phận trương hạ học trước tiên cần phải đi nhà máy gang thép h ồ n g tinh cũng là vẫn bên trong xưởng nhập trước lao trương hôm nay được làm phiên ngươi tiểu đệ của ta trương hạ học tới trước tổng nhà máy làm một tay tụ đợi lát nữa phải đi nhà máy cơ khí nông nghiệp làm nhập trước đến phòng nhân sự trương hạo nhiên t r ư ớ c cho phép trước người quen biết cũ chào hỏi người này chính là sớm nhất hắn nhập trước lúc cho trương h ạ nhiên làm nhập trước thủ tục trường khoa trường hiện tại là phó phòng ha, ha. Tiểu tiểu nhiên, ngươi được ệ đủ có thể nha, h giống n ngươi, là sinh viên hiện cũng viên. Không sai, không sai. Phòng nhân sự trương phó phòng nói. ư với lại tại thi sai sai. là lạc, sự thuật phó qua cấp kỹ đ bên này làm tốt về sau hạ học chính là cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên kiêm cấp bốn nhân viên văn phòng mỗi nhân viên làm theo tháng bảy mươi ba năm nguyên chờ đến nhà máy nông cơ bên ấy hội tiến hành công việc cụ thể sắp đặt còn có nhà phân phối đăng ký cái gì ta dẫn ngươi đi một chuyến phòng hậu cần tổng vụ do phiền phước và làm tốt những thứ này về sau phòng nhân sự trương phó phòng nói đến phòng hậu cần tổng vụ sắp vào chức thư giới thiệu cùng với phòng nhân sự làm tốt tương quan thủ tục giao cho phòng tổng vụ cuối cùng nam la cổ hạng số tám mươi chín tứ hợp viện tây sương phòng trung viện cùng với nương tựa đóng dấu trồng một gian căn phòng cũng phân phối cho vừa tốt nghiệp trương h ạ n học đồng thời bởi vì lý hoài đức trước đó dặn dò số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tình tiền viện đông nhi phòng cùng với đông xuyên đ ư nữ g toàn bộ vạch đến trương h ạ n nhiên danh nghĩa mấy người nói chuyện phía m ộ t hồi thủ tục làm tốt tiếp lấy trương h ạ n nhiên cưỡi lấy xe đạp chở tiểu đệ trương h ạ học đi nhà máy cơ khí nông nghiệp mặc dù rất gần nhưng mà xe đạp nhanh mạ về phần nhà máy gang thép bên này hắn đảo chiêu h đại ề u không cần n ca i gì. n vậy ta đi về trước trương hạ o học cười ha hả nói xong đi thôi đi thôi cưới lấy xe đạp trở về nhà cái gì còn nhớ đi nhai đạo biện đăng ký còn c trương hạo, hạo học a bên này đại tẩu ta nhập chức thủ tục cũng làm tốt trong nhà máy cho ta điểm nhà ta đến đăng ký trương hạo học đến ngai đạo biện giao đạo khẩu thì cùng đại tẩu lý thư hiệu chào hỏi là hạo học nhà nhập chức thủ tục cái gì cũng làm tốt lý thư hiểu một bên hỏi chuyện đã xảy ra hôm nay một bên để người cho tiểu thúc tử trương hạ o học làm nhà đăng ký không bao lâu nhà đang nhớ cho kỹ đồng thời vì lý thư hiểu là vợ của trương h ạ o nhiên đông sương phòng cùng đông xuyên đ ư ờ n g gốc lại lần nữa đăng ký có thể trực tiếp tiến hành k i u tổ tử ta đi về trước trương hạ o học cáo từ rời đi hắn còn phải đi số tám mươi chín viện xem xét nhà tình huống gì ha ha thư hiểu đây là nhà ngươi tiểu thúc tử này mới vừa vào chức thì phân phối nhà phải là trung chuyên sinh hoặc là sinh viên a có hay không có đối tượng đâu nhà ta khuê nữ chính độc thân đâu năm nay vừa vận mười tám vừa nãy làm nhà đăng ký người kia cho lý thư hiểu t r e o kẹo nói nô tỷ đáng tiếc rồi nhà ta tiểu thúc tử có đối tượng lý thư hiểu ăn ngay nói thật hai người tán g ấ u lúc này nhai đạo biện chuyện quản lý tương đối nhiều với lại vô cùng lộn xộn bên này trương hạo học chưa có trở lại số chín mươi năm mà là đi số tám mươi chín tứ hợp viện tiểu tử người tìm ai nha vừa tới cái này tứ hợp viện thì có lớn mẹ tiến lên dò hỏi bác gái ngài tốt ta là vừa phân phối đến trong nội viện này các gia đình này là của ta và ở tờ đơn trương hạo học cầm nhai đạo biện giao cho hắn vào ở đơn cùng với chịa khoa phòng theo trong hậu viện vây đến đây mấy vị bác gái sôi nổi tò mò đã xảy ra chuyện gì mấy phút sau về sau trương hạo học thuận lợi vào số tám mươi chín tứ hợp viện tây sương phòng trung viện cùng với bên cạnh xây dựng thêm nhà cũng không tệ lắm nhà hơi đơn giản tu sửa một chút là đủ rồi đồ nội thất cái gì hỏi một chút nhị cứu biết đánh nhau hay không tạo một nhóm ra đây dù sao không vội mà c h u y ệ n chẳng qua có một số việc trước trước giờ thương lượng với vũ thủy một chút rốt cuộc cũng đúng thế thật về sau hai người bọn họ nhà trương h ạ học trong nghĩ thầm ha ha vừa tới tiểu tử kia nguyên lai、like、chính là số chín mươi lăm trong sân nhà lao trương nhị tiểu tử đáng t i c rồi người sớm cùng trong sân nhà lao hà cô nương đính hôn lạc một vị bác gái thở dài còn không phải sao ta còn vừa nghĩ tới tiểu tử này điều kiện không t ệ lắm vừa vặn nhà ta khuê nữ không sai biệt lắm số tuổi kết quả là cái có việc hôn nhân chủ một vị khác bác gái đi theo thở dài được rồi hai người các ngươi nha nghĩ cũng thật nhiều l ặ g nghĩ những thứ này còn không bằng hai ngày này xem xét có thể hay không cho người ta phụ một tay về sau là được quê nhà hàng sống lạc mấy người trò chuyện cũng đang thảo luận nhìn tức sắp đến hàng xóm mới chương một trăm ba mươi sáu lãnh đạo tới trước thị sát chương một trăm ba mươi sáu lãnh đạo tới trước thị sát vài vị bác gái, Ta t đi r ư ớ c hạ a ta sửa i phải người ngày này ta phải tìm người đến phong Trương tìm tu sửa một chút h ốc. o học cho thích mấy người giải thích nói. giải đây ư cười ợ c Học bác ha ha Cho chuyện c rồi, trên tiểu Vài gái nói vài Hạo ha ha xong. tử. mặt vị u U, Trương tử rời Hạo Học Hạo Học, cáo tử rời đi. đ â là theo trong nhà máy quay về nhập chức thủ tục cái gì cũng làm xong đi đúng trong nhà máy cho ngươi điểm nhà không có đâu tam đại mụ tò mò nói về phần hỏi nhà chỉ là thuận miệng nhấc lên đúng vậy à tam đại mụ trong nhà máy cho ta phân đến số tám mươi chín tứ hợp viện trương hạ học trả lời cái gì trong nhà máy thì cho ngươi điểm tốt nhà tốt như vậy sao vậy ngươi bây giờ ở đông nhĩ phòng đâu đúng vậy ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu nha tam đại mụ suy nghĩ một lúc dạng này xem ra trương vệ quốc cặp vợ chồng nhà có chút nhiều không phù hợp yêu cầu lại nghĩ tính kế tam đại mụ ta hiện tại ở đông nhĩ phòng cùng với bên cạnh c h ố n g không đông xuyên n ố a bị trong nhà máy cùng nhau phân cho anh ta nói là đền bù cho hắn về phần tiền lương của ta là cấp mười một kỹ thuật viên mỗi tháng bảy mươi ba năm nguyên trương hạo học cười lấy trả lời hoặc kỹ thuật viên bậc mười một ta nghe lão diêm đã từng nói sinh viên vào xưởng không phải cấp mười bốn kỹ thuật viên cấp sao sau đó trương hạo học cáo từ rời đi rất nhanh trong nội viện đều biết trương hạo học vào xưởng định cấp bậc cùng với tiền lương sôi nổi hâm mộ buổi chiều tan tầm về nhà trương hạo nhiên ngồi phụ thân trương vệ quốc xe đạp về nhà sau khi ăn cơm tối xong trong sân mỗi nhà các hộ sôi nổi trò chuyện trương hạ học nhập chức tiền lương cái này có thể thật khiến người ta hâm mộ hoặc tấm này nhà nhị tiểu t ử thì đủ có thể à, mới vừa vào chức thì hơn bảy mươi khối tiền không phải là ca hắn cho mở cửa sau à. có người suy nghĩ một lúc nói xong được rồi chớ nói nhảm kỹ thuật viên cấp bậc nhưng là muốn kiểm tra cũng không thể đột nhiên tạo ra ra đây người ta hạ học c ũ n g cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên còn cần đi cửa sau nếu người muốn lưu ở trong bộ cũng muốn đ o ạ t lấy đây là hiệu đạo lý nhất gia chi chủ bạn giả nguyên lai、like、là như vậy nha tia tiểu từ này đủ làm được lạc là ở trường học thi cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên đều không có hướng trong sân nói qua việc này người này nói xong được rồi chưa nói thì chưa nói đi chỉ có thể nói ta hâm mộ không tới hãy làm cho thật tốt nhé nam nhân trả lời trong sân người sôi nổi trò chuyện bắt q u á i lớn bao nhiêu mẹ trải qua trong nhà trượng phu giải thích đều biết trương hạ học cũng là một vị người có bản lãnh nhập chức thì cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên nhất định có thể n h ắ n lại mấy ngày kế tiếp trong trương hạ học tìm kiểu dáng lôi lão sư tu sửa một chút nhà đồng thời đi tìm nhị cứu trần kiến quân đánh một bộ đồ nội thất đương nhiên trước giờ tìm tương lai vợ hà vũ thủy thương lượng qua rồi về phần tiền hắn năm năm này trong trường học tích lũy tháng ngày tồn xuống niên đại này sinh viên thế nhưng cũng có sinh hoạt phụ cấp mấu chốt đi học không cần hoa tiền gì thậm chí còn năng lực tốn chút tiền trong sân người bàn tán sôi nổi trong nhà có hải tử lại một lần nghe thấy được hải tử của người khác sáng hôm sau lãnh đạo cấp trên thị sát nhà máy gang thép h ồ n g tin hạo h nhiên đồng chí đã lâu không gặp rồi ha ha ha trong khoảng thời gian này làm rất tốt l a i tiên sinh tán dương không sai không sai đồng chí tiểu nhiên không tệ thủ trưởng tán dương hai vị thủ trưởng thị sát nhà máy gang thép h ô n g tin khẳng định trong nhà máy trong khoảng thời gian này đến nay công tác đồng thời khen ngợi trong nhà máy hai vị lãnh đạo chủ yếu phen này tán dương trực tiếp đem trong nhà máy q u é t thư ký cùng với lý giám đốc sướng đến phát r ồ rồi tiểu lý nhà máy gang thép hồng tinh hay là nhà máy cán thép lúc ngươi chính là trong nhà máy giám đốc thủ trưởng hỏi lý hoài đức đúng vậy à thủ trưởng làm lúc nhà máy gang thép còn là sản xuất tương đối đơn nhất nhà máy cán thép hai năm này đến nay dựa vào đồng chí trương h ạ o nhiên mới có thể không ngừng để cao nha lý hoài đức khen ngợi trương h ạ n nhiên hắn nhìn ra thủ trưởng rất xem trọng trương h ạ n nhiên ngươi thì làm rất tốt nha có câu nói rất hay chi nhân thiện dụng cũng là một câu chuyện thật m à ta có thể nghe đồng chí tiểu nhiên đã từng nói ngươi cùng tiểu quách luôn luôn rất ủng hộ hắn nha thủ trưởng mở miệng nói thủ trưởng tất cả đều là vì quốc gia kiến thiết lý hoài đức trả lời、Tốt. thủ ố t t trưởng v ỗ v ỗ lý hoài đức bạc vai kém chút không có nhường lao lý kích động nhảy dựng lên đồng chí tiểu nhiên h ả o h ả o cố lên ta cùng lao đến một mực nhìn lấy ngươi đây ngươi nha h ả o h ả o vì quốc gia làm kiến thiết quốc gia chúng ta cuối cùng rồi sẽ cương đại thủ trương hòa ái dễ gần nói đúng vậy thủ trưởng bảo đảm làm được trương hạo nhiên kiên định nói xong hai vị thủ trưởng ban đầu cùng trong nhà máy một ít công nhân nắm tay đồng thời sau đó thị sát một ít phân xưởng ngay cả bên cạnh mấy cái phân xưởng cũng đi đương nhiên thời gian cấp bách khoảng khoảng năm mươi phút thị sát công việc kết thúc hai vị thủ trưởng tâm trạng vô cùng sung sướng một t h ằ n g hỏi đến nhà máy gang thép hai vị lãnh đạo chủ yếu cùng với đồng chí trương h ạ o nhiên lại qua nửa giờ hiểu rõ không sai biệt lắm hai vị thủ trưởng rời đi lao đến trước đây ta lần này đến thị sát định cho động cơ chế tạo xưởng để tự chờ lần sau đi đến lúc đó còn nhớ nhắc nhở ta nhà ta suy nghĩ một chút có một số việc được họ quyết định ta rất xem trọng nhà máy gang thép hồng tinh phát triển đây này tại trên đường trở về thủ trưởng nói hai người thảo luận càng thêm cho rằng nhà máy hồng tinh có phát triển càng cần nữa phía trên ra sức ủng hộ nhà máy gang thép hồng tinh bên này lao quách tiểu nhiên ta tay này một trời đều không r ử a rồi lý hoài đức nhìn cùng thủ trưởng nắm qua tay phải nói xong ha ha ha lao lý đừng nói ngươi ta cũng có ý tưởng này là ta không ngờ rằng n h a thủ trưởng chắc chắn như thế hai ta công tác nhà đây là đối với chúng ta trong nhà máy thỏa mãn biểu hiện quách thư ký cười ha hả nói xong Ba người trong p h ò nhà g máy, máy, máy các h u công nhân ồ i nghe c ban đầu, phát sóng trong lời nói trên mặt của mỗi người đều là vẻ t i ê u ngạo bởi vì thủ trưởng khen trong nhà máy có vinh cùng kinh bọn hắn lần có mặt núi thủ trưởng thị sát s o n g bắt đầu thảo luận quyết định một sự t ì n h t r ư n g một trăm ba mươi bảy nhà máy gang thép định thăng cấp t r ư n g một trăm ba mươi bảy nhà máy gang thép định thăng cấp lao lý báo hôm nay nhìn xem chưa chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh đăng lên báo sáng hôm sau quách thư ký vội vội vàng vàng đi tới văn phòng của lý hoài đức lao quách ta chính nhìn đâu ha ha chúng ta nhà máy hồng tinh nhận lấy hai vị thủ trưởng khẳng định báo san đang đi ra chẳng có gì là mà lý hoài đức nói là nói như vậy chính là sắc mặt ý cời ư đây a cờ còn k ó ép sao lao lý người cái này không tử tế ngươi xem một chút ngươi cũng cười thành dặn gì hai người lính nhau sôi nổi thoải mái cười to bí thư ngươi nói lên cấp sẽ cho chúng ta s ư ở n g cái gì ban thường đâu thủ trưởng thời điểm ra đi cũng không có để nha lý hoài đức ngoài miệng hỏi là cho nhà máy ban thường kỳ thực hỏi là cuối cùng hai người bọn họ có thể được đến cái gì ôi là cái này phía trên chuyện ta nào biết được đâu chờ tin tức đi quách nhân nghĩa tỏ vẻ không rõ ràng hai người nói chuyện phía một hồi d i ê n phần mình rời đi ba ngày n g h ỉ kỳ trôi qua rất nhanh chương hạ học ngày này chính thức ngày đầu tiên đi làm lao nô em ta h ạ o học thì giao cho ngươi trương hạo nhiên cho nhà máy cơ khí nông nghiệp kỹ sư trường đánh tốt chào hỏi được tiểu nhiên để ngươi do ta mang theo ngươi i ê n tâm đi nhà máy nông cơ nô tổng công trình sư khẳng định nói h ạ o học tất h nhiên quyết định đến vậy liền lưu lại hảo hảo làm có cái gì không hiểu hỏi sư phó ngươi nô tổng công trình sư tại máy nông nghiệp phương diện cơ giới rất lợi hại hoặc là có cái gì không hiểu tranh thủ hỏi ta đều được trương hạo nhiên vô vô tiểu đệ bà vai nói đại ca ta hiểu rồi trương hảo học tỏ vẻ đã hiểu hàn huyên vài câu trương hạo nhiên rời đi trương hạo học chính thức đã trở thành một tên kỹ thuật viên bậc m ộ ư ơ i một bắt đầu nhà máy đời sống đến trưa ăn cơm trương hạo nhiên tìm được rồi phụ thân trương vệ quốc cha hạo học bên ấy tất cả an bài xong nhà máy nông cơ ngô tổng công trình sư tự mình dẫn hắn ngài yên tâm trương hạo nhiên nói rõ chi tiết tình huống cụ thể Tốt, thiểu nhiên, là trong nhà lão đại, người làm rất tốt. Trương tán dương. An cơm trưa, Trương tới văn phòng nghỉ ngơi. Thủ trưởng thị sát hết Quốc nhiên, nhà Hạo Nhiên phòng nghỉ nhà đại, người ngơi. dương. Ăn văn là lão làm cơm Vệ về nhà máy hồng tinh sớm nhất là một nhà máy cắn thép trải qua không ngừng phát triển đã trở thành hiện nay nhà máy gang thép hồng tinh có chút phương diện cũng làm được rất không tồi thậm chí có thể nói tương đối tốt theo sớm nhất phun dầu kỹ thuật phun than đến phía sau dưỡng khí lò luyện thép kỹ thuật còn có một số đồ vật ta cũng không nhắc lại hiện tại bọn hắn trong nhà máy càng là hơn đem tân tiến hơn động cơ di hê e n cùng với động cơ xăng nghiên cứu ra đến rồi trước đây ta cùng ta tới chỉ là dự định lại để bọn hắn nhà máy thành lập một động cơ chế tạo xưởng là phân xưởng nhưng mà hiện tại còn thiếu rất nhiều có chút ô tô chế tạo xưởng làm được cũng không tệ nhưng mà cũng có một chút ô tô chế tạo xưởng có thể nói là dậm chân tại chỗ a như vậy sao được một làm luyện kim làm sắt thép đều không ngừng địa tại đột phá kỹ thuật mới mà một số nhỏ chuyên môn làm phương diện cơ giới làm động cơ phương hướng bị người ta lại vượt qua được suy nghĩ thật kỹ là vấn đề gì rồi đặc biệt những kia cơ bản không có cái gì sửa đổi ô tô xưởng còn đang ở công lao sổ ghi chép thượng sống bằng tiền dành dụng nha căn cứ vào loại tình huống này ta cùng lao đến thảo luận một chút không thể còn như vậy được cho các ngơi ư bộ cơ khí cùng với có chút ô tô chế tạo xưởng một ít áp lực vừa vặn nhà máy gang thép hồng tinh những năm này làm rất tốt như vậy đi nhà máy gang thép hồng tinh hành chính cấp định là cấp p h ó bộ vẫn như c ũ thuộc về bộ luyện kim trực tiếp quản lý đồng thời nguyên kế h o ạ c h động cơ chế tạo xưởng cải thành nhà máy sản xuất ô tô hồng tinh hành chính cấp định là cấp sở đốc xúc nhà máy hồng tinh toàn lực sản xuất ô tô hồng tinh xe tải đồng thời không hạn chế cái khác chuyên trở công cụ thiết kế sản xuất cổ vũ bọn hắn tính tích cực cùng sáng tạo tính về phần nhà máy hồng tinh dưới cờ mấy cái phân xưởng hiện nay cũng phát triển không sai có thể đi lên tăng một cấp định là cấp sở đơn vị trực tiếp do tổng nhà máy quản lý lại có nhà máy h ồ n g tin h trong nhà máy hai vị lãnh đạo tại chỗ tấn thăng hai người bọn họ tất nhiên làm rất tốt vậy liền tiếp lấy hảo hảo thêm thêm đánh ta nhớ được hai vị này đồng chí một cái gọi quách nhân nghĩa một cái gọi lý hoài đức a ừ m hai vị này đồng chí không sai là chúng ta đồng chí tốt còn có trương hạo nhiên đồng chí hành chính cấp cái kia nhúc nhích một chút có đôi khi giảng lý lịch không sai nhưng mà công lao cũng phải nhìn xem công việc làm t h t tốt có thành quả thì phải đại lực để bạn với lại trương hạo nhiên tên này tiểu đồng chí rất không tuổi trẻ tuổi có bản lĩnh c bộ luyện kim bộ trưởng lý thuấn nguyên ngồi tại chỗ mặt ngoài nhìn một chút nét mặt không có nhưng chỉ cần có người nghiêm túc nhìn xem nhất định phát hiện hắn đều nhanh nhịn không nổi vì có thể được đến thủ trưởng tán thành là bộ luyện kim người đứng đầu hắn mặt mũi sáng sửa nhà <cười> không sai không sai tiểu cách tiểu lý làm cho gọn g à n g vào còn có đồng chí trương hạo nhiên càng không tệ ta l á o lý ngày hôm nay thật cao h ứ n g lặc lý thuần nguyên nội tâm đắc ý nghĩ thủ trưởng ngài phê bình đúng chúng ta bộ cơ khí có chút phương diện làm không đúng chỗ nha đối với ngài đề nghị ta tỏ vẻ đồng ý nhìn nhà máy gang thép hồng tình tình huống cụ thể ta mới biết được bọn hắn làm được tốt như vậy nha ngài yên tâm và trở về ta nhất định đốc xúc tốt phía dưới công tác bộ cơ khí bộ trưởng lưu căn sinh g ơ tay đồng ý những người khác xem hết về nhà máy gang thép hồng tình tất cả vật liệu sôi nổi g ơ tay tỏ vẻ đồng ý đồng thời đều nhìn về bộ luyện kim bộ trưởng lý thuần nguyên trong mắt đều có chút hâm mộ đã như vậy vậy cái này hạng quyết nghị thì thông qua được tiếp xuống thủ trưởng bắt đầu nói đến những chuyện khác rốt cuộc luôn không khả năng vì việc này đơn độc mở một lần hội nghị đợi lát nữa nghị kết thúc xong thủ trưởng đơn độc đem bộ luyện kim bộ trưởng lý thuần nguyên lưu lại Lao Lý, người quản lý, là luyện lý hay do do trước tinh một chút, người đây định đem đi.、Nhà、máy suy dự nhà máy hồng quản nghĩ quản Nhà kim má GVWI bộ Và nhà máy sản xuất ô tô hồng tinh sản xuất ra, ta cùng thứ chiếc hơi máy một xuất xe xuất tô ta ô ra, lao đồng ế n trưởng phen.、Thủ、trưởng, ngài yên tâm, trong bộ nhất định làm tốt lãnh đạo làm việc. Đúng, lại lệ lám làm đạo đi việc. đ xem. một tâm, Thủ Thủ tốt khích bộ chí trương hạo nhiên hiện tại cấp bậc được đi lên trên nhất cấp có phải cần muốn tiến hành bảo hộ công tác hắn bây giờ còn ở tại nhà máy phân phối đại tạp trong sân lý thuần nguyên đã làm xong bảo đảm đồng thời đ ể một câu có phải cần đối với trương hạo nhiên tiến hành bảo hộ bình thường mà nói phó cán bộ cấp sở là cần phải ở đến lầu cán bộ bên trong chẳng qua tất nhiên hạo nhiên đồng chí nghĩ ở tại bên trong tứ hợp viện vậy liền để hắn ở đi đến lúc đó an bài tốt hai người lân cận bảo hộ một chút trước giờ nói rõ một chút tình huống không thể để cho trương hạo nhiên tiểu đồng chí có mâu thuẫn tâm lý mà còn có không cần tận lực tùy thân bảo hộ khác ngược lại đem đồng chí trương hạo nhiên cho bạo lộ ra dạy rồi phản tác dụng đương nhiên trước tuân hỏi một chút hạo nhiên đồng chí có nguyện ý hay không ở lầu cán bộ nếu vui lòng lại nhìn tình huống tình huống cụ thể phân tích cụ thể mà thủ trưởng cười ha hả nói xong được rồi thủ trưởng ta sẽ làm tốt tương ứng sắp đặt lý thuần nguyên trả lời mấy người nói chuyện phía một hồi hai vị thủ trưởng cần phải đi bận rộn lý thuần nguyên vội vàng cáo từ rời đi lao vương lao dư lao lưu lao nô có đại hào s ự nha lý thuần nguyên vừa về tới trong bộ thì gọi tới bốn vị phó bộ trưởng trong đó vương phó bộ trưởng chính là lý hoài đức nhạc phụ bộ trưởng có cái gì đại hào sự vương phó bộ trưởng cười ha h a nói xong cái khác ba vị phó bộ trưởng đều nhìn về người đứng đầu lý thuần nguyên lập tức lý thuần nguyên đem sự việc g i ả n g cho vài vị trợ thủ nghe vài vị trợ thủ nghe xong đều rất cao hứng đơn vị cấp dưới thăng cấp đại biểu cho trong bộ ra thành tích với lại khẳng định lại phải có chức vị chống đi có thể an bài một ít người mình này thằng danh con đủ có thể a nam thắng hiện tại thành cán bộ cấp phó bộ giống như ta á thang được rất nhanh nha còn có kiểu này đường đi mệnh thật là tốt lạc lý hoài đức nhạc phụ vương phó bộ trưởng đều nhanh hâm mộ chết con rể của mình hiện nay từ con rể trực tiếp cùng hắn bình khởi bình t o ạ n mấu chốt là là giám đốc quyền lợi phương diện hàm kim lượng còn cao hơn hắn chương một trăm ba mươi tám ba người trở thành huynh đệ chương một trăm ba mươi tám ba người trở thành huynh đệ bên này bộ luyện kim một đám lãnh đạo còn đang ở cảng thái nhà máy gang thép hồng tình còn hoàn toàn không biết đạo chuyện này đợi đến một cú điện thoại đánh tới nhà máy gang thép hồng tinh lúc ha ha ha quách nhân nghĩa cao hứng không ngầm nhược được lao quách ta hiện tại thì khó có thể tin nha chúng ta nhà máy lại muốn thăng cấp ha ha ha lao quách chúc mừng chúc mừng nha lý hoài đức đầu tiên là xướng sở trạng thái sau đó thoải mái cười to lao lý cùng vui cùng vui nha hai ta về sau còn phải một khối cộng sự lạc ta láo quét kể từ cùng ngươi cùng nhau dựng đ à i tử làm việc đó là chuyện gì cũng hài lòng u quét thư ký tâm trạng vô cùng sung sướng đồng thời còn đang nghĩ n à y nhà máy hồng tình trước đó bí thư cùng giám đốc có chuyện gì vậy chưa cho hắn như thế một khối bảo địa hắn thực sự là mộ tổ b ố c lên khói xanh hai người quan hệ chỗ không tệ quét nhân nghĩa cũng liền cùng lý hoài đức nói đến trong lòng hoài nghi sinh động sinh động bầu không khí ai nói không phải đâu trước kia nhà máy cán thép bí thư hiện tại tới chỗ bắt đầu làm việc làm đi về phần giám đốc dương vi dân hiện nay tại trong bộ nhậm chức cấp ngược lại là đi lên nhưng mà không có thượng phó bộ xem chừng lần này họ còn có thể thấy đến lúc đó nhìn hai ta trong lòng phải hối hận chết đi lý hoài đức t r e o k ẹ o nói trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu nha nay tất cả đều là hai t a tạo hóa quách nhân nghĩa cười hì hì trả lời hai người ở văn phòng vui vẻ cả buổi mới đưa phần này tâm tình vui sướng để ép xuống lao quách tuy nói tiểu nhiên cũng muốn đi lên trên nhất cấp nhưng mà chuyện không là nghĩ như vậy không có tiểu nhiên sao có thể có loại chuyện tốt này chúng ta không thể bên ngoài cho hạo nhiên đồng chí quá nhiều ban thưởng nhưng có thể trong âm thầm cảm tạ n g ư ơ i cảm thấy kiểu gì lý hoài đức nói đề nghị của hắn lao lý ngươi nói đúng đi hai ta hiện tại đi tìm tiểu nhiên vừa vặn ta chỗ này có t r ư ơ n g tem xe đạp ta cũng không dùng được dứt khoát đưa cho tiểu nhiên quách thư ký trả lời được ngươi cho tem xe đạp vậy ta tiễn t r ư ơ n g tem máy may đi sau lại mời tiểu nhiên ăn mấy trận dù sao không đội thời gian còn dài mà lý hoài đức nói hai người nói xong đi t r ư ơ n g hạo nhiên văn phòng từ k h ô n vô cùng có nhãn lực kình ra văn phòng lưu lại ba người tiểu nhiên tấm này tem xe đạp ngươi nhất định phải nhận lấy ta còn cảm thấy lễ này tiễn nhẹ u quách thư ký nói đầy đủ sự kiện về sau kiên quyết muốn đưa quách thư ký nói đúng tiểu nhiên nha ta tấm này tem máy may ngươi thì phải nhận lấy chờ chút buổi t r ư a tan tầm ta cùng lão quách mời ngươi ăn cơm lý hoài đức theo sát phía sau nói thấy thế trương hạo nhiên chỉ có thể thu xuống hai người cho tem xe đạp cùng với tem máy may bí thư giám đốc đồ vật ta nhận về sau cũng không thể còn như vậy ta làm tất cả có thể cũng là vì trong nhà máy kiên thiết quách thư ký ở chỗ này trương hạo nhiên chỉ có thể nói như thế nếu chỉ có lý hoài đức tại vậy hắn đã sớm không khắc ký với lại sau còn phải cùng lý hoài đức chem do đánh rắm và sau khi hai người đi trương hạo nhiên đi phân xưởng đào tạo tìm được rồi phụ thân trương vệ quốc cha đây là bí thư cùng giám đốc cho ta hai t ấ m phiếu tấm này tem xe đạp thì cho hạ học hai ngày này nhường mẹ tại cung tiêu xã xem xét và chủ nhật nhường hạ học mua cỗ xe đạp về phần tấm này tem máy may ta nghĩ nghĩ dứt khoát lại mua một đài máy may đi mặc dù nhà ta có một đài máy may nhưng mà cũng đã nhiều năm như vậy dù sao nhà ta cũng không thiếu tiền này mua máy mới vừa vặn cho thư hiệu dùng buổi chiều tan tầm ta cũng không cùng ngài một khối về nhà bí thư cùng giám đốc mời ta ăn cơm trương hạo nhiên nói xong giải thích đại khái nguyên nhân đồng thời dặn dò người cha tốt trương vệ quốc không muốn trước giờ đem trong nhà máy thăng cấp cùng với cấp bậc của hắn còn muốn thăng một cấp sự việc nói ra được cha hiểu rõ t i ể u nhiên cha vì ngươi vui vẻ trương vệ quốc rất vui vẻ con lớn nhất thật sự có bản lĩnh chuyện cũ kể tốt ba mươi năm trước nhìn xem cha kính tử ba mươi năm sau nhìn xem tử kính cha hắn lao t r ư ơ n g đời này có ba cái hảo h à i tử đáng giá buổi chiều trương hạo nhiên cũng tại chăm chỉ làm việc hôm nay hảo hứng rất cao chờ đến buổi chiều tan tầm quét thư ký lý giám đốc hai người tới trước mời trương hạo nhiên ăn cơm đi đến một quán rượu hai người cắt xuất tiền túi mời tiểu nhiên ăn cơm đến tiểu nhiên ta lao quách kính n g ư ơ i một còn có về sau ngươi có thể cùng gọi lao lý một dạng gọi ta quách ca m à vừa nhập tọa quách thư ký bắt đầu biểu diễn ngươi lai、like, hắn đã sớm biết trương hạo nhiên cùng lý hoài đức trong âm thầm vì gọi nhau huynh đệ ha ha ha lao quách ngươi đều biết rồi đến tiểu nhiên lý ca thì kính n g ư ơ i một dứt khoát về sau chúng ta ba trong âm thầm gọi nhau huynh đệ đi lao quách ta vẫn cảm thấy ngươi rất đối với ta tính tình lý hoài đức ngả bại ạ đây không phải cái đại sự gì trương hạo nhiên uống rượu xong nhìn thoáng qua quách thư ký muốn nghe xem bí thư thế nào nói tốt lắm ta đã sớm nghĩ như vậy ta giả quách sớm nhất là từ trong bộ đội chuyển nghề xuống khi đó cái thứ nhất đi chính là bộ lợi kim sau đó mới tới chúng ta nhà máy g ắ n g thép không ngờ rằng bên trong xưởng cần muốn quản lý thứ gì đó càng nhiều các mặt đều phải suy xét tốt nếu không có người lão lý giúp đỡ còn có tiểu nhiên những năm này thành quả nghiên cứu sao có thể có hiện tại nhà máy gang thép cùng với hiện tại ta nha đến trong này ta tuổi tắc lớn nhất hai người các ngươi hô ta đại ca là được lao lý sắp xếp thứ hai tiểu n h i n xếp thứ ba quách nhân nghĩa nói xong chương một trăm ba mươi chín dương giám đốc hối hận chương một trăm ba mươi chín dương giám đốc hối hận tiếp xuống không khí rất tốt ba người trực tiếp dùng gọi nhau huynh đệ quách thư ký là đại ca lý hoài đức là nhị ca trương hạo nhiên là tam đệ lao tam về sau ở trong xưởng có cái gì phải giúp một tay chuyện trực tiếp nói cho ta biết cùng ngươi nhị ca hai ta khẳng định cấp cho ngươi minh minh bạch bạch quách nhân nghĩa vũ bộ ngực nói đại ca nói đúng về sau có việc thì tới tìm ngươi hai vị ca ca chuẩn không sao hết lý hoài đức đúng lúc này trả lời được rồi vậy ta cảm ơn trước hai vị ca ca trương hạo nhiên biểu đạt c à n t ặ ba người càng uống càng nhiều cũng vô cùng tận hứng trương hạo nhiên thì uống nhiều quá bữa nhậu kết thúc về sau trương hạo nhiên bị hai người phái xe đưa về nhà thiếu nhiên lại uống nhiều rượu như vậy nha lý thư hiểu lo lắng trượng phu uống rượu thương t h ầ n ôi không sao thư hiểu ta này không có uống bao nhiêu đâu ngươi nhìn xem ta còn có thể đi thẳng tắp trương hạo nhiên khi về nhà thì trước giờ uống một chút linh tuyển thủy tính rượu được thôi không có uống bao nhiêu là được lý thư hiểu nhìn trượng phu trương hạo nhiên hình như không có xe thì không có nói thêm cái gì và rửa mặt hết về sau hai người nằm ở trên giường trò chuyện một hồi trương hạo nhiên cũng đem hai tấm phiếu sự việc nói cho vợ hạo nhiên tiêu nhà ta lại phải có đài máy may có thể hay không quá tiêu căng nha lý thư h i ể u cao hứng rất nhiều lại có chút bận tâm về phần cho tiểu đệ trương hạo học một tấm tem xe đạp nàng không để ý nay có cái gì phiếu con đường học uy nhà ta dễ nhiều lắm còn không thể để người qua ngày tốt lành trương hạo nhiên mới không sợ đâu hắn nhưng là có thủ trưởng cho pháp bảo cùng kim thân hai người trò chuyện một hồi nặng nghề ngủ thiết đi sáng sớm hôm sau hôm nay thứ sáu trương hạo nhiên rời giường không sớm không mượn ăn xong điểm tâm trong sân người lần lượt đi làm quách nhân nghĩa lý hoài đức hai người hôm nay đi tới bộ luyện kim học ha ha l ã o dương đã lâu không gặp nha lý hoài đức cho thì ra là người quen biết cũ dương vi dân chào hỏi l ã o lý vị này thì lúc trước nhà máy hồng tinh lão giám đốc a chào ngươi chào ngươi ta có thể thường nghe lão lý nhắc tới n g ư ơ i thực sự là như sấm bên thai nhà quách nhân nghĩa ở một bên nói xong quách thư ký lý giám đốc chào các ngươi dương vi dân nghe hai người chào hỏi miệng đây đều là lời hữu ích thế nhưng nghe trong lòng chân cảm giác khó chịu nhớ ngày đó nhà máy cán thép vừa có đại thành quả lão bí thư rõ ràng muốn thăng lên được điều đi trước đây hắn có thể lưu lại làm bí thư thế nhưng hắn quỷ mê tâm khiếu không có lưu lại thuận lợi tiếp n h ầ m bí thư chức vị trực tiếp lựa chọn đi tới trong bộ kết quả thì sao chuyện tốt đều bị trước mắt hai vị này đ ừ i kịp hắn thực sự là có nỗi khổ không nói được a bây giờ người ta đều thành cán bộ cấp phó bộ hắn hay là cán bộ cấp sở quyền lực thượng ngược lại là đây trước kia tại nhà máy cán thép làm trường sớm lúc lớn thêm không ít còn không phải thế sao tính như vậy a chỉ có thể nói tạo h ó a treo ngươi trong số mệnh không có tầng này tạo hoa u dương vi dân trong lòng không ngừng an ủi chính mình nói với chính mình này tất cả đều là vận mệnh chỉ có thể trách hắn không có này tốt số mấy người nói chuyện phía một hồi bên cạnh còn có người vụ trộm nhìn chê cờ ư i đâu vì đều mở tình huống thế nào rốt cuộc đều biết dương vi dân lúc trước uy tín lâu năm nhà máy hồng tinh thăng lên không bao lâu bộ luyện kim hội nghị bắt đầu hôm nay chủ yếu là báo tin nhà máy hồng tinh thăng cấp một chuyện cùng với tương quan tình huống cụ thể tự do lãnh đạo cấp trên quyết định nhà máy gang thép hồng tinh lập tức thăng cấp làm cấp phó bộ đơn vị cái khác cấp tiếp theo đơn vị mỗi người chia sưởng đi lên trên nhất gốc định là cấp sở đơn vị nguyên tổng nhà máy hồng tinh bí thư q á c h nhân nghĩa mặc cho chức đảng ủy thư ký là cấp phó bộ nguyên tổng nhà máy hồng tinh giám đốc lý hoài đức nhâm xưởng trưởng nhà máy gang thép hồng tình tân tăng nhà máy sản xuất ô tô hồng tinh cái kia đơn vị xác định đẳng cấp là cấp sở cũng toàn lực chuẩn bị sản xuất ô tô xe tải các phương tiện chuyên trở đây là lãnh đạo cấp trên hạ đạt nhiệm vụ vương phó bộ trưởng chủ trì hội nghị thông báo tình huống cụ thể quách nhân nghĩa lý hoài đức hai người mặt mỉm cười nhìn ra được tâm trạng rất không tồi trái lại dương vi dân trên mặt nét mặt cũng có chút vi rượu trong tươi cười rõ ràng xen lẫn một ít khổ sở tâm ý đồng chí quách nhân nghĩa đồng chí lý hoài đức chúc mừng hai người các ngươi các thủ trưởng nhìn thấy các ngươi trong nhà máy cống hiến nha lý thuận nguyên cuối cùng mở miệm chúc mừng đạo bộ trưởng cùng với các vị lãnh đạo, đây đều là tại các ngươi dẫn đầu xuống chúng ta nhà máy hồng tinh mới có thể có lớn như thế thành tựu nha quách nhân nghĩa trả lời trong phòng họp dường như tất cả mọi người thật cao hứng vì trong bộ cũng có đối ứng công lao bọn hắn đều hứng chịu tới lãnh đạo cấp trên khen ngợi hội nghị kết thúc về sau lý thuần nguyên lưu lại hai người nhân nghĩa hoài đức cụ thể báo tin hai người các ngươi đã hiểu rõ ràng rồi ta chỉ cần cầu một chút nhà máy sản xuất ô tô hồng tinh mau chóng xây dựng sớm chút đem ô tô hồng tinh cùng xe tại sản xuất ra đây là ta cho ngươi hai nhiệm vụ lý thuần nguyên nói bộ trưởng ngài yên tâm ta cùng lao lý trở về thì đốc xúc tốt chuyện này Quách nhân nghĩa đúng á p lại tới đây chuyện. Được, việc này là là lệ lớn tới việc chiếc tinh tải tới. trọng nhất,、chờ、thứ nhất chiếc ô tô hồng tinh hoặc là xe sản xuất ra, thủ trưởng tỷ lệ rất đây Được, đ chuyện. này chờ hoặc hồng quan sản ra, ô xe sẽ tới. Đúng, còn có đồng chí trương hạo nhiên chỗ nào tương ứng cấp được lên trên thang lên bản trước khi đến là dự định để hắn làm xưởng phó hiện tại không được cấp chưa đủ chờ các ngươi xưởng t h ă n g cấp sau đó các ngươi xưởng chính mình quyết định đi nhưng mà kỹ thuật nghiên cứu phương diện nhất định phải toàn lực ủng hộ đồng chí trương hạo nhiên điểm này vẫn luôn không thể thay đổi lý thuần nguyên còn không biết bọn hắn ba quan hệ tốt đây quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức cũng sẽ không để cho mình trong nhà máy bảo bối nhận tù thân chớ nói chi là hiện tại trương hạo nhiên là hai bọn hắn tam đệ hai người một tất cả h ạ tiếp đó lý thuần nguyên báo cho định cho trương hạo nhiên cho nhân viên bảo vệ kế hoạch cũng báo cho biết hai người đây là thủ trưởng quyết định ra đến bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bộ trưởng việc này ta cho rằng có thể ta cùng quách thư ký sớm liền muốn cho đồng chí trương hạo nhiên nhân viên bảo vệ tất nhiên trong bộ quyết định tốt t i ê trở về ta cùng đồng chí trương hạo nhiên nói một tiếng về phần ở lầu cán bộ một chuyện ta đi về hỏi hỏi hạo nhiên đồng chí ý kiến bất quá ta xem t r ư ờ n g hội bị cự tuyệt trước tiêu ta cùng hạo nhiên đồng chí tán gẫu qua hắn nói lầu cán bộ đều là cán bộ với lại tuổi tác đều so hắn lớn hơn nhiều và ở cảm giác là lạ ở trong tứ hợp viện liền không có những việc này đồng thời là trong nhà lao đại còn có thể chiếu cô trong nhà phụ mẫu cho nên hắn thích hơn ở tứ hợp viện đúng muốn không an bài người đi bọn hắn trong sân đông xuyên đường ốc tiền v i ệ n ở hiện tại căn phòng này là treo ở đồng chí trương hạo nhiên danh hạ đây là trong nhà máy đền bù cho hắn còn không có người đi vào ở với lại nên thời gian dài không có người đi vào ở chính dễ dàng phái cái người đi và ở bảo hộ nhân thân của hắn an toàn h ạ o nhiên bên đấy ta đi cùng hắn nói rõ hẳn là không vấn đề gì lý hoài đức giải thích một chút tình huống cụ thể được vậy ngươi trở về cùng đồng chí trương hạo nhiên nói rõ tình huống qua ít ngày sẽ an bài người quá khứ lý thuần nguyên nghe xong trả lời tiếp xuống mấy người trò chuyện một hồi lý thuần nguyên có công vụ phải bận rộn thì để cho hai người rời đi cuối cùng báo tin qua mấy ngày hội do bộ luyện kim phái người tiến đến nhà máy hồng tinh báo tin vì còn có một số vấn đề nhân sự cần nghiên cứu lý hoài đức còn đi một chuyến nhạc phụ vương phó bộ trưởng văn phòng quách nhân nghĩa thì đi lão lãnh đạo nô phó bộ trưởng văn phòng cha ta tới nhìn ngươi một chút và văn phòng thư ký sau khi rời đi lý hoài đức hô hoài đức ta trước kia thế nào cùng ngươi nói công tác lúc xứng chức vụ được rồi lần này liền đi qua lần tiếp theo ghi lại rồi chúng ta đều là nhân dân công b ộ hoài đức nha chúc mừng ngươi hiện tại cũng thành cán bộ cấp phó bộ t ố t t ố t nha vương phó bộ trưởng tâm trạng vô cùng thư sướng nhà mình con rể không sai cho hắn làm vẻ vang vương phó bộ trưởng ta biết rồi lý hoài đức không hề không vui vẫn như cũ cười ha hả trả lời về phần xưng hô phía trước mang cái chữ phó không có cách kiểu này cấp bậc cái kia s ư n g hô phó trước liền phải s ư n g hô như vậy nếu không dễ để người chọn xảy ra vấn đề tự một hồi cũ lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa cùng nhau rời đi bộ l u y ệ n kim ta hối hận a dương vi dân ngồi ở trong phòng làm việc trong lòng thẳng hối hận hắn hối hận chết rồi cũng ba t ba ba dương vi dân nghĩ hết còn đưa mình hai to mồm khá tốt hắn cấp tính cao có chính mình đơn độc văn phòng bằng không người khác nhìn thấy còn tưởng rằng hắn có bệnh đâu hắn lý hoài đức thật đúng là đụng phải bảo rồi làm lúc nhà máy hồng tình quy mô thăng cấp cấp hay là cấp sở lúc ta cũng có chút hối hận rồi hiện tại trực tiếp thành phó bộ cấp ta mẹ nó làm lúc thế nào nghĩ bộ này trong lãnh đạo có cái gì tốt thực sự là quỷ mê tâm t h i ế u lạc hiện tại tốt hắn lý hoài đức cấp so với ta cũng cao một đầu còn có kia quách nhân nghĩa giống nhau tốt số lạc dương vi dân tự đủ